Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 494 giờ tay lên Nam Bắc Thiên Vương hai người với vô cơ thở dài. Rất nhanh phát hiện là lạ. Bởi vì chính mình đám người hình như là đang mượn giúp quán tính sông về người tập kích. Mà không phải dựa vào hai cái chân dài to chạy băng băng. Sau đó bọn họ không tự chủ được cúi đầu. Chỉ thấy mình nửa đoạn dưới thân thể nơi nào vẫn còn ở có chẳng qua là bùn xình mặt đường. Hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy cách đó không xa đứng sừng sững hai cặp chân. Oanh oanh sau đó trên người của hai người đột ngột nổi lên một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trong khoảnh khắc khiến cho cho bọn họ hóa thành lửa cồ than. Đao thật là nhanh thật là bá đạo, đao ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Phong Khinh Vân đám đang lúc đoạt đi hai vị hỗn nguyên cảnh cường giả tánh mạng, Hơn nữa Nam Bắc Thiên Vương Lại không chút nào có thể phát hiện Đinh đánh chết mỗi người Năm ngàn vạn điểm ếp vào sổ chung vào một chỗ một ếp Hạ Hiểu Thiên nhẹ nhàng một hơi thở Đến đây bát nhã giáo tứ Đại Thiên Vương tất cả đều là đoàn diệt Không biết lão giáo chủ Biết được chuyện này Có thể hay không tức đến thổ huyết Muốn đến mình quả thật có chút quá đáng Đầu tiên là chu diệt phân đà Sau chiên trên tổng đàn thiên Giờ phút này lại để người ta phái hiện thế bộ trục tiêu diệt, không chừa một mống. Ta thật là quá mạnh mẽ hạ hiểu thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Một loại vô địch hậu thế rất là tịch mịch ý cảnh tự nhiên này sinh. Vô vơ kéo kiệt, mặc dù cá nhân hắn thật muốn phản bác, nhưng nhìn nhìn thi thể đầy đất sau. Coi như hết, hắn cũng không muốn chịu một trận đến từ xã hội người đánh dữ rồi. Điểm kinh nghiệm ếp, điểm kinh nghiệm ếp 7, 5 ngàn, 000, 0000. Trận chiến này thu hoạch hỷ nhân, nhất cử đạt tới 750 triệu mức độ. Công. Kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ếp vượt qua năm. 0000. 0000 000 điểm. Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở. Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới. Hạ Hiểu Thiên. Ta thăng cấp ngươi mỗ mỗ A cầu hệ thống. Sớm muộn cũng có một ngày lão tử phải đem ngươi bắt tới tiến hành cực kỳ tàn ác đánh Đi thôi, không có gì nhưng lưu luyến Hạ hiểu thiên xoay người hướng mục đích chạy đi Nên làm cũng làm, không nên làm cũng khô Lưu lại làm gì chẳng lẽ thật muốn phục vụ phú bà đi hừ hắn bây giờ là người có tiền Tuyệt đối sẽ không làm ra loại này bị hư hỏng giá trị con người sự tình. Ta, hạ hiểu thiên, là có tiết tháo Đến lạc dô thấy vậy, mang người mặt hoa hướng dương thí điên thí điên theo sau. Rốt cuộc phải về nhà ác. Mang chiếc họp ra lòng tràn đầy cảm khái. Hắn lại có thể vui sướng làm cây hoành hành ngang ngược phó bộ trưởng. Không cần bị người chỉ huy. Cùng với gặp thường người không cách nào tưởng tượng vận xui. Nghĩ đến đây, giờ định quang đăng không khỏi lại cao mấy phần. Thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần chớ như xe bị tuột xích. Một cánh khắc hỏa toàn phức tạp hoa văn, giống như cổ truyện thanh đồng môn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở này. Hạ hiểu thiên một cánh tay duỗi một cái, bàn tay để ở hung hăng hướng vào phía trong đẩy một cái. Có kép từng tia gì gì ánh sáng từ trong khe cửa nở rộ, đong đưa hai người nheo mắt lại. Trong chốc lát, toàn bộ phiến thanh đồng môn đã hoàn toàn bị hắn đẩy ra. Một cái đen nhánh lại quen thuộc thế giới, chậm rãi dọi vào hai người mi mắt. Về nhà rồi hạ hiểu thiên rất là thổn thức Thoáng một cách trên đất hiểm giới đi qua đến gần 4 tháng Có thể không khiến người ta sinh lòng cảm khái sao hai người một thực Nối đuôi mà vào Ông Thanh đồng môn thống nhất Trận trận loại như sóng nước đường vân tại trong hư không nhộn nhạo lên Ngay sau đó tan biến tại địa hiểm giới Phúc thông phúc thông vô gơ chỉ cảm giác mình hoa mắt choáng váng đầu Cả người vô hạn kéo dài giống là một cây mì sợi như vậy khó chịu. Đợi đến cái mông tiếp xúc thân mật đại địa sau, hắn tài coi là tốt hơn nhiều. Chẳng qua là mặt đất có một khối nhô ra đá, chính chính thật tốt cách ở hắn không thể miêu tả chỗ. Chưa chờ hắn đứng dậy, lại thấy một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống. Ẩm gào đau tê tâm liệt phế hô thiếu chút nữa không bóng đen dọa cho đi tiểu. Hạ hiểu thiên đỡ chán của mình. Lòng tràn đầy tê giải mạch ra nhổ nước bọt không ra Trong tay ngươi không phải là dơ đèn sao bất luận là vật gì loại trừ phi mang tử thân nhu nhược con mắt cùng hoa quốc cho thuế biến không có Nếu không, hai người này mãi mãi cũng là nhược điểm Mà dô vơ hiển nhiên rất bi kịch Mặt người hoa hướng dương nhìn gầy trên thực tế trọng lượng cơ thể cũng không nhẹ Đập xuống giữa đầu đưa đến mặt đất nhô ra đá Dứt khoát không vào dô vơ kéo kiệt nơi nào đó không thể miêu tả. Vì vậy, hắn gặp bảo kích. Tướng này là từ trước tới nay thê thảm nhất hồi ức. Chờ một chút, chớ kêu. Thật giống như có tiếng bước chân, đang ở hướng chúng ta đi đến. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, phía trước sáng lên ánh đèn. Hoa lạc lạc sau đó giống như là thủy triều, mấy tên lính võ trang đầy đủ môn tướng hai người đoàn đoàn bao vây. Bọn họ nhìn ló lên hàn quang các loại vũ khí nóng cùng với hơn 10 vị trắng hán tay cầm gát linh chố mắt nhìn nhau. Người trước mặt, giơ tay lên từ bỏ chống lại. Cho là dường như là sĩ quan người, hầm hừ cái giọng oang oang cảnh cáo nói. Hạ Hiểu Thiên từ hắn xuất đạo tới nay, cái này là người thứ nhất dám để cho hắn giơ tay lên người. Vô cơ! Ta giàu gì cũng là ma đô người đứng đầu. Các ngươi những người này là muốn thượng thiên cùng Thái Dương vai sóng vai đảo đếm ba tiếng. Nếu như như cũ không chọn hợp tác, chúng ta cũng không loại bỏ sử dụng bạo lực. Một nhị tam tự không thể kêu lên, dô vơ tiến lên trước một bước, hé mồm nói. Ta là ma đô phó bộ trưởng dô vơ. Các ngươi là cái ngành nào đối phương nghe vậy? Trực tiếp sườn sờ tại chỗ. Sau đó mặt đầy giận dữ quát mắng. Quy nhi tử, chúng ta phó bộ trưởng đã sớm bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Một mình ngươi mặt lòe loẹt, loẹ, bất nam bất nữ biến thái, lại dám giả mạo chúng ta vĩ đại trước phó bộ trưởng. Lão tử hôm nay không đem ngươi đánh cho thành cây rỗ, đều có lỗi với hắn lão nhân gia trên trời có linh thiêng. Đang khi nói chuyện vị quan quân này phụ thuộc hạ thủ bên trong đoạt lấy gát linh. Nhìn dáng sấp thật muốn giống như trong lời nói từng nói. Muốn bắt hắn cho đánh cho thành cây rỗ Joker Ta bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Trước phó bộ trưởng lòe lòe biến thái vào giờ phút này Nhiều thị theo Joker kéo kiệt ổn định Chứng trạng Đều không khỏi không thừa nhận hắn nổi giận Hạ hiểu thiên càng là phình bụng cười to Cái này ếp giả bộ thật là quá thất bại Hắn tiến lên vỗ một cái mặt đầy buồn mực Joker ung dung nói Lão là ngươi xem ta Không đề cập tới tử bế la phó bộ trưởng, hạ hiểu thiên đại đại liệt liệt nói. Ta là Hai người chúng ta vừa mới nắm im miệng lời còn chưa dứt Đối diện chính chuẩn bị nổ súng sĩ quan càng nổi nóng. Tiên sinh cũng là theo chân la phó bộ trưởng cùng tử trận. Hai người các ngươi to gan lớn mật quy nhi tử, không đánh chết hai ngươi lão tử tự sát tạ tội. Hạ hiểu thiên mí mắt kéo ra. Ha ha ha vô vơ đột nhiên bộc phát ra một tràng cười, nước mắt đều rớt xuống. Ôm bụng không thở được. Mặt người hoa hướng dương. Xảy ra cái gì ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì tất cả mọi người nghe lệnh. Bắn vô vơ. Hạ hiểu thiên đối mặt cơn bão kim loại. Không cần suy nghĩ nhiều khẳng định chuyện gì không có. Mà hắn thì sao không nhất định ai biết cái này phượng quan phi hà có thể hay không kháng trụ thuống chi dù là gánh nổi đối phương bắn không mặn, nhưng đặc chí đạn có thể nổ mạnh, sợ là có thể bắt hắn cho gánh gượng đồng chết tại chỗ. đừng xung động ta thật sự là vô tư, ngươi nhìn ta gương mặt này, ba đầu sáu tay, cũng không thể có người giả mạo chứ. đừng nói đối diện tay cầm gắt linh sĩ quan thật đúng là dừng ra lệnh. hắn hít mắt cẩn thận quan sát một cách lần là là a. Phó bộ trưởng tử vong thông báo đã xuống 2 tháng có thừa Joker nghe sĩ quan lầm bầm lầu bầu cặp mắt sáng lên thầm nói có môn Lôi tổ trưởng đây hắn nhất định có thể chứng minh ta là Joker Lúc trước ta có thể cho hắn truyền đạt qua chừng mấy phân nhiệm vụ bí mật Được rồi, nếu như ngươi thật sự là la phó bộ trưởng, xin ngươi phối hợp chúc ta Bây giờ hai tay dơ cao, đứng tại chỗ không muốn đùa bỡn bất kỳ trò gian ta đi một lát sẽ trở lại Các anh em, hai người này nếu là có bất kỳ gây dối động tác, không nên do dự trực tiếp nổ súng đánh gục. Tiếng nói rơi xuống, người này vội vã mà đi. hạ hiểu thiên mặt đầy không nhịn được. Chính mình thật tốt đột nhiên khiến người cho định nghĩa là tử vong. Nếu đổi lại là người nào tâm lý có thể còn dễ chịu hơn ngươi trước đứng đám người đi. Ngược lại ta phải về nhà tắm nước nóng. Thư thư phục phục ngủ một giấc. Đừng động người nào nghĩ tới hạ hiểu thiên động tác cử chỉ. Khiến cho một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ. Khoác lên trên cò súng ngón tay không khỏi dùng sức mấy phần. Đại ca, ngươi đừng náo. Dô cơ mí mắt nhảy lên, hắn vô cùng rõ ràng thượng cấp mệnh lệnh đối với binh lính, phu quét đường thành viên ý nghĩa. Nói phải làm được, dám có trái lệnh nhẹ thì bế quan, nặng thì trọng tài bộ đi tới một lần. Lão la... Ta nhưng là cách ly be Nếu không phải nhìn ở tại bọn hắn đối với ma đô tống hiến không ít phân thưởng. ngươi nghĩ rằng ta sẽ tốt như thế nói chuyện mấy ngày liên tiếp mấy phen đại chiến. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt hạ hiểu thiên. Thật sự là chưa cùng người cải vã tâm tư. Gặp lại sau. Hắn ngược lại cũng không có làm khó đối diện binh lính. Thổ đổn thuật thi triển mà ra. Cả người trong nháy mắt trốn vào đại địa. Một đám người nhìn tăng một tiếng tại chỗ biến mất Hạ Hiểu Thiên, lơ ngơ. Sau đó, vô vơ khóc. Bởi vì này bang người nhất thời nắm ánh mắt bất thiện toàn bộ tập trung vào trên người của hắn. Nhưng nếu không phải lúc trước tự mình nói hắn chính là phó bộ trưởng, đoán chừng bọn họ đã sớm đi lên tiến hành quần đấu. Ít nhất khiến Hạ Hiểu Thiên rời đi, một cách không thể trọng dụng cách mũ là không bỏ rơi được. Chút lát sau, sĩ quan trở về. Thật xin lỗi trước phó bộ trưởng Vô tiên sinh. Hiện tại bộ trưởng phân phó chúng ta phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Mau sớm đưa về. Phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Vô Ngươi đây đều là cái gì gọi a Không trách người đã trung niên. Chỉ có thể nắm giữ một mấy mươi người đội ngũ. Hạ hiểu thiên đối với sĩ quan mà nói kia đều không trọng yếu. Việc khẩn cấp trước mắt. Là nắm Zover cho an toàn đưa về trụ sở chính. Một hồi, mọi người tự xà sơn vẫn trong hố đi ra. Zover nhìn càng nhiều hơn binh lính cùng kỳ nhân dị sĩ. Cùng với một chiếc gắn lại sơ. Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Người xác nhận đây là hộ tống. Mà không phải áp tải phu web đường trụ sở chính đại hạ. Nguyên phó bộ trưởng phòng làm việc. Hiện tại bộ trưởng bên trong phòng làm việc. Một cách tuổi chừng trừng 30 nam nhân, hít một hơi xì gà, phun ra khói mù đảo. Thuộc về vô vơ cùng thời đại, sớm liền đi qua. Ở địa bàn của hắn vô luận là rồng là hổ, đều phải thành thành thật thật đợi. Tính toán một chút đoạn trước thời gian, ở ma đô tạo thành phá hư tổn thất, phát một phần hóa đơn cho hắn. Đến tới ngoài cửa, nặng nề bảo vệ vô vơ, tư thế nghe được hiện tại bộ trưởng nói. Tiểu tử ngươi sợ không phải là không có chịu qua xã hội đánh dữ rồi đi dám cho phát hóa đơn nghĩ đến đây Vô vơ đột nhiên không có dấu hiệu nào cười Người này nếu như bị người cho tại chỗ đập chết Há chẳng phải là nói hắn vừa có thể phục hồi nguyên chức Yên lặng làm cái phó bộ trưởng không đúng Hẳn là bộ trưởng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 495 đồn tới nửa đường Hạ Hiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến Bát nhã giáo chủ đã từng nói ra. Hiện thế xảy ra long trời lỡ đất kịch biến. Linh khí mức độ đậm đặc có thể nói là địa ểm giới mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần cao. Ở chỗ này tu luyện tiến triển cực nhanh cũng không phải là hình dung từ Vì vậy, hắn từ mặt đất chui ra, dự định đi bộ trở về nhà. Dọc đường thuận tiện coi chồm một chút, hiện thế suốt cuộc có cái gì thay đổi. Chỉ chốc lát sau. Hạ hiểu thiên cảm giác mình dĩ vãng thế giới quan đang ở dần dần sụp đổ trọng tố. Không có hắn. Lúc ngươi trông xem một vị phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã lão đầu. Khiêng nặng mấy trăm cân tủ quần áo từ bên cạnh ngươi như gió vậy chạy như bay qua. Sợ là cầm cũng có thể bể đầy đất. Năm sáu tuổi ngoan đồng. Ở một nơi trong phòng thể hình dơ mấy chục ký lô tạ đúc luyện. Có thể so với so với một vị được xưng đại ma vương người. Các bà bác quảng trường khiêu vũ cùng dít đen có khác nhau sao thậm chí các nàng muốn so với tiểu tử trẻ tuổi tử môn. Nhảy còn kịch liệt lúc. Khiến người nhìn đến sợ mất mật, rất sợ đám người này sơ ý một chút nắm yêu cho xoay sai vị. Tam quản. Có thể không vỡ nát sao hạ hiểu thiên một lần hoài nghi mình. Nhưng có thể xuyên việt đến một nơi không gian song song. Trên mặt đường có người dắt sủng vật không? Kia rõ ràng là quái gì có được hay không dáng dấp hung thần áp sát? Một bầu người sống chớ vào. Nếu không lão tử miệng nhất định ngươi kinh khủng ngoan ý nhi. Khôn khéo giống như là nuôi trong nhà sủng vật cẩu khiến người dắt tùy tiện lưu. Người bên cạnh sớm là chuyện thường ngày ở huyện trên mặt không có chút nào gần sóng. Có người nhỏ giọng bơ. Bơ. Chờ ngày nào ta nắm nhà ta đại hoàng dắt ra đến. Bảo đảm ngươi người kia quái gì tàn bảo gấp mấy lần. Ta không có ở đây bốn tháng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hạ hiểu thiên hiếp sâu một hơi. Cảnh cáo mình nhất định phải bình tĩnh. Bát nhã giáo cái loại này vật khổng lồ cũng để cho hắn cho đấm tử bế. Chính là không bình thường hiện thế. Có cái gì hảo kinh ngạc cái giám a đầy phố chỉ cần là người trưởng thành. Khí tức không có thấp hơn tam phẩm võ giả. May mắn là trẻ nít đều có nhập phẩm ý tứ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một đám bắp thịt mãnh nam. Kết bè kết đội mà qua. Trong đó thực lực thấp nhất đều có ngũ phẩm. Cường giả một lần đạt tới bát phẩm trái phải. Cho nên nói hiện thế thật muốn quật khởi không đúng, không nên dạng này tính. ngày sau nhất định là cao cấp cường giả tranh hùng cuộc diện. Một ít võ giả cấp thấp. Kỳ nhân, dị sĩ, không được tính quyết định tác dụng, ví dụ tốt nhất không ai bằng tứ đại thiên vương đối mặt hạ hiểu thiên, mấy trăm người không có chút nào chống đỡ lực, nửa phút chịu khổ đoàn diệt, đinh được mãnh liệt linh khí ảnh hưởng. Long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp đang ở cường hóa 1%, 15%, 55%, 95%, 100% cường hóa xong. Xin tự bản thân kiểm tra đinh được mãnh liệt linh khí ảnh hưởng. hô phong hoán vũ phù đang ở cường hóa hai phần trăm hai mươi cường hóa xong. xin tự bản thân kiểm tra. hạ hiểu thiên đi đi đạo thuật phù chủ đột nhiên bắt đầu từ bản thân cường hóa. lợi hại ta hiện thí. Cho nên ta bây giờ hẳn nắm chặt bạch cổn chơi gái long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp 1 ngàn suyệt chéo 1 triệu 820 ngàn suất thần nhập hóa hô phong hoán vũ phù 1 ngàn suyệt chéo 12 triệu 800 ngàn suất thần nhập hóa hai người đang lấy mỗi phút 1 ngàn điểm ép tốc độ. Dần dần leo lên. Sau đó hạ hiểu thiên mở ra vừa tốc phù lục. Phát hiện toàn bộ nhập môn phù chú. Đạo thuật. Cũng là chính đang chầm rãi tăng trưởng. Ai ra? Cái này cần tiết kiệm được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp tha thứ chúc mừng đại mãng phu không tính ra. Bởi vì trong đó phù triển quá nhiều. Từ thấp đến cao, lần lượt tính toán sợ là phải hao phí một đoạn thời gian thật lâu. Hơn nữa có thật nhiều bùa chú tác dụng là tái diễn. Khác biệt duy nhất chẳng qua là lúc sử dụng tiêu hao đạo hạnh bao nhiêu. Phạm vi lớn nhỏ, hiệu quả mạnh yếu. Dù sao ai cũng là một bước một cái dấu chân đi tới. Muốn ở vừa mới bắt đầu tu hành lúc nắm giữ đạo thuật. Phù chú. Chỉ có thể học tập một ít quy lực nhỏ yếu phù hợp trước mặt giai đoạn tự thân đồ vật. Không thể nào một bước lên trời trực tiếp học được cường lực phù chú đạo thuật. Quản nó, ngược lại đều là bạc cổn chơi gái. Duy nhất khiến bản thân hắn có chút tự bế chính là. Tại sao hệ thống không thể tự bản thân thăng cấp đây đây chính là 5 ướp điểm ếp? Không phải là ngũ cây cải trắng. Cậu hệ thống ta xem ngươi là làm khó ta hạ mớ người. Bên kia. Đang ở đi dạo phố kiến thức hiện thế biến hóa hạ hiểu thiên. Cũng không biết phu quét đường chủ sở chính đang nổi lên toàn một tấm kinh thế hãi tục hóa đơn. Một khi tuôn ra, sợ rằng toàn thế giới trang đầu tiêu đề đều phải bị chiếm đoạt. Vô một cách hơi khói ăn năn hối lỗi bộ trưởng trong miệng phun ra. Hắn dựa vào cái thế đối mặt vô thơ từ đầu đến cuối không có biểu tình. Không chút nào nắm vị này đã từng công thần coi vào đâu. Trên thực tế vì đã kích vô thơ đã từng uy tín, mau sớm mang ma đô phu quét đường nắm giữ trong tay. Tân bộ trưởng đối với hắn tiến hành cực lớn bôi đen. Nhất là cùng hạ hiểu thiên một khoản khoản giao dịch. Bị họ gọi là là ma đô nuôi cha người. Đúng không sai. Hạ hiểu thiên cái này kim bắp đùi, là cha. Mà vô vơ chính là đặc biệt phụ trách nuôi cha điều này lời đồn đãi một lần khiến năng lượng phòng nghiên cứu la phong kêu la như sấm. Nếu như không phải là cố kỷ nội đấu tiêu hao. Bọc quần tam giác ở ngoài bà ngoại la đã sớm giết tới phu quét đường trụ sở chính đại hạ rồi. Cái gọi là ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Mới bắt đầu tung tin vịt lời đồn đãi, đương nhiên sẽ không đối với vô tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phần lớn phu quét đường đối với hắn tại nhiệm trong lúc hành động, vẫn là vô cùng hài lòng lại tin phục. Ít nhất, ma đô chưa bao giờ có tổn thất lớn. Những thành phố khác cơ hồ không mấy cách bình tĩnh. Chẳng qua là kèm theo thời gian trôi qua, lưu ngôn phỉ ngữ càng thêm sôi trào mãnh liệt, ở mọi người đáy lòng cắm dễ. Cuộc diện tự nhiên làm theo không bị khống chế, đủ loại nở hoa kết trái Thêm nữa tân bộ trưởng lôi đình cổ tay. Cùng với mấy mẹ huyết dịch truyền vào. Phu quét đường không bao giờ nữa lúc trước rover cái đó cố nhược kim thang vật khổng lồ. Ít nhất những người mới đối với rover khịp mũi coi thường cũng không thế nào quan tâm. la tiên sinh gần đây ở nơi nào phát tài à tân bộ trưởng ngậm cái gì gà, người năm người sáu mà hỏi. Đối với lần này, vô tương đối ổn định, vô có bất kỳ tức giận gì phản ứng. Hắn đang chờ hóa đơn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có một vị đại hán vạm vỡ trước đến trừng trị người nọ. Xong rồi, đi theo chạy một chuyến địa ểm giới mà thôi. Địa ểm giới tân bộ trưởng mặt đầy mộng ếp, đây là một địa phương nào? Chẳng lẽ là ưu thế khác một cái sưng hô, bất quá hắn đảo cũng không hề quan tâm quá nhiều. Nhắc tới chỗ này của ta có một phần hóa đơn còn cần trước phó bộ trưởng chỉ điểm lộn một cái A Tiền nhầm, phó ba chữ, cắn rất nặng Zover nghe vậy, nhất thời khoát tay lia liệt Không không không, loại vật này la mớ người không đụng được Tân bộ trưởng suy cười một tiếng Dĩ vãng uy phong hữu dụng không bây giờ rút lui chức Zover còn chưa phải là tùy ý hắn đắn đo Ngươi xem một chút chẳng qua là đưa tới một phần hóa đơn thôi cả người lập tức biểu hiện phi thường kinh sợ. Thật ra thì hắn nơi nào biết, dô vơ không phải tử tâm mà là phần này hóa đơn đại biểu ý nghĩa. Hạ hiểu thiên nếu là biết rõ hắn tham dự trong đó. Không phải đem hắn tại chỗ ăn tươi nuốt sống mẹ kiếp. Tiểu tử này lúc thật chẳng ra gì. Chính mình chọc tai hỏa còn muốn đem ta cho lôi xuống nước. Dô vơ trong lòng mắng thầm lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có khi nào uy phong? he, tôi đắc như vậy, vậy coi như xong. tân bộ trưởng cười híp mắt nói, sau đó cẩn thận quan sát một phen, có thể khiến ma đô đài truyền hình phái các đoàn đội tới hiện trường truyền trực tiếp tính toán. chúng ta phu quét đường một mực thông suốt công bình, công chính, công khai, cũng không thể khiến người cảm thấy chúng ta là ở ngoan nhân. dạ, bộ trưởng. Trợ lý nghe vậy, lập tức gọi điện thoại thông báo đài truyền hình. Joker, người tuổi trẻ biết chơi A, lại bắt đầu điều khiển dư luận. Trước phó bộ trưởng, ngươi sẽ không trách ta chứ đây cũng là không có biện pháp. Dù sao chúng ta nổi bộ tài liệu không có tài liệu cản kẽ. Cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này, khiến hắn chủ động đi phu quét đường đến bồi thường tổn thất. Joker nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt. Sau đó đưa tay phải ra bắn ra ngón tay cái Người tuổi trẻ ngươi châu A Ta lão la thực sự phục sát đất ha ha ha tân bộ trưởng thấy vậy Cười lão ngực rất an ủi Đến đây Ma Đô đã từng thâm canh cố đế tổ hai người Hoàn toàn bị hắn quét vạc Do rồi lịch sử đóng xác Mục tiêu kế tiếp chính là tan giã vũ đạo trong đại học đối với sư sùng kính Đến lúc đó nên an bài thế nào đây ô, khẳng định chi không trả nổi bồi thường kích xù khoản. Ta có lẽ có thể thử thuyết phục hắn, dùng bây giờ tu luyện công pháp gán nợ. Như vậy hắn ở cả nước uy vọng, vũ đạo bên trong học viện danh vọng, nhất thời hội có một cây sụp đột ngột. Sau đó bắt tay mang lúc trước nhóm đầu tiên học viên toàn bộ lặng yên không tiếng động xuống tới, đuổi việc. Hiện tại bộ trưởng càng nghĩ càng thấy được có thể được sau đó không nhịn được cười ra tiếng. zoer đều tai vạ đến nơi rồi, ngươi còn có thể cười được? chặt chặt, ta zoer g kéo kiệt nguyện cân nhắc ngươi là ma đô muốn chết lớn nhất để nhất nhân. hạ hiểu thiên đang ở trên đường chính đi bộ, hướng trung tâm chợ khu biệt thự đi tới. kết quả trên đường phố máy truyền hình đột nhiên chuyển một cái, một cái quen thuộc cảnh tượng đập vào mi mắt. hắn nếu là không có đoán sai đây cũng là zoer phòng làm việc. Người xem các bằng hữu mọi người khỏi, ta là người chủ trì lý hiểu. Bây giờ ta đang ở phu web đường trụ sở chính đại hạ tiến hành hiện trường truyền trực tiếp. Đây là chúng ta vừa mới lên đảm nhiệm 2 tháng phu web đường bộ trưởng bày ra bản chất bộ trưởng. Người chủ trì được các vị ma đô người xem tốt. Ta là hiện đảm nhiệm phu web đường bộ trưởng bày ra bản chất. Hôm nay truyền trực tiếp không có ý gì khác. Là có quan hệ với đá từng ma đô để nhất nhân Trong chúng ta bộ tiến hành lộn một cách tính toán. Suốt hai tháng. Tài lấy ra một phần liên quan tới ma đô tổn thất bồi thường hóa đơn. Mọi người đều biết. Tăng mấy lần đối với ma đô xây dựng tạo thành phá hoại cực lớn. Dĩ nhiên. Hắn là tự hào ý. Nhưng cách này cũng không thể đại biểu. Hắn liền không cần bồi thường tổn thất. Nhất là lúc số lượng đạt tới một cái khoa trương mức độ. Bây giờ, ta hy vọng tiên sinh có thể nhanh chóng tìm phu web đường trụ sở chính, lên đài tiền bồi thường ngạch. Chờ xuống. Là chúng ta điều tra ra được tổn thất sau đó hạ hiểu thiên trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ hóa đơn tính được. Hắn đối mặt mấy chục tỷ tiền bồi thường. Ta đặc biệt sao trong đó lớn nhất một khoản lại là xà sơn. Lý do là hắn nắm một nơi phong cảnh khu cho đánh không có, hơn nữa đối với ở mặt đất tạo thành tổn thất thật lớn. Hơn nữa trên trời hạ xuống vẫn thạch đủ loại bát nhã giáo tạo nhiệt toàn bộ coi là ở trên đầu của hắn. Khi người quá đáng a biến mất 4 tháng. Có phải hay không các người quên ta họ hạ trên bản chất nhưng thật ra là cách mãng phu đến đây. Ta bày ra bản chất hy vọng hiện tại bộ trưởng lời còn chưa dứt. Chỉ nghe máy nước uống bên trong hoa lạp lạp vang rồi Sau đó một người dầm một tiếng từ nước bên trong hiện thân Họ trương ngươi chán sống ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 trương 496 tại tuyến đấm người Hiện trường nữ trang với máy nước uống bên trong lao ra hạ hiểu thiên Khiến cho bên trong phòng làm việc tất cả mọi người mặt đầy mộng ép Đại ca Ngày là trước đó núp ở trong đó sao bằng không sao giải thích Thời khắc mấu chốt có thể từ nơi này trực tiếp chui ra ngoài. Mọi người tại đây chỉ có Joker. Mặt người hoa hướng dương một người một thực, đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người ta một tay xuất thần nhập hóa thủy độn thuật, trên đất hiểm giới giết được bát nhã giáo chúng khổ không thể tả. Nói là xuất nhập thần đều không quá đáng, chính là một cái phu web đường chủ sở chính đại hạ. Họ hạ thật là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không thể không nói, ngũ hành đại đồn quả thực có chút lợi hại. Hạ hiểu thiên đồn vào trong nước lúc, tư tư thực thực tiến vào một cái khác cao đẳng không gian lúc. Chu vi 1,600 dặm bên trong bất kỳ có nước địa phương cũng sẽ lấy hình giọt nước có hiện tại hắn mắt trước. Mỗi một chỗ hình ảnh ở giọt nước chi thượng tiến hành thực thì diễn ra. Đây cũng là vì sao. Hắn có thể tinh chuẩn thao túng thủy độn thuật Trực tiếp trốn vào phu web đường trụ sở chính đại hạ bộ trưởng phòng làm việc nguyên nhân Nếu là ngẫu nhiên nói Không chừng không biết năm tháng nào mới có thể tới đây hiện trường trả thù Máy nước uống nổ lên Nhiều đóa nước tràn ra tung tóe Nơi trung tâm tự nhiên làm theo là hiện thân chúc mừng đại mãng phu Hiện tại bộ trưởng Trương Thành thấy vậy Biểu thị rất bình tĩnh Trong lòng mình không có chút nào hoảng Nhìn tổng quát dĩ vãng đối thủ chết no rồi siêu hạn người thôi. Mà bản thân hắn đây một cách trên xuống bộ trưởng. Hay lại là ma đô loại này hai 20 triệu nhân khẩu trở lên quốc tế hóa đại đô thị. Thực lực phàm là yếu hơn một chút. Phía sau dù là có thông thiên núi dựa cũng không đủ tư cách tới khống chế phu quét đường bộ chúng. Hắn dám can đảm không đem rover coi ra gì cũng là là vì thực lực bản thân. Nếu không quyết kế không hồi kêu căng như thế huống hồ không nên quên Phu quét đường cao thủ không ít Hắn làm ra một nhóm làm người ta khó chịu chuyện Còn có thể vững như bàn thạch Từ mặt bên nói rõ Người này ít nhất là trên mặt nổi ma đô người mạnh nhất Về phần trong tối vậy liền không biết được rồi Chính là một cái khiêu lương tiểu sở Không đáng nhắc đến hiện tại bộ trưởng Trương Thành Kinh thường cười một tiếng Phong độ chắc tuyệt Cả người ngũ khí tụ, bạch, xanh, hắc, xích, hoàng ngũ sắc vần quanh, bảo vệ trên dưới quanh người. Cả người khí thế giống như là to long sĩ đầu, không ngừng kéo lên cao. Trước máy truyền hình đông đảo các thị dân, không khỏi thán phục, không hổ là của chúng ta bộ trưởng đại nhân. Zohar đứng ở một bên xem cuộc vui, ba cách đầu mão chân khí lực nén cười. Người tuổi trẻ Ta nghĩ đến ngươi mạnh bao nhiêu đây cả nửa ngày ngươi chỉ là một chân khí cảnh tiểu khả a cái này kiểu nhân vật. Hạ hiểu thiên giết bao nhiêu đếm không hết a được nước. Tiếp tục được nước. Đợi lát nữa có ngươi hào hào mà chịu đựng. Hạ hiểu thiên mí mắt vừa kéo, lần đầu gặp chân khí cảnh dám mắng hắn là tên hề người. Hôm nay lão tử muốn không cố gắng thu thập ngươi một phen. Lấy người đời sau há chẳng phải là bắt ta biệt hiệu lúc trò cười nói giơ tay phải lên Một cái thoáng như hoàng kim chế tạo long trào Đột ngột bọc kỳ hấu cánh tay Từng đạo sắc bén kình khí tràn ra chạy thẳng tới trương thành bộ mặt cắt đi Ha <cười> ha Không hổ là ma đô hiện tại bộ trưởng dường dưng đứng tại chỗ Một cái siêu hạn người mà thôi Nghe nói biến mất trong vòng 4 tháng Là cùng Joker chạy đi một cách không biết tên địa hiểm giới không có ở đây hiện thế bỏ lỡ đại cơ duyên. Rất là đáng tiếc a Trương Thành trong lòng tất cả đều là cảm khái thay hạ hiểu thiên tiếc cho. Đương nhiên, miêu khóc con chuột giả tử bi. Hắn đang suy nghĩ chính mình đánh bại cái này đã từng ma đô mặt bài sau. Nên lấy như thế nào tư thế đối mặt đây kết quả hoàng kim long trào chạm được quanh người hắn lượn quanh ngũ hành chi khí. Người này sắc mặt trợ biến đổi. Không có hắn, hạ hiểu thiên hữu trào dễ như trở bàn tay đâm vào. Giống như là nhiệt cắt mỡ bò, không có trở ngại. Tây rồi hiện tại bộ trưởng trương thành một thân hộ thể khí. Đều là tan vỡ hóa thành quần sáng điểm một cách tràn ra bay xuống. Long trào càng là trộp vào trên ngực hắn, năm đạo có thể thấy rõ ràng vết thương, lộ ra bắp thịt bao gồm xương cốt. Trong lúc nhất thời máu tươi tiêu sạc, Khiến cho Trương Thành lăng ngay tại chỗ. không phải là siêu hạn người ấy ư. Vì sao có thể tê liệt hắn ngũ hành hộ thể khí. Hai người sự trinh lịch căn bản không đủ để chống đỡ đối phương có thể sát thương chính mình. a Đừng nói là hắn. May mắn là đứng sau lưng mới nhậm chức trợ lý. Cùng với thật sớm lui sang một bên người chủ trì. Biểu tình càng kinh ngạc. Trước máy truyền hình các khán giả cùng bị người bóp cổ con vịt một dạng hào không ra tiếng tới Ma đô bài mới mặt Khiến trước kia mặt bài cho một móng vuốt thiếu chút nữa lấy ra cái mở rộng ra ngực chơi đùa đây náo đây chỉ có hạ hiểu thiên đắc từng các đệ tử Ôm cánh tay mặt đầy châm trọc Sự thật chứng minh, ngươi đại gia Thủy Trung là ngươi đại gia Đứng ở một bên vô vơ cũng sắp muốn bưng mắt con ngươi rồi Hình ảnh này quá thảm quả thực không đành lòng nhìn xuống. Lên một giây ngồi ngay ngắn chín tầng mây thiên, một giây ghế tiếp khiến người một cước đạp vào tầng 18 địa ngục. Ngã quá áp, người tuổi trẻ không sĩ diện sao ai, hài tử đáng thương. Không nhìn thấy lão tử lúc trước cũng là không tin tà. Sau đó không như trước ngoan ngoãn liếm người sống qua ngày à vả lại nói. Đàng hoàng làm một liếm cẩu. Hắn không thơm nào ngài mang chiếc họp ra. Dô vơ kéo kiệt đá thượng tuyến. Tâm tư ta toàn ngươi có thể mạnh bao nhiêu, dám gây sự với lão tử. Cảm tình ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Ai cho ngươi tự tin tìm ta muốn sổ sách hạ hiểu thiên đứng ở hiện tại bộ trưởng Trương Thành trước mặt. Nhìn mình ngẩm tay trái. Không ngừng nhỏ xuống dòng máu. Mặt coi thường nói. Phúc Trương bộ trưởng một cách không nhìn được, dứt khoát thổ một búng máu. Thật sự là hạ hiểu thiên tư thế hoàn toàn đúng là hắn vừa mới hiện ra. Lấy đạo của người trả lại cho người, đánh mặt tới quá nhanh giống như bão. Nhất thời bắt hắn cho đánh thành trò cười. Trương thành dự cảm là đúng. Bởi vì các lộ tân văn truyền thông áp. Chính đang khẩn cấp sáng tác ma đô bộ trưởng tại tuyến bị đánh văn trương. Quỳ xuống. Ba hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống chân phải ảm ảnh liên thiểm tàn bạo đá vào trên đầu gối của hắn. Phúc Thông chương bộ trưởng hai đầu gối vừa vỡ, lúc này không nhịn được thân thể quỳ xuống mặt người thua, không có tư cách đứng ở người thắng trước mặt của người nói sao ta lại vừa là búng máu tươi lớn, phảng phất không cần tiền từ đắc ra bên ngoài. Rơ rơ trong tay định quang đăng không khỏi cao thêm vài phần. Thống khoái cho ngươi phách lối không ai bị nổi, ta không chỉ được ngươi có người có thể đấm ngươi. Ngươi cái này mãng phu ta là phu quét đường bộ trương thành trong lòng khỏi phải nói có nhiều tức giận. Nhưng là thực lực không cho phép hắn mạnh mẽ lên. Ai làm đương nhiên là rời hậu trường, sắp xếp thân phận. Nhìn tổng quát trên dưới 5.000 năm, không đều bộ này đường sao nếu như hắn gặp người khác có lẽ thật hữu dụng. Dù sao được. Cố kị một chút thân phận của Trương Thành cùng với có thể hay không chịu được ma đô phu quét đường toàn thể thành viên lửa giận Bọn họ mặc dù không thích họ Trương, nhưng nói thế nào cũng là của mình bộ trưởng đại biểu phu quét đường mặt mũi của. Nhưng là hạ hiểu thiên đi quan tâm sao dĩ nhiên là không quân không thấy ngày xưa vô vơ cũng phải liếm hắn. Ôm bắp đùi của hắn yêu cầu bảo vệ. Có cái gì thật là sợ a vì vậy, Trương Thành bi gịch. Lời còn chưa dứt Hạ Hiểu Thiên nhấc chân phải lên dầm ở trên mặt của hắn Âm sàn nhà vỡ nát trương bộ trưởng cả người nhất thời hạ xuống Ta cho ngươi mở miệng nói chuyện rồi không trợ lý Ngươi chủ trị Trước máy truyền hình các khán giả Ngươi cho rằng là ngươi là ai nếu không phải ngại vì thân phận đối phương Hạ Hiểu Thiên đã sớm đem đầu hắn dưa bè xuống làm cầu để đá toàn chơi Lão tử cùng u thế người Tai họ quái gì môn đả sinh đả tử thời điểm. Ngươi không biết núp ở cách nào mọi góc sun lẩy bẩy đây. Hiện trường truyền trực tiếp, hắn hạ mó người lại cuồng cũng không thể giết người. Người cô đơn đến lúc đó không có vấn đề, ưu thế địa ểm dưới nơi nào cũng có thể lẫn vào dễ chịu. Ô ô ô trương thành hết sức giải rùa. Nhưng hạ hiểu thiên chân phải hãy cùng một tòa núi lớn. Êp ở trên mặt khiến cho không thể vọng động. Ba hạ hiểu thiên từ trợ lý trong tay đoạt lấy hóa đơn từng câu từng chữ nghiên cứu Không ổ thôn từ đường. Kỳ sông thôn hồ. Toàn bộ hoa dương đường. đạo minh thần hư quan. Y khoa đại học giáo học lâu. Động vật hoang giá viên. Xà sơn. Đường xá tồn thất. Ngươi tài liệu thật toàn diện a bồi thường lão tử cứu bao nhiêu người ngươi biết ngươi sao không cho ta chút tiền thung đây hạ hiểu thiên tay cầm hóa đơn điên cuồng phiến mặt. Bên trong phòng làm việc vang lên thanh thúy ba cổn ba cổn âm thanh, mỗi phiến một lần trương thành lửa giận liền thịnh vượng một phần. Thiêu đốt tới cực điểm thời điểm, hắn đột nhiên bộc phát. A a a hai cái tay cánh tay ôm hạ Hiểu Thiên Chân phải, lại đem nâng lên. Ta muốn trương thành sắc mặt đầy máu, con mắt càng là xích hồng. Cả người giống như từ trong địa ngục trốn ra được áp dục, cần phải lấy mạng. Âm kết quả lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên hơi dùng sức, lần nữa bắt hắn cho đạp xuống Mọi người, ngươi còn muốn lật trời hay sao Trương Thành mạnh mẽ lên thất bại, mềm nhũn đi xuống Không có ý nghĩa Ta còn tưởng rằng có thể để cho ta hâm nóng người một chút đây bây giờ phu quét đường Thật là càng ngày càng không được Hạ Hiểu Thiên nhất thời cảm thấy kẻ nhạt không thú vị Nếu không phải đối phương làm chuyện trực tiếp muốn sổ sách Hơn nữa một bộ thiên lão đại địa lão nhị thái độ. Hắn thật đúng là không tâm tình để ý tới. Chân phải vừa nhấc sau đó hung hăng đạp một cái. âm chương bộ trưởng treo ở trên vách tường, hoặc là có thể nói là khảm nạm Không thể không nói chân khí cảnh người thân thể tố chất rất tốt. Đương nhiên cái này cái hạ hiểu thiên dưới chân lưu tình có quan hệ rất lớn. Cho dù liên tiếp gặp gỡ trong đời sỉ nhục nhất đả kích, Hắn đều có thể trừng hai mắt He, tôi một bãi nước miếng bay ở rồi trương thành trên mặt của thật là vào chỗ chết làm nhục Ta không khỏi muốn đánh ngươi còn phải phỉ nhổ ngươi Hạ hiểu thiên xoay người đồn vào trong nước để lại một câu nói Hận người của ta rất nhiều ngươi đáng là gì phúc suy vô cơ hoàn toàn không nhịn được cười ra tiếng Tất cả mọi người đều là đưa mắt nhìn về hắn chẳng qua là quả thực nhìn không được Giống như hạ hiểu thiên trong lời nói từng nói Người hận hắn quả thực quá nhiều Cân nhắc đều đếm không hết Hướng gần nói Bát nhã giáo có hận hay không hắn hận thấu xương như vậy Một đôi so với Trương Thành nhằm nhò gì hắn chỉ có thể là cay giám Phúc thông hạ hiểu thiên không có hạ ngoan thủ Trương Thành không tính là trọng thương Tự lo liệu năng lực vẫn phải có Sắc mặt hắn âm trầm Không biết đang suy nghĩ gì tút tút tút điện thoại sêu bất chấp khác cố ném trong lòng thật là có thể đốt người lửa giận nghe điện thoại này ta là trương thành ngươi bị giáng chức rồi thượng cấp quyết định khiến zoer lần nữa chấp trưởng Mado phu fuquet đường mà ngươi chính là coi như phó bộ trưởng bây giờ đưa điện thoại cho zoer ta có chuyện với hắn đàm đối phương không chút nào mở cho hắn miệng cơ hội giải thích lộ vẻ nhưng đắc hạ quyết tâm Ở cả nước người xem trước mặt loại phương diện bị người treo đấm. Có cái gì mặt lúc bộ trưởng húng hồ nhìn ráng sấp thực lực. Lại có bước tiến dài. Nếu như trở mặt lời nói, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên chỉ có thể hiến tế trương thành vị này làm chuyện bộ trưởng, làm trừng phạt. Đồng thời cho Hạ Hiểu Thiên một câu trả lời tiếp tục duy trì tự thân quan hệ. Chủ yếu nhất là, người ta không có tại chỗ giết người, mặt mũi cho. Bọn họ phu quét đường bên này Không cũng đắc ý nghĩ một chút ấm trương thành hung hăng vỗ bàn một cái Hít sâu một hơi Trừng mắt một cái rô vơ đạo Bộ trưởng được, ngài điện thoại của Cả người hắn giờ phút này phảng phất giống như là một cái ẩm dấu rắn độc Thu liếm mình độc nha, đang đợi cái gì Rô vơ ghéo kiệt Một cú điện thoại Ta thành bộ trưởng rồi trong lòng của hắn phản mà không có bất kỳ cao hứng tràn đầy lo âu Chỉ cần cháu trai này vẫn còn ở phu quét đường Chính mình sợ là không sống yên lành được Chân khí cảnh cao thủ Vẫn có thể nắm họ la cho trà sát tròn bóp dẹp Joker tiến lên Nghe điện thoại liền cùng đối phương chuyện trò Ta đi ra ngoài một chuyến Trương Thành thấy vậy tùy tiện tìm một cái cớ Dự định tạm thời rời đi Bằng không hắn sợ không nhịn được Tại chỗ nắm người khác xé xác Người chủ trì nhìn ảo não rời đi trước bộ trưởng cặp mắt chính là sáng lên thầm nói tân văn bảo nổ điểm có. Chỉ cần có thể từ đối phương trong miệng môi ra điểm không đổ đầy tầng lãnh đạo lời nói. Còn có đối với ma đô mặt bài s ít lời độc áp. Chính nàng ở ma đô đại truyền hình danh vọng. Không phải đi từ từ tăng lên chợt lúc. Thăng chức tăng lương trong tầm tay. Vì vậy nàng lập tức chỉ huy mình đoàn đội theo sát phía sau. Đối với lần này Trương Thành nhịn, phu quét đường minh văn quy định kỳ nhân dị sĩ không thể đối với người bình thường tùy ý xuất thủ tùy ý dày nhục mạ. Cần phải giữ vững phong độ, nhờ vào đó duy trì trật tự xã hội. Húng hồ hắn vẫn hiện tại phó bộ trưởng. Trương Thành tin chắc chỉ cần mình ở một ngày. Sớm muộn có thể hóa nhau một ván. Lần nữa chấp trưởng đại quyền. Khi hắn chật vật bước ra phu quét đường trụ sở chính tòa nhà đồ sổ thời điểm. Bên ngoài một vị tựa vào vách tường. Toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào quái nhân. Bước đi tới. Mọi người đối với lần này lơ đính. Phải biết phía sau cái này tỏa nhà lớn bên trong. Nhưng là có hơn 10.000 kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Cách nào ăn no dối việc, dám tìm cha sinh sự một người một bãi nước miếng cũng có thể chết chìm đối phương. Ngươi biết điều thành thật đúng không đợi đến quái nhân đến gần bọn họ, nhị chân mở miệng hỏi, giọng rất là bất thiện. Ta là, xin hỏi ngươi kia nhân vị chữ chưa phun ra, liền đột nhiên bị quái nhân ngắt lời nói. Ta là khởi điểm vay mượn nhân viên làm việc. Ngươi hai tháng trước từng hướng chúng ta sân thượng tiếp đãi cao đến 300 ức Hôm nay chính là tiền trả lại thời gian. hy vọng mọi người tuân thủ khế ước tinh thần, không muốn trì hoãn. Trương Thành Người chủ trì, chưa cắt truyền trực tiếp, vẫn canh giữ ở trước máy truyền hình các khán giả. Cá nhân ta ở ngay cả tháng trước cũng không có vay mượn. Có phải hay không các người làm loảng soảng một câu nói chưa nói xong. Trên đầu hắn liền hung hăng bị một côn. Phúc thông một tiếng ngã xuống đất. Theo lý mà nói lấy trương thành chân khí cảnh tu vi cảnh giới, không thể nào như thế yếu ớt. Nhưng sự thật sắp xếp ở trước mắt. Cũng không do bọn họ không tin Đang ở đứng gác phu quét đường đội viên thấy vậy Mở chừng hai mắt sau đó lập tức kéo báo động Bộ trưởng đại nhân khiến người tại của nhà bị đè xuống đất đánh tơi bời Cái này còn đến đâu bây giờ côn đồ không khỏi quá càn dỡ đi Thật ra thì bọn họ còn không biết Trương Thành đã bị xuống chức rồi Hai người này kéo còi báo động sau Lập tức tiến lên dự định ngăn lại quái nhân bảo hành Kết quả lại bị một đạo thanh âm quen thuộc gọi lại Hai người quay đầu nhìn lại Zover ba đầu sáu tay thân ảnh của đập vào mi mắt Phó một người trong đó cương phun ra một chữ bên cạnh đồng bạn lập tức kéo hắn một cái vạt áo Sau khi nắm chữ phó cho loại trừ, ta bây giờ lên chức Chính thức trở thành ma đô phu quét đường bộ trưởng Về phần trương thành là gánh phó bộ trưởng Hai người cả kinh, vội vàng thu liếm một chút biểu tình Bộ trưởng, chúng ta là không phải là đi lên đem bọn họ cho kéo ra đứng gác phu quét đường nhìn một chút bị người đánh lật trên đất. Cưới hành hung chương thành đạo. Các ngươi không nghe thấy sao người ta là vay mượn công ty cái này hẳn thuộc về dân sự tranh chấp. Gọi điện thoại kêu cảnh sát qua đến xử lý một chút. Mà đô còn có nhiều người như vậy dân quần chúng. Chờ chúng ta bảo vệ. Chúng ta phu quét đường cũng không có thời gian dành dỗi xử lý loại chuyện nhỏ này. Hai người chố mắt nhìn nhau, nói như vậy ngược lại không có cái gì không đúng. Nhưng chơ mắt nhìn trước bộ trưởng. Hiện tại phó bộ trưởng ai đấm? Không khỏi hơi quá đáng chứ ngớ ra làm gì chẳng lẽ các ngươi muốn xem trương phó bộ trưởng bị người sống sờ sờ đánh chết ở trước cửa nắm chặt báo cảnh sát. Khiến bọn cảnh sát đến giúp đỡ trương phó bộ trưởng. Phải hai người lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát thời điểm, vô vơ sâu kín nói. Không phải là ta không cứu các ngươi chỉ mới nghĩ toàn cứu người. Chưa từng nghĩ lấy trương phó bộ trưởng thực lực, không còn sức đánh trả chút nào bị đòn. Có thể tưởng tượng được, đánh hắn người hội là cái gì nhân vật đơn giản vô vơ kéo kiệt thượng tuyến. Một câu nói khiến hai người sáng tỏ thông suốt. Đúng nha bọn họ sao cũng không có nghĩ tới đây tùy tiện xông lên cứu người. Phòng chừng nhóm người mình cũng là không chiếm được quả ngon để ăn. Vì vậy, ma đô mấy triệu thu xem tivi mọi người chứng kiến từ trước tới nay phách lối nhất muốn sổ sách. Chỉ thấy bao phủ ở hác bào. Dưới quái nhân. Cưới ở trương thành trên người. Xoay vòng một người giống là loài người xương đùi cách vật kiện đánh tươi mười hai tháng trước khuấy đồng phong vân tiền nhậm phu quét đường bộ trưởng lên vạn thành viên ở bên trong trụ sở chính đại hạ không một người ra tới cứu viện Đài truyền hình người chủ trì phi thường lớn mật đứng ở một bên ngữ tốc cực nhanh giải thích có trả hay không tiền có trả hay không tiền có trả hay không tiền quái nhân mỗi hỏi một câu sẽ gặp dựa theo trương thành mặt của hung hăng đến một gậy. Đánh đối phương gào khóc thét lên chốc lát thời gian đầy miệng răng toàn bộ đánh bay Trương Thành cũng để cho người cho đánh mộng ép Nhà ai vay mượn sân thượng muốn sổ sách viên mạnh như vậy Ngay cả hắn chân khí cảnh nhân vật đều không chịu nổi Khí lực lớn đến kinh người Căn bản không tránh thoát Hơn nữa trong tay ngươi xương khai quải chứ ngũ hành chi khí nói đánh tan liền cho đánh tan Dì thường vật phẩm cũng không có ngươi xấu như vậy Cầm châm mai giải quẻ thăm a Đầy miệng răng đều băng bay trương thành, nói thẳng lọt gió. Quái nhân nghe đầu ấp mơ hồ. Ngươi nói gì thế lão tử hỏi ngươi có trả hay không tiền. Ngươi nói cho ta tiếng người loảng soảng loảng soảng loảng soảng tiếng nói rơi xuống. Ba hít liên tục từng chiêu tấm hình mặt đánh. Vào giờ khắc này ma đô đại truyền hình tỷ lệ người xem điên cuồng tăng vọc. Thai trưởng biết được chuyện này sau cả người đều vui hóng gió nằm viện. Trên Internet càng là đủ loại khiếp sợ thể. Làm cho một đám dân trên mạng môn nhanh chóng mở ra nhà máy truyền hình. Xem phu quét đường phó bộ trưởng tại tuyến ai đấm. Hơi lớn mật đích dân gian kỳ nhân dị sĩ chính là văn theo gió mà đến. Gần đây hai tháng họ trương cũng không ít thu thập bọn họ. Đủ loại cưỡng chế tính quy định làm oán thanh tái đạo. Vào giờ phút này khiến người đánh tơi bời Không tới nhìn náo nhiệt hạ giận một chút Đều có lỗi với chính mình đám người trước giai đoạn thời gian chịu khổ Đừng nói dân gian kỳ nhân dị sĩ Có chút đối với Trương Thành khó chịu phu quét đường Từ trụ sở chính đại hạ chui ra ngoài Đứng ở một bên nhón chân lên vây xem Về phần người khác cất nhắc mới mẹ huyết dịch thí cũng không dám thả Để tam nhậm bộ trưởng lên tiếng Cái nào lăng đầu thanh dám lên trước ngăn lại và lại nói Chân khí cảnh cao thủ cứ như vậy không có chút nào phản kháng Muốn lên trước trợ giúp không có thực lực a Quái nhân nhìn hoàn toàn nói không được lời nói Chỉ có thể vô có ý thức nằm trên đất hừ hừ trương thành Tựa hồ thấy đến phát chán Rốt cuộc đứng dậy Cái gì phu quét đường bộ trưởng một con ruột nghèo Lúc trước vay tiền thời điểm lời thề son sắt Đến một cây trả tiền lại ba cây gậy đánh không ra cái sấm. A phi một hớp lớn nước miếng. Phun ở ý thức lâm vào mê ly Trương Thành trên mặt. Ba trăm ước tháo ngươi ít cơ phần lúc lời tức lấy về dao nộp. Không quá phần chứ quái nhân nói xong cặp mắt đảo qua. Nhìn chầm chầm Trương Thành hạ ba đường một trận suy nghĩ. Một chân đi con cháu gốc lời nói có chút chán ghét. Những lời này khiến cho rồng lớn phái nam đoàn thể, hai chân cổn chi cổn đang lúc thổi qua một đạo gió xét. Sau đó nhưng thấy quái nhân trong tay đại cốt bỗng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đoạn đứt gãy thủ cốt. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, cái này xương lên dường như khắc họa rồi nhiều kỳ dị ký tự. Quái người tay cầm xương gãy, lấy đứt gãy sắc bén một mặt, hướng về phía trương thành đùi phải cắt đi xuống. Phúc suy máu tươi bắn tán loạn đang lúc, một cái bắp đùi bị họ xách ở trong tay. Ba ngày sau, ta tới muốn sổ sách. Không có tiền còn, lại tháo ngươi linh diện lúc lời tức. Một đám người chân trước truyền trực tiếp muốn sổ sách bị đòn chân sau ra ngoài bị người muốn sổ sách tháo bắp đùi. Trương Bộ trưởng thật biết chơi các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì nhanh lên một chút cứu chữa một chút trương Phó Bộ trưởng. Dô thơ kéo kiệt chẳng biết lúc nào hiện thân. Hắn đẩy ra đám người nhìn nằm trên đất Lâm vào hôn mê trương thành Hướng về phía những bộ hạ của mình Một trận mạnh mẽ lên án Toàn thể phu quét đường đội viên Không để cho trộn lá ngươi Khiến trộn cũng lá ngươi Cho nên rốt cuộc muốn chúng ta làm gì Lão nhân gia mới có thể hài lòng Joker nhìn ba chân bốn cẳng tiến hành cầm máu cắt bộ hạ Móc trong ngực ra một điếu thuốc đốt Mánh hít một hơi phun ra Thiên đạo hảo luôn hồi, không tin ngẩng đầu nhìn thương thiên bỏ qua cho người nào. Người chủ chỉ thấy sự tình hạ màn kết thúc, mặt đầy thất lạc. Chẳng qua là nghe được vô thơ nói sau trước mắt nàng chợt sáng lên. Lúc đó tại phòng làm việc thời điểm, liền muốn phòng vẫn vị này đã từng phó bộ trưởng. Chẳng qua là ngại vì trương thành mặt mũi cùng với đột nhiên xuất hiện đấm người hạ hiểu thiên quên ở sau ấp. Bây giờ là có cơ hội. Vì vậy nàng lập tức tiến lên trước hỏi. Là bộ trưởng. Xin hỏi ngươi là tử nguyên nhân gì nữ trang đây vô vơ kéo kiệt hút thuốc động tác cứng đờ. Lâm vào yên lặng. Quá trải qua ý trong lúc nhất thời lại quên cho tới bây giờ hắn như cũ phượng quan phi hà, xinh đẹp không thể tả. Sau đó hắn mặt đầy ưu sầu nâng lên đầu. Hiện trường truyền trực tiếp lại có bao nhiêu người nhìn thấy hắn nữ trang sợ không cần ngày mai. Đợi lát nữa là có thể hỏa bảo toàn bộ lưới. Thậm chí vượt qua chương thành bị đòn tân văn. Bất luận nói thế nào quản lý 20 triệu nhân khẩu bộ trưởng tại tuyến nữ trang thật giống như càng thích hợp sang nóng độ. Ta nhưng quá khó khăn với ốm kính trước, vô cơ chảy xuống hối hận nước mắt. Không việc gì. Tiếp cận lông gà náo nhiệt ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 trương 497 Nguyên Ma Đô Phu Quét đường bộ trưởng. Hiện tại phó bộ trưởng bày ra bản chất hỏa bảo toàn bộ lưới vị này muốn sổ sách không được ngược lại bị đánh. Hơn nữa vu tổng bộ cửa cao ốt khiến quái nhân tháo chân ra hỏa. Nhanh chóng bị một đám người hiểu chuyện làm thành biểu tình bao. Đồng thời đủ loại ngạnh không cùng tầng suất Chắc hẳn sau khi tỉnh lại thấy vậy. Sợ là lại cũng không mặt mũi đi ra gặp người. Về phần tử chấp hành nhiệm vụ tử trận. Sau đó khởi tử hoàn sinh vô gơ. Đối mặt ma đô đại truyền hình người chủ chỉ phát ra từ linh hồn chất vấn. Một tay cầm khói mặt đầy ưu thương trả lời. So với bày ra bản chất nhiệt độ chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia câu ta nhưng quá khó khăn trực tiếp trở thành người tuổi trẻ treo ở mép thường nói. Vô luận là ai nói khởi, mọi người trong đầu lập tức hiện ra, dô cơ phượng quan phi hà miệng phun vòng khói bộ dáng. Ma đô trải qua này nhất dịch nhất thời xâm nhập nhân dân cả nước mi mắt. Cùng lúc đó, có quan hệ với khởi điểm vay mượn 300 ức Ui mãnh dối tinh dối mù muốn sổ sách viên. Chúng thuyết phân vân. Ăn dưa quần chúng triển khai nhiều loại liên tưởng. Một phần nhỏ người chính là khịt mũi coi thường. Phạm là trưởng đầu ức Ai có thể không biết quái nhân là hạ hiểu thiên biệt hiệu bày ra bản chất chân trước truyền trực tiếp đòi hắn sổ sách. Chân sau ra ngoài tại tuyến bị đánh. Các loại trùng hợp trồng chung một chỗ. Chỉ có một kết luận hết thảy các thứ này đều không phải là cái gọi là trùng hợp có thể giải thích thông. Toàn bộ đều là trả thù Ngươi không phải nói hắn thiếu các ngươi phu quét đường trên 10 tỷ sao người ta một giây kế tiếp sẽ để cho ngươi nếm thử một chút. Khiến người muốn sổ sách mùi vị Hơn nữa loại chuyện này trải qua internet lên men Đất vàng ba xuống ban không phải là thì cũng là thì. Họ trương cách miệng Làm sao cùng cả nước dân trên mạng giải thích ba người thành hổ Miệng nhiều người sói chảy vàng hạ Cho dù bày ra bản chất không có nợ tiền kia 300 ức cũng là hắn mượn đi ra ngoài Có trả hay không không trọng yếu Trọng yếu chính là quái nhân ba ngày sau còn phải đến muốn sổ sách Đến lúc đó mọi người canh giữ ở trước máy truyền hình. Xem thật kỹ vai diễn ăn dưa liền ốp rồi ma đô đại truyền hình tự nhiên lăm le sát khí. Ở phu web đường chủ sở chính đại hạ bên cạnh cho mướn một nơi nhà ở. Chờ toàn ba ngày sau, lần nữa tiến hành hiện trường truyền trực tiếp. Không chỉ đám bọn hắn như thế, khác tân văn truyền thông áp hợp lý nhà phóng viên càng là trước khi đến ma đô trên đường. Dô vơ nhận được tin tức sau, cả người mặt đầy thổn thức. Nhìn một chút, đây cũng là không nể mặt hạ hiểu thiên kết quả. Hắn cái này liếm cầu. Liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Còn lên trước ngươi nói bực người không tức người ngược lại cùng với đối nghịch bày ra bản chất. Quả thực quá thàm rồi. Nghĩ đến đây cái hăm hở cần phải đại triển quyền cước trẻ tuổi người, dô vơ thẳng lau nước mắt. Thật đáng thương hoa hạ hiểu thiên đi ở tính lặng trên đường tiện tay mang người khác bắp đuổi ném vào thùng xác. Đúng như hắn từng nói, ba ngày sau đối phương không xuất ra ba trăm ước, tiếp tục tháo bày ra bản chất linh kiện. Ai kêu người này không nhìn ra cái ý tứ đây dám treo hắn hạ mố người tự nhiên muốn làm xong bị trả thù chuẩn bị. Sau lưng hắn núi dựa không quan tâm có năng lực chịu. Tới đánh hắn trở về biệt thự số 2 hạ hiểu thiên. Đón nhận cả nhà hoan nghênh. Sau đó sau đó bình tĩnh lại. Mọi người nên làm gì tiếp lấy làm gì, ngược lại thì bắt hắn cho rơi ở một bên. Cái này làm cho Hạ Hiểu Thiên một lần hoài nghi, chính mình đến cùng là đúng hay không ruột. Đang lúc hắn chuẩn bị lên lầu tắm nước nóng, Mỹ tư tư ngủ một giấc thời điểm. Mẹ vương Mỹ dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía hắn mở miệng nói. Hiểu Thiên, một tuần lễ trước, các ngươi y khoa đại học thông chi tới. Nói là mấy giáo khu chính đang trong quá trình kiến thiết, nói cho ngươi biết nửa tháng sau ở bệnh viện đông y tự trường. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên nhún vai một cái. Đi học là không có khả năng đi học, đời này cũng không thể trở về. Học tập vừa học không được, tán gái cũng sẽ không ngâm. Chỉ có thể không việc gì đấm bóp u thế người. Địa yểm người. Người muốn giết hắn Làm cái phá bỏ và rời đi đại công trình Mới có thể duy trì rồi sinh hoạt như vậy Mỗi lần nhìn thấy có người bơi móc sinh sự Cùng người phân sinh tử nếu so với đời ở trường học kích thích nhiều ai đấm lão huynh người người đều là nhân tài Nói chuyện không chỉ có êm tai, Còn lấy giúp người làm niềm Vui đưa tới đại bút điểm kinh nghiệm ếp Ta, Hạ Hiểu Thiên, siêu thích bọn họ Phổ thông cha mẹ muốn xem thấy hắn cái này thái độ thờ ơ, phỏng trừng muốn xù lông, nhéo lỗ tai nhiều lần khiển trách. Đáng tiếc hạ hiểu thiên bây giờ cùng siêu nhân không có gì khác nhau. Để cho đi đọc sách học y. Cho dù là vương Mỹ bọn người cảm thấy tán gẫu Dứt khoát theo hắn đi đi. Đầu tiên là đi một chuyến hậu hoa viên cách ao. Nhìn một chút sao long cùng lão uy. Sau đó lại đi gặp gặp bên trái đoạn thủ. Thạch Linh, hớp khí. Hạ Hiểu Thiên mặt đầy buồn bực trở về phòng, một vòng đi xuống duy có một cách trùng vương phản ứng đến hắn. Những người còn lại, động vật, không phải là ôm cách điện thoại di động đuổi theo kịp nhìn lần, chính là chơi game nhìn truyền trực tiếp. Ta đây là cầm trở về một đám dạng gì kỳ lạ, a bọn họ thực lực mỗi người đều có đại phúc độ tăng trưởng. Tỷ như trùng vương, giao long đã tiến vào chân khí cảnh. Còn sót lại toàn bộ bước vào siêu hạn đỉnh phong. Sau đó cũng có thể lên cấp cảnh giới lớn tiếp theo. Về phần một cái vườn thu chiến lợi phẩm vẫn ở chỗ cũ sinh sản linh khí kết tinh. Chẳng qua là gần đây linh khí tăng vọt. Đưa đến cơ. O. nơ G. V. y E. Cơ. Của nó cường độ có thẳng cấp hạ xuống. hắc tâm hạ hiểu thiên lúc này muốn cao lượng. Kết quả khi nhìn đến cái vật nhỏ này thì điên thí điên chạy vào vương Mỹ trong ngực sau. Hắn tại chỗ đem điều này mê người ý tưởng buông tha. Trên thế giới cha mẹ không tốt nhất trọc, nếu không không cần biết ngươi bao lớn chờ ai thu thập đi. Động thủ điên rồi sao sớm biết hôm nay, lúc trước hẳn nắm nhà tư bản mặt nhọn thông suốt rốt cuộc. Ai, ta nhưng quá khó khăn. Bất chi bất giác, hạ hiểu thiên bật thốt lên rô gơ kéo kiệt danh ngôn. Vào giờ phút này hắn rốt cuộc có thể quá nhiều thiếu hiểu nhiều. Trước đây không lâu nào đó nữ trang đại lão hướng về phía ốm kính mặt đầy ưu thương bộc lộ ra ngoài tâm cảnh. Đang trong phòng làm việc hai chân đong đưa huấn thoại hiện đảm nhiệm phu quét đường bộ trưởng liên đả rồi ba cái nhảy mũi. Thằng nhóc con kia lại ở trong bóng tối nhắc tới ta địa lẻm giới bát nhã giáo chủ mặt đầy âm trầm. Không có hắn tứ đại thiên vương cùng trên trăm chân khí cảnh bộ chúng toàn diệt đầy đất chán dép chi môn quanh mình. Khắp nơi đều là vũng bùn cùng vũng nước còn có một phân thành hai tử thi. Âm lão giáo chủ trong lòng ngực lửa dẫn cháy hừng hực căn cứ hiện tại trận chiến đấu vết tích đến xem. Hết thảy đều là vì kia tập kích bọn họ cân nhắc xuất sứ phân đà thần bí nhân nên làm. Nghĩ tới đây từ lúc trước ở trước mặt mình quản lý đàn thiên thượng thiên. Nhất cử mang bát nhã giáo cao tầng nồng cốt. Cơ hồ một lưới bắt hết. Suýt nữa phun ra một cây lão huyết. Thậm chí hẳn không được trực tiếp tiến vào hiện thế, đem lột ra hủy đi cốt để tiết mối hận trong lòng. Chỉ là làm người thao đản là địa yếm chi môn không biết tung tích. Bọn họ bát nhã giáo mấy trăm năm nắm giữ lối đi, hoàn toàn quy về lịch sử. Khi người quá đáng giáo chủ cắn răng nhiến lợi. Thiếu chút nữa không cắn nát. Hơn nữa một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Hắn. Khi nào bị qua bực này ủy khuất hạ hiểu thiên liên tiếp cùng với đối nghịch Hết lần này tới lần khác đều là thành công. Quả thực làm người ta nổi nóng. Giáo chủ, người này không chỉ tu luyện ta thánh giáo tuyệt học còn không được thiên ma cắn trả. Trong đó nhất định sẽ có to lớn bí mật. Nếu là chúng ta có thể đem bắt. Chưa chắc không thể hỏi ra nguyên do trong đó. Tà hộ Pháp cũng là hận chết họ hạ ở một bên nghĩ ghế đạo Lúc trước một cái tát kia, một cước quả thực khiến người trí nhớ sâu sắc. Tốt lắm, lúc này không cần nhắc lại. Ta bát nhã giáo thiên năm lịch sử, nội tình cũng không chỉ có một địa yếm chi môn. Đi thông hiện thế con đường, lão phu có biện pháp. Bây giờ ngươi cần phải toàn lực thu hẹp còn sót lại các thành trì lớn bên trong phân đà. Chọn một nơi thanh nhã nơi. Thành lập mới tổng đàn Giáo chủ xoa chán một cái Rất là mỏi mệt nói Gần đây ngoài ý liệu sự tình quá nhiều Khó chịu a Tả hộ pháp những mày một cái Ngại vì giáo chủ uy thế Chỉ có thể nắm lời kế tiếp nghẹn trở về Việc khẩn cấp trước mắt Đi trước thu hẹp giáo chúng Tìm tới thứ hai nơi thích hợp tổng đàn địa phương Về phần đi hiện thế Ngày sau hãy nói Bát nhã giáo chủ nhìn rời đi tả hộ pháp ừ một tiếng. Đối phương tâm tư gì? Hắn há có thể không biết không có đến tiếp sau này công pháp. Người vào hiện thế lại có thể thế nào tiếng nói rơi xuống. Hắn tát đang lúc xuất ra một quyển cổ xưa ghi chép, bắt đầu lật xem. Chốc lát sau, giáo chủ chau mày. Căn cứ trước vài vị bát nhã giáo chủ đi lại, bọn họ coi qua một cái phòng đoán, lấy đại uy năng mở ra một nơi lối đi mới. Xuyên qua địa yểm giới cùng hiện thế Trải qua mấy nhâm giáo chủ hoàn thiện Pháp này dần dần thành hình Khuyết điểm duy nhất chính là Căn bản không có ai thí nghiệm qua Cũng được đáng chết tạp toái Thiếu chút nữa khiến cho ta bát nhã Ngàn năm đạo thống hủy trong chốc lát Hôm nay lão phu lấy thân thử nghiệm Lại có thể thế nào thật ra Thì giáo chủ hắn cho dù không muốn làm cũng không được Địa yếm chi môn biến mất không thấy gì nữa Đi thông hiện thế con đường đoạn tuyệt. Thế lực khác mặc dù nắm giữ bí mật lối đi, nhưng bọn hắn bát nhã giáo uy thế không thể so với thuộc xưa. Thật muốn khai chiến, là thắng hay thua càng cũng chưa biết. Cần phải leo tột cùng hắn, ngoại trừ lấy thân thử nghiệm bên ngoài xuyên qua hai giới, không còn hắn chọn. Trả thù hạ hiểu thiên chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Bát nhã giáo chủ lúc này thuộc về một hoang vu địa giới. Nơi đây đà chủ thật ra thì một mực không hiểu Tại sao muốn ở địa phương khỉ ho cò gáy này thành lập phân đà Căn cứ dĩ vãng giáo chủ Hy chép từng nói Muốn mở ra đi thông hiện thế con đường Hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu Đây cũng là vì sao Hắn sẽ để cho người đang này thành lập phân đà nguyên nhân Không nghĩ tới một ngày nào đó Thực sự yêu cầu sử dụng Bên trong mật thất dưới đất Giáo chủ dựa theo ghi chép nội dung từng cây xây dựng ra tế đàn, mở ra lối đi cần thiết lực lượng, biết bao vĩ đại cần được liên lạc trong chỗ vô minh bát nhã, mượn kỳ lực, dung chuyển không gian mới có thể. Giáo chủ đuổi toàn bộ giáo chúng sau, ngồi xếp bằng tế đàn đỉnh, trong miệng mặt niệm tối tâm khó hiểu pháp quyết, cả người tinh khí thần đột ngột tập hợp thành một luồng, phảng phất chui vào một nơi cao đẳng bên trong không gian. Giới này quá mức là vượt dị, một mảnh màu xám trắng, không có khác màu sắc. Giáo chủ cấp tốc leo lên, rất nhanh một cái thông thiên triệt địa ba đầu Phật tượng đập vào mi mắt. Than nhẹ, gào kêu đau, cầu nguyện các loại phức tạp ý nghĩ, đồng thời tràn vào thế giới tinh thần của hắn. Thiếu chút nữa có mang đầu ấp của mình xanh bảo giáo chủ lập tức cúi đầu, không dám quan sát. Quả nhiên, hành động này khiến cho hắn tốt hơn nhiều. Đây cũng là thần uy nghiêm sao không thể nhìn thẳng. Gia na cái gì cái gì ngoạn ý nhi còn không đợi giáo chủ phản ứng. Sau đó một cổ vô cùng sức mạnh to lớn sôi trào mãnh liệt chui vào thân thể của hắn thể xác. Oanh chỉ thấy trên tế đàn giáo chủ mơ hồ dài ra hai cái đầu, bốn cánh tay. Cũng như ở trắng xám bên trong không gian, nhìn thấy bát nhã bản tôn. Đồng thời quanh thân lượn lờ bạch. Thành. Hắc. Dị. Hoàng năm đạo khí toàn, ba trên đầu cắt bao trùm một đóa hoa sen. Ông một nơi khí toàn trong khoảnh khắc tan vỡ tan rã trước mặt hiện ra một nơi kẽ hở. Cái này bát nhã giáo chủ mặt đầy đờ đẫn, không phải là bởi vì đột ngột xuất hiện kẽ hở mà giật mình, mà là tu vi của hắn chính đang dần dần tan vỡ. Ngay sau đó lại một đạo khí toàn biến mất, kẽ hở tiếp tục trở nên lớn. Dừng lại giáo chủ chật vật nói đáng tiếc lúc này cơ thể hoàn toàn không có ở đây hắn nắm giữ bên dưới. Năm đạo khí toàn một vừa tiêu tán đỉnh đầu tam hoa liên tiếp chui vào kẽ hở. oanh một nơi hoa quang bốn phía lối đi xuất hiện đồng thời tu vi của hắn rơi xuống tới hốn nguyên cảnh. Ta đặc biệt nào một câu chửi bậy còn chưa nói xong. Chỉ thấy trung quanh linh khí điên cuồng dũng động. Tất cả đều là chui vào lối đi chính giữa trong vòng mấy cái hít thở, trong phân đà nồng độ linh khí hạ xuống tới băng điểm. Từ trình độ nào đó mà nói, khả năng siêu hạn người trở lên cao thủ, không cách nào nữa lần tu luyện tinh tiến. Bát Nhã giáo chủ, Hoàn độc tử, hắn thật giống như gây đại họa. Cùng lúc đó, địa điểm giới rất nhiều cường giả đầu lĩnh môn, dần dần phát hiện có cái gì không đúng. Linh khí mức độ đậm đặc đang lấy làm người ta giận sôi tốc độ, điên cuồng sụp đột ngột. So với hiện thế cổ phiếu đều đáng sợ hơn Xem xét lại hiện thế Ma đô năng lượng phòng nghiên cứu Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn lên trước mặt máy móc Quan sát lần nữa kéo lên cao linh khí mức độ đậm đặc Mỗi người trợn mắt hốc mồm Ni ma lại bắt đầu làm yêu lần trước đại bảo phát Tạo cho rất nhiều chân khí cảnh siêu hạn người Cơ hồ toàn dân nhập phẩm tiểu hoa hoa cũng có thể khiêng tạ chơi đùa Bây giờ lần này, sợ không phải lại sẽ có thật nhiều người. Khi Lý Hồ Đồ vượt qua đường kim cảnh giới đi biệt thự số 2 bên trong phòng ngủ. Chưa ngủ hạ hiểu thiên. Đột nhiên phát hiện, nhà mình các sủng vật thực lực rút cuộc lại có trợt tăng. Giao long cùng trùng vương cơ hồ là ở trong trước mắt trực tiếp trở thành ăn khí cảnh tột cùng. Chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể trở thành hỗn nguyên cảnh. Còn sót lại đang đánh trò chơi nhìn lần đuổi theo kịch thạch linh. Bên trái đoàn thủ. Lão uy bọn họ. Đột nhiên đã đột phá bình cảnh lên cấp. Hạ hiểu thiên, lão tử ở bên ngoài liều sống liều chết kiếm điểm kinh nghiệm ếp thật vất vả đến cảnh giới hiện nay. Các ngươi không việc gì ngủ ngủ nướng chơi đùa chơi game me, soạt một chút liền trở thành cao thủ. Ông trời già. Ngươi chơi đùa ta sau đó hạ hiểu thiên mở ra hệ thống. Nhìn từ mỗi phút 1.000 điểm ếp. Gia tăng tới mỗi phút 2.000 điểm ếp đủ loại phu chú Đạo thuật sâu. Cảm khái một câu thật là thơm phu quét đường chủ sở chính đại hạ. Vẫn ở chỗ cũ khiển trách các bộ hạ dô gơ kéo kiệt. Chỉ cảm giác mình nhiệt độ cơ thể chợt đề cao đến một cách không cách nào đoán chừng trình độ. Toàn thân phản phất ngâm ở trong nham tương, nóng gian khó nhịn. Nếu không phải ngại vì bộ hạ trước. Mặt. Hắn hận không được nắm quần áo xé nát. Sau với vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, một tiếng âm vang hóa thành năm mét người khổng lồ, mặt đầy trang nghiêm vẻ. Phía sau đạo đạo kim quang tách ra, thoáng như Phật Đà giáng thí. Ta lên cấp làm chân khí cảnh vô cơ kéo kiệt mặt đầy kinh hỉ. Người này giáo huấn toàn giáo huấn toàn. Liền thăng cấp đây vừa mới tỉnh lại qua toàn một chân. Chuẩn bị từ chức trở về kinh đô bày ra bản chất đầy cửa ra. Nghe vậy mặt đầy mộng ức Cái gì ngoạn ý nhi thực lực này nhỏ Dựa vào kim bắt đuổi trở lại ma đô người đứng đầu ngai vàng nữ trang liếm cẩu Lại bất chi bất giác với hắn cùng một cảnh giới rồi Nghĩ đến đây bày ra bản chất chỉ cảm thấy trong lồng ngực vất khí ngưng kết Không nhanh không chậm Phút sau đó phun ra một ngụm máu lớn ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất Hôn mê trước trong đầu Duy có một cái niệm tưởng Bằng cái gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 498 từ trên trời hạ xuống. Khổ hải vô nhai thọc đại rắc rối bát nhã giáo chủ. Mặt như phủ băng. Sắc mặt âm trầm thật là có thể chảy ra nước. Nói thật địa lẻm giới linh khí tiết lộ, tự nhìn đến tự nhiên không coi là cái gì. Chỉ cần có thể tiến vào hiện thế, thậm chí cả thế giới hồi diệt hắn đều sẽ không tiếc. Nhưng duy nhất khiến hắn không có dữ liệu là tu vi của chính mình thậm chí ngay cả tiếp theo sụt đột ngột hai cái đại cảnh giới. Trên trăm năm khổ tu hủy trong chốc lát, tâm tính nhất thời băng. Nếu là tả hộ pháp trở về, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết quả của hắn. Sợ là sẽ chết rất thê thảm. Nữ nhân này không chỉ có thông minh thủ đoạn càng là tàn nhẫn quả quyết. Phàm là có một chút xíu cơ hội cũng sẽ vững vàng bắt ở lòng bàn tay chết đều không thả. Hô thật sâu hô thở ra một hơi sau, bát nhã giáo chủ đình phục một chút phức tạp nổ tung trột dạ Sau đó mặt đầy ung dung trung khí mười phần gọi tới phân đà một đám giáo đồ. Thu thập một chút theo lão phu đồng thời đi hiện thế. Phải nơi đây đà chủ nghe vậy kích động cả người phát run. Hiện thế hai chữ đại biểu đồ vật, hắn lại quá là rõ ràng. Đó là một bọn người người hướng tới tỉnh thổ. Đối với khổ ếp địa ểm người mà nói ít nhất không có lớn như vậy xác suất lúc nào cũng có thể sẽ chết. Chút lát sau, bát nhã giáo chủ dẫn một đám giáo đồ bước đi vào thải quang sáng láng lối đi. Trước khi đi đang lúc toàn bộ phân đà bộc phát ra ấm vang lớn, sau đó hoàn toàn hóa thành phế tích. Lối đi cách xa mặt đất, không biết bao nhiêu giảm thâm. Mà giáo chủ cử hành nghi thức lúc chính là tạm thời lấy đại uy năng mở ra dưới đất không gian. Đợi đến tả hộ Pháp trở về, sợ là sẽ phải mặt đầy mộng ếp, không biết sở tử. Đang ở biệt thự số 2 bên trong ngủ say hạ hiểu thiên cũng không biết được một cái kẻ địch khủng bố. Đã từ dưới đất bò ra. Chuẩn bị báo thù. Bên kia vô cũng là buôn tha giáo huấn vội vã bắt đầu kiểm tra thân thể của mình tình trạng. Đợi đến la tham, la nộ hai người, bảo hắn biết không có bất kỳ tai họa ngầm lúc. Người này sờ sau gáy của chính mình muốn cười ngây ngô đạo. Chẳng lẽ vật cực tất phản trên đất hềm giới có nhiều xui xẻo, nói một câu khắc sâu ấm tượng đều không quá đáng. Hiện nay đột nhiên trở thành may mắn, hắn thật là có điểm không thích ứng. Phản đến phản đi, ngươi cũng không thể phiên thiên a. Còn lại hai cách đầu một câu nói. Giống như chậu nước lạnh ngã xuống nắm vô vơ cho tới tỉnh Đúng nha Phía trên còn đè một tòa không cách nào vượt qua núi cao đây không để cập tới vô vơ kéo kiệt buồn sầu Tây cổ trấn nhưng là xảy ra kinh người kịch biến Chỉ thấy không trung xẹp qua một đạo phít lịch uyển như du long như vậy Kinh diễm phụ trách canh giữ phu quét đường môn ùm ùm tiếng sấm rung trời khiến cho chán đến chết chính bọn họ Lập tức tỉnh táo thêm một chút Từ lần trước thần Sơn hạ xuống, nơi đây liền trú đóng một đám kỳ nhân dị sĩ, vì chính là phòng ngừa sự kiện tái diễn. Dầu gì ít nhất có thể ngay đầu tiên thông báo tam địa phu quét đường bộ trưởng, hảo kịp thời cứu viện ngăn lại. Bây giờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Tia chớp màu xám một đám người sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ có thể khẳng định nhóm người mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Càng không phải là xuất hiện ảo giác ở kịch biến thời đại bất kỳ khả nghi hiện tượng đều có cực lớn xác suất là có thể giết người kinh biến. Úm ùm hạn lôi bạo khởi, màu xám du long xẹt qua, một đạo đen nhánh kẽ hở dọi vào mọi người mi mắt. Sau đó không đợi bọn hắn có phản ứng, vít sách đột ngột tăng vọt gấp mấy lần. Kia là một bộ như thế nào hình ảnh chỉ thấy bên trong kẽ hở bộ tất cả đều là màu xám trắng, một loại đổ nát. Cô tịch tâm tình tuyệt vọng, từ trong lòng sôi sùng sục lên. Cơ hồ trong phút chốc, phu quét đường môn cặp mắt không ngừng rơi lệ, lớn chừng hạt đậu nước mắt đùng đùng rơi đập dưới chân. Trong lòng lượn lờ bi thương quả thực khó mà chịu đựng. Oai sét đánh ngang tai chợt hiện, một góc mái hiên tử trắng xám trên thế giới chui ra. Sau đó cùng mọi người không thể tin trong ánh mắt, gánh gượng từ trong khe ép ra ngoài. Cô Đông không chỉ là người nào nuốt nước miếng một cái đưa đến một đám người lòng bàn tay suốt mồ hôi Tâm tình khẩn trương ở lan tràn Hơi chút cơ trí một chút nhanh chóng gọi đến mỗi người bộ trưởng điện thoại thỉnh cầu tiếp viện Không cần biết vật kiến trúc có mục đích gì thông báo thượng cấp chuẩn không sai Đang chuẩn bị đi năng lượng phòng nghiên cứu tới một kiểm tra toàn thân server đột nhiên nhận được điện thoại Này cái gì được ta biết rồi Cắt đứt sau khi, hắn lập tức kéo còi báo động. Sau đó nhanh chóng triệu tập phu quét đường đi Tây Cổ Trấn. Cùng lúc đó, hàng thành cùng tô thành người dẫn đầu cũng là lục tục nhận được tin tức. Vì vậy, ba thành phu quét đường tổ họp tiết mục, lần nữa diễn ra. Oanh màu xám trắng vật kiến trúc, từ trên trời hạ xuống rơi xuống đất. Cả đám chờ liền cách nhìn, vẻ này lệnh người không cách nào kháng cự tuyệt vọng cùng phỏng chừng cảm giác. Điên cuồng dũng động. Vật kiến trúc chu vi ngàn mét khoảng cách tất cả đều là bị dính vào một vệt màu xám trắng. Tất cả màu sắc toàn bộ che giấu đi. Phản phất toàn bộ bản chất của thế giới thật ra thì chỉ có cái này hai loại màu sắc. Lui một số người kinh nghiệm già dặn. Nhìn thấy rượu gì trắng xám nhì sắc cuốn. Lập tức làm ra quyết định. Điên cuồng về phía sau chợt lui. Mà có người không kịp phản ứng thêm nữa nhị sắc tốc độ nhanh mạnh từ không kịp đề phòng bữa sau lúc chịu khổ lôi cuốn A tê tâm liệt phế tiếng hét thảm vang lên, ngã nhào âm thanh liên tiếp Phạm là lui tránh không kịp người đều là một con mới ngã xuống đất, một chút cũng không có sinh tức Làm người ta sợ hãi là không người có thể nhìn ra những người này đến tổt cùng là vì sao mà chết Giống là sinh cơ đột nhiên diệt tuyệt linh hồn gặp gỡ hội diệt chết thật là kinh hãi kỳ hoạt, tựa hồ là cắn nuốt mấy chục mạng người quan hệ trắng xám nhị sắc lan tràn tốc độ, lại có biến hóa mới. Vì vậy một trận đáng sợ thoáng như ôn dịch tử vong trải rộng toàn bộ cổ trấn. đợi đến vô cơ đám người lúc chạy đến, không người còn sống. hạ hiểu thiên ngủ suốt một ngày một đêm tài thần thanh khí sàng thức dậy, ngoài cửa vẫn đứng trung thành cảnh cảnh trùng vương. Hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi phu trú. Phát hiện toàn bộ phu trú đều đạt tới thông hiểu đạo lý mức độ. Chỉ cần cho hắn thêm hai ngày. Không sai biệt lắm liền có thể nhất cử đến siêu quần bạc tuổi cảnh giới. Không thể không nói bạc cồn chơi gái cồn cảm giác thật tốt. Một chỗ bí ẩn không người rừng núi hoang vắng, một đám hầu hạ quái dị người tự trong đó đi ra. Đây cũng là hiện thế sao bát nhã đà chủ mặt đầy say mê. Chỉ là hít thở một cách cũng có thể mơ hồ cảm giác trở nên mạnh mẽ. Về phần giáo chủ từ đầu đến cuối mặt không cảm giác mặt, rốt cuộc có biến hóa. Đó là một loại dễ dàng. Yên tấm. Hắn sụt đột ngột cảnh giới tin tưởng không tốn bao nhiêu thời gian. Không sai biệt lắm là có thể trọng tu trở lại. Thời gian một năm đủ để khôi phục thời kỳ toàn thịnh Cho ta hai năm. Cho dù không có đến tiếp sau này công pháp ta cũng có thể cưỡng ép bằng vào tích lũy, xông phá toàn bộ bình cảnh. Giáo chủ trong lòng âm thầm tính toán đạo. Việc khẩn cấp trước mắt không phải là báo thù, mà là yêu cầu tìm một nơi nơi yên tĩnh, yên lặng mang thực lực tăng lên. Nếu không đà chủ một ngày nào đó thấy thực lực của hắn chính là hốn nguyên cảnh, chưa chắc sẽ không xảy ra gia nhị tâm. Hạ hiểu thiên hưởng thụ sinh hoạt. Giáo chủ lựa chọn ẩn nút, chờ đợi mạnh mẽ lên ngày. Mà mang chiếc học ra sô thơ kéo kiệt, nhưng là mặt đầy khổ ép nhìn tiền phương vật kiến trúc. Khổ nhai tự ta nhưng quá khó khăn vừa vừa trở về liền phát sinh đột biến. Phụ trách chú đóng nơi đây phu quét đường toàn diệt. Tao nói để cho ta chậm một hơi thở không được sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 499 chân khí cực hạn. Cẩu Long Hộ thể cùng Du Cơ có giống nhau, tâm tình còn có một vị nào đó bảo người bán. Hắn mặt đầy khổ ức nhìn trên các đồng hồ đo sáng lên truyền tin phần mềm, cảm giác mình thực sự quá khó khăn. Trong khoảng cách một lần vị này tinh phân người mắc bệnh mua cổ tịch. Rốt cuộc là bao lâu chuyện lúc trước vốn tưởng rằng người này bởi vì tu luyện Đông Đảo võ tông đã sớm băng bàn cưới Hạ Tây Du. Vì thế hắn đau lòng quá. Lại thiếu một nhà giàu a người nào nghĩ tới ngày hôm nay cái đó tối một đoạn thời gian thật lâu Chừng bốn tháng sáy số đột nhiên cho hắn phát một cái tin tức Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai chữ Nhưng hắn lại muốn đã từng mình bị họ chi phối sợ hãi Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Có ở đây không chính là một câu hỏi Khiến cho chủ tiệm tâm thái nhất thời có chút băng Đại ca Ngươi có biết hay không ở ngươi biến mất mấy ngày này? Cuộc sống của ta có bao nhiêu hắc ám sao cổ tịch phương diện này mua đám người? Tương đối mà nói so với những đồ cổ khác tương đối nhỏ chúng. Hơn nữa có chút quý trọng sách vở không phải là hắn có thể lấy được. Vì vậy tạo thành chủ tiệm cửa tiệm, không trên không dưới tình huống lu túng. Muốn mua cảm thấy quý, không chịu xài tiền. Có tiền là cảm thấy hắn cửa hàng quý trọng cổ vốn không thượng tầng, mua về mất mặt. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên toát ra, mang cho hắn đại bút lợi nhuận đồng thời. Nhất phương khiến hắn sợ mất mật, những sách này nội dung tàn khuyết không đầy đủ trước tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thỉnh thoảng giao dịch lúc hai người nói chuyện phiếm. Đối phương sở tiết lộ ra ngoài tin tức. Quả thực làm người ta sợ hãi. Khiến chủ tiệm tức kinh hỉ kiếm tiền. Lại xảy ra sợ họ hạ ngày nào đó bạo tế mà chết. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Ở ở ở kim chủ ba có muốn hay không chức xem một chút. Ta khoảng thời gian này là ngày thu thập võ học bình tĩnh mà xem xét. Chủ tiệm là thật không muốn tiếp tục giao dịch. Vạn nhất chết nói truy cứu tới. Chính mình có thể hay không phụ trách nhiệm hình sự nhưng không chịu nổi gánh nặng phòng vay. Khiến cho họ không có lựa chọn nào khác. Nếu đối phương luyện thời gian dài như vậy vẫn không việc gì Luyện nữa mấy bản cũng sẽ không chết đi Gây gớm giảm 10% thôi tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Phát tới xem một chút Tốt nhất tu luyện ngũ hành chi khí Hoặc là đúc luyện cực hạn kim thân võ học Chủ tiệm thấy vậy đầy sau đầu dấu hỏi Đây đều là cái gì một cái sách đi ra ta đều biết Làm sao tổ hợp lại với nhau Ta sao liền không nghe rõ đây? Sau đó chủ tiệm bất chấp khác, mang mấy ngày này tìm tới cổ tịch một tia ý thức toàn bộ phát tới. Nằm ở trên giường Hạ Hiểu Thiên bắt đầu từng cách lật xem càng đi xuống thì càng cảm thấy thất vọng. Toàn bộ đều là giang hồ đứng đầy đường võ học, một chút tâm ý cũng không có. Những thứ này võ công cho dù toàn bộ học được, mang cho hắn thuộc tính giá trị đoán chừng đều không có bao nhiêu. Chủ tiệm không được. Hạ hiểu thiên lầm bầm một câu. Hoàn toàn không có làm ban đầu đủ loại thần công tuyệt học không cần tiền. Thanh thương khố đại suy mài sức mạnh. Khi hắn đem thư tức kéo xuống dòng cuối cùng lúc cặp mắt chợt sáng lên. Ngược lại không phải là phát hiện có thể vô địch hậu thế võ học. Mà là môn công phu này căn bản chưa có nghe nói qua. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Cởu long chân nguyên. Bao nhiêu tiền ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ 30 vạn Cho ngài phát đến đâu mà hạ hiểu thiên trực tiếp trả tiền Tiếp tục gõ chữ đạo Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Ta sẽ phái người đi lấy Đánh xong chữ liền tắt điện thoại di động Đồng thời kiếm được một cái máy tính người Lấy được chủ tiệm địa chỉ Cả ngày đợi ở biệt thự số 2 trùng vương Nhận được nhiệm vụ mới Một ngày đi qua Tây cổ trấn trên trời hạ xuống tự miếu, như cũ không người có thể đặt chân. Nhiều như vậy phu quét đường tụ tập, dĩ nhiên là hấp dẫn vô khổng bất nhập truyền thông tới phỏng vấn. Bây giờ phóng viên tin tức, không giống như trước đều là người bình thường. Có chút truyền thông cử đầu vì lưu lượng, số tiền lớn mời không ít trai giấu phương diện kỳ nhân dị sĩ. tha để cho bọn họ lén lén lút lút lèn vào trong đó chuyện xấu, chẳng thoải mái vẽ ra cái giới hạn. Zô Vơ nhìn ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây mình các lộ phóng viên chỉ cảm thấy đầu đau. La Bộ trưởng xin hỏi Tây cổ chấn trong khổ nhai tự đến tột cùng là như thế nào xuất hiện cái theo chúng ta hiểu. Nghe nói chú đóng nơi đây phu quét đường toàn bộ đoàn diệt. Ngoài ra có người đồn nói là bên trong miếu có cường giả cái thế truyền thừa. Chỉ cần đi vào liền có thể một bước lên trời. Các vị. Khi nhìn các ngươi có thể phối hợp phu quét đường thối lui đến khoảng cách an toàn. Bởi vì chúng ta cũng không thể xác định vật này sẽ không tiếp tục lan tràn. Về phần cách gọi là cường giả truyền thừa càng là lời nói vô căn cứ. Cách chúng ta đến Tây Cổ Trấn đã qua 24 giờ. Phu quét đường môn cũng không tìm được có thể an toàn tiến vào bên trong phương pháp. Vô gơ rất nhức đầu. Đám này vì vua không ngai ngươi vẫn không thể vô cùng dày. Nếu hắn không là môn cái gì cũng dám ra bên ngoài nói 24 giờ đi qua Phu quét đường vẫn không có tiến vào Xin hỏi ngài có phải không thừa nhận mình vô năng vô vơ Hắn đặc biệt muốn thừa nhận mình rất muốn nắm đặt câu hỏi người miệng xé Nhưng là vừa không thể không khắc chế Vừa mới ngồi lên bộ trưởng vị tay không kéo phóng viên Lại được hỏa một cái Ta lặp lại lần nữa Xin phối hợp lui tới khoảng cách an toàn Hay không lời còn chưa dứt, Lại nghe trong đám người một người nhỏ giọng bơ Bơ Đạo Còn có thể ra bên ngoài lan tràn người dô vơ biểu tình cứng đờ Bản liền tử thương không ít phu quét đường Trong lồng ngực nín một cổ lửa hắn Nhất thời không nhịn được mở miệng sặc đạo Đến lúc đó ngươi đừng kêu cứu mạng Tiếng nói rơi xuống Muốn muốn mạnh mẽ rời đi các ký giả bao vây Kết quả một bước chưa bước ra Chỉ thấy hơn ngàn phu quét đường đột nhiên tập thể xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới Bộ trưởng Trắng xám nhị sắc lại bắt đầu lan tràn chạy a Trong nháy mắt vây quanh hắn các phóng viên Chạy không còn một mống Chỉ trừa vô gơ một người, một mình ở trong gió sốc xích Biệt thự số 2 phòng ăn, Hạ Hiểu Thiên vừa ăn bữa trưa Vừa quan sát trong tay tàn khuyết không đầy đủ bí tịch Trung vương mặt vô biểu tình Sung mãn làm hộ vệ Hắn sở dĩ lựa chọn sách này Chính là bởi vì phát hiện chân nguyên hai chữ Điểm kinh nghiệm ếp hệ thống lúc trước thăng cấp Nội lực đều là lột xác thành chân nguyên Cho nên hắn bao nhiêu có thể khẳng định Này võ học ước chừng ở chân khí cảnh hỗn nguyên cảnh tầng thứ Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí một ngàn không không không không điểm điểm kinh nghiệm ướt mang cẩu long chân nguyên đền bù hoàn toàn ừ lực vô hình bung ra chút lát sau mới võ học đi vào trong đó cẩu long chân nguyên không xịt chéo một triệu chưa nhập môn nhập môn cần trăm vạn giá trị con người bảy cách nhiều ướt hạ hiểu thiên biểu thì chính mình cũng không để bụng chút tiền lẻ này tự chưa nhập môn một đường điên cuồng điểm kích số hiệu cho đến tài năng xuất chúng sau tài lên cấp tới cuối Tiêu hao điểm kinh nghiệm ớp 1 270000. Số còn lại 6 1300 Cửu long chân nguyên tài năng suốt chúng Ngũ thuộc khí 10.000 Ngũ thuộc chống trả 10.000 Tinh khí thần 10.000 Chân nguyên 5.000 Thuộc tính đặc biệt cửu long hộ thể 900 Cửu long quy nhất 900 Long ngâm cửu thiên Đại sát tứ phương 900 không chờ hạ hiểu thiên lộ ra kinh hỉ Lại thấy chữ viết một trận mơ hồ. Kim Trung bất hủ 50% ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 500 Internet dư luận cửu long chân nguyên tài năng suất chúng. Ngũ thuộc khí 15.000. Ngũ thuộc chống trả 15.000. Tinh khí thần 15.000. Chân nguyên 7.500. Thuộc tính đặc biệt cửu long hộ thể 1350. Cửu Long Quy Nhất 1350, Long Ngâm Cửu Thiên, Đại sát Tứ Phương 1350, Kim Trung Bất Hủ 50%, toàn bộ thuộc tính giá trị đều là nổi lên 50%. Hạ Hiểu Thiên lần nữa than thở đạt ma Kim Trung cháo 12 quan lời hại, tăng phúc một nửa. Kia được là bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp dựa theo Cửu Long chân Nguyên sở tốn hao hơn 120 triệu điểm kinh nghiệm ếp hắn bạc kiếm sáu ngàn vạn a nếu là có thể thấu thì hạ hiểu thiên tất nhiên sẽ phát hiện chín con rồng hình chân nguyên du tẩu cùng trong cơ thể trong ginh mạch bọn họ thần thái màu sắc khác nhau bạch thanh hắc Xích. hoàng hôi tím lam này tám người chia ra làm kim một thủy hỏa thổ tĩnh Khí, thần, về phần lớn nhất loại sau chính là vô hình. Không nhìn thấy không sờ được, lại có thể cảm nhận được nó với trong ginh mạch tồn tại. chín cái hộ thể thần long bình thường không cần là ẩn núp trong cơ thể. Một khi phát sinh đại chiến, nhưng mãnh liệt mà ra quanh quần hộ thể. Trừ những thứ này ra biến đổi là có thể chia sẻ tổn thương. Nếu hạ hiểu thiên bị thương nặng. Có thể tâm tùy ý động mang tổn thương di căn tới gở long trên Thật giá trị Chúc mừng đại mãng phu luôn luôn yêu quý luyện thể hoặc là hộ thể thần công Chớ nhìn hắn trước trên đất hềm giới phiên giang đào hải Làm bát nhã giáo sỏ đầu đau Giáo chủ Hộ pháp đều đối với hắn bó tay toàn tập Thật ra thì hết thảy đều là biểu tượng Dùng một câu hình dung cả người liền một thủy tinh đại pháo uy lực mạnh mẽ Nhưng nếu không cẩn thận chính diện trúng chiêu, rất có thể sẽ cùng một khối yếu ướp thủy tinh chế phẩm như vậy vỡ nát. Bây giờ kim thân thuộc tính tăng lên thêm nữa ngũ thuộc trợt tăng bao nhiêu coi là là có một ít cảm giác an toàn. Không biết ngũ thuộc khí cùng chống trả kim thân thức hải hạn mức tối đa là bao nhiêu? Hạ hiểu thiên sờ lên cầm, tự lẩm bẩm. Người này không rất nhiều lượng chất đóng cơ sở thuộc tính. Khiến cho đạt tới một cái trùng bước mức độ. May mắn là bình thường đi bộ đều cảm giác không an toàn. Rất sợ có cao thủ cường giả đánh lén hắn. Không thể trước tiên tiếp tục chống đỡ. Đau đớn 90%. Nhược điểm 90%. Thương thế 70%. Hẳn không có thể chết đi họ hạ nhìn đạt ma kim trung cháo 12 quan. hận không được ba hạng thuộc tính đều là biến thành 100%. Hắn cái này vừa lo lắng toàn luôn có điêu dân muốn hại chấm bắt nhã giáo chủ bên kia đã bắt đầu chửi mẹ rồi. Bọn họ lại kêu một đám hiện thi chấp pháp giả phát hiện. Ngay sau đó song phương bởi vì nôn ngữ không thông nguyên nhân. Xảy ra chiến đấu kịch liệt. Sau đó sau đó bọn giáo chúng ở tại dưới sự hướng dẫn trực tiếp đem đối phương toàn diệt. Toàn bộ phân đà thực lực không chỉ là mạnh mẽ. Mà là cường hắn đà chủ ở hỗn nguyên cảnh. Còn sót lại còn có mười vị chân khí cảnh. Còn dư lại đều là siêu hạn đỉnh phong. Cho dù là nấu cơm đầu bếp, quét sân làm việc vặt. Cách này không vừa mới đến hiện thế, một đám siêu hạn đám người bình cảnh nhất thời xông phá, Một cách hai cách đảo cũng sẽ không xuất hiện nhiều động tĩnh lớn. Nhưng là vài trăm người tập thể lên cấp chân khí cảnh đây thanh thế cực kỳ thật lớn. Làm cho cùng thần binh gì bảo xuất thế như thế. Muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn. Cái này cùng lão phu tưởng tượng không giống nhau A giáo chủ nhìn thi thể đầy đất, xoa xoa huyệt thái dương đảo. Hắn dự tính ban đầu là ẩn núp đi xuống tốt nhất không nên kinh động bất kỳ thế lực nào. Nói cách khác cầu thả ở trong bóng tối xúc tích lực lượng. Người nào nghĩ tới kế hoạch chưa mở ra, liền xảy ra sơ suất. Không chỉ có cùng một cách không biết tên thế lực đánh, chính mình còn lộng chính bọn họ đoàn diệt. Thu thập xong chiến trường, chúng ta phải nhanh rời đi nơi đây. Giáo chủ phân phó một câu, vẫy tay để cho đà chủ xử lý giải quyết tốt. Có thể kéo kéo dài một đoạn thời gian là nhất đoạn, việc khẩn cấp trước mắt phải nắm chặt ẩm nút lên. Sau đó dưới sự hướng dẫn của hắn, số lượng đến gần hơn ngàn giáo chúng, vội vã rời đi tại chỗ chớp mắt một cách ba ngày trôi qua. Joker xuất lính phu quét đường môn. Cũng là dần dần nắm rõ ràng rồi tây cổ trấn trong khổ nhai tự quy tắc. Đúng chính là quy tắc ở các phe dư luận hạ cùng với các phóng viên thêm dầu thêm mỡ văn cảo. Joker trong cơn tức giận, muốn muốn lấy thân thử hiểm bước vào trong đó. Ở các bộ hạ lo âu bên trong, một chân trương thành nguyện rùa bên trong, xem trò vui phóng viên trong ánh mắt. Hắn một bước bước chân vào phủ đầy màu xám trắng thế giới, sau khi ginh điệu một đám người cầm. Không có hắn, vô vơ bình yên vô sự. Cũng không như lúc trước những người đó, không minh bạch chết vào trong đó. Trên thực tế không phải là hắn xung động, mà là màu xám trắng lan tràn đã khiến vô số người cảm thấy kinh hoàng. Mới bắt đầu tây cổ chấn đến bên ngoài chấn chu vi năm dặm. Nếu không phải có thể áp chế... Người nào rõ ràng đồ chơi này có thể hay không trải rộng quanh mình thành trấn đến lúc đó Chết cũng không chỉ phu web đường Còn có vô số quần chúng nhân dân Vô tư đối với lần này có một chút suy đoán Sau đó vừa tìm được năng lượng phòng nghiên cứu Đưa bọn họ một ít vật thí nghiệm lồng đi qua Phàm là chân khí cảnh cao thủ tiến vào bên trong không chịu một chút ảnh hưởng Trở xuống tại chỗ bỏ mình sau đó một vòng mới dư luận Nhanh chóng lên men bùng nổ Như thế tương tự chọn từ chất quy tắc Người nói đây không phải là tìm truyền nhân Ai tin cả nước các nơi chân khí cảnh trên những cao thủ Từng cách bất chấp khác Bộ dạng sun soi hướng ma đô chạy Bọn họ làm sao đến cảnh giới bây giờ Mỗi người tâm lý rõ ràng Đều là may mắn thôi Còn chưa hoàn chỉnh công pháp trưởng thành hệ thống Hệ thống tu luyện đã đỉnh trước đi không xa Hơn nữa bực này thiên ngoại truyền thừa Đổi thành ai sẽ không động tâm ở một đám tầng dưới chót chân khí cảnh Một ít có dụng ý khác tài đoàn Thế lực dưới sự thôi thúc Trên Internet một mảnh chế biến trước cởi mở Tây Cổ Chấn Mọi người cạnh tranh công bình lời bàn Phu web đường phương diện áp lực rất lớn Bọn họ mặc dù là bảo lực ngành nhưng cũng không thể bởi vì lời bàn phải đi bắt người chứ, huống chi trên internet loại này lời bàn quá nhiều, cho dù là toàn thể điều động đều bắt không xong. vì vậy lãnh đạo cấp trên mang vấn đề ngang cho Joker. hạn kỳ trong vòng nửa tháng công phá khổ nhai tử lấy được trong đó truyền thừa. ta đặc biệt nào chính ở phía trước đúc chín Joker tức đến gần thổ huyết. Trước không nói có thể hay không ở trong vòng nửa tháng công phá, chỉ là cái gọi là truyền thừa cũng có chút tán gẫu Ở chưa có hoàn toàn hiểu dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều không thể có kết luận. Nửa tháng lên môi dưới một nói lắp. Để cho ta nắm đầu cho ngươi giao phó nào trừ phi không tiếc hao phí nhân mạng. Bằng không thời gian 15 ngày thuần túy là nói vớ vẩn. Vô cơ kéo kiệt không bao giờ nữa lúc trước chính hắn rồi. Bây giờ dựa lưng vào có thể chu diệt chân khí đại quân hạ hiểu thiên Lưng bất chi bất sát cứng rắn không ít Lúc trước tuy rõ ràng chúc mừng đại mãng phu thực lực mạnh mẽ Nhưng đánh chết hắn đều không thể nghĩ đến Người ta còn có thể thượng thiên cùng thái dương vai sóng vai Vì vậy, dô vơ phi thường kiên cường trở về đổi Nói cho thượng cấp thời gian nửa tháng không thể nào Hơn nữa dứt khoát nói thẳng đối với cả nước toàn bộ chân khí cảnh cởi mở tây cổ chấn khổ nhai tự. Nếu như có người đạt được truyền thừa, bọn họ phu quét đường gây gớm tuyển mộ. Một phen cải vã đi xuống các lộ tân văn truyền thông áp công bố chuyện này. Cả thế giới vì thế xôn xao người ngoại quốc đủ loại thấy thèm đáng tiếc không có lỗ đít dùng. Muốn chia một chén canh tắm một cái ngủ đi. Đương nhiên cao tầng giữa đánh cờ. Phần lớn người căn bản là không có cách phát hiện Lúc này cũng là hấp dẫn đang ở một nơi ẩn nút căn cứ Học loay hoay hiện đại máy móc bát nhã giáo chủ Hắn một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ Cảm thấy internet vật này uy lực thật là mạnh Hơn nữa chỉ cần thao túng hảo dư luận Dường như sẽ có một đoàn theo gió người tồn tại Cho ngươi cờ tung bay trợ uy Bọn họ cũng không quan tâm sự thật thật giả Chỉ cần phát tiết liền đủ Cha ra ma đô bên trong phù hợp tập kích ta thánh giáo người rồi không bắt nhã giáo chủ đóng lại máy tính bảng. Mặt vu biểu tình hỏi. Đứng ở trước người hắn đà chủ, lau một cái mồ hôi lạnh trên chán. Giáo chủ càng ngày càng sâu không lường được thời khắc đều làm cho người ta một loại hỗn nguyên cảnh cảm giác. Lão hồ ly này. Rõ ràng giả heo ăn hổ cha được. Mado bên trong duy nhất phù hợp tập kích ta thánh giáo người chỉ có một vị người này thực lực cường hãn. Căn cứ trên Internet báo cáo. Hắn đã từng cùng Mado phu web đường bộ trưởng. Biến mất 4 tháng. Không cần tiếp tục tra xét nhất định là người này. Cách nhiệm vụ kế tiếp chế tạo Internet dư luận. Đúng rồi. Toàn bộ lưới đều đang bàn luận khổ nhai tự có gì truyền thừa. Chúng ta trực tiếp tiết lộ người mang truyền thừa vô thượng Sau đó dựa theo trước tây cổ chấn cùng một dẫn sách dư luận Nhớ, sau khi làm xong không muốn xen vào nữa chuyện kế tiếp Ta ngược lại muốn nhìn một chút vị này được khen là ma đô anh hùng nhân vật Một khi lựa chọn tự chân Đám này hiện thế người hội làm sao công kích hắn nói đến chỗ này Bát nhã giáo chủ không nhịn cười được Thực vậy bây giờ không cách nào đi tìm phiền toái, nhưng hắn có thể từ những phương diện khác mang cho đối phương phiền não. Nếu quốc gia loại này bảo lực máy đều để mắt tới này liệu, mình làm mộng cũng có thể cười tỉnh. Lão phu muốn từng bước từng bước phá hủy ngươi hết thảy cho ngươi từ án sáng vạn trượng bên trong rơi xuống vực sâu không đáy. Bát nhã giáo chủ cắn răng nghiến lời gần từng chữ. Mỗi lần nghĩ đến chơ mắt nhìn s bóp chết hỏa long đưa đến toàn bộ tổng đàn thiên thượng thiên vô số tinh anh giáo chúng chết thảm, hắn liền hận không được nắm răng đều cho cắn nát. đang ở xem tây cổ chấn tin tức hạ hiểu thiên, không biết chút nào đảo một cách zim hắn internet dư luận dần dần bảy liên quan tới khổ nhai tử ở trên internet thảo luận càng ngày càng nhiều, mọi người đều đang suy đoán đến tận cùng là bực nào truyền thừa. Một bang người nhàn dối không có chuyện làm môn Thật là có thể so với tiểu thuyết tác gia Đem chính mình đầu động phát huy đến cực hạn Mà ở tham khảo bên trong dần dần xuất hiện một ít thanh âm Tất cả đều là liên quan tới hạ hiểu thiên biệt hiểu Mới bắt đầu lúc thổi phồng hắn Lịch thì ba ngày trái phải thành công bắt hắn cho tạo thành rồi ma đô anh hùng Dù sao mấy lần cứu vãn chấu ngồi này đại đô thì ở trong nước lừa, mọi người vẫn là rất công nhận. Tiếp lấy thanh âm không hài lòng mở ra, nói trên người ngực có bất thế bí pháp, cái thế chi tuyệt học. Một đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận được không thể tách rời ra. Sau một khắc cao triều tới mỗi một diễn đàn tổng có mấy người, la hét phải đi bái sư. Sau đó bát nhã giáo chủ răng nanh lấy ra một cái tin tức nhanh chóng bay đầy rồi thế giới Internet. Thà bái sư không bằng khiến giao ra truyền thừa liền như vậy. Ngược lại hắn là anh hùng. Chắc hẳn không sẽ để ý chứ hơn nữa khiến quốc gia chúng ta trở nên cường thịnh hơn. Cái này không là một chuyện tốt sao một tầm thạch kích thích thiên tầng lãng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một ít bàn phím hiệp cùng võng lộ bình xịt hạ hẳn. Sau đó Hạ Hiểu Thiên biệt Hiểu phát hỏa thậm chí một lần lẫn áp khổ nhai tự truyền thừa. Ra ra cháu trai của ngài điện thoại di động xeo, Hạ Hiểu Thiên kết nối. Lão la chuyện gì ngươi không biết đối diện hiển nhiên rất kinh ngạc bằng không không thể nào thất thố như vậy. Hạ Hiểu Thiên mặt đầy mộng ức. Ta phải biết cái gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 501 đến A. Một mình đấu a lúc Hạ Hiểu Thiên nghe xong Joker sau khi giải thích, bản thân hắn đối với lần này mặt coi thường. Người các ngươi muốn sử dụng bàn phím đánh bại ta sao có cái này thời gian còn không bằng nhìn chằm chằm hệ thống bên trong rượt cốc phù triện, làm chứng bọn họ lên cấp tới có ý nghĩa. Ngươi phun mặt cho ngươi phun, ta giận coi như ta thua." Nói khó nghe. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy nếu là hắn đứng ở những người này trước mặt, Bọn họ không chừng hội làm sao hủy liếm chính mình đây. Cách điện thoại di động, máy tính từng cái không cố kìa gì. Nếu không phải cảm thấy phiền toái. Hắn nói không chừng cùng bây giờ tìm máy tính người. Tra được địa chỉ của bọn hắn. Sau đó lần lượt tới cửa viếng thăm. Không nên đi quản ngược lại không người biết được thân phận chân thật của ta. Húng hồ bọn họ hơi bị quá mức bản thân cảm giác lương hảo chứ ngoài ra anh hùng hai chữ ta cũng đảm đương không nổi. Hạ hiểu thiên không có vấn đề nói biệt hiểu mà thôi. Phế nói. Lần nữa huấn luyện một cách thôi hơn nữa không có chuyện thì thôi. Một khi xảy ra chuyện hơn nữa vu quét đường không giải quyết được. Sợ rằng quỳ xuống nói xin lỗi thứ nhất chính là ở trên internet chỉ điểm Giang Sơn Đại Hiệp Môn. Được rồi, đã như vậy lời còn chưa dứt, hạ hiểu thiên quốc truyền tin. Ngay sau đó hắn tìm được máy tính người để cho nàng hỗ trợ ghi danh một cái xã giao tài khoản hơn nữa thêm vơ. Có sao nói vậy? Lý Nam Vị này xen vào thế giới Internet điện tử người. Có thể so với nhóm lập trình viên lợi hại hơn. Có chút phi thường chuyện phiền phức, một cái ý niệm người ta liền có thể làm được. Hạ hiểu thiên ngoài miệng vừa nói không ngại Thật ra thì tâm lý quả thật có chút khó chịu Chưa nói tới nổi nóng Lại không nhanh không chậm Đương nhiên hắn nhìn rõ ràng Bất kỳ lời bàn đều có sẵn sắt Nếu không quyết kế sẽ không vén lên sóng gió Cho nên chúc mừng đại mãng phu Nếu không phải có thể nhìn ra Đây là một trận có dự mưu viêm hắn dư luận Xem như bạch sống cả đời Nếu muốn phải đối phó hắn Như vậy ta cũng không đùa với ngươi những thứ kia hư đầu ba đầu gì đó. Sau đó sau một khắc thế giới internet nổ thế giới hạt bình muốn truyền thừa. Của ta sao muốn có thể toàn bộ cho ngươi. Đến đây đi ta sẽ đích thân đi tây cổ chấn. Đánh ngã ta ngươi liền có thể thu được hết thảy. Nếu như nói trước bác nhã giáo chủ dư luận chẳng qua là một viên rơi vào trong nước quả bom. Như vậy nào đó bác thượng thêm vư lời bàn vừa ra. Không thấp hơn đầu đạn hạt nhân cổn oanh cổn chiên. Hạ hiểu thiên nói tương đương với đang khiêu chiến toàn bộ kỳ nhân dị sĩ đoàn thể. Như vậy thứ nhất không riêng gì truyền thừa vấn đề. Trong đó càng là dính đến mặt mũi. Lời nói này hàm chứa cực đoan tự tin. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không bị bất luận kẻ nào sợ đánh bại. Nếu không ăn no dối việc. Khiêu khích tất cả mọi người internet bọn bảo dân. Bất kể số này đến cùng là đúng hay không hạ hiểu thiên. Trực tiếp tăng vọt hơn 10.000 bình luận. Nổi bật nhất một cái, vượt qua 5.000 đáng khen. Vài món thức ăn nhỉ uống tới như vậy vì vậy, dư luận hướng gió nhất thời thay đổi. Mọi người không thảo luận lại hạ hiểu thiên trên người truyền thừa, mà là mỗi người tham khảo. Hắn rốt cuộc có dám hay không một thân một mình đi trước Tây Cổ trấn tiếp nhận các phe cường giả khiêu chiến. Nhiều cách nói đàn, về phần giao ra sở học cùng một, hoàn toàn chìm vào đáy tốc. Cuối cùng tài lật ra một đoá nho nhỏ đợt sóng. Kỳ nhân dị sĩ môn càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, không phải là uống nhiều rồi, mà là bị tức. Được không có nhiều đem bọn họ coi ra gì. Mới dám tuyên chiến toàn bộ kỳ nhân dị sĩ sau đó một đám người nhiệt huyết dâng trào. Thu thập hành lý đi Tây Cổ Chấn ẩn núp ở trong bóng tối bát nhã giáo chủ, nắm máy tính bảng cả người đã trợn tròn mắt. Cái này tính là gì chính mình nổi lên rất nhiều ngày, thật vất vả tạo thành thanh thế như vậy. Kết quả ngươi nha một cách vơ bác, nhất thời thay đổi hiền khôn. Toàn dân đều nắm truyền thừa không hề để tâm. Thậm chí có dưới đất sòng bạc. Ngoại quốc sao chân vịt công ty. Mở bàn khẩu. Giống như là một trận trọng thể cuồng hoan thế kỷ đại chiến. Ta đặc biệt nào bát nhã giáo chủ một cách lão huyết phun ra cả người nhất thời nghề hoài không giao động. Trong lồng ngực bất khí thật là muốn phá thể mà ra. Bằng cây gì cá nhân hắn vô cùng rõ ràng hạ hiểu thiên thực lực. Một người tiêu diệt tứ đại thiên vương cùng với mấy trăm vị chân khí cảnh cao thủ. Hiện thế những thứ này dạng không đứng đắn. Hôi cá nát tôm. Có thể đáp lời tạo thành cái gì tổn thương không thể cho nên người này một người đánh xuyên kỳ nhân dị sĩ giới sau. Danh vọng phòng chừng sẽ tăng lên đến đỉnh điểm. Đến lúc đó internet một nhóm fan. Ai dám nói ra không lời tựa bàn vệ. Sợ là sẽ phải bị phúng trưởng thành một con chó chết. Bất luận thế giới nào, loài người bản năng đều là sùng bái cường giả. Bát Nhã giáo chủ một hồi loẻ loẹt dưới thao tác đến, kết quả lại là cho địch nhân mang đến không có gì sánh kịp thanh thế. Cho nên hắn là đang chơi rắn không thể không nói, giáo chủ chơi được rất lưu. Đối với lòng người bả khống, không nói là xuất thần nhập hóa, cũng có thể được một câu cay độc. Đa chủ chấp hành lực biến đổi là không tệ, tiêu phí chút thời gian, học được internet thủy quân một bộ kia. Bắt đầu tán dương hạ hiểu thiên dĩ vãng các loại hành vi sự tích sau để dẫn sắc dư luận nhất kích tất sát. Thật ra thì la hét khiến hắn giao ra truyền thừa người. Gọi hung nhất người không là người bình thường. Mà là một ít kỳ nhân dị sĩ. Khổ nhai tự tuy làm người khác chú ý, nhưng tình huống thực tế còn phải khác nói. Vạn nhất bên trong thật ra thì không có gì cả chứ đến lúc đó mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Há ha, chẳng phải là trúc lam múc nước. Công giá chàng. Chẳng chăm chú nhìn hạ hiểu thiên công gích cùng một đám người ồn ào lên. Hơn nữa một bang xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại cùng với đối với họ có dụng tâm khác thế lực trợ uy Cũng không cần mạo hiểm, lại không cần phải lo lắng hậu quả. Thật là không nên quá vui vẻ nếu là công thành mọi người tự nhiên ngươi tốt ta được. Thất bại cũng không cái gì. Chết no rồi lãng phí một chút nước bọt cùng lưu lượng chứ sao. Nhưng thiên toán vạn toán, dân trên mạng môn người người đều là có mấy nơi cũ chủ. Một cây càng rung đồng tin tức ném ra, khiến cho hắn khi trước toàn bộ cố gắng cùng đùa dẫn không khác nhau. Hạ hiểu thiên phát tin tức cũng là trải qua nghĩ cắn kẽ. Hắn cũng không biết là cách nào cửu nhân, dứt khoát nắm toàn bộ cửu ra tụ tập trung một chỗ, một muốn quái rồi. Trừ những thứ này ra còn có thể lập úi. Sau khi phàm là có người muốn gây bất lợi cho hắn đều phải ước lượng mình một chút có đủ hay không cách. Phát xong vơ bác, hắn trực tiếp nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ bù. Nhưng là vô cơ Suy nghĩ đều phải nổ không có hắn. Lần này lời bàn sợ là sẽ phải dẫn được vô số kỳ nhân dị sĩ tụ tập Tây Cổ Chấn. Chợt lúc bọn họ phu quét đường đối với phương diện an toàn, nhất định phải phụ trách đúng chỗ. Hơn nữa người tới khẳng định cất giấu không ít tâm tư âm trầm hạng người, không chừng ở tính toán cái gì. Dân gian kỳ nhân dị sĩ, không hợp pháp đổi, dị thế giới, thậm chí còn quan phương. Người nào rõ ràng người nào bối cảnh thông thiên, hơi chút xuất hiện nhiều không may, sợ rằng vác nồi sẽ là hắn họ la. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dô hận đến cắn răng nhiến lời, không việc gì dẫn đến làm gì. Ngươi nếu là muốn chết, chính mình tìm một méo cổ thủ yên lặng treo không chết được sao ngoài ra ngươi nói hắn là anh hùng á phi người này rõ ràng là một vị chính cống ma thần được không nào dô vừa nghĩ tới số lượng tăng vọt kỳ nhân dị sĩ. Cùng với xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ăn dưa quần chúng, sọ đầu tử càng đau rồi. Nếu không ta tử chức chứ thua thiệt chương thành đang ở trụ sở chính đại hạ dưỡng thương bằng không nhất định sẽ bóp chết hắn. vô vơ bỏ gánh không làm trừ hắn ra cái này độc chân người ra trận trở ra, không lựa chọn khác. Bát nhã giáo bí mật cứ điểm. Giáo chủ thật vất vả nắm trong lồng ngực vất khí đè xuống. Ngoài cửa đột nhiên nghĩ tới tiếng gõ cửa. Đi vào. kết đà chủ đẩy cửa vào, hai tay ôm quyền cung kính nói. Giáo chủ có người muốn cùng ta môn hợp tác diệt trừ Ô bát nhã giáo chủ nhất thời hứng thú đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Đại khái là nhìn ra nhà mình giáo chủ suy nghĩ trong lòng đà chủ tiếp tục nói. Chúng ta dẫn sách dư luận thời điểm đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Sau khi cái thế lực này liền chủ động liên lạc ta. Nói là bọn hắn cùng s giữa có chút thâm cầu đại hận nếu như chúng ta muốn giết chúng, có thể hợp tác với bọn họ. người nào bắt phương vạn thú sơn ngay từ lúc 4 tháng trước quật khởi thế lực lớn, nghe nói trước giai đoạn ngụy trang sau ở Madoufuet đường trong cao úp, gắng gượng đem bọn họ người toàn bộ cho giết sạch. bát nhã giáo chủ nghe vậy, híp mắt lại. vạn thú sơn một đám dị thú tổ chức mà thành chính vân, ngươi nói cho bọn hắn biết. Nửa tháng sau ta cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Tiếng nói rơi xuống, đà chủ xoay người rời đi. Giáo chủ hai mắt nhắm nghiền, âm thầm nghĩ ngợi. Phải giết hắn đi, nếu không khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Đối với hạ hiểu thiên lửa giận thật là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước đều tươi bất diệt. Đó là một loại thời khắc đều muốn cừu địch lột ra hủy đi cốt hận hướng hồ lúc này không nhanh chóng diệt trừ. Vạn một ngày sau người này trở nên càng kinh khủng hơn nên như thế nào thời gian 15 ngày Đủ giáo chủ ngưng tụ ra một đóa tinh khí chi hoa Hữu hộ pháp cơ thể tuổi trẻ lực tráng, chính trị tráng niên Cộng thêm hiện thế như là biển linh khí, ngưng tụ tinh khí chi hoa dễ như trở bàn tay Đến lúc đó Lão Phu sẽ đích thân nói cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn internet nổ mạnh ngày thứ hai Tây cổ chấn nghênh đón hơn 10 vị chân khí cảnh cao thủ. Đây mặc dù có người đối với hạ hiểu thiên hành hung chương thành thực lực rất sợ hãi. Nhưng là đại đa số người đều cảm thấy không so với người khác sai. Đám người này nói chuyện rất kiên cường, há mồm liền muốn thấy hắn. Sau đó mấy vị phu quét đường tiến lên bọn họ lập tức trở nên thành thật. Không có cách nào quan phương bảo lực cơ cấu. Dám tìm tra đánh chết người tin không không tin người. Trong bốn tháng không biết chết bao nhiêu. Theo chúng ta đi đi tạm thời ở một thời gian ngắn. Muốn thăm dò khổ nhai tử tùy thời đều có thể. Trưởng quan, không có ở đây không một người trong đó, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, ngươi biết quốc gia chúng ta địa phương bao lớn sao một ngày căn bản không đủ, giữ lại ba ngày. Ba ngày sau, hắn sẽ tự trình diện. Ngoài ra thông báo các ngươi, lần này tranh đấu, sinh tử bất luận. Vừa nghe đến muốn chết Những người này trong lòng lúc này hối hận Rời ạ Làm sao không có ở đây vơ bác đã nói đây Túng nhận Túng không có gì không tốt Căn cứ tình báo nội bộ người này thủ đoạn rất tàn nhẫn Nghe nói đã từng lấy sức một mình công phá vài chục tòa gì dưới thành trì Mấy trăm ngàn trong đại quân thất tiến thất suốt Tuổi còn trẻ không cần nhớ không mở ạ Những lời này đều là vô cơ giao phó Vì chính là hy vọng dọa lui một ít kỳ nhân dị sĩ Dù sao lấy hạ hiểu thiên thoáng như ma thần tư thế Dùng đầu ngón chân muốn đều hiểu Phạm là dám khiêu khích người của hắn Kết quả hội là cái gì Hướng chi hắn nói đều là thật Không có sam tạp một chút lượng nước Người ta quả thật có súng mánh chiến tích để chống đỡ Chỉ là một chỗ hiểm giới Họ hạ hô hố rồi bao nhiêu thành trì thất tiến thất xuất ngươi sao không nói hắn là thường sơn triệu tử long đây ta không tin ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 502 tức đến thổ huyết các đối thủ toàn quốc tuổi trẻ môn. Tựa hồ cũng rất không tin ta. Vì vậy ba ngày bên trong đến tây cổ chấn người càng ngày càng nhiều. Căn cứ phu quét đường thống gây ra ghi chép ước chừng có khoảng 10 vạn người. Trên căn bản nắm toàn bộ chấn nhỏ thành trong ba vòng bên ngoài ba vòng, liều vải hán thương môn cười miệng đều lệch ra. So với bọn hắn càng cao hứng hơn còn có ma đô, hàng thành, tô thành chờ nội bộ quán rượu nghề. Đừng tưởng rằng tới trước người đều là chân khí cảnh người khiêu chiến. Trên thực tế nhàn rỗi buồn chán đặc biệt chạy tới người xem náo nhiệt môn cũng không phải ít. Dù sao lần này là trải qua 4 tháng đại biến thế giới sau, duy nhất nhấc lên siêu cấp sóng. Cơ hồ tất cả mọi người đều đưa mắt tạm thời đặt ở Tây Cổ Trấn, cùng với những người khiêu chiến trên người của. Mấy ngày gần đây phu quét đường cảnh sát, rõ ràng cảm giác tỷ lệ phạm tội hạ xuống. Thật giống như phần tử phạm tội môn căn bản không có thời gian đi làm chuyện xấu, mà là nắm tinh lực chuyển hướng thế kỷ đại chiến. Vô số truyền trực tiếp sân thượng. Đại truyền hình. vung đại bà sao phiếu muốn phải tìm được hạ hiểu tiên tiến hành cùng thắng hợp tác. Các thương nhân đều không ngốc trong ngày thường người bình thường nhưng không nhìn thấy kỳ nhân gì sĩ giữa đại chiến. Chết no một ít lẫn vào không lớn địa người tiến hành năng lực truyền trực tiếp. Mới bắt đầu lúc tự nhiên sao lửa nóng đáng tiếc qua một đoạn thời gian các khán giả liền chán ngán. Hàng ngày nhìn người phun lửa. Ai có thể cảm thấy mới mẻ phu quét đường chấp hành nhiệm vụ đặc thù lúc trong lúc vô tình được ăn dưa quần chúng ghi xuống video. Trên căn bản chỉ cần lũ đầu liền bị một cổ không tin lực lượng sở hài hòa. Đối với lần này quan phương cho ra trả lời là. Tránh cho có dùng ý khác người. Điều tra chấp pháp giả môn bối cảnh cùng năng lực. Làm ra chuyên môn nhằm vào kế hoạch. Nói như vậy mọi người nhất thời không giải quyết được gì. Mà nay được xưng ma đô người thứ nhất. Cần phải lấy sức một mình dung chuyển toàn bộ kỳ nhân dị sĩ giới. Người nào tâm tình có thể không sao đồng hiếu kỳ bọn họ tựa hồ nhìn thấy sân thượng tăng vọt lưu lượng. Điên cuồng tăng lên huy danh xấu người. Công ty thành phố giá trị tăng có tăng vụt lên một màn. Vốn là ở thế giới hạt bình thêm vơ tài khoản hạ. Chiếm cứ vị trí chủ đạo bình luận. Trong nháy mắt bị chen lẫn đi xuống cướp lấy chính là ngày khỏi ta là truyền trực tiếp sân thượng xin hỏi có được hay không tiến hành độ sâu hợp tác hậu trường riêng tin một cách tiếp lấy một cái hạ hiểu thiên nếu không phải tiến hành trả lời sợ rằng có thể vang một năm hồ sa tivi tiên sinh ngày khỏi chứ thế kỷ đại chiến chúng ta sân thượng muốn muốn tiến hành hiện trường truyền trực tiếp điều kiện theo ngài mở chỉ cần chúng ta trả nổi hạ hiểu thiên ôm điện thoại di động sờ một cái cặp mắt sáng lên nhổ lông dây cơ hội đưa tới cửa hắn nếu là từ chối há chẳng phải là thằng ngu thế giới hạc bình một trăm ngàn mai linh khí kết tinh tiền quảng cáo khác coi là tâm tư khác toàn làm sao cũng phải kiếm ra một ước điểm kinh nghiệm ước phải không bằng không điều giới không phù hợp đại ma thần mặt bài Phúc Hổ Sa TV người phụ trách nhất thời phun ra một cách lão huyết, đòi hỏi nhiều a cách miệng muốn 100 ngàn mai linh khí kết tinh. Lão nhân gia sẽ không sợ chết no đáng tiếc ai bảo hắn phải cầu cạnh người đây. Hổ Sa TV, nếu không ngài tiện nghi một chút 100 ngàn mai linh khí kết tinh. Không khỏi vô cùng sân thượng người phụ trách, người phụ trách vừa mới phát ra tin tức sau, đột nhiên phát hiện mình lại bị lật hắc rồi. Ta đặc biệt nào cái này tính khí quá nóng này. Một lời không hợp liền lạc hắc ngươi. Đinh điểm đường sống cũng không lưu lại. Một trăm ngàn mai linh khí kết tinh. Một cái sân thượng căn bản chi không trả nổi. Có lẽ. Ta có thể liên hiệp còn lại đại sân thượng liên hiệp mua truyền trực tiếp quyền người phụ trách suy nghĩ một phen. Càng nghĩ càng thấy phải là một biện pháp. Sau đó hắn bắt đầu liên lạc chính mình lãnh đạo. Mang ý tưởng nói lên. Nửa ngày đi qua, hạ hiểu thiên chính quét toàn tân văn nhìn dự đoán thế kỷ đại chiến bài bóp. Không ngoài sở liệu cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn suy hắn. Nói cũng liền có thể ở Ma Đô Sưng Vương Sưng Bá. Cả nước các nơi có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ câu thường nói cao thủ ở dân gian. Không chừng lợi hại đến mức nào kẻ tàn nhẫn bởi vì hắn lời bàn xuất thí. Chuẩn bị xuất thủ giáo huấn hắn. Lúc đó Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy cái tin tức này lúc trực tiếp cười phun. Hắn cũng không phủ nhận cái gọi là cao thủ ở dân gian. Nhưng là lại ngoan cha tử. Có thể ngoan qua hắn húng hộ người nào đặc biệt ao nói cho ngươi biết. Ta hạ mố người chỉ có thể ở ma đô hoành hành ngang ngược lão tử ở thế đấm các đại thành chủ tiếng kêu rên liên hồi. Đi sâu vào địa ểm giới nắm mười tai đứng đầu bát nhã sáo cấy trên người đánh tơi bời thời điểm bọn họ những thứ này ẩn núp cao thủ sợ là vẫn còn ở mọi góc trong run lẩy bẩy đây dưới đất sòng bạc ngoại quốc sao chân vịt thật là tục đều niên đại gì còn dùng tiền mặt không có thể mở thiết lập một cái kỳ nhân gì sĩ tham dự sao hạ hiểu thiên tử lẩm bẩm tất thắng đánh cuộc mình không thể đặt vốn lớn khó chịu a tiền đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì điện thoại di động chấn động Với bác hậu trường lại có người riêng tin hắn Nam cực truyền trực tiếp Ngày khỏi tiên sinh Chúng ta quyết định liên hiệp thập gia sân thượng Góp vốn ngàn mai linh khí kết tinh Mua ngài truyền trực tiếp quyền Thế giới hạc bình chẳng qua là truyền trực tiếp quyền Tiền quảng cáo khác coi là Trải qua một loạt cải vã Cuối cùng định giá là vạn mai linh khí kết tinh Một hơi thở mua truyền trực tiếp quyền Quảng cáo chờ thứ khác. Thuận miệng khơi màu tranh chấp. Không nghĩ tới lại toàn bộ một cách ước điểm kinh nghiệm ước. Hạ Hiểu Thiên cảm khái thế sự vô thường. Dĩ nhiên không phải không có điều kiện đối phương hy vọng kéo dài một tuần lễ. Nếu như vậy, có thể để dành ra đồn thổi lên thời gian. Khiến vốn là bá bình nhiệt độ, nâng cao một bước. Hạ Hiểu Thiên không chút nghĩ người cũng đồng ý, ngược lại bị thương không phải là hắn, mà là một đám đối thủ. Nơi nào đó bát nhã giáo bí mật cứ điểm Giáo chủ nắm từ bản thân máy tính bảng Theo vào một lớp thế kỷ đại chiến tin tức Vừa mới điểm vào lưu lãm khí Đã nhìn thấy một cái to lớn biểu ngữ Tân thế kỷ đại chiến sắp khai hỏa Lần này truyền trực tiếp để cho hồ sa tivi Nam cực truyền trực tiếp chờ thập gia sân thượng liên hiệp phát hình Bát nhã giáo chủ Độ chú ý dường như cao hơn Đây nếu là đánh thắng Danh vọng được cho lên tới mức nào trong lúc bất chợt Trái tim của hắn có đau một chút Hảo lúc trước đã ấy một lần huyết thở phào liền khôi phục bình thường Kết quả một giây ghế tiếp Bát nhã giáo chủ huyết áp đi từ từ tăng lên Căn cứ hồ sa TV tiết lộ Vì lần này truyền trực tiếp thập gia sân thượng tổng tổng cộng là tiêu phí 20 vạn mai phẩm chất cao vô thuộc tính linh khí kết tinh Phúc được chứ, bát nhã giáo chủ hoàn toàn không nhịn được, nhất thời khạc ra một búng máu. So với lần trước, không kém chút nào thậm chí do hữu quá chi. Hắn tinh tâm bày kế dư luận. Không chỉ không có thương tổn đến địch nhân cũng thì thôi. Vô căn cứ cổ vũ đối phương uy vọng nhận. Lấy được lộng đi, ngươi đặc biệt nào còn kiếm một khoản nhiều tiền. Cho nên nói hắn trăm phương ngàn kế sốt cuộc vì cái gì bát nhã giáo chủ che trái tim của mình. Tay trái chiến chiến nguy nguy mở ra vơ bác. Gần đây mấy ngày này toàn bộ bằng vào hắn chú ý hận thấu xương người hoa thức iPhone tồn tại. Từ lúc hạ hiểu thiên cách điều khiêu chiến tất cả mọi người vơ bác vừa ra. Mắng hắn bạn trên mạng cư cao không dưới. Đủ loại internet tiết mục ngắn không cùng tầm suất Sau đó một cách đưa lên cao nhất tin tức mới đập vào mi mắt. Thế giới hạch bình Đa tạ đưa tài sản tiểu đồng tử. Vạn vạn không nghĩ tới ta lại bạc kiếm lời 20 vạn mai linh khí kết tinh ngươi nói bực người không tức người hoa cái tin này rõ ràng cho thấy viêm hắn Tức giận bát nhã giáo chủ lại vừa là búng máu tươi lớn phun ra Thiếu chút nữa nắm phổi cho phun ra ngoài Ta muốn giết ngươi ẩn nút dưới đất bên trong không gian Vang vọng khởi giáo chủ uyển như hỏa sơn bùng nổ gầm thép Trên thực tế, hạ hiểu thiên thật không phải cố ý khí hắn Mà là ở đổ thêm dầu vào lửa Internet bọn bảo dân không là ra thích phun lão tử sao bởi vì các ngươi hành động Đưa đến độ chú ý tăng vọt đồng thời Còn khiến lão tử kiếm lời một số lớn linh khí kết tinh liền hỏi các ngươi có tức hay không chúc mừng đại mãng phu thành công Vô số người con ngươi đều trừng đỏ hận không thể cướp lấy 4 tháng linh khí đại bảo phát Người nào không biết linh khí kết tinh là một cái gì ngoạn ý nhi vật kia chính là kỳ nhân dị sĩ giới ngoại tệ mạnh. Hai mươi vạn mai là một khoản lệnh người không cách nào tưởng tượng số tiền lớn. Đứng ở tây cổ trấn trong liều chân khí cảnh cao thủ môn, hận đến nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa cắn nát. Người này kiếm lời liền thành thành thật thật hít chứ. Thế nào cũng phải nói ra khiến người độc sao giờ khắc này tất cả mọi người muốn muốn khiêu chiến hạ hiểu thiên người đều ở trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải đánh bại hắn trở thành một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Không sai, chính là nhân vật thủ lĩnh. Thật ra truyền trực tiếp sân thượng vì giang nóng độ. Có thể nói là từ lưu lượng sản sinh mệnh lệ thuộc vào nhất mất trí đồn thổi lên. Mua một đống lớn thông bản thảo, điên cuồng thổi phồng hạ hiểu thiên. Lịch thì một tuần lễ, hoàn toàn đem đẩy về phía tân thế kỷ trẻ tuổi đầu lĩnh địa vị. Về phần Hạ Hiểu Thiên kết quả là thắng hay thua bọn họ cũng không quan tâm. Duy nhất quan tâm là lưu lượng có đủ hay không nổ mạnh. Thế kỷ đại chiến ngày cuối cùng, ngày mai Hạ Hiểu Thiên hồi hiện thân đi Tây Cổ chấn độc chiến quần hùng. Càng mãnh liệt hơn tin tức, giống như bom nổ dưới nước oanh tạc toàn bộ Internet. Khiếp sợ phàm là khiêu chiến mười người, phải trước mấy giấy sinh tử. Vừa mở ra chiến đấu, sinh tử bất luận, là do thiên mệnh. Mang theo huyết sắc chiến đấu, không thể nghi ngờ càng trọn cảm động nhân loại thần kinh đại não. Vô số người hãy cùng văn đổ máu mùi tanh xa ngư điên cuồng thảo luận. Khiến cho vốn là cư cao không dưới nhiệt độ, lần nữa liên tục tăng lên. Thật ra truyền trực tiếp sân thượng ghi danh số người chợt tăng. Bọn họ đều có sự cảm, ngày mai đi qua nhà mình sân thượng tất nhiên sẽ trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Bát nhã giáo chủ tâm lý cách đó khó chịu a giống như là bên trong có một mèo hoang chính đang điên cuồng gãi. Thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn tính toán một chút thời gian. Còn có năm ngày liền có thể ngưng tụ ra tinh khí chi hoa. Sau đó hắn ở hạ hiểu thiên vơ bác hạ nhắn lại. Có dám hoán lại 5 ngày tái chiến kết quả là. Vị này không biết sống bao nhiêu ngày giáo. Chủ iPhone hưởng thụ một cái bàn phím hiệp môn vây công đãi ngộ. Không có hắn. Vốn là kéo dài một tuần lễ. Còn phải tiếp tục chờ 5 ngày trong phút chốc. Bát nhã giáo chủ nhìn ô ngôn ghế ngữ đủ loại bình luận. Huyết áp lại vừa là một trận tăng vọt Thiếu chút nữa có nổ lên. Nhưng sau một khắc. Rốt cuộc vẫn phải nổ Chỉ thấy ở nhắn lại phía dưới Một cái cứ điểm đáng khen nhiều nhất Khôi phục đập vào mi mắt Thế giới hạc bình Ngươi cho rằng là ngươi là ai Bắt nhã giáo chủ hai mắt đầy máu Cả người tựa như một cái nấu chín tôm bự Trên đầu xanh khói lượn lờ Có thể thấy biết bao tức giận Liều mạng hắn muốn thi triển bí pháp tạm thời tăng lên Tới tam hoa cảnh Sau đó liên hiệp vạn thọ sơn Vào ngày mai hợp nhau tấn công, ngay trước hiện tại thế nhân mặt phá hủy đối phương hết thảy. Úng ủng một đóa màu xám hoa sen. Phù hiện ở bát nhã giáo chủ đỉnh Đầu Ta với ngươi không đổi trời chung. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 503 vạn phu mạc địch hạ hiểu thiên gia huyện. Một nơi bỏ hoang trong nhà nội. Bát nhã giáo chủ dẫn mấy trăm phân đà giáo chủ tất cả nhân viên trình diện. Hiện nay chỉ là quá khứ không tới nửa tháng thời gian. liền có 11 vị hỗn nguyên cảnh cường giả, mấy trăm chân khí cảnh cao thủ. Từ địa hiểm giới mà đến siêu hạn đỉnh phong môn trải qua khoảng thời gian này lắng đọng, đã vững chắc tu vi cảnh giới. Khi hắn thi triển bí pháp, khiến cho được bản thân trong thời gian ngắn tiến vào tam hoa cảnh. Ngưng tụ ra tinh khí chi hoa sau. Gọi tới đà chủ liên lạc Bắc Phương Vạn Thú Sơn. Đôi phe nhân mã ước định ở chỗ này gặp mặt bàn như thế nào ở dưới con mắt mọi người tiêu diệt hạ hiểu thiên. chốc lát sau, một vị bình đầu tóc bạc bạc áo khoác ngoài người, mặt đầy phách lối đi vào. Coi diện mạo, bình thường thậm chí có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng tổ hợp lại với nhau. Tại sao cứ như vậy muốn đánh hắn đây ngoài ra ngươi một bộ thiên lão đại? Điền lão nhị bộ dáng làm cho người nào nhìn Bát Nhã giáo vạn thỏ sơn song phương lẫn nhau lẫn nhau hỏi một câu, sau đó ngồi xuống chỗ của mình. Thương lượng đại sự, ngươi là bọn hắn giáo chủ thực lực không tệ, đáng tiếc không kịp chúng ta đỉnh núi đại đầu lĩnh môn. Vị này cần ăn đòn vạn thú sơn người dẫn đầu, không che đậy miệng nói. Nói thật, nếu là đặt ở mấy trăm năm trước, Bát Nhã giáo chủ nhất định sẽ một cái tát diệt đối phương đáng tiếc bây giờ lớn tuổi tâm tính bình hòa chút không giống lúc còn trẻ sung động dễ giận. đương nhiên hạ hiểu thiên cùng một không tính là người kia làm quá tuyệt may mắn là hắn vì này có chút ẩm giả hơi thở giáo chủ cũng không nhịn được ôm không tiếc bất kỳ giá nào giết chết hắn sung động. đắc như vậy vì sao các ngươi vạn thú sơn chỉ phái tới các ngươi đám này dạng không đứng đắn chính là một cái kim thân cực cảnh. Năm vị mới vào hỗn nguyên Ba mươi vị chân khí cực hạn gì thú Vọng muốn giết chết không trách sẽ tìm được trên đầu chúng ta Nguyên lai like là các ngươi không được Bát nhã giáo chủ mặt đầy mỉm cười nói Ngươi muốn không lắng nghe hắn nói chuyện Chính xác cho là hắn đây là đang khen ngươi Bình đầu tiểu ca nghe vậy giận dữ Chẳng qua là nhìn một chút đầu đỉnh như ẩn như hiện hoa sen sau Từ đầu đến cuối nhìn đi xuống Hắn một cái kim thân cực cảnh cùng tam hoa cảnh nhân vật đính ngưu, Trưởng mấy cái đầu tuy chưa hóa hình trước Tánh khí nóng này không phải là đang đánh nhau Chính là đi đang đánh nhau trên đường Nhưng Minh Minh đánh không thắng Nhất định phải đầu thiết đi bị đòn cách mất nhiều hơn cách được a. Phu quét đường nhìn cho chúng ta rất nghiêm Có thể có những người này thủ đều coi là không tệ Hướng hồ chúng ta cũng là không thể nghĩ đến biến mất 4 tháng thực lực hội có một cách chợt tăng. ngươi nói đặc biệt u rốt cuộc là sao tu luyện sẽ không đúng như cùng trên mạng từng nói. Tiểu tử này trên người cầm giữ có truyền thừa vô thượng đi có muốn hay không chúng ta tiên sinh bắt đối phương. Sau đó ép hỏi ra tu luyện công pháp. Cho hắn thêm một thống khoái bình đầu ta tâm lý khổ a Vốn là 2 tháng trước bị phái tới đánh chết hạ hiểu thiên. Hắn một vị kim thân cực cảnh còn chưa phải là bắt vào tay. Người nào nghĩ tới thực tế cùng lý tưởng trinh lệch quá. Hôi đầu thổ kiểm tìm một cách nguyệt tiền tốn không ít, tuyệt ảnh tử đều không nhìn thấy. Thật vất vả đem người cho trông đối phương ở trên tivi đè xuống ma đô bộ trưởng trương thành một trận đánh đập. Hơn nữa to gan lớn mật ở người ta ồ cửa, gắng gượng tháo đi một chân. Tổng hợp đến xem, thực lực tuyệt đối ở chân khí cảnh trên bình đầu ca nhìn như lỗ mãng quả thực tâm tư cẩn thận đầu não linh hoạt không có xung động dẫn các bộ hạ đồng thủ ngược lại là chập phục chuẩn bị biết rõ hạ hiểu thiên thực lực sau đó mới đi quyết sách khi hắn phát hiện internet dư luận là lạ lúc một đường truy xét được bắt nhã đà chủ nơi này vì vậy căn cứ nhiều một cách nhiều người một phần lực ý tưởng thử thăm dò đưa ra hợp tác bây giờ nhìn lại việc này cờ đi thật đúng Nhìn một chút người ta trận thí, đầu lĩnh tam hoa cảnh. Mặc dù chỉ ngưng tụ ra một đóa tinh khí chi hoa, nhưng cùng hốn nguyên cảnh chính là khác nhau trời vực. Hắn thậm chí một lần cảm thấy, mình và đối phương hai người liền đủ để càn quét toàn trường chém chết. Còn sót lại mười một vị hốn nguyên cảnh, mấy trăm chân khí cảnh. Loại này hùng hậu thiết lực. Đủ nắm ma đô phu quét đường treo ngược lên đến đánh chứ lão phu bất kể trên người hắn rốt cuộc có hay không cái gọi là truyền thừa vô thượng. Hắn phải chết bát nhã giáo chủ trong mắt tinh mang chợt lóe. Nói như đinh chém sắt. Thật ra thì hắn dám khẳng định. Hạ hiểu thiên trên người truyền thừa rất có thể là bát nhã giáo bất truyền chi bí. Cho dù là hắn vì này đà chủ cũng không sánh nổi. Nếu không giải thích như thế nào hắn có thể khống chế nguyên thủy thiên ma hơn nữa hấp dẫn thái quyên đao địa yếm chi môn quanh mình lưu lại chiến đấu vết tích Vô không tỏ rõ đồ trên người hắn So với mình cũng phải nhiều Nếu không bắt nhã giáo chủ ăn no dối việc không tiếc phát động bí pháp tạm thời tiến vào tam hoa cảnh Để cầu hoàn toàn nghĩ đến đây trong lòng hắn nóng hừng hực Có thể tiến thêm một bước liền ở trên người đối phương Đồng thời nhìn về bình đầu ca chờ ánh mắt của người càng thêm bất thiện Sớm biết thực lực đối phương như thế trăng tế Hắn liên hiệp cây giám A vốn tưởng rằng dám tập sát thế lực Kém đi nữa cũng sẽ không sai đi nơi nào Kết quả hắn vẫn đánh giá cao hiện thế hôi cá nát tôm Đám người này thực lực hoàn toàn không có hạ hạn có thể nói Hắc hắc, người chúng ta thiếu là ít một chút Bất quá ngươi yên tâm, đánh chết sau vạn thú sơn có thể thay ngươi chia sẻ phần lớn hỏa lực. Ngươi thậm chí có thể đối với ông ngoại mở, ngươi là ta vạn thú sơn người. Bình đầu ca liếc mắt liền phát giác, bát nhã giáo chủ trong lòng dâng lên tâm tư khác, vội vàng nói. Tiếng nói rơi xuống, giáo chủ sắc mặt tài khá hơn nhiều. Hắn mặc dù tự phụ có thể bằng vào giáo chúng càn quét bất kỳ một nơi phu quét đường. Nhưng một thân một mình đối kháng một cái quốc gia bạo lực cơ quan Có chút cấp trên Đi thôi đừng quên lời của ngươi nói Chúng ta bây giờ là vạn thú sơn Không phải là bát nhã giáo Nếu có tin tức từ ngươi nơi này truyền ra Vô luận ngươi chạy đến đâu trong Lão phu cũng sẽ đem ngươi cho bắt tới Vĩnh viễn dày vò Bát nhã giáo chủ tiếng nói rơi xuống Đứng dậy đi tây cổ trấn Mấy trăm người tiếp gần ngàn người hảo hảo đáng đáng rời đi bỏ hoang nhà máy. Tây cổ trấn vòng ngoài chu vi mười rằm, người ta gấp ngập. Từ xưa tới nay bất luận lão nhân tiểu hài đều thích xem náo nhiệt, húng hồ hay lại là như vậy cái thế đại chiến. Tầm thường nhập phẩm kỳ nhân dị sĩ liền lợi hại như vậy, phúng vân thổ vụ. Cao hơn hai cái đại cảnh dưới chân khí cảnh cao thủ. Lại nên là bậc nào giảng dỡ thập ra truyền trực tiếp sân thượng đội ngũ. Thật sớm tụ tập ở này, phụ trách trông coi máy quay phim người đều là chân khí cảnh trong cao thủ hơn nữa giỏi về tốc độ. Dù sao cũng là thế kỷ đại chiến, phái siêu hạn người sợ là sẽ phải bị chiến đấu dư âm cho tại chỗ quét chip. Một đám muốn muốn khiêu chiến hạ hiểu thiên đám người thật sớm bước chân vào trắng xám thế giới. Trắng xám bên trong thế giới có ít nhất hơn trăm vị chân khí cảnh cao thủ. Bọn họ trong đó phần lớn câu là tới từ dân gian, còn sót lại một phần nhỏ, dĩ nhiên là các đại thế lực người. Thật ra thì đó cũng không phải toàn bộ, có vài người không chịu làm chim đầu đàn. Vạn nhất là một ngãnh cha tử. Không gặm nổi ai làm đến lúc đó chẳng phải rơi vào tình huống khó xử. Không không chịu chết. Cho nên một bộ phận lớn người toàn bộ làm con rùa đen rút đầu trước hết để cho không sợ chết đi dò xét một phen. Nếu như hạ hiểu thiên biểu hiện cũng không có trong truyền thuyết cường hãn, như vậy thì hội có vô số người hợp nhau tấn công. Vô cơ nắm sinh tử văn thư danh sách, đám người này thật là đổi mới hắn tam quan. Ký đại danh người ít nhất hơn 10.000 người. Gia sân chỉ có trăm người hắn đều thay đối phương cảm giác tao được hoảng. Có gan phun người không có can đảm Gia sân chỉ chút lát sau. Bát nhã giáo chủ đám người đến hiện trường. Bọn họ đứng bên ngoài, mặt đầy mộng ép nhìn phía xa trắng xám thế giới. Xông vào bình đầu ca hỏi một câu, bọn họ hơn ngàn người không tốt chen vào a Không sao, chờ đợi chốc lát. Trước hết để cho con chốt thí tiêu hao một chút. Cuối cùng thời khắc mấu chốt không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Trực tiếp xuất thủ đánh lén. Đối với bác nhã giáo chủ trả lời, bình đầu ca tương đối không nói gì. Đại ca, ngươi tam hoa cảnh cường giả siêu cấp, vẫn còn có nhiều cố kỷ một cái hỗn nguyên cảnh nhân loại. Thế nào, nghe ý trong lời nói ngươi, người này có thể thượng thiên thế nào cẩn thận là hơn. Bát nhã giáo chủ liếc mắt một cái bình đầu ca, phàm là không tin tà người đều bị hạ hiểu thiên cho đưa đi. Trải qua quá nhiều hắn. Đã sớm không đem cách nào quản lý đàn thiên trời cao nhân vật. Trở thành phụ thông hỗn nguyên cảnh để đối đãi. Người đâu không phải là sợ chưa thời khắc mấu chốt trong khi con rùa đen rút đầu A phi trong đám người dần dần bắt đầu nhị luận Hơn nữa có khuyết tán khuyên hướng Phóng cái Dắm vào mặt mẹ ngươi Các ngươi tại sao không nói chính mình vô sỉ đây vừa đưa ra đi lên trăm người Vì thắng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Đây là đang dưới đất sòng bạc xuống trọng chú lão ca Vì chính là một cái xoay mình Hắt hắt, ai bảo người khác nói ẩu nói tà tới. Nếu không có những người này đập chết. ngươi có tin hay không bên trong sân người có thể bay lên thập bội không chỉ là hiện trường xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mò chó vào. truyền trực tiếp trên bình đài đạn mạc. Càng là rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Trên căn bản phần lớn đều tại quét toàn, hạ hiểu thiên nhận túng lời bàn. Giống chân trời truyền ra một tiếng long ngâm. Sau đó một cái vật khổng lồ cấp tốc đến gần Khi nó bay tới tây cổ trấn phía trên lúc Một mảnh to lớn âm ảnh hạ xuống Mọi người cẩn thận nhìn một cái Lại thấy là lấy dao long rồng trên đầu Hạ Hiểu Thiên đứng chắp tay ầm dao long rơi xuống đất Âm khí to lớn rung động Hạ Hiểu Thiên xoay mình mà xuống Nhìn cách đó không xa hơn trăm người nhớ mày một cái ốm kính đẩy tới bên trong thập gia truyền trực tiếp bình đại người xem thấy vậy, trong nháy mắt cao triều, một mảnh hát suy. Chỉ có các ngươi sao thanh âm rất bình thản, nghe không hiểu hỉ nộ ai nhạt. Ngươi là thấy cho chúng ta nhiều người một người trong đó đứng ra, cười ha hả hỏi. Không thiếu. Hạ Hiểu Thiên nhẹ giọng trả lời, hắn sợ chính mình cuồng bảo suốt thủ sau, đưa đến tất cả mọi người đều không dám lên đến. Nếu như vậy, Điểm kinh nghiệm ếp sao web cũng không thể vọt vào trong đám người Đại khai sát giới đi hắn nhưng không muốn trở thành tội phạm bị truy nã Trên đời nổi tiếng đao phủ Mọi người cách này ếp cho ngươi giả bộ thật là thanh tân thoát tục Một người độc thân mặt đối với mấy trăm chân khí cảnh lại còn chê ít người Nhát gan bọn chuột nhất Ở vư bác thượng thiêu hấn người của ta đều đi nơi nào không phải nói ít nhất có trên vạn người Ký xuống sinh tử văn thư Làm sao Đầu năm nay làm giả đều lan tràn tới kỳ nhân dị sĩ giới ả nha mọi người nghe vậy Nhất thời hỏa khí dâng trào Hạ hiểu thiên nhìn xuẩn xuẩn dục động kỳ nhân dị sĩ môn Khóe miệng lan tiêu trong ánh mắt tiết lộ ra tham lam Hơn 10.000 chân khí cảnh Cách này cần là bao nhiêu cách ướp điểm kinh nghiệm ướp toàn bộ thu vào tay Sợ là có thể thượng thiên đánh Thái Dương lạc vòng ngoài bình đầu ca đám người. Ta cảm thấy được không cần chúng ta xuất thủ. Hắn thì phải bị người loạn quyền đánh chết. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 504 vạn phu mạc địch hạ hiểu thiên đối với bình đầu ca nói. Bát nhã giáo chủ đầu tiên là nhíu lông mày. Sau đó khẽ nhích miệng nhưng muốn nói cuối cùng không có nói ra. Chính sở vì tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hết thảy đều chờ một thân một mình quét ngang những thứ này hôi cá nát tôm rồi hãy nói. Hy vọng khi đó vị này đồng minh có thể rõ ràng nhận thức địch nhân của mình. Nhưng thật ra là một khối cũng không tốt gặm xương cứng. Bất kỳ bung lỏng đều có sập răng khả năng. Hạ hiểu thiên đứng ở trên sân không ai bị nổi. Thậm chí là biểu hiện phi thường cuồng vọng khiêu khích chung quanh toàn bộ kỳ nhân dị sĩ. Một đám người trong lồng ngực kìm nén hỏa, hận không được lập tức ra sân chém chết hắn ở đất này. Đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có chân khí cảnh cao thủ phương mới có tư cách tiến vào tây cổ chấn. Không tin tà người tất cả đều bảo tế mà chết. Về phần những thứ kia ký sinh tử văn thư, lại gì thường người cẩn thận. Tùy ý hắn như thế nào châm trọc, không dám xuất đầu người như cũ rụt cổ lại. Thôi bọn ngươi làm xong liều chết chuẩn bị sao tiếng nói rơi xuống bên trong sân hơn trăm vị chân khí cảnh cao thủ tức giận mặt mắt đỏ mừng. như thế chăng đem chúng ta coi vào đâu không khỏi vô cùng phách lối hạ hiểu thiên nhìn quần tình kích phấn đối thủ hơi mỉm cười một cách đạo không nên hiểu lầm ta không phải là viêm ngươi môn Ta là nói các vị đang ngồi đều là rác dưới nửa câu đầu khiến cho mọi người cho là hắn là muốn quý đầu. Kết quả nửa câu sau vừa ra toàn trường yên lặng như tờ. Đánh chết hắn một câu nói không chỉ có lệnh muốn muốn khiêu chiến cao thủ của hắn môn lửa giận khó tiêu. Càng làm cho vây xem ăn dưa quần chúng nổi trận lôi đình. Nếu không phải khổ nhai tự trắng sám thế giới. Tin tưởng vào giờ phút này Hạ Hiểu Thiên cũng sớm đã bị tức giận quần chúng cho vây đánh rồi. Vạn Thú Sơn bình đầu ca thấy vậy, mặt đầy đờ đẫn Trong đầu hắn duy có một cái ý niệm. Người này rốt cuộc là làm sao trưởng thành rồi thuộc về xem cuộc chiến chúng dô gơ bột một tiếng che chính mình ba tấm mặt. Thầm nói ta cũng biết sẽ là như vậy. phàm là có Hạ Hiểu Thiên xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ vén lên sóng to gió lớn. Đừng nói người vây xem May mắn là phu quét đường đều có đốt lửa khí Bọn họ từ trình độ nào đó mà nói Cũng là thuộc về các vị đang ngồi Chẳng qua là không giống với rốt nát Người hiểu chuyện các đại phu quét đường Gặp qua đại mãng phu thực lực Titan trạng thái mở một cái Đỉnh thiên lập địa Một quyền một cước Đều có minh mông cực lớn oai thế Không nên lãng phí thời gian Ta vẫn chờ đi thăm dò một chút khổ nhai từ đây Hạ hiểu thiên hướng về phía hơn trăm vị chân khí cảnh cao thủ, ngoát ngoát ngón tay phong khinh vân đạm đạo Bộ kia tư thế thật là làm người ta tức lộn ruột, răng đều có thể cắn nát. Hơn trăm người lúc này giận dữ, liền muốn phải ra tay vây công. Người nào nghĩ tới nửa đường giết ra mang đến người chủ trì. Chỉ. chỉ thấy người này âu phục. Tóc thậm chí còn đánh sáp trái tóc. Một bộ thập niên 80-90 hồng ca. To. Nơ. Gơm, đồ thần bộ dáng, các vị tiên sinh, hoan nghênh thưởng thức do hồ sa tivi Nam cực truyền trực tiếp thập ra sân thượng liên hiệp là ngày mang tới thế kỷ đại chiến Ta là hôm nay người chủ trì kiêm sướng ngôn viên Lôi dương tiếng nói rơi xuống Đang ở trong chờ phu quét đường môn Tập thể rơi vào trầm mặc. Lôi tổ trưởng khi nào trở thành thập gia truyền trực tiếp sân thượng mời sướng ngôn viên rồi hạ đừng nói phổ thông phu quét đường môn đầu ấp mơ hồ. May mắn là vô cơ vị bộ trưởng này đều mặt đầy đờ đẫn Bên kia mỗi người truyền trực tiếp bình đài những người phụ trách cũng là có chút mộng ếp. Chúng ta xin người chủ trì rồi không sao một chút ấm tượng cũng không có đây. Chẳng lẽ là còn lại sân thượng làm một đám người chố mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt rất ý tứ rõ ràng. Bút tích của các ngươi sau đó mọi người đồng loạt lắc đầu phủ nhận Bọn họ không phải là không có nghĩ tới tìm một người chủ trì Dùng để làm nổi bên trong sân bầu không khí Nhưng vấn đề là không ai dám đến Không phải sợ sơ ý một chút khiến chiến đấu dư âm cho quét chết Mà là thân phận không chấn áp được Có thể lên cuộc chiến sinh tử người đều là cấp bậc gì nơi nào có cái gì tư cách đánh giá Nếu là nửa đường nói sai một câu nói Bị người căm phép nhưng ai làm cho nên đối mặt kích xù kim tiền Tất cả mọi người đều là lắc đầu tự tuyệt Các đại sân thượng người phụ trách Cho nên nói người chủ trì này rốt cuộc là từ giữa nhô ra thấy lôi dương đến chỗ này Hạ hiểu thiên núp ở khẩu trang xuống mặt Nở một nụ cười Đối mặt tốt đẹp như vậy thời cơ Lấy hắn đương thời mã vân tước hiệu Làm sao có thể không hung hãn cắt một cha rau hè Mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng, lúc này có một bộ phận người nhận ra Lôi Dương. Ta biết hắn, Ma Đô Su quét đường hành động tổ đầu lĩnh, được xưng Lôi Đình chi lực, một vị thực lực mạnh vô cùng tinh thần sức lực nhân vật. Thập gia truyền trực tiếp bình đài người thật lợi hại a, ngay cả hạng nhân vật này cũng có thể mời đặng. Ngồi ở tạm thời xây dựng quan trên khán đài người phụ trách môn, nghe vậy trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Bọn họ có thể làm sao à bọn họ cũng rất tuyệt vọng A chẳng lẽ muốn đứng ra nói. Người này không phải chúng ta xính mời tới. Ngày sau. Có còn muốn hay không ở Ma Đô lan lộn vì vậy. Mọi người giữ vững một mảnh vượt gì yên lặng. Cùng những địa phương khác tiếng ồn ào. Tạo thành so sánh rõ ràng. Lần này thế kỷ đại chiến quy tắc như sau. Mỗi người phải nộp một ngàn mai linh khí kết tinh mới có thể tham dự khiêu chiến đại ma vương. Lôi dương tiếng nói rơi xuống bên trong sân đứng bách vị cao thủ lúc này ngây tại chỗ. Cái gì ngoạn ý nhi không phải nói hào tới liền mở mà vì sao chúng ta còn phải tốn tiền. Hơn nữa là cao đến một trăm mai linh khí kết tinh số tiền lớn. Trên thực tế, đây đều là Hạ Hiểu Thiên cân nhắc đến bọn họ là một đám ruột nghèo nguyên nhân không ngừng hàng giá thấp sinh ra kết quả, hiện thế phát triển vô cùng nhanh mạnh, đưa đến cho dù là chân khí cảnh những cao thủ, trong túi cũng không có bao nhiêu linh khí kết tinh. Nếu như đây là đang ngũ thế, thậm chí là địa điểm giới, họ hạ dám mở ra 10 ngàn mai linh khí kết tinh vé vào cửa. Đối mặt xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chó vào đám người, lôi dương chợt quát, An tính hãy nghe ta nói hết hàm chứa lôi đình chi lực âm ba khuyết tán. Nhanh chóng khiến cho chàng địa bình tĩnh lại. Mọi người đưa mắt đặt ở lôi dương trên người. Thành công đánh bại đại ma vương. Sẽ được thập gia truyền trực tiếp sân thượng cung cấp 20 vạn mai linh khí kết tinh lời này vừa nói ra. Toàn trưởng xôn sao? Cái gì 20 vạn hạ hiểu thiên lập tức làm ra phối hợp, lên tiếng hỏi. Chờ một chút. 20 vạn mai linh khí kết tinh, không phải là mua ta truyền trực tiếp quyền sao vì sao lại trở thành người thắng khen thưởng thập đại truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách. Đừng nói ngươi, chúng ta đều có điểm mộng vòng. Nếu là không có nhớ lầm, ngày hôm qua sớm nắm 20 vạn mai linh khí kết tinh cho ngươi vẫn đi qua nhớ mang máng, là một cái rất trầm mạng nam nhân tiếp thuộc. Hai người các ngươi ở hát đôi không đợi những người phụ trách đứng dậy chối chuyện này. Chỉ thấy trắng xám bên trong thế giới xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Người này không là người khác, chính là lúc trước tiếp thu hai mươi vạn mai linh khí kết tinh người kia. Trùng Vương đan nắm tay một chiếc xe buýt đi vào sân. Sau đó vung tay lên, hoa lạp lạp. Đếm không hết linh khí kết tinh điên dâng lên ầm ầm chất đống đầy đất làm người ta hoa cả mắt. Nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều đỏ hận không được lập tức tiến lên cướp đi 20. Vạn thiên văn sổ tự ao ao áo bên trong sân trăm vị chân khí cảnh cao thủ hô hấp dần dần trở nên rồn rập Ngoài ra sở tiền đặt cuộc được vé vào cửa Cũng là toàn bộ quy về người thắng Oanh tạc hoa Vô luận là biết bao tính táo người Đều bực này số lượng cho rung động Một chút chuẩn bị trông chờ những cao thủ Hoàn toàn không khống chế được chính mình bước đi về phía trắng xám thế giới. Hạ Hiểu Thiên nhìn đột nhiên nhiều hơn hơn ngàn người trong lòng hồi hộp. Thua thiệt tìm tới lôi dương tới làm người chủ trì, với hắn đồng thời thiết xáo. Nhìn một chút người ta tấm này thật thà biết điều, một bộ ta sẽ không lấn gạt người mặt. Vài ba lời cộng thêm hai mươi vạn mai linh khí kết tinh sung kích. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền tan giả con heo nhỏ tử môn lý trí thập gia truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách môn nhìn uồn lên cao thủ trong đầu trống sống có muốn hay không đứng ra giải thích nhưng là một khi nói rõ ràng sợ không phải sẽ bị linh khí kết tinh làm đầu ấp mê muội môn kỳ nhân dị sĩ cho đánh chết tại chỗ những người phụ trách nhìn nhau liếc mắt đều nhìn thấy mọi người trong ánh mắt bất đắc dĩ liền như vậy tùy bọn hắn đi đi ngược lại bây giờ nhiệt độ đắp xào ra đường chân trời Quan trọng nhất là bọn họ không thua thiệt hàng ngàn hàng vạn linh khí kết tinh, ném vào xe tải. Trùng Vương đứng ở một bên yên lặng đóng vai nhân viên thu ngân công việc. Lôi dương chính là không ngừng lau mồ hôi, không nên hiểu lầm. Trắng sám bên trong thế giới cũng không phải là rất nóng. Mà là trột dạ sợ hãi hắn thật ra thì không muốn tới đây phối hợp người khác hạ sáo, Nhưng không ngăn được người ta quả đấm lớn. Hơn nữa hứa hẹn một môn được đặt tên là ngũ lôi hóa cực thủ võ học. Khi nhìn thấy hạ hiểu thiên hai tay có thể tan giá ngũ hành chi lực thời điểm. Lôi dương hoàn toàn không nhẫn nại được. Cắn răng cứng rắn chịu đựng một viên lòng run rẩy Tới tạm thời đóng vai. Giờ phút này sợ là sợ họ hạ không nói đạo nghĩa. Dẹp xong rồi tiền trực tiếp chạy trốn. Đến lúc đó tức giận mọi người phòng trừng hội bắt hắn cho đánh ị ra xít đến. Trắng xám bên trong thế giới chân khí cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều. Hạ Hiểu Thiên hô hấp rồn rập trong mắt hắn đám người này đều là ánh vàng rực rỡ điểm kinh nghiệm ức Cách này một lớp đi qua. Hắn có thể mò bao nhiêu lôi dương nhìn thật vất vả tiếp cận tốt lắm tiền. Thí điên thí điên tới ghi danh kỳ nhân dị sĩ. Không nhịn được lộ ra đáng thương thần sắc. Hắn lúc ấy nghi ngờ qua Hạ Hiểu Thiên kế hoạch cho là không thể nào thành công. Lúc đó mãng phu chẳng qua là cười một tiếng cũng không nói nhiều Bây giờ nhìn lại, nhân tính bản tham đến lúc đó khiến Hạ Hiểu Thiên nhìn thấu qua Mỗi người đều tâm tồn may mắn Nhìn giống như núi nhỏ hoành ở trước mắt linh khí kết tinh Trong đầu theo bản năng sinh ra người thắng trận có thể sẽ cảm giác ta bị sai Thật ra thì cái này cùng một ngàn mai linh khí kết tinh vé vào cửa có cực lớn quan hệ Nói ít không ít, nói nhiều không nhiều Khẽ cắn răng cũng có thể móc ra, sẽ không thương cân động cốt. Bình đầu ca nhìn đát lâm vào người điên cuồng môn trợn mắt hốc mồm. Hắn cảm thấy không cần nhóm người mình xuất thủ, hạ hiểu thiên sẽ bị người đánh mảnh xương vụn đều không thừa. Bên trong sân có bao nhiêu một ngàn người? Hoặc là một phẩy năm trăm người vì vậy. Hắn kéo bát nhã giáo chủ vạt áo. Thấp giọng nói, nếu không chúng ta thừa dịp bọn họ thời điểm chiến đấu. Trực tiếp đem toàn bộ linh khí kết tinh cho đoạt đi bát nhã giáo chủ. ngươi đặc biệt u thật đúng là một tiểu cơ linh dược. Bắt đầu hắn từ đầu đến cuối cho là đám người này sẽ không đối với hạ hiểu thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng kèm theo số người dần dần tăng nhiều trong lòng của hắn sinh ra dao động. Tứ đại thiên vương xuất lính bộ chúng đối mặt mấy ngàn người sợ là cũng phải chịu khổ đoàn diệt. Nhân lực có nghèo lúc hỗn nguyên cảnh cũng không phải là vô địch. Kim thân gánh nổi một trăm vị chân khí cảnh cao thủ cuồng oanh lạm tạc. Có thể trước mặt đối với mấy ngàn người lúc đây trong lúc nhất thời bác nhã giáo chủ rơi vào trầm tư. Dù sao loại tràng diện này hắn sống mấy trăm năm đều chưa từng gặp. Vi danh hết hạn lôi dương thấy không người tiến vào trắng sám thế giới, lúc này hô ngừng. Mấy trăm ngàn quần chúng vây xem bên trong ẩn nút chân khí cảnh cao thủ. Định lực không mạnh người cơ hồ toàn bộ tham dự vào. Chờ đợi không cần phải. Rau hẻ môn vào sân, người khác chờ không dừng được muốn cắt lấy. Sơ lược tính toán đại khái trên vạn người. Một vư, sơ, một ngàn năm trăm, sắp diễn ra. Ngày bất sinh ta hạ hiểu thiên. Rau hẻ vạn cổ như trường giả. Đao đến ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 505 vạn phu mạc địch hạ hiểu thiên chính đang quan sát truyền trực tiếp mọi người. Hoàn toàn điên cuồng. Toàn bộ trên các đồng hồ đo. đều là rậm rạp chẳng chịt đạn mạc. Bạch hoa hoa một mảnh. Căn bản không thấy rõ hình ảnh. Bực này làm người nhiệt huyết sôi trào một vơ sơ một ngàn năm trăm quả thực làm người ta cả người nóng gan khó nhịn. Hận không thể một cái xé nát vạt áo, sau đó gia nhập trong đó. Hạ Hiểu Thiên nhìn mình trước mặt một mảnh đen ghịp đầu người, không tự chủ được gãi gãi sau ớp. Ngược lại không phải là sợ hãi, mà là hắn muốn kiềm chế lại một quyền mang tất cả mọi người cho đánh chết tâm tình kích động. Phải biết không cần biết bởi vì nguyên nhân gì lên cấp làm chân khí cảnh. Mỗi người đầu ít nhất cũng có thể cung cấp 100 vạn điểm kinh nghiệm ớp. Bên ngoài trên mặt có không ít người không có tham dự đây vì vậy, hạ hiểu thiên sinh lòng nhất kế. giết hắn đi lúc này người nào tâm lý còn băn khoan họ hạ truyền thừa vô thường tất cả mọi người ôm cùng một cái ý niệm. Phải giết chết hắn. Đạt được trên một triệu mai linh khí kết tinh. Có số tiền này. Cái gì truyền thừa? gì thường vật phẩm không lấy được oanh không hổ là nắm giữ thiên địa ngũ hành chi khí chân khí cảnh thành hắc, dịp, hoàng năm loại màu sắc tranh nhau huy ánh Nếu như có chuyên môn kiểm trắc nghi tất nhiên sẽ phát hiện nơi đây năng lượng mạnh nổ. Giống một tiếng so với hơn ngàn cao thủ đồng loạt ra tay càng vang vọng long ngâm vang lên. Sau đó nhưng thấy một cái uy vũ kim long. Từ hạ hiểu thiên phía sau bay lên. Thỏ mắt, sừng hươu, người cầm đầu tai châu, đà đầu con trai bụng. Hổ trưởng cổ rắn. Vậy cá, ưng chào. Chín loại động vật đặc điểm hợp lại làm một, thật là uy vũ kỳ dị. Lý lợm Long Lân thân 300 chỉ thấy kim long cao vút với hạ hiểu thiên phía sau. Lấy tập trung lại lóe lên sáng bóng vài rồng, bảo vệ họ cả người trên dưới. Chợt nhìn một cái, giống như là khoát một tầng hình rồng áo giáp. Một xây ghế tiếp hạ hiểu thiên liền bị phô thiên cách địa công kích hoàn toàn nuốt mất Úm úm đứng ở phía ngoài nhất xem cuộc chiến bình đầu ca, dục dị Người làm gì bắt nhã giáo chủ nhớ mày một cái, lên tiếng hỏi Người đều chết hết Ở lại chỗ này nhặt sắc cho ha sao chẳng cướp đi linh khí kết tinh Không tính là đi một chuyến uổng công Bình đầu ca bĩu môi trả lời Hắn thấy hơn ngàn vị cao thủ toàn lực đánh, quả quyết không có khả năng sống sót. Hắn ngay từ đầu cho là hạ hiểu thiên là hỗn nguyên cảnh, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là. Chỉ cần không phải kẻ ngu đối mặt ngàn người đánh, nhất định sẽ lấy kim thân ứng địch. Như vậy tự nhiên làm theo có thể hoàn toàn ngăn cản ngũ hành chi khí. Dù sao hai người không phải là một cách tầng trên mặt lực lượng. Nhưng sự thật chứng minh, đối phương hiển nhiên không phải là hắn suy đoán chúng Hỗn Nguyên cường giả, lại lấy trong Ngũ Hành Kim chi thuộc khoát một tầng hình rồng áo giáp. Đùa thôi, chân khí cảnh đi lên thật ra thì cũng không phải là Hỗn Nguyên cảnh. Có vài người không hài lòng liền mở ra lối riêng, tiếp tục tu luyện ngẩn dưỡng Ngũ Hành chi khí. Lúc một loại trong đó vượt xa còn lại tứ hành lúc, đây là chân khí cực hạn. Được xưng là cực hạn người bọn họ đối phó cùng cảnh giới chân khí cảnh lúc thường thường hội phơi bày nghiền ép trạng thái. Một ít hung ác loại người sẽ đem ngũ hành chi khí đều là tu luyện cực hạn, sau đó sẽ đi đột phá. Chợt lúc ở hỗn nguyên cảnh bên trong cũng là có thể có một chỗ ngồi. Bình đầu ca cảm thấy ở kim long sau khi xuất hiện, hắn cơ hồ chắc chắn hạ hiểu thiên là kim đi cực hạn người. Nhưng là lại châu cực hạn người, cũng không khả năng chính diện gánh nổi hơn ngàn cùng cảnh giới cao thủ toàn lực công kích à. Cho nên không cần nhìn xuống thỏa thỏa muốn lạnh. Hơn ngàn người đồng loạt ra tay thế công quanh đại địa sốc xích không chịu nổi, vén lên kịch liệt bụi mù. Thật ra truyền trực tiếp trên bình đài, xuất hiện mãn bình màn dấu hỏi. Chờ rồi 10 ngày tốn sức ghi danh cách tài khoản. Vừa mới nhiệt huyết dâng trào, ngửa mặt lên trời thép dài. Ngươi đặc biệt nào liền cho chúng ta nhìn cái này mỗi người sân thượng người phụ trách chố mắt nhìn nhau. 20 vạn mai linh khí kết tinh, nhìn cái pháo hoa biểu diễn, giá có chút lớn a Đông đảo ăn dưa quần chúng rơi vào trầm mặc Ngoài miệng mặc dù nói giết chết hạ hiểu thiên. Nhưng bọn hắn cũng muốn nhìn một trận thế kỷ đại chiến a Kết cuộc có phải hay không có chút qua loa một ít hãng quảng cáo môn sắc mặt đã xanh biếc truyền trực tiếp sân thượng làm cái gì lúc trước hơn trăm người khiêu chiến không phải thật tốt sao hơn ngàn người xuất thủ đều đại kết cuộc rồi có ý tứ chứ sao ai không có ý nghĩa giải tán giải tán ma đô mặt bài chỉ thực lực này ta lên ta cũng được a trong đám người truyền ra thanh âm không hài lòng người bên cạnh nghe vậy là là theo chân gật đầu một cái quả thật đừng để ý là ai cùng hơn ngàn người đối nghịch ngược lại đều là cái chết Thừa dịp sài cốt không lạnh trước nhổ đàm tỏ vẻ kính ý đi. Theo chưa chờ người này mang đàm phun ra, bụi mù chậm rãi hạ xuống. Chỉ thấy một khoác hình rồng áo giáp bóng người, dọi vào mọi người mi mắt. Nhổ đầm quân mở chừng hai mắt, sau đó nắm muốn phun ra đồ vật nuốt xuống. Nói các ngươi là rác rưởi tại sao không ai tin đây hạ hiểu thiên bước đồng bước chân đi về phía vạn người. Không thể nào các đối thủ lộ ra kinh ngạc ánh mắt khó hiểu mà. Loại trình độ này mãnh liệt đánh. Vì sao có thể bình yên vô sự? Ít nhất phá cái miếng vầy biểu thị đối với tôn trọng của chúng ta thời khắc. Mấu chốt, hạ hiểu thiên lão đảo một bước, đồng thời trên người dòng giáp hở ra từng đạo kẽ hở. Một màn này khiến cho mọi người cặp mắt sáng lên. Nguyên lai hắn bị thương chẳng qua là ở cường chống đỡ thôi. Mọi người ra tăng kinh lực. Hắn liền muốn không được trong đám người không biết là người nào hô một tiếng. Vì vậy ngàn người huyết đỏ mắt. kìm ném một hơi thở tiếp tục công kích. Phu quét đường môn nghe vậy, lộ ra người ra đen dấu hỏi mặt. Nếu là không có nghe lầm. Cách này hình như là lôi tổ trưởng thanh âm của oanh oanh một đám người hoàn toàn không có chương pháp. Chẳng qua là bằng vào trong cơ thể ngũ hành chi khí cùng oanh loạn tạc. Ai hạ hiểu thiên hoàn toàn đánh giá cao đối phương còn tưởng rằng dám ra sân người có cái gì ẩn giấu sát chiêu. Cả nửa ngày các ngươi chỉ có thể sơ lược vận dụng ngũ hành chi lực. Không trách ở trên internet mạo chân tinh thần sức lực phun ta muốn khiến lão tử giao ra truyền thừa. Ta liều mạng với các ngươi trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng ngoài mặt lại giả vờ làm gánh không được. Giống to một bộ muốn lấy mạng đổi mạng bộ dáng. Tiếng nói rơi xuống, mọi người chỉ nghe trong hư không vang lên kịch liệt tiếng bịch bịch, đại địa đều đang chấn động. Thật giống như có cái gì vật khổng lồ đang ở chui ra ngoài. Sau đó hạ hiểu thiên hữu huyền nắm chặt, dơ lên. Chỉ thấy sáu con huyền như hoàng kim đúc mánh tượng. Đỡ lấy hai cái sắc bén răng nanh từ sau lưng của hắn bay lên trời. Lao xuống mà tới. Năm mươi mấy mét cao kim sắc hư ảnh hoành ở trước mắt nhất thời làm quanh mình tất cả mọi người xôn xao thất sắc. đây là cái gì chiêu số chẳng lẽ này tượng chính là truyền thừa vô thượng hoàng kim voi ma mút tứ chi đồng loạt rơi xuống đất. một tiếng ầm vang vang sền nổ tung, chấn đại địa run rẩy tan rã sụp đổ. trắng xám thế giới thật giống như lâm vào kinh khủng thiên tai mặt nhật bên trong hơn trăm vị cao thủ cả người đều đang run rẩy. Vai thịt bắp điêu luyện tượng chân, mỗi bước ra một bước đều đánh vào bọn họ nhỏ yếu tâm hồn. Trăm người chỉ cảm thấy một thân khí huyết sôi sùng sục, vô hình ba động khuyết tán toàn trường. Xuất xứ từ hoang cổ cuồng giã khí, giống như như sóng to gió lớn cuốn thiên địa. Cô đông mấy trăm ngàn người chỉnh tề nuốt nước miếng thanh âm của nối thành một mảnh tất cả đều là vẻ khó tin. Quang thị khí thế liền uy mãnh như vậy. Nếu là đánh ra há chẳng phải là thạch phá kinh thiên hạ hiểu thiên cánh tay phải nổi gân xanh Cả người nhanh chóng nhuộm đấm làm một tòa dạng người rực rỡ kim nhân Ngang tượng cỏ âm thanh chợt nổi lên thông thiên vòi voi thật cao nâng lên Hoành tảo thiên quân tượng bạc quyền 300 oanh mắt trần có thể thấy khí lãng nổ lên cuốn bốn phương tám hướng Mấy trăm ngàn người thấy vậy Xoay người bỏ chạy không đi vạn nhất bị tức lãng cuốn vào Sợ là sẽ phải chết không toàn thây Phụ trách nắm giữ ốm kính chân khí cảnh Vắt chân lên cổ mà chạy Hoàng kim vòi voi hung hăng vung lên Hơn ngàn người sắc mặt trắng bịch Xong rồi xong rồi Phải chết phải chết có lòng chạy trốn Đáng tiếc hai chân bước bất động Trên người áp lực giống như núi đập xuống giữa đầu Âm bài sơn đảo hải kinh người thần lực Theo sát phía sau nghiền ép mà tới Phúc phúc mấy trăm vị người khiêu chiến nhục thân lúc này một đoàn một dạng nổ lên. Hóa thành máu thịt chi vũ tung tói trắng xám thế giới. Huyết trong mưa, một người đỉnh thiên mà đứng. Đinh thực sự giết người xem truyền trực tiếp người sắc mặt trắng bệ vô lực trong lòng phát run. Vốn tưởng rằng sinh tử văn thư chỉ là một hấp dẫn người hài hước. Người nào nghĩ tới họ hạ ngang nhiên trong lúc xuất thủ một kích phá diệt mấy trăm người sinh cơ. Ngoà tạo bình đầu ca mặt đầy mộng ép Đùa dỡn đi Một quyền nghiền chết trên trăm vị chân khí cảnh cao Thủ tánh mạng điện ảnh cũng không có như vậy vỗ a Còn sót lại ngàn người tập thể lâm vào yên lặng ngắn ngủi Phần lớn nhất thời sinh ra xoay người mà chạy tâm tư Cứ theo đà này trở lại mấy quyền Mọi người có thể thành đoàn lên đường xuống đất phủ chuyển thế đầu thai Ao ao ao chưa đám người có hành động thực tế Lại thấy hạ hiểu thiên hai tay viện đầu gối Trên người hình dòng áo giáp một trận tan rã. Băng một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung vang lên kim long hội diệt ở vô hình. Ô còn sót lại ngàn người thầm nói có môn, người này thể lực chống đỡ hết nổi. Đồng thời lưng không khỏi cứng rắn. Bọn họ còn có nhiều người như vậy đây đáng sợ như vậy một quyền. Đối phương có thể đánh ra mấy lần giết a một vòng mới mãnh công. Xuất hiện lần nữa. Sau đó nhưng thấy hạ hiểu thiên trước mặt thẳng người lên, nâng lên nắm tay. Trong hư không chạy ra năm con hoàng kim đúc mánh tượng. Ẩm một kích này nhìn như không bằng lúc trước. Trên thực tế tạo thành sát thương. Tuyệt đối kinh khủng. Trước năm con hoàng kim voi ma mút, uy lực chân chính chết no rồi có hai tượng uy năng. Một quyền lại diệt mấy trăm người, người còn lại chưa đủ một ngàn. Hắn lập tức phải không được trong đám người thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người nghe vậy cắn răng. Như cùng đối phương từng nói, vừa mới rõ ràng là sáu con, bây giờ chỉ còn lại năm đầu. Cho nên Hạ Hiểu Thiên thật sự là ở gượng chống, lập tức phải không được. Đám người này dù là có một cách là tính táo, cũng có thể nghe được người nói chuyện cùng lần đầu tiên cổ động đến bọn hắn giống nhau như đúc. Đứng ở đằng xa trông chờ dô gơ giết a bình đầu ca nhìn những người còn lại người trước ngã xuống người sau tiến lên bộ dáng chợt vỗ chán một cái ta sao cảm giác người này là đang ở sắp xếp suy yếu đây không chỉ là hắn suy nghĩ ra là lạ chính đang quan sát truyền trực tiếp mọi người cũng là cảm thấy như thế bốn đầu hoàng kim voi ma mút hiện thân trắng xám thế giới một tiếng ầm vang mọi người đờ đẫn bên trong sân hơn được hơn mười người Phúc Thông hạ hiểu thiên quỳ một chân trên đất, cánh tay phải gánh chịu mặt đất, cả người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, Phúc thậm chí còn cực kỳ chân thực khắc ra một búng máu. Chỉ còn lại hơn 10 người thấy vậy. Trăm vạn linh khí kết tinh chúng ta tới rồi. Ta muốn hy danh mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng bên trong, co rút cái đầu chân khí cảnh cao thủ, rốt cuộc không nhẫn nại được tham lam tâm. Vung linh khí kết tinh chen chúc mà tới. Một bộ suy yếu đến phong cũng có thể thổi ngã hạ hiểu thiên, tâm lý hồi hộp. Sau đó, hắn lảo đảo đứng dậy, mặt đầy đau buồn. Ta liều mạng với các ngươi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 506 giống như Hồng Lưu vậy chân khí cảnh cao thủ môn. Vào giờ phút này hãy cùng băm thủ tiết như thế điên cuồng. Có tiền móc ra toàn thân gia sản. Chạy tới trùng vương trước mặt vung tay lên. Ném xuống ngàn viên linh khí kết tinh sau. Bộ dạng sun soi xông về Hạ Hiểu Thiên. Để cầu đánh chết Hạ Hiểu Thiên đạt được trăm vạn số lượng linh khí kết tinh. Thuộc về ruộng nghèo một loại mọi người chính là la hét vay tiền kêu tan nát tâm can. Thật vất vả từ ba năm bạn tốt trong tay gom góp hoàn vẽ vào cửa. Thật là chạy như bay vọt hướng xe tải lớn. Là Hạ Hiểu Thiên cắt sau hẻ nghề góp một viên gạch Lôi dương nhìn thẳng toát nha hoa tử Người hiện đại đều dễ lừa gạt như vậy sao có lẽ có thể là ta gương mặt này Quá dễ dàng tranh thủ người tín nhiệm bên kia gầm lên cần phải liều mạng Hạ Hiểu Thiên Miễn cứng sau khi đứng dậy lại vừa là ho ra mấy ngụm máu tươi Một màn này nắm bên trong sân mấy ngàn những cao thủ kích thích cặp mắt đỏ lên Có thậm chí không nhẫn nại được Bắt đầu công kích ngăn cản ở trước người mình người Vì chính là bảo đảm có thể trước tiên xông lên trước đầu Đánh chết đại ma vương đoạt được đủ để khiến người một bước lên trời tiền thưởng Z. a Bây giờ thưởng trong ao đã tính tổng cộng vượt qua 500 vạn mai linh khí kết tinh Thân là cậu bầy lôi dương tương đối tận chức tận trách địa cổ động con heo nhỏ tử môn Mọi người nghe vậy trắng xám bên trong thế giới bầu không khí Một tiếng ấm vang nổ tung thập gia truyền trực tiếp sân thượng ghi danh số người nhanh chóng tăng vọt. Nhiều người hơn muốn gặp gỡ một chút. 500 vạn mai linh khí kết tinh. Rốt cuộc là như thế nào một loại khái niệm. Thối lui ra thật xa mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng Nhị chân không tiến lên từng cách đưa cổ dài. Không chớp mắt xem cuộc chiến. Hạ hiểu thiên chính là giơ lên hai cánh tay bị một đôi giống như hoàng kim chế tạo long chảo bao vây. Hắn vừa mới dùng sức quá mạnh. Hai ba quyền đi xuống thiếu chút nữa nắm sau hẻ môn tập thể đánh tử bế. Cũng may cơ trí ho ra mấy búng máu, giả dạng làm một trận gió là có thể thổi ngã suy yếu bộ dáng. Bây giờ tự nhiên làm theo, muốn thu liếm mấy phần. Hắn không được kèm theo tiếng hò hét, những người khiêu chiến hoảng như nước thủy triều tôn hướng lung la lung lay hạ hiểu thiên. Oanh chỉ thấy dưới chân hắn động một cách đạp nát đại địa Uyển như một cách bay nhanh mũi tên nhọn bắn vào trong đám người Một đôi hoàng kim long trào hướng về phía người dẫn đầu càn quét mà ra T.A. hơn 10 người chặn ngang gãy chia ra làm hai. Trong tầm mắt bên trái thượng giác lại vừa là bắn ra tin tức nhắc nhở Đi đầu những cao thủ thấy vậy mở chừng hai mắt thầm nói không đúng Nhà ai suy yếu vô cùng trọng thương nhân viên còn có thể mạnh như rồng như cọp tát đang lúc đánh chết nhiều như vậy kỳ nhân gì sĩ có lòng muốn muốn ngừng bước chân kết quả lại bị phía sau không ngừng về phía trước chen những đồng bạn cho đẩy không ngừng tiến tới dừng một chút dừng có chút lời còn chưa dứt một cái hoàng kim long chào vung qua sau đó mắt tối sầm lại một chút cũng không có sinh tức với tiếng la giết bên trong hạ hiểu thiên thật giống như cối xay thịt, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt, tánh mạng của vô số người. phàm là phát giác không người thích hợp, còn không tới kịp nhắc nhở mọi người, liền bị đại hậu phương người rút nát môn cho đẩy về phía tử vong thâm uyên. thậm chí ở trong này còn kèm theo không ít đạt tới chết người. trắng xám bên trong thế giới diễn ra điên cuồng một màn quả thực sợ ngây người bát nhã giáo chủ cùng hắn giáo chúng. Chân khí cảnh người bị tươi sống giết chết hắn sống mấy trăm năm Thấy đều chưa thấy qua có một cái chớp mắt như vậy đang Lúc, lão giáo chủ thực sự cảm giác mình kiến thức nông cạn Không chỉ là hắn, bình đầu ca đều mộng ép Ngây ngốc nhìn trong sân như cú kéo dài sát hại Không phải nói thế giới động vật nguy hiểm nhất sao bởi vì mỗi ngày đều cạnh tranh Săn đuổi, chắc bụng, tồn tại Nhưng là tại sao hắn hiện nay có một loại Thế giới nhân loại càng tàn khốc hơn cảm giác đây số lớn tử vong Không trung tung bay tàn chi đoạn thể Cùng với mùi máu tanh nồng nặc Khiến cho không ít người lấy lại tinh thần mà đến Không phải nói đại ma vương không được sao làm sao bây giờ nhìn lại Hắn còn có thể một hơi thở chu diệt không ít người phản ứng lại mọi người Nhanh chóng kéo ra khoảng cách an toàn Lựa chọn ngắm nhìn Hạ Hiểu Thiên thấy sau hẻm môn như thế, thầm mắng một tiếng phốc thông hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai đôi đánh chết không ít cao thủ hoàng kim long trảo. Với mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong từng khúc vỡ nát, hóa thành điểm một cái quần sáng phiêu tán bốn phía. Hoa búng máu tươi lớn phun ra, nhiễm đỏ trước người mảng lớn trắng xám thổ địa. Ngay sau đó khom lưng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi lớn trừng hạt đậu tự cách chán chảy xuống Thân thể đại phúc độ run rẩy Hơn nữa dơ lên hai cánh tay chống đỡ trên mặt đất Một bộ trèo đều không bò dậy nổi phải chết bộ dáng Hơn sống sót kỳ nhân dị sĩ các anh em Hắn không được Trong đám người vang lên lôi dương thanh âm của Chẳng qua là lần này hắn không thể như nguyện Mọi người mặt đầy không tin Một mẫu ngươi lừa gạt dụt biểu tình Người này cũng không được nhiều lần Sau đó đại ma vương lại đánh tàn khu, tiêu diệt bọn họ không ít người. Hắt hắt, các ngươi không dám ta tới hơn sống sót trong ngàn người. Tăng một tiếng thoát ra một người, chạy thẳng tới hạ hiểu thiên đánh tới. Có vài người lúc này không nhẫn nại được, muốn lên trước cướp đoạt. Nhưng một giây ghế tiếp thấy lên chết thảm các đồng đội, lúc này nhìn xuống, không thể xung động lôi dương thầm mắng một tiếng. Các ngươi lúc này chỉ số thông minh làm sao đều trên mạng công việc không tốt mở ra chạy đến hạ hiểu thiên bên cạnh lôi dương. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trước đó kế hoạch tốt hết thầy đều có thể thuận lợi. Nếu không công pháp của hắn sợ là muốn giảm bớt nhiều. Âm lôi dương hữu quyền tất cả đều là sấm chớp, một quyền chính giữa miễn cưỡng đời trước hạ hiểu thiên ngực. Sau một khắc chúc mừng đại mãng phu mấy vị phối hợp hơi nhốn chân. Trực tiếp khom lưng hận không được giảm 50% thăng thiên Đang vây xem người trong mắt xem ra Giống vô cùng là lôi dương một đòn nắm họ đánh phi Lại ở không trung để lại liên tiếp huyết tuyến Mọi người thấy cảnh tượng này Chẳng lẽ thực sự không được vốn là tính táo lại tâm Trong nháy mắt lại trở nên vô cùng nóng bỏng Vượt qua 500 vạn mai linh khí kết tinh Muốn không tham lam cũng không được Húng hồ nếu là có thể đánh chết Hạ Hiểu Thiên, danh vọng sợ là sẽ phải có một cái to lớn tăng vọc. Thời khắc mấu chốt, một chậu liệt dầu tưới xuống dưới, khiến cho hỏa hệ âm nổ lên. Ta muốn khiêu chiến đại ma vương mấy trăm ngàn quần chúng vây xem bên trong. Đứng ra trên trăm vị chân khí cảnh cao thủ. Xông về trùng vương giơ tay lên mỗi người ném ra hơn ngàn mai linh khí kết tinh. Lần này đứng tại chỗ chuẩn bị trông chờ kỳ nhân dị sĩ. Hoàn toàn không nhìn được. Vì vậy bọn họ đều là vọt hướng không trung hạ hiểu thiên thi triển lôi đình nhất kích cần phải nhất kích tất sát. Hơn ngàn người đồng loạt thăng thiên hình ảnh chỉ một thoáng khiến cho hình ảnh một lần trở nên thật là đồ sổ. Chỉ là làm bọn họ không ngờ tới là. Tự quần chúng vây xem bên trong đứng xa thân tới chân khí cảnh cao thủ môn. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó xoay người lại chạy về. Một màn như thế tự nhiên lệnh rất nhiều người đầu óc mơ hồ. Quát a giao lồng cái gì dặm chỉ có vô vơ quả thật thấy rõ ràng. Cái này mấy trăm người người khác không biết. Nhưng hắn ngược lại tâm lý cùng như gương sáng. Chính là ma đô phu quét đường chúng thành viên, thậm chí còn bên trong còn có mấy vị hạ hiểu thiên người quen cũ. Thao túng chất lòng chu vân, cả người kiên như tinh cương chịu lỗi, còn có có thể hóa thân vi ảnh chết tô tính đội trưởng. Thì ra như vậy ngươi nha không riêng gì tìm lôi dương lúc ký thác trước kia người quen cũng để cho ngươi cho kéo tới hại người. Hơn ngàn người tập thể thăng thiên bên trong, duy chỉ có có một người không thích sống chung. Người này chính là lôi dương, lại thấy người này xoay người chạy, hấp dẫn một phần nhỏ người. Mọi người nhìn chăm chăm nhìn một cái. Đây không phải là vừa mới đứng xa thân đến. Một quyền nắm đại ma vương cho đánh bay dũng sĩ sao chờ chút đánh sáp trải tóc đầu hình, dường như trước đây không lâu thấy qua đây còn có mấy trăm người bởi vì lui thái thái xa, không có kịp thời nổi lên. thêm nữa thấy lôi dương rút đi, trong lòng đột nhiên có một cái cảm giác nguy cơ to lớn. sau đó hơn trăm người miễn cưỡng từ giữa không trung dừng lại. một giây kế tiếp, khắp trắng sáng bên trong thế giới đột ngột một mảnh kim quang sáng chói tư không sâu xa một người vật khổng lồ bỏ ra ánh mắt nhìn chăm chú. Kinh người khí tức, nhất thời cuốn tất cả mọi người. Một tầng mỏng như cánh ve kim màng, vô căn cứ tự bay lên trời hạ hiểu thiên bên ngoài thân bay lên. Chỉ một thoáng cả người trở thành một tòa đúc bằng vàng dòng pho tượng. Ngang ngang ngang mấy đạo tượng ỏ âm thanh nối thành một mảnh, dung hợp làm một âm thanh sau đó từ hạ hiểu thiên phía sau lộ ra ra năm con đỉnh thiên lập địa to lớn voi ma mút mấy ngàn người đều là ở dưới chân cho bọn hắn mặt đầy trong kinh nghi thẳng người cũng nhấc chân phải lên tới gần mặt đất mấy ngàn thước khoảng cách bốn con voi ma mút ngưng là thật chất chân phải thật cao nâng lên trong khoảnh khắc đổ ẩm xuống dấm xuống Quanh mắt trần có thể thấy âm ba nổ lên trắng xám bên trong thế giới phát sinh kịch liệt lay động Một cổ bàng bạc kinh người lực áp bách, tử cao không ầm ầm tung tích. Đang đứng ở lên cao chúng kỳ nhân dị sĩ môn, lúc này bị cố định hình ảnh ở giữa không trung, muốn động mà không thể. Bọn họ chỉ cảm giác mình bắp thịt cả người xương cốt, đều đang chịu đựng không cách nào chống cự áp lực. ùn ùn hạ hiểu thiên phía sau bốn con gia trì bát nhã tư không hoàng kim voi ma mút, rầm một tiếng ép xuống mà tới. Đại địa, một tiếng ấm vang liền trầm xuống. Từng cái khe nước to lớn, lần lượt thay nhau toàn lan tràn phương xa không biết bao nhiêu dặm Mấy trăm người nhìn bên chân băng liệt thổ địa cùng với chầm xuống mấy trăm mét có thừa mặt đất, nuốt nước miếng một cái. Lái một chút mở đùa dỡn đi giữa không trung mấy ngàn người, phủ một tiếng hóa thành một thác thịt nát. Âm hạ hiểu thiên tử cao không rơi vào chầm xuống đại địa. pha một tiếng phun ra máu tươi. Sau đó nằm trên đất. Một bộ sắp mặt sắp tử vong bộ dạng. Sống sót quần chúng. Dám lên sao không dám vào giờ phút này bọn họ đã tỉnh táo lại. Mặc dù hạ hiểu thiên mỗi một lần nhanh không thể động đậy Kêu ta liều mạng với các ngươi đau buồn chi ngữ. Kết quả chính là cách này tùy thời cũng có thể làm cho người một đòn đánh chết trạng thái. Gắn gượng đánh ngã hơn mấy ngàn người. Các anh em, dập. Người này hoàn toàn không được. Lần này chúng ta tiến lên tất nhiên có thể khiến hắn chết không có chỗ trôn chính khi mọi người chuẩn bị đường chạy thời điểm. Cách đó lại nhiều lần cổ động đến bọn hắn tặng người đầu thanh âm của lại vang lên. Là ai còn sót lại mấy trăm người bên trong một người giận dữ hết, tên khốn kiếp này đem bọn họ làm hại quá thảm rồi. Hơn nữa người ngay cả thanh âm đều không đổi. Tùy tiện lắc lư ai đó sau một khắc đám người đung đưa. Rào một tiếng mau tránh ra một khoảng trống lớn. Lộ ra mặt đầy vô tội thập niên 80 mươi đổ thần. Lôi dương các ngươi xem ta làm gì, ta chỉ là một cậu ký thác mà thôi. Lần này sự kiện chân chính hắc thủ sau màn. Là trong hầm cái đó nhìn như sắp gặp tử vong. Phản phất mang đến ba tuổi ngoan đồng cũng có thể một ngón tay chấm dứt vương bát con B.A. Cậu ký thác. Chịu chết đi với thanh âm tức giận bên trong, lôi dương xoay người chạy hướng phu quét đường khán đài. Bộ trưởng, cứu mạng A-Zover kéo kiệt. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 507-Zover kéo kiệt ta nhưng quá khó pha vào giờ phút này. Zover đánh chết lôi dương lòng của đều có. ngươi người này chọc hỏa. Không đi tìm họ hạ chạy tới ôm ta bắp đùi là mấy cái ý tứ chẳng lẽ ta còn có thể giống như là nằm trên đất nào đó tên biến thái. Một người có thể đánh hơn mấy ngàn người. Ngay cả giọng cũng không cần thở gấp một đám rác rưởi Ta phải chết đều không ai dám lên đến hạ hiểu thiên thấy không người mắc câu. Chỉ có thể ủy khuất ba ba nhỏ giọng thầm thì một câu hậu khởi thân. Bộ kia vui sướng tư thế không chút nào giống như là sắp về tây người chính đang quan sát truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng đối với lần này hô to hèn hạ vô sỉ hạ lưu không nghĩ tới lại liên hiệp truyền trực tiếp sân thượng thiết sáo đám người đi vào trong chui không sai ở người không biết nổi tình trong mắt sự kiện lần này người vạch ra còn có truyền trực tiếp sân thượng bọn họ thậm chí một lần cho là chẳng qua là bị động tiếp nhận chân chính hắc thủ sau màn là trên khán đài làm bộ như vô tội bộ dáng người phụ trách bằng không tại sao người chủ trì hội lại nhiều lần kích thích những người khiêu chiến người trước ngã xuống người sau tiến lên tặng người đầu đến mỗi thời khắc máu chót hắn sẽ lớn tiếng la hét đại ma vương phải chết ngoài ra tiền vé vào cửa một cách ngàn viên linh khí kết tinh lần này lời dự chủ vượt qua 500 vạn mai còn chưa xong có chút cũ người xem hả không ít đậu đậu là truyền trực tiếp trong bình đài một loại cơ sở lễ vật Có thể nói là nội bộ ngoại tệ mạnh. Lúc đó làm chứng mấy ngàn người đuổi theo hạ hiểu thiên chém. Vô số người lấy ra toàn thân gia sản mua đại ma vương thua. Vốn muốn thắng một bộ cảnh biển phòng. Cuộc đời này không lo. Người nào nghĩ tới lớn nhất không tình huống có thể xuất hiện. Kết quả bây giờ mọi người chỉ có thể đứng ở trên sân thượng xếp hàng. Theo sau đó xoay người hướng tây cổ chấn sâu bên trong đi tới. Đến đều tới lúc không thấy một chút từ trên trời. Giáng xuống khổ nhai tự Há chẳng phải là bạc đi một lần nói không chừng bên trong có thứ gì tốt đâu rồi Tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình Thân sĩ tiền đủ số trả lại Bình dân tiền chia ba bảy sổ sách Các đại trong bình đại đạn mạc Xuất hiện câu này xuyên qua toàn bộ truyền trực tiếp sử danh ngôn Các ngươi đã không tới ta đây liền gắng gượng làm đích thân tìm các ngươi đi Hạ hiểu thiên lau mép một cây sốt cà chua Cả người tựa như tia chớp bắn nhanh ra hãm hại. xông về đang đuổi giết lôi dương những người khiêu chiến. Chạy mau à đại ma vương tới xem truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng. Thấy hạ hiểu thiên lao ra. đạn mạc nhất thời biến đổi. Mẹ cảm nhận được sau lưng thấu xương lánh ý kỳ nhân dị sĩ môn đồng loạt quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy hạ hiểu thiên khí thế hung hăng đuổi theo. Hù dọa được tốc độ của bọn họ không khỏi lại vừa là tăng lên gấp mấy lần. Sợ mình đám người bị đại ma vương đuổi kịp, sau đó chịu khổ phân thây. Lôi dương thầm mắng một tiếng. Các ngươi không thể không chết sao về phần làm khó ta một cái cầu ký thác nào vì vậy. Tốc độ của hắn đi theo chợt tăng. Trắng xám bên trong thế giới xảy ra khôi hài một màn đằng trước dẫn chạy lôi dương, mặt đầy sinh mệnh không thể yêu. Trung gian đuổi theo hắn mấy trăm người mặt đầy kinh hoàng. Trên chán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng tung tóe. Phản phất phía sau có cái gì kinh khủng tai nạn đang nổi lên. Phía sau hạ hiểu thiên thoáng như thế gian mục dương nhân, một người đuổi trên trăm đầu dây chạy ra ngoài. Dô thơ hắn chính là hận không được sông lên bóp chết lôi dương cùng hạ hiểu thiên hai cách này gieo họa. Nếu để cho mấy trăm vị chân khí cảnh chạy đến đối với mấy trăm ngàn người tuyệt đối là một chàng tai nạn. Người nào rõ ràng mặt sắp tử vong người. Có thể làm được biết bao chuyện gì quá phận đến không chừng có tâm tư vua ám hạng người. Ôm giết một cái hồi vốn. Giết chết hai cái kiếm một cái tâm tính. Các đại truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách chớ đừng nhắc tới ác. Có quan hệ với âm mưu luận cách này oan ức. Sợ là vác đỉnh lôi dương ít nhất có quan phương bảo lực cơ cấu bảo vệ. Muốn muốn trả thù người của hắn đều phải ước lượng một chút. Tự có không có tư cách khiêu chiến ma đô phu quét đường trụ sở chính. Rào vây xem trong đám người đột ngột chui ra mấy trăm vị chân khí cảnh cao thủ, ngay đón chạy thục mạng lôi dương. Đám người này nhìn kỹ một chút, không là người khác. Chính là lúc trước đứng ra cần phải nửa đường ra nhập đánh chết đại ma vương cầu ký thác môn. Đuổi giết lôi dương kỳ nhân dị sĩ nhìn một cái. Không chọc nổi sau đó lập tức quay đầu. Hơn nữa cặp mắt quét qua tạm thời đáp kiến khởi lai like khán đài sau. Cặp mắt sáng lên. truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách. Các ngươi muốn làm gì giết bọn họ đám này đáng chết con ba ba tôn. Là chịu khổ lừa dối những đồng bạn báo thù chạy trốn mấy trăm người bên trong. Có người giận dữ hết. Trong nháy mắt trong lòng mọi người ủy khuất dâng lên tiền mất tật mang. Mắt đỏ hạt châu người, nhất thời xông về thập gia truyền trực tiếp bình đài người phụ trách. Về phần kêu người thấy vậy, tìm cách ít người phương hướng lòng bàn chân mạc du lưu. Hạ hiểu thiên muốn theo đuổi cũng là đuổi theo nhiều người nhất phương. Chính mình một thân một mình. Sợ là nhìn liền đều lười phải xem. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Lôi dương thấy người này thoát khỏi truy sát bộ đội, lập tức quay đầu lôi cuốn lôi đình chi lực giết hướng hắn. Vương bát con bê đuổi theo ta rất thoải mái đúng không bây giờ cho ngươi cũng nếm thử chạy chối chết mùi vị. Lôi dương cũng là bị ép. Cho dù ai khiến mấy trăm cái người cùng cảnh giới đuổi giết, Sợ rằng đều không thể giữ được tính táo. Từ trong đám người sông tới phu quét đường môn trong lúc nhất thời rất là do dự. Rốt cuộc là nên đi ngăn lại chạy truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách đi kỳ nhân dị sĩ. Còn là theo chân tổ trưởng đồng thời chém người soạt một tiếng. Hạ hiểu thiên tử trước mặt bọn họ sẹp qua. Được có vị này tổ tông đi đối phó mấy trăm người đủ, bọn họ hay là chớ đi theo mù dính vào ác. Vạn không cẩn thận bị chiến đấu dư âm cho quét chết chuyện vui liền lớn. Không có thấy lúc trước lôi dương lúc ký thác thời điểm đều là đi trốn nào. Sau đó khiến cho người hoa cả mắt một màn diễn ra. Hạ Hiểu Thiên một người đuổi theo mấy trăm người, lôi dương bọn họ chính là mấy trăm người đuổi theo một người. Du Ngư đùng một chút che mặt mình, bi thương trong lòng thật là muốn tràn ra. Lúc ký thác cũng thì thôi, tùy tiện lừa bịp đôi câu cho một giao phó liền có thể. Nhưng là ngươi dẫn đội viên đuổi theo giết một người, phía trên không muốn thu thập ngươi cũng không được. Húng hồ hắn là phu quét đường bộ trưởng ít nhất cũng phải cài nút dạy dỗ bất lời cách mũ. Qua toàn một chân chương thành, nhưng là cười khá hả, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Họ là ngươi cũng có hôm nay thua thiệt được bản thân bị thương, hơn nữa xuống chức là phó bộ trưởng. Bằng không lần này, sợ là muốn đi một lần trọng tài bộ. Chờ đến vô hư sau khi tiến vào đoán chừng bộ trưởng cháu ngồi khó giữ được. Chợt lúc. Ma đô bên trong bỏ hắn trương mấu người họ người nào nhận lấy cái chết thật ra truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách. Nhảy địa một tiếng nhảy. Liền mời mời tới hãng quảng cáo môn, một đám người tiền hô hậu ủng trốn ra phía ngoài. Tạm thời thuê mà đến bọn cận về sớm liền chạy mặc dù thực lực không tệ. Nhưng mặt đối với mấy trăm cái chân khí cảnh thời điểm. Nên nhận túng cũng phải nhận kinh sợ. Chết no rồi ngoài giới đả kích bọn họ thái độ chuyên nghiệp khiến người phun mấy câu không liên quan, chỉ cần có thể bảo vệ một mạng cái gì đều dễ nói. Ông một đạo xung động âm thanh chui lọt vào trong tai. Lại thấy Hạ Hiểu Thiên hai tay chẳng biết lúc nào, ngưng kết ra một nhóm kim quang lấp lánh hình bán nguyệt đao khí. Thiên ma kim đao thiên ma có thể sử dụng, Hạ Hiểu Thiên tự nhiên cũng là có thể điều khiển. Khác biệt duy nhất chính là không có trời ma ngưng kết ra đao khí to lớn. Lúc trước vì tổ lại rau hẹ cắt lấy, một mực ẩm nhẫn không phát. Hiện nay nếu mọi người tâm lý cùng như gương sáng, hắn đã không còn chỗ cố kỵ. Kim đao hiện ra, sắc bén khí tức tràn ngập toàn trường, cắt rời quanh mình không khí. Tiếng xé gió chợt nổi lên, giết hướng khán đài mấy trăm vị kỳ nhân dị sĩ, sau lưng truyền tới rồi rào sát cơ. Không đợi bọn hắn quay đầu, hoặc làm ra né tránh tư thế, Cả người trong khoảnh khắc chia ra làm hai trong cơ thể máu thịt tinh khí càng là thôn phệ hết sạch. Phúc thông rơi xuống âm thanh liên tiếp, nối thành một mảnh. Trong chớp mắt một nửa người chết với kim sắc đao khí bên dưới. Cô đông vòng ngoài bình đầu ca nuốt nước miếng một cái thanh âm có chút run rẩy đảo. Ta bây giờ thối lui ra còn kịp sao tiếng nói rơi xuống. Mấy ngàn bát nhã giáo trục toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người của hắn. Giáo chủ khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn sâu kín nói. ngươi đoán đi ha ha. Ta đùa giỡn bình đầu ta gấp vội vàng đổi lời nói. Hạ hiểu thiên tuy đáng sợ. Giết chân khí cảnh vào giết chó. Nhưng bác nhã giáo chủ hiển nhiên càng kinh người, dù sao cũng là tam hoa cảnh cường giả. Thật muốn đồng thủ bóp chết hắn hãy cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Lúc này muốn dưới nửa đường xe thuần túy là nói vớ vẩn. Dù là kiên trì đến cùng, cũng phải tiến lên đều chuẩn bị xong. Đợi đến bị giết hoàn tất cả mọi người. Phòng bị tất nhiên sẽ có chút hạ xuống. Đến lúc đó toàn thể xuất thủ nhất định phải nhất kích tất sát. Bát nhã giáo chủ không để ý tới nữa có chút từ lòng bình đầu ta mà là xoay người phân phó mình bọn giáo chúng. Bên kia thử đối oanh thiên ma kim đao kỳ nhân dị sĩ môn đều là bại vong dưới đao. Đồ chơi này chém hỗn nguyên cảnh đều cùng nhiệt cắt mỡ bò Nắm đi đối phó chân khí cảnh người Thật là pháo cao xả đánh con muỗi, Dùng không đúng chỗ Sân thượng người phụ trách hãng quảng cáo môn Không trên không dưới cưới ở trên lan can Mặt đầy khó chịu Không có hắn Nhóm người mình còn chưa có chạy ra khán đài Hạ hiểu thiên tam hạ ngũ trừ nhị Giải quyết tất cả mọi người khiến cho được cử động của bọn họ cùng tiểu sửu không hay. phô vô, vô ơ thấy từ trắng xám trên thế giới móc ra mấy trăm người đoàn diệt cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. chỉ cần không có xuất hiện lớn thương vong hết thảy đều có tròn. trương thành tâm lý cách này hận a đáng chết lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn. nhân tiện mắt liếc vô phơ thầm mắt tính là ngươi hào vận. hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ước số còn lại. Hít một hơi thật sâu bình phục tâm tình kích động. Lấy một môn đào thải hết võ học đổi lấy lôi dương cách này cầu ký thác. Thật giá chỉ oanh đợi đến hắn xoay người chuẩn bị phía trước khổ nhai tự tìm tòi lộn một cách lúc. Sau lưng nhất thời nhảy lên che khuất bầu trời cao thủ. Đám người này không giống với chịu khổ đoàn diệt người khiêu chiến, mỗi một người đều tu hướu bát nhã chỉ bảo thống công pháp. Nói cách khác, một người có thể đánh hiện thế mười người. Vừa ra tay một cái Chính là sát chiêu ngũ hành chi lực bung ra đang lúc Hóa thành bay nhanh nhọn hình cách khoan Chạy thẳng tới sau đó tâm đánh tới Âm kịch liệt bụi mù đung đưa Lúc này nuốt sống hạ hiểu thiên thân ảnh của Tạc tử nhận lấy cái chết hạ hiểu thiên tử trong bụi mù bắn ra Dết hướng không chung mấy ngàn vị bát nhã giáo chúng Nửa đường bát nhã giáo chủ hiện thân Một cái lớn bàn tay lớn màu xám Ngay đầu đẩy xuống Mấy trăm ngàn người nhất thời cả kinh thất sắc Đám người bắt đầu trở nên hỗn loạn Vô gơ buông xuống tâm chợt lại nói tới Lão đầu này sao càng xem càng cảm thấy quen thuộc đây Chờ chút Một đạo linh quang xẹt qua đầu Đổ ác sông bên trong một cái tát đập chết thủy quái mánh Nam không có ở đây ma đô Bốn tháng gió êm sóng lặng Trở về sau khi cái gì Cuộc diện rối rắm đều phải hắn thu thập Ta nhưng quá khó khăn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 508 kinh thiên địa khiếp dưỡng thần một đao dô vơ mặt đầy khổ sở bất chấp khác. Nhanh chóng chỉ huy bộ hạ môn bắt đầu khai thông vây xem ăn dưa quần chúng. Cũng may hai làn sóng người giao chiến địa điểm là đang ở. Trắng xám thế giới bên bờ. Ngoại trừ một ít ngồi ở tạm thời đắp xây trên khán đài người bên ngoài. Cơ hồ không có bao nhiêu người. Nếu không đối mặt người hai phe mã va chạm kịch liệt sinh ra hậu quả, bản thân hắn quả thực không có năng lực làm. Chỉ có tại chỗ rơi vào tình huống khó xử một đường. Đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện hạ hiểu thiên tử cầu đa phúc, hy vọng chiến đấu có thể lấy thắng lợi mà kết thúc. Loại đẳng cấp này tranh đấu, vô vơ khẳng định không có thể tùy ý dính vào. Dù sao song phương đều không phải là cái gì hiền lành, đều là một cái so với một cái tàn bạo cường giả tuyệt thế. Ngày xưa đổ áp sông phía trên, bát đại kim cương cho gọi ra bát nhã giáo chủ có bao nhiêu uy mãnh, một cái có thể nuốt vào mấy ngàn cái cửa phẩm đỉnh phong hà la ngư to lớn thủy quái. Chính là bị một trong số đó trưởng đồng chết. Trông không đến cuối mặt sông đều mắt trần có thể thấy hạ giảm một tầng, sóng lớn vén lên ngàn mét cao. Hai mắt chừng một cái toát ra hai vệt thần quang phảng phất bay nhanh mũi tên nhọn kinh người Nếu như không phải là do thân phận hạn chế Họ la đắp sớm lòng bàn chân mặt du, Bộ dạng xun xoe chạy vô ảnh vô tung Ai biết lão đầu tính khí đi lên Có thể hay không chơi đùa ra tay một cái kéo vùng đất tiết mục Đến lúc đó mang đến thiên tai vậy Địa long xoay mình cuốn vào sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Một vị khắc ma đô đế nhất nhân hạ hiểu thiên không cần giới thiệu. Vừa mới ngay trước mấy trăm ngàn quần chúng. Xem xấu người không rõ truyền trực tiếp sân thượng. Diễn ra một màn đại hình cắt rau hẻ hiện trường. Cái hố vô số người huyết bản vô quy, hận không thể thực kỳ thịt, uống kỳ huyết. Chân khí cảnh cao thủ giết chết như tàn sát một con chó ngươi. Mấy ngàn người toàn bộ táng thân cho hắn thủ. Có thể nói cái thế sát thần. Hai vị cao không thể chạm nhân vật, đương thời đỉnh chót sắc nhọn. Với vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, bắt đầu tỉ thí. Phụ trách nắm giữ ổn kính kỳ nhân dị sĩ, thấy cảnh tượng này nhất thời muốn chạy trốn. Nhưng các đại sân thượng những người phụ trách không biết hứa hẹn bậc nào điều kiện. Người này cắn răng, phú quý hiểm trung cầu. Lưu lại tiếp tục quay chụp bát nhã giáo chúng cùng vạn thú sơn nhân mã, cũng không làm khó cùng chụp nhân viên. Giáo chủ nhưng là từng có giao phó Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người khiến Hạ Hiểu Thiên thân bại danh liệt Để tiết mối hận trong lòng Húng hồ chính là một cái chân khí cảnh thôi, lập không nổi sóng gió Mấy ngàn bát nhã giáo chúng thoáng như quả chùy công kích trên thực tế không thể mang cho Hạ Hiểu Thiên bất cứ thương tổn gì Lì lợm long lân thân ba trăm Lì lợm thủy hỏa bất sâm một trăm năm mươi Thuộc tính đặc biệt vì hắn cực lớn suy yếu phe địch thế công Hơn nữa hắn đến gần hai chục ngàn điểm ngũ thuộc chống trả Cùng với đối với ngũ hành chi lực có hoàn toàn khắc chế kim thân Có thể nói là không bị thương chút nào Nhưng xấu chính là ở chỗ Bát nhã giáo chủ lựa chọn thời cơ xuất thủ quá tạp chính là lực cũ đác lão Lực mới không sinh chi bên trong Đáng chết tạp toái Là lão phu bát nhã giáo mấy chục ngàn tinh anh giáo chúng trôn theo đi giáo chủ thấy hạ hiểu thiên không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh né. Không nhẫn nại được trong lòng mừng như điên. Gầm lên lên tiếng nói. Lão tạp mau, nghĩ hay quá nhỉ ngũ hành đại đồn kim đồn thuật, phát động. Tăng một tiếng, hạ hiểu thiên với bát nhã giáo chủ chố mắt nghẹn họng thần sắc, tan biến tại giữa không trung. Kim Một Thủy hỏa Thổ năm loại đổn thuật Ngoại trừ kim đổn trở ra Còn lại tứ hành câu là không thể kịp thời thoát thân Từ trở về hiện thế Hạ Hiểu Thiên liền lấy cái chiếc nhẫn đeo trên tay Vì chính là phòng ngừa gặp có chuyện xảy ra hào có thể trong nháy mắt chạy trốn thoát khỏi hiểm cảnh Bây giờ xem ra Hắn hạ mẫu người thật sự là quá cơ trí mặc dù sẽ bị thương Nhưng là cùng tánh mạng mình so với Không coi là giá bao nhiêu Quét sô gơ mặt đầy đờ đẫn nhìn Từ đỉnh đầu hắn đèn đồng trốn ra Hạ Hiểu Thiên Hắc hắc thật là đúng gì a. Hạ Hiểu Thiên gắng gượng trong cơ thể đau nhức Thăm hỏi một câu Không trách thần thông phân tích bên trong cố ý ghi rõ Một khi sử dụng hội lâm vào bị thương trạng thái Chẳng qua là tác dụng phụ Không khỏi vô cùng to lớn chứ Hắn từ đèn đồng trốn ra sau khi Chỉ cảm thấy cả người đều mũi tên nhọn xuyên thủng. Hết lần này tới lần khác nhục thân vô có bất kỳ thương thí. Nhưng vẻ này nỗi đau xé sách tim gan. Rõ ràng do thần kinh truyền vào đầu. Nếu không phải hắn cũng coi như trải qua gió to sóng lớn, giờ phút này không chừng cần được thông qua kêu gào để phát tiết. Vô vơ nhìn nghe răng trởn mắt hạ hiểu thiên trong lòng cách đó khổ sở ác. Không có hắn bắt nhã bọn giáo chúng đã đánh tới nơi đây. Nhất là giáo chủ ánh mắt mà, lấy thiên đao vạn quả để hình dung cũng không quá phận, chừng chính mình lạnh buốt cả người. Ngươi tại sao không trốn xa một chút trốn ngươi lấy ta làm người gì hắn hạ hiểu thiên từ trước đến giờ đều có thù tại chỗ báo cáo. Nếu không nửa đêm ngủ đều không yên tâm. Rất sợ cầu ra tìm tới cửa. Gặp lại sau gặp họ hạ đầu thiết. Dô vơ lượt câu nói tiếp theo sau. Bước ra hai cái chân dài to. Như gió sông về cùng bát nhã giáo chúng hướng ngược lại. Hắn tự gia nhân biết rõ chuyện nhà mình. Còn lại hai cái đầu đã nhắc nhở qua. Đối diện giết tới người trong không có một thấp hơn chân khí cảnh. Nồi này quả thực vác không động trước chạy thoát thân rồi hãy nói. Thè, tôi túng hóa. ngươi tại sao không chạy hạ hiểu thiên phỉ nhổ một cách dô vơ. Một giây ghế tiếp quay đầu nhìn về hiện đảm nhiệm ma đô phó bộ trưởng Trương Thành. Chỉ thấy hắn khóc tang toàn cái mặt, dập đầu nói lắp ba đảo. Ta, ta ta ta ta ta chân chân chân chân động động động không nhúc nhích được không nhúc nhích được hạ hiểu thiên nhất thời mừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bị dọa sợ đến không dám động. Cả nửa ngày, ngươi là so với vô vơ cũng không bằng túng hóa. Trương Thành nhìn Kinh bị ánh mắt đều muốn khóc. Mấy ngàn vị chân khí cảnh bên trong Xen lẫn chừng mấy vị hỗn nguyên cảnh Cùng với một cái rõ ràng vượt qua hỗn nguyên cảnh cường giả siêu cấp Đối diện đánh tới Người bình thường có mấy cái có thể mặt không biến sắc tim không đập Ung dung chạy trốn hắn chỉ là một hơn 30 tuổi bảo bảo Nơi nào thấy qua như thế chiến trận không có hù dọa đi tiểu Đều là tư chất vượt qua thử thách Lão đệ tự cầu nhiều phúc đi Hạ Hiểu Thiên vỗ vai hắn một cái bàn, sau đó sau đó lưu. Chỉ trừa Trương Thành một người ngồi ở trên ghế, mặt đầy sinh mệnh không thể yêu. Mắt thấy bát nhã bọn giáo chúng không ngừng đến gần khán đài, hắn cả người bắt đầu phát run, run cùng si khang như thế. cứu mạng A một đạo thay lương tiếng cầu cứu vang lên, phá vỡ tay cổ chấn. Không đợi Trương Thành tiếp tục, một giây ghế tiếp Hạ Hiểu Thiên thân ảnh của lại xuất hiện ở trước mặt. Ta đột nhiên nghĩ tới ngươi dường như thiếu ta 300 ức vay tiền. Ngươi nếu là chết ai tới trả quả nhiên là ngươi trương thành sớm có suy đoán. Ban đầu ở phu quét đường trụ sở chính cửa cao ốt tháo đi hắn một cái bắp đùi quái nhân. Có vô cùng đại khả năng là hạ hiểu thiên. Trên thế giới làm sao có thể sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Chân chức hắn hướng họ hạ thu hồi bồi thường. Chân sau chính mình không giải thích được cõng hảo mấy chục tỷ món nợ. Thật đáng mừng, bây giờ rốt cuộc phá án. Chẳng qua là chưa chờ hắn cao hứng đột ngột nhớ tới một cách chuyện rất trọng yếu thực. Cho dù hắn biết là ai làm, vừa có thể kiểu gì phải biết trước đây không lâu. Hạ Hiểu Thiên ngay trước mặt Trương Thành tiêu diệt bao nhiêu cái chân khí cảnh cao thủ vừa nghĩ tới không trả tiền lại liền muốn tháo chân hậu quả. Lại không cách nào giựt nợ đồng thời. Hắn khóc tại chỗ đi ra. Ô ô ô hạ Hiểu Thiên mặt đầy kinh ngạc. Người này cảm tình như thế yếu ớt à Chính mình chẳng qua là trở về cứu hắn Một mạng cảm kích đều khóc thành tiếng Nhưng tiếp theo chúc mừng Đại mãng phu sắc mặt liền đen xuống Anh ta quản ngươi kêu ca Vẫn không được sao ngươi đi đi Để cho ta ở lại chờ chết ba trăm úp ta quả thực móc không ra tha một chút xíu Từ trên người ta tháo chân Chẳng chết tới dứt khoát Trương thành tâm lý rõ ràng Không cầm ra chứng cứ. Không người cho hắn ra mặt Hơn nữa cho dù lấy ra Chỉ sợ cũng không có mấy người bành trứng Đến dám đứng ở Hạ Hiểu Thiên Phía đối lập nhân vật Treo lên đánh mấy ngàn chân khí cảnh Đại ma vương Ai dám chọc A cho nên hắn suy nghĩ một chút Chính mình vẫn phải chết tương đối khá Như vậy xong hết mọi chuyện Chẳng lẽ Hạ Hiểu Thiên còn có thể xuống Đất phủ đòi hắn tiền Hạ Hiểu Thiên nghe vậy Mở chừng hai mắt Ngươi muốn chết sẽ chết hỏi qua ta người chủ nợ này rồi mà ngươi muốn chết đúng không? Ngươi Trương thành gật đầu liên tục. Hắn bộ dáng kia khỏi phải nói có nhiều chân thành. Ngươi vóc người xấu xí, nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. 300 ức thiếu một cách ta liền tháo chân ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên ném cái ghế. Với họ kinh hoàng trong ánh mắt của mão chân khí lực ném về phía chân trời tuyến. A một đạo đường ba gia bôn xuất hiện ở trên trời, cũng từ phía trên truyền tới trận trận kêu thê lương thảm thiết. Độ cao này té xuống cũng sẽ không người chết chứ? Hạ hiểu thiên nhìn chân vịt thăng thiên trương thành tự lẩm bẩm. Nếu là kiểu đuôi sam, hắn nhưng thì ít đi nhiều một nơi nguồn vui sướng. Không ngừng leo lên trương thành, khóc là tan nát tâm can, đơn giản là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Người không biết nội tình Cho là trong nhà gặp cái gì kinh thiên biến cố Bằng không Ai có thể khóc thảm như vậy trên thực tế Hắn hận không được bay càng cao càng tốt Như vậy rớt xuống tử vong tỷ lệ sẽ lớn hơn Suy nghĩ một chút từ vô cơ đám người trở về sau Mình gặp gỡ Tiếng khóc càng thêm liều lượng Vết bát nhã giáo chúng sắp đến khán đài Giáo chủ cũng là theo sát phía sau Định mệnh Thật coi ta hạ mố người là quả hồng mềm rồi hả hạ hạ hiểu thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh giá. Trong không khí mơ hồ nổi lên thấu xương gió xét. Hắn phát hiện một cái phi thường to lớn vấn đề bát nhã giáo chủ dường như không có chính mình tưởng tượng chúng cường đại như vậy. Sớm biết ngươi một cái lão tạp mau miệng cọp gan thỏ lúc trước ta nên ở. Tổng đàn đại sát tứ phương. Đối mặt giống như đợt sóng giáo chúng. Hạ hiểu thiên không lùi mà tiến tới bước về phía trước một bước. Quanh khí thế của cả người nhất thời kéo lên cao. Cùng lúc đó, thấu xương gió lạnh tan giã ở vô hình. Một cổ trích nhiệt, cuồng bão khí tức. Trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường. Một màn này khiến cho rất nhiều truyền trực tiếp trong bình đài các khán giả. Trong nháy mắt bình khí ngưng thần. Không đang phát ra đạn mạc trêu chọc Từng cách ngồi ở màn ảnh trước, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cách nào chi tiết. May mắn là rất là hỗn loạn mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng đều trong phút chốc nghỉ chân ngắm nhìn. Vẻ này cuồng giã tạc liệt khí tức quả thực làm người ta thán phục. Thái huyên kèm theo trợt quát âm thanh. Một thanh hình dáng quái dị. Vần quanh xích long chảm mã đao. Xuất hiện ở hạ hiểu thiên trong tay. Sát cơ ngập trời tràn ngập tàn nhẫn tàn bạo khí tàn phá quanh mình. Khiến cho mọi người liên tục vé mắt, hảo tà dị binh khí. Thái nguyên đao bát nhã giáo chủ ngẩng ra, nhận ra đã từng cung phụng thần binh. Tất cả đều cho lão tử đi chết a hạ hiểu thiên hai tay cầm đao, về phía sau ngăn lại. Sau đó lập tức hướng về phía phía trước vọt tới bát nhã bọn giáo chúng. Chém ngang quanh một đạo không thể địch nổi lại thiêu đốt lửa nóng hừng hực đao mang. Từ lưới đao bên trong bổ ra. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn chi liệt diễm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 509 cửa long hộ thể. 11 dòng 11 tượng tử lấy được si vưu đao pháp truyền thừa sau. Hạ hiểu thiên cách này là lần đầu tiên chính thức toàn lực sử dụng. Ban đầu ở bát nhã giáo tổng đàn dưới đất không gian chỉ là thuộc tính đặc biệt liệt diễm đao ý nếm chút liền ngừng lại nhưng cũng là đối với ngũ hành tinh hoa quáng mạch tạo thành hủy diệt tính đả kích. chen chúc tới mấy ngàn bát nhã giáo chúng đối mặt thạch phá kinh thiên một đao sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngoạn mục. vào giờ phút này cho dù là cái liều mạng lăng đầu thanh đều có thể cảm nhận được đập vào mặt khí tức tử vong. nóng bỏng đao mang lôi cuốn vô tận liệt diễm ngay đầu bổ tới dọc đường bất kỳ vật thể đều là bị đốt đốt thành cho. May mắn là đại địa đều đang hô hấp, đang lúc khô héo nước nẻ. Phản phất ngày xưa trong truyền thuyết thần thoại mười mặt trời cùng xuất hiện. Tình cảnh một lần mất khống chế. Oanh oanh trắng xám bên trong thế giới vô căn cứ tăng thêm một vệt làm người ta tươi đẹp xích sắc. Sáng dực đao mang ở tam sắc mãnh liệt dưới sự so sánh. Cơ hồ mang tất cả mọi người tầm mắt nuốt mất. Kèm theo mọi người ánh mắt kinh hãi, nước nẻ đại mà dâng lên đến từng đạo bảo phong long quyển Thông thiên triệt địa hỏa hệ gió bão, lúc này cuốn toàn trường Mạnh như chân khí cảnh bát nhã giáo chúng chạm vào tức đốt thành cho bụi chết thảm ở đồng bạn trước mắt Xuyên qua toàn trường đao mang trong nháy mắt đem bọn họ chia ra làm hai, Chỗ đi qua tất cả đều là than cắn nuốt không biết sở thiếu tánh mạng người Từng cái liệt diễm xuôi ngược mà thành hỏa long trên mặt đất tàn phá. Không người có thể ngăn cản, chỉ có thể chơ mắt nhìn mình đám người biến mất vào trong đó. Càng làm cho người ta thêm ginh hãi muốn chết là. Không chung chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra mây đen. Che phủ mặt trời chói chăn. Ám đạm sắc trời bên trong nổi lên vô hạn sát cơ. Úm úm úm úm tránh được sâu đao mang. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm lại may mắn tránh né liệt diễm gió bão cắn nuốt bát nhã bọn giáo chúng. Sau một khắc tập thể kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì không trung mây đen bên trong, lói lên điểm một cái xích quang. Không đợi bọn hắn có suy đoán từng viên vẫn thạch từ không trung rơi xuống. Thật dài vĩ diễm xẹp qua, phía trên đỉnh đầu truyền tới bức bách người áp lực. Đối mặt lần này cảnh tượng. Bọn họ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng hỏa hệ gió bão cuốn Xích sắc hỏa long tàn phá Ngày múa quả lửa rơi xuống Vô cùng đau mang nóng bỏng Ba người trồng tạo cho phần thiên trừ hải nhiệt độ cao ầm ầm một đoàn một dạng hỏa hệ rơi xuống đất ầm ầm nổ tung Điểm điểm hỏa tinh tung tói Dù là chỉ có một chút rơi vào trên thân Cũng sẽ giấy lên hình người cây đuốc Hết thảm Thống khổ Sợ hãi, tâm tình tiêu cực trồn lẫn, là thế nhân hiện ra một bộ thảm tuyệt nhân hoàn thiên tai mạc nhật. Cảnh tượng này so với lúc trước Hạ Hiểu Thiên lấy lực một người giết vỡ mấy ngàn người càng kinh người. Ít nhất hắn hao tốn một ít thời gian, mà không phải giống bây giờ, chỉ chém ra một đao đánh ra lại uyển như tai nạn một đòn. Mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng, cùng với thông qua màn ảnh xem truyền trực tiếp mọi người. Chỉ một thoáng lâm vào vượt gì yên lặng Toàn bộ sân thượng Không có bất kỳ đạn mạc xuất hiện Bọn họ bị hạ hiểu thiên kinh thiên địa khiếp Dù thần một đao kinh ngạc không nói ra được lời nói Người Thật có thể làm đến bước này sao tan không thể can thiệp tin Nhưng sự thật sắp xít ở trước mắt Cũng không do bọn họ không tin Thất luyện đao mang bên dưới là vô số bát nhã giáo trúc ánh mạng Không chỉ như vậy Hạ hiểu thiên mục đích thực sự. Chính là giáo chủ hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này đối mặt thôn thiên diệt địa thất đại hạn. Hội là như thế nào biểu hiện? Nếu như không dám chính diện hơi kỳ phong mang, như vậy nay thiên lão đầu tánh mạng, hắn hạ mố người thu muốn thu. Ông trời già đều không thể ngăn dừng bát nhã giáo chủ đối mặt chạy thẳng tới hắn mà đến thất đại hạn liệt diễm. Đương nhiên sẽ không lựa chọn chống cự. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Hắn nói không chừng thi hội toàn đánh tan đao mang Dùng để chấn nhiếp hạ hiểu thiên Biểu thị sự cường đại của mình đủ để không nhìn đối phương công kích Hiện nay mà nên kinh sợ vẫn là phải kinh sợ Làm người quan trọng nhất là tùy cơ ứng biến Không thể đầu thiết Vì vậy Cả người hắn phàng phất di hình hoán ảnh Trong khoảnh khắc nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được không thể địch nổi một đao Quanh hạ hiểu thiên một đao mang trong tầm mắt chỗ đại địa, phân vì làm hai nửa. Chỉ là nhìn nội bộ rung nham rung động kẽ hở, mọi người liền đã sợ mất mật. cái này đặc biệt nào là người có thể làm ra chuyện một số người nhìn xôi trào nham tương. Thật lâu không thể trở về qua thần mà đến. truyền trực tiếp bình đài những người phụ trách lúc này mừng như điên. Không có hắn, như vậy cảnh tượng tạo thành kết quả, một con heo cũng có thể ngờ tới bọn họ dùng 20 vạn mai linh khí kết tinh mua truyền trực tiếp quyền thật là huyết kiếm. Trên căn bản trong nhà có máy vi tính, nhàn rỗi vô sự người đều là lựa chọn thượng tuyến xem đại chiến khoáng thí. Nội dung cốt truyện biến đổi bất ngờ, quả thực kích thích. Đầu tiên là đại ma vương cùng người chủ trì họp bọn cắt sau hè, tại tuyến tiến hành đại hình lừa đảo, gạt một cách chất khờ phê đưa tiền tặng người đầu sau lại có thế lực không rõ nhúc tay, muốn muốn ám sát hạ hiểu thiên? Lại thực lực người người không yếu, người cầm đầu càng cường đại hơn. Vốn tưởng rằng đại ma vương phải chết, nhưng một giây ghế tiếp nội dung cốt truyện xoay ngược lại. Người ta trở tay đánh ra tai nạn một đao cơ hồ toàn diệt đối với phe nhân mã, chỉ có một ông lão sống sót. Cái gì phòng bán vé kỳ tích, sự thi màng lớn cũng không sánh nổi. Dù sao đây là thực tế tồn tại, mà không phải điện ảnh đặc hiệu A giờ phút này các đại truyền trực tiếp sân thượng lưu lượng không nói là hậu vô lai giả, nhưng ít nhất cũng có thể gọi là một câu tiền vô cổ nhân. Trên không trung lăn lộn trương thành thấy hạ hiểu thiên chém ra như thế một đao khóc càng bi thương. Thăng thiên trong quá trình còn suy nghĩ nếu không tìm một sân thượng, vay mượn 300 ức tạm thời nắm tiền nợ trả hết nợ. Bây giờ nhìn lại khỏi trông cậy vào, từ nay về sau không người dám với hắn họ trương có đinh điểm đồng thời xuất hiện. Cho nên nói hắn chỉ có thể không ngừng bị người tháo chân sao ô ô, ô trời ơi ta nhưng quá khó khăn. Trương thành rút cuộc A-Hô lên vô cơ kéo kiệt danh ngôn cảm giác từ nay về sau nhân sinh hoàn toàn u ám. Ta nhưng quá cơ trí bình đầu ca dẫn thủ hạ của mình đứng ở đằng xa. Nhìn hóa thành hỏa hệ thế giới địa giới. Không khỏi lắc đầu cảm khái nói Bát nhã giáo chủ bọn họ thời điểm xuất thủ Hắn quả quyết lựa chọn làm con rùa đen rút đầu Rất sợ gặp phải người khác cắt sau hẹ Mới bắt đầu lúc đi theo hắn tới chém chết hạ hiểu thiên dị thú Rất có phê bình kín đáo Dưới cái nhìn của bọn họ nếu như có thể tự tay giết chết cái này Khiến vạn thú sơn tập thể trên dưới Hận thấu xương nhân loại Nhóm người mình định có thể một bước lên trời Kết quả ở thấy được thôn thiên diệt địa thất đại hạn sau từng cách toàn bộ tự bế, không dám lên tiếng. Một đao này đừng nói chân khí cảnh, hỗn nguyên cảnh đều không chịu nổi. Không nhìn thấy bàn nhược giáo đà chủ. Đều tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt sao chúng ta bây giờ ai làm bình đầu ca sau lưng gì thú. Rất là trột dạ nhỏ giọng hỏi. Chạy thôi nếu không là đồng tộc hắn thậm chí đều lười được trả lời đối phương chẳng lẽ bọn họ những người này còn phải đứng ở ma đô chờ đợi thời cơ chín mùi sẽ đi án sát chớ có nói đùa một đao kia ai có thể chịu nổi huống chi bát nhã giáo chủ cấp độ kia thực lực nhân vật đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn không dám chính diện chống cự mấy người bọn hắn dạng không đứng đắn hôi cá nát tôm dựa vào cái gì nhưng là trước khi đi chúng ta trước tiên đem linh khí kết tinh đoạt Bình đầu ca nhìn chằm chằm trùng vương cùng với chiếc kia chứa đầy vô số người mơ ước xe tải lớn đảo. Sau lưng hắn các gì thú nghe vậy, sắc mặt lúc này biến đổi. Đại ca, vài món thức ăn uống tới như vậy? Ngươi dám cướp đại ma vương gì đó? Không sợ hắn một đường đuổi theo chúng ta đến vạn thú sơn. Trực tiếp diệt chúng ta đỉnh núi khác nói với ta các ngươi không đồng tâm. Đây chính là 500 mai linh khí kết tinh Hướng hộ chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đại ma vương phỏng chừng muốn cùng bát nhã giáo chủ dây dưa một đoạn thời gian. Và lại nói. Sau khi về núi hắn có thể đem chúng ta thế nào chúng ta vạn thọ sơn ẩn núp rất Phu quét đường đám người kia tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Không vẫn không có tìm tới. Ngoài ra đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là cái gì chưa hoàn thành. Các ngươi chẳng lẽ muốn muốn thừa. Nhận đại đầu lính lửa giận bình đầu ca thật ra thì cũng rất bất đắc dĩ. Lòng tham là một mặt. Năm trăm vạn mai hắn lúc trước nằm mơ cũng không dám nghĩ. Một mặt khác là đại đầu lính mang cho áp lực của hắn. Đi ra hơn mấy tháng. Thật vất vả thấy mục tiêu. Nhưng ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Nửa phút xếp chết ngươi tin không trốn đừng nghĩ. Dì thú năng lực thiên kỳ bách quái ít nhất bình đầu ca không có lòng tin. Hơn nữa cả đời mai danh ẩm tính quá cả ngày lo lắng bị người phát hiện thời gian chẳng chít tới thống khoái. Cho nên chỉ có một con đường có thể đi đoạt đại ma vương linh khí kết tinh Sau khi về núi tất nhiên có công vô qua. Mấy vị dị thú nhanh chóng quyết định hơn nữa hướng trùng vương đến gần. Hạ hiểu thiên thấy bát nhã giáo chủ né tránh thất đại hạn liệt diễm trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười. Lão tạp mau ngày hôm nay ngươi đừng muốn chạy. Nếu là không có thể giết chết ngươi, đều có lỗi với ngươi tới hiện thế xếp ta giống sống liên tiếp cầu tiếng rồng gầm vang lên. Bạch, thanh, Hắc, Xích, Hoàng, Hôi, Tím, Lam, Vụt, một lóe lên một cách từ trong cơ thể kinh mạch mà ra. Chín cách trông rất sống động do chân nguyên tạo thành rồng vần quanh ở hạ hiểu thiên quanh thân mười một rồng mười một tượng mở dần quát một tiếng từ sau lưng của hắn hư không truyền tới kịch liệt chấn động. may mắn là xem truyền trực tiếp mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ suất sứ từ hoang cổ khí tức cuồng bạo đập vào mặt, giống ngang long tượng cùng reo vang gầm thét thiên địa. Theo sát phía sau một cái kim quang lấp lánh chân long, một cái súng mảnh hoàng kim voi ma mút. Hai người tư ảnh hạ xuống phía thế giới này. Chín cái hộ thể chân nguyên chi rồng trong đó một cái trên thân hình chợt hiện lên từng đạo vết nứt. Đây là mang long tượng hạ xuống sinh ra to lớn lực áp bách chuyển tới tới người sở trí. Hạ hiểu thiên cảm thụ một chút nhục thân quả nhiên có thể được. Khi lấy được cẩu long chân nguyên lúc, hắn liền có qua phòng đoán. Có thể hay không dựa vào tổn thương di căn đặc điểm, cứng ép mở ra 11 dòng, 11 tượng trạng thái. Tiếp tục, long tượng gầm thét lại vang lên, điều thứ hai hộ thể chi dòng hiện lên vết nứt. Từ bắt đầu đến kết thúc, liên tiếp 11 đạo long tượng thanh âm truyền vào tại chỗ bên trong tất cả mọi người trong tay. Mọi người nhìn hạ hiểu thiên phía sau, che khuất bầu trời hoàng kim chi dòng cùng hoàng kim voi ma mút. Từng cách không nhịn được lật ra xem thường. Vương bắt con bê ẩn núp quá sâu. Nếu như thất bại mấy ngàn những người khiêu chiến. Nhìn thấy ngươi lúc này trạng thái. Ai sẽ ăn no dối việc được tặng người đầu đừng nói bọn họ. Bát nhã giáo chủ cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Thì ra như vậy lúc trước kia hủy thiên diệt địa một đao. Còn chưa tới cực hạn bát nhã giáo chủ. Nhận lấy cái chết tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên nâng lên nắm tay. Đột nhiên hướng giáo chủ đánh tới. Toàn bộ đất trời càng là nổi lên một đoàn thật giống như Đại Nhật Kim Quang. Trong lúc nhất thời, người khí thế sung đồng hoàn vũ, bá tuyệt không thương. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 510 bát nhã giáo chủ ngươi mở ô tô giống ngang long tượng trỗi lên. Chấn thiên hám địa Vô hình âm ba khuyết tán. May mắn là đứng ở cách xa mấy dặm mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng. Dưới chân cũng không nhịn được một trận lảo đảo Trong đầu ông ông tác hưởng Một mảnh tương hồ Thua thiệt tới xem cuộc chiến người Đều là rất có thực lực hạng người Nếu không sợ rằng hội lúc này nổ tung Trở thành một cổ thi thể không đầu 11 con kim long phi thiên 11 con hoàng kim voi ma múc uyển Như dòng lũ bằng sắt thép Bước ra tứ chi đụng Đại địa lay động Vốn là tàn phá không chịu nổi mặt đất Nhất thời lần nữa gặp bảo kích Bát nhã giáo chủ đối mặt cây này không thể địch nổi một quyền cắn răng thầm nói lão phu nhịn. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Oanh hạ hiểu thiên một quyền đánh hụt bình mà chấn động tới một tiếng hắn lôi. Chỉ thấy hắn phía trước thổ địa tất cả đều là tan rã vỡ nát. Một nơi không biết bao nhiêu mét sâu cái hố đập vào mi mắt. Hơn nữa rầm rạp chẳng chịp, răng khắp nơi vết nước lan tràn chân trời. 11 dòng 11 tượng trạng thái mở một cái, thực lực của hắn vô hạn tăng vọt Dù là thân là hỗn nguyên cảnh trên tam hoa cảnh bát nhã giáo chủ đều chỉ có thể đánh về sang cửa hướng trong bụng nuốt. Thập ra truyền trực tiếp bình đại các khán giả đồng loạt im lặng. Sau đó một giây kế tiếp bảo phát ra trước đó chưa từng có đạn mạc số lượng. Alo 110 tây cổ trấn có người ở giả bộ, hiện trường đã không khống chế nổi. Đúng có một lão đầu đang bị một vị cường tráng tiểu tử đánh lâm vào tử bế. Trên thực tế bát nhã giáo chủ bây giờ thực sự rất muốn báo cảnh sát, vốn cho là mình coi như là hiện thế chúng bất. Dù sao ở nơi này trung bình thực lực khó khăn lắm chân khí cảnh thế giới. Hắn một vị tam hoa cảnh có chuyện gì không thể giải quyết nhưng là hiển nhiên hạ hiểu thiên. Chưa cùng hắn nhiều bơ. Bơ. Trực tiếp mở ô tô đến đánh hắn. Phối hợp giáo chủ mặt đầy buồn bực biểu tình thêm nữa hạ hiểu thiên hăm hở, phun ra nuốt vào thiên địa khí thí. Trên internet vô số quần chúng chế ra mới ra lò biểu tình bao. Đại ma vương hỏa lực mở hết 11 dòng 11 tượng, lão đầu ngươi muốn chết như thế nào? Đương nhiên càng nhiều hơn là hạ hiểu thiên hiện thân sau khi giả bộ làm suy yếu cắt lấy rau hẻ đồ. Đại ma vương quỳ một chân trên đất, ta không được. Đại ma vương hai đầu gối quỳ xuống đất hộp máu, ta thực sự không được. Đại ma vương nằm trên mặt đất hô hấp yếu ớt hai mắt nhắm nghiền, ta hoàn toàn không được. Được hoan nghênh nhất cũng không phải trở lên ba tấm biểu tình bao. Mà là hạ hiểu thiên mặt đầy thần bí khó lường mỉm cười. Chỉ giống như nối linh khí kết tinh đạo. Tiểu tử, muốn đến một ván niềm vui tràn trề đánh cuộc sao trở về Tây Cổ Trấn. Rất là tự bế bát nhã giáo chủ trên người Đổi lại dĩ vãng Hắn nhất định sẽ lựa chọn rút lui Ẩm nút một đoạn thời gian đợi chờ mình thực lực mạnh hơn sau trở về để báo thù Chẳng qua là trong lòng hận ý, khó mà tiêu trừ Một đao chém chết toàn bộ giáo chúng Vạn thú sơn đám khốn kiếp kia lại làm con rùa đen rút đầu Hơn nữa hạ hiểu thiên bộ dáng kia thật là làm người ta hộp máu Tự cấp họ một đoạn thời gian, không chừng liền muốn bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai. Lão Phu không tin Bát nhã giáo chủ không tin họ hạ loại trạng thái này có thể vô hạn duy trì tiếp. Hơn nữa hắn cũng là nhìn thấy chín cái vườn quanh ở tại quanh mình, màu sắc khác nhau lại trên người phủ đầy vết nước thần long. Lấy lão là kinh nghiệm đến xem, hạ hiểu thiên thần uy vô song đồng thời tất nhiên có thiếu sót thật lớn. Mà điểm mấu chốt. Có cực lớn khả năng ở chỗ chín cái hộ thân chi rồng lên Sau đó hắn trong lòng có quyết định, hao tổn rong rủi bên bờ, không ngừng dính dấp đối phương Đợi đến hạ hiểu thiên hiệt lực chính là hắn báo thù cơ hội Không đợi hắn càng sâu sắc hơn tính toán, 11 dòng 11 tượng đánh mà tới Phô thiên cách địa đều là vô cùng vô tận kim mang, 22 con vật khổng lồ đập xuống giữa đầu Cho dù là tam hoa cảnh cường giả, chính diện đón đỡ một đòn, phỏng chừng đều phải bị thương Tăng một tiếng Bát nhã giáo chủ hoàng như trong bão táp nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền con Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được hạ hiểu thiên kinh người thần quyền Oanh kinh thiên nổ lớn lại đến, phảng phất vô tận vực sâu hố to xuất hiện Lão tạp mau, ngươi tránh cái gì hạ hiểu thiên phẫn nổ quát Khí thế của cả người lại tăng lên một cách chẳng bát nhã giáo chủ, ta gõ trong sao A người khác đều là càng đánh càng mệt. Làm sao ngươi lại nhiều lần chiến đấu đi xuống. Ngược lại là khỏi bệnh chiến đấu càng cường rồi hạ thật giống như dập đầu huyến bước như thế, Căn bản không dừng được. Cho tới nay trà trộn vơ bác giáo chủ đại nhân học được mã xiên trùng lời nói, rốt cuộc có đất dụng võ. Oanh oanh hạ hiểu thiên giống như nhân hình hạt đạn một dạng khắp nơi cuồng oanh làm tạc. Bát nhã giáo chủ chỉ có thể chật vật né tránh, không dám chính diện làm ra hồi khí. Mỗi một lần hôi đầu thổ kiểm, trong lòng của hắn hận ý liền gia tăng thập phân. Hơn nữa âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi hạ hiểu thiên lộ ra sơ hở, cấp cho một kích chí mạng. Bên kia chuẩn bị tập kích trùng vương bình đầu ca chờ dì thú, đều là cứng ngắc đứng tại chỗ. Cô đông trong đó một hóa hình dì thú mắt nhìn toàn bị đánh chạy trối chết bát nhã giáo chủ yếu ớt hỏi. Chúng ta còn muốn đi cướp sao tiếng nói rơi xuống ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn về mặt đầy cổ kết bình đầu ca. Cướp không đoạt, có một cách tính một cách đều phải chết. Hạ hiểu thiên cuồng bảo một màn, khiến cho bình đầu ca quyết tâm nặng hơn. Thực lực mạnh như vậy, hắn nằm mơ cũng không dám xếp. Hay lại là cướp đi 500 vạn mai linh khí kết tinh, hướng đại đầu lính chuộc tội tới thực tế. Trung Vương thấy tình cảnh kịch liệt như thế. Một tay khiêng xe tải dự định rời đi nơi đây trở về biệt thự số 2. Giao Long cũng là phi thường nhu thuận, phóng người lên hướng hắn bay tới. Động thủ bình đầu ca quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu xuất thủ. Trên bầu trời một cái bàn tay lớn màu vàng ấm ngưng kết lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ, đánh phía trùng vương. Trùng vương dù sao cũng là mới vào hỗn nguyên cảnh không lâu đối mặt bị tập kích bất thình lình, hơi không kịp phản ứng. Một tiếng ấm vang cả người hắn cùng xe tải hoàng bay ra ngoài, linh khí kết tinh rơi đầy đất. Nuốt bình đầu ta một vị thổ hạ. Há to miệng một cái lúc này bộc phát ra vô cùng sức cắn nuốt. Mang mặt đất linh khí kết tinh tất cả đều là nuốt vào trong bụng. Này dị thu chính là mãng xà thuế biến tới bẩm sinh hạng nhất năng lực, dạ dày có một nơi cử đại không gian. 500 vạn mai linh khí kết tinh. Chuyện nhỏ á giống đang đứng ở không trung giao long thấy vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó từ trong cổ họng phun ra số lớn nước biển cơ hồ trong nháy mắt che phủ không trung. Bình đầu ca thấy vậy nhưng là cười ha ha. Chính là một cách mới vào hỗn nguyên cảnh dị thú. Với ai hai đây xéo. Đi gèm theo tiếng hét phẫn nộ. Bàn tay màu vàng ấm lần nữa ngưng kết Một tiếng nổ chính giữa đầu lâu giao long. Trực tiếp đem nó cho tát bay Cùng trương thành làm bạn đi Nôn trùng vương phục trên đất nôn Không ngừng Nhìn bình đầu ca chờ gì thú thầm mắng phế vật Chẳng qua là khi Giao long phun phun ra nước biển Lúc rơi xuống đất Bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi Không có hắn Nước trong veo lãng tiếp xúc được trùng vương nôn Chỉ một thoáng trở nên màu sắc xuất hiện Một cổ như có như Không cảm giác nguy cơ Lặng lẽ hạ xuống Đi, không muốn tiếp xúc nước biển bình đầu ca thấy mục đích mình đạt thành đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu. Hạ hiểu thiên kia như rất giống ma thân ảnh của thật là làm bọn họ kiêng dè không thôi. Dưới chân âm dương nhị khí ngưng kết mấy vị dị thú đạt không mà đi, hướng tây cổ trấn chạy vọt. Đã sớm cùng bộ hạ mình hội họp dô cơ thấy bọn họ hành động, vung tay lên nói. Lên cho ta ngăn bọn họ lại tiếng nói rơi xuống. Mấy trăm vị chân khí cảnh chen chút tới Bình đầu ca mở trừng hai mắt Làm sao quên cái này một cha Thời khắc mấu chốt Hắn phúc linh tâm tới tới một câu Chúng ta là vạn thú nối quét Mấy trăm vị phu quét đường đồng loạt Dừng bước đưa mắt nhìn đối phương rời đi Vô cơ thấy bộ hạ mình để cho chạy gì thú Tức giận thiếu chút nữa có bất tỉnh Câu nói đầu tiên đem các ngươi cho quát bảo ngưng lại Một đám giác rửi Bình đầu ca chờ gì thú nhưng là dương dương đắc ý nhìn một cách nổi trận lôi đình dô vơ. Tựa hồ là đang nói có năng lực chịu ngươi qua đây a đám người này chỉ muốn kích thích hiện đảm nhiệm ma đô phu quét đường bộ trưởng. Lại không được muốn bỏ quên đến từ bầu trời đe dọa. Bởi vì khóc một đường độc chân thành, nước mắt khóc khô rốt cuộc lấy rơi xuống. Chẳng qua là nhìn phía dưới bình đầu ca, hắn lại có chút không nhịn được nghĩ tiếp tục khóc. Tài ra ồ sói. Nếu như hổ huyệt, mau tránh ra Nhưng là nhắc nhở của hắn hiển nhiên cũng không kịp thời Thuộc về trong đắc ý bình đầu ca Nghe được dưới thanh ân ý thức ngẩng đầu Loàng soảng bộ mặt của hắn cùng Trương Thành thiết ghế đến một cái tiếp xúc thân mật Lại thấy cái ghế trong nháy mắt vỡ nát Sau đó Trương Phó Bộ trưởng Cách mông ngồi ở trên mặt của hắn Phúc thông sức trùng kích to lớn, nhất thời nắm bình đầu ca cho nện vào rồi có độc trong nước biển. Một đám thủ hạ thấy vậy, chố mắt nhìn nhau. Vô thơ chính là cười ha ha. Cho ngươi giả bộ. Nên chưa chờ bình đầu ca bọn thủ hạ có hành động. Trên bầu trời một cái to lớn âm ảnh bao phủ. Mọi người ngẩng đầu hướng lên quan sát, chỉ thấy một con dao long ngay đầu rơi xuống oanh màu sắc rực rỡ nước biển vén lên to lớn đợt sóng. Vạn thú nối các dì thú đến đây tất cả nhân viên nước vào. truyền trực tiếp trên bình đài. Quan sát bình đầu ca chờ dì thú bi thảm một màn. Âm thầm cảm khái đại ma vương gì đó quả nhiên không tốt lắm Trước muốn linh khí kết tinh cùng truyền thừa người. Không đều chết hết hiện nay. Lại còn có người dám lấy thân thử nghiệm. Bọn họ quả thực bội phục không thui. Ao ao ao, hạ Hiểu Thiên mười một sòng mười một tượng hư ảnh vần quanh quanh thân, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. Long tượng mở một cái, mình đích sắc súng mãnh vô song. Nhưng là tiêu hao khó tránh khỏi có chút đại chứ chỉ đánh ra 11 quyền, hắn liền khí lực không tốt. Bát Nhã giáo chủ thấy này cười ha ha. Nên lão phu đại triển thân thủ lúc người này cao hơn ta một cảnh giới lớn, lại vừa là sống đến thỏa nguyên khô kiệt lão bất tử. Nhất thời nửa khắc căn bản không bắt được. Tiếp tục tiếp, làm không cẩn thận lão tử muốn thất bại à. Hạ hiểu thiên trong lòng suy nghĩ đạo trong khi nhìn thấy trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ếp lúc. Hắn đột nhiên nghĩ tới lần trước thăng cấp, dường như không cẩn thận liếc đến một cách bây giờ có thể cần dùng đến chức năng mới. Nghĩ đến đây tâm niệm vừa động, chớ có để cho ta thất vọng. Hay không lại chỉ có thể lưu lại lão tạp mau một mạng, chờ đợi ngày sau cắt lấy. Đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ếp vượt qua năm. Không không không không. Không không không không điểm. Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở. Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới. Hạ hiểu Thiên rất bình tĩnh nói kinh nghiệm của hắn giá trị thật sự là quá nhiều. Đinh khấu trừ 5. Không không không không. Không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp.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 Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 511 ta nhưng quá khó khăn tái xuất sang hồ bát nhã giáo chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn hạ huyên thiên quanh thân không có ở đây đưa mắt nhìn long tượng hư ảnh. Mắng đáng chết khốn nạn ngươi rút cuộc chi chỉ không nổi đi hắn nhìn suốt 11 quyển Trong lúc mấy lần vô cùng chật vật. Hiểm tượng hoàn sinh. Hiện nay con dâu nấu thành bà. Có thể tính đến phiên hắn đến hung hăng phát tiết một lần. Ngay trước vô số người mặt khiến cửu nhân thân bại danh liệt. Chết tại trắng xám thế giới bên trong. Chẳng qua là giáo chủ đột nhiên phát hiện. Đang ở há mồm thở dốc hạ hiểu thiên không chỉ không có biểu hiện ra cái gì trột giả thần sắc. Ngược lại là theo dõi hắn lộ ra một vệt vực dị thương hại vương bát con bê. Ngươi là ở xem thường lão phu nào chẳng qua là nghĩ lại. Là là Trong này nhất định là có vấn đề Nếu là lấy hướng Người này nếu thực sự không nhịn được Hẳn chạy trốn mới được Chẳng lẽ trong đó Có âm mưu gì chỉ một thoáng Như vậy ý tưởng khiến cho hắn suy nghĩ đông lại một cái Cả người nhất thời như bị sét đánh Nhớ lại lúc trước ở Hạ Hiểu Thiên trên tay ăn giảm nhiều Cũng không do bát nhã giáo chủ không cẩn thận một chút Thất bại tình huống đã không phải là lần một lần hay Sau đó nghĩ lại Chẳng lẽ người này cố ý như thế Làm như vậy là để chuẩn bị dẫn dụ lão phu mắc câu sống không biết bao nhiêu năm giáo chủ Đột nhiên sinh ra hạ hiểu thiên đây là kỳ địch lấy yếu ý tưởng Không, không thể nào sau đó hắn lập tức lắc đầu phủ nhận Mang vực này không đáng tin cậy ý tưởng ném ra Suy yếu không thể là giả giả vờ giả vịt coi khí tức hỗn loạn tuyệt đối vô giả Cho nên rất có thể là miệng cọp gan thỏ, vì chính là khiến hắn không dám tùy tiện đồng thủ. Ha ha ha cảm thấy nghĩ thông suốt bát nhã giáo chủ trên mặt câu khởi một nụ cười càng rỡ cười to. Định gạt lão phu tiểu tử ngươi tưởng đẹp ngược lại đẹp vô cùng đáng tiếc bị lão phu xem thấu. Hạ hiểu thiên cười dĩ nhiên là ý hữu sở chỉ bởi vì chức năng mới thực sự mạnh mẽ. Ít nhất hôm nay bát nhã giáo chủ. Sợ là muốn hoàn toàn bị hắn đánh cho tới tử bế Thật lâu không cách nào tự kiềm chế Chức năng mới chuyển hóa Điểm kinh nghiệm ớt 52 1800 0000 chức năng Quét xem 1 Cường hóa 3 Chứ vật Dung hợp bắt trước Phân giải Suy diễn Chuyển hóa Võ học Đại nhật dục hải quyết Âm dương lưỡng cực ma đạo, Long tượng bàn nhựa công đề thập nhất tầng, Đạt ma thập nhị quan kim trung cháo. Cửu long chân nguyên. Đạo thuật hoàn mỹ đạo cơ. tuyệt tốc phù lục. Long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp. dị thuật. Thí sát kim tiến thần thông. Ngũ hành đại đồn khác. Kim hệ tinh hoa 3560. Mộc hệ tinh hoa 2600. Thủy hệ tinh hoa 2000. Hỏa hệ tinh hoa 1950, thổ hệ tinh hoa 2080, huyết tinh hoa 1900, u minh chi khí 10.000, chuyển hóa hạ hiểu thiên trong miệng quát nhẹ, lại thấy vây quanh ở quanh người hắn long tượng hư ảnh, dần dần trở nên ngưng tụ. Điểm kinh nghiệm ếp 52, 1800, 00051, 0800. Không không không không đợi đến 11 dòng 11 tượng lần nữa toát ra vô tận kim quang lúc Kinh nghiệm của hắn giá trị nhưng là tiêu hao 110 triệu Bát nhã giáo chủ nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Chuyện gì lão tạp mau chúng ta tiếp tục Người nào trước nhận túng ai là tôn tử Hạ hiểu thiên nắm nắm tay bóp vang lên kèn kẹt, Sau đó không có hảo ý vọt tới Đến đây bát nhã giáo chủ cũng là minh bạch vì sao Hắn lúc trước lộ ra thương hại ánh mắt Nguyên lai like. Ở chỗ này chờ hắn đây tiểu nhân vô sỉ Thế Tôi giáo chủ hung hăng phỉ nhổ rồi hạ hiểu thiên Theo sau xoay người bỏ chạy Hạ hiểu thiên gặp bát nhã giáo chủ như thế Đột nhiên có chút ngẩn ra Như thế Như thế chẳng muốn tiết tháo sao nhờ cậy Người nhưng là đứng đầu một giáo Ngay trước mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng cùng với thập gia truyền trực tiếp sân thượng đếm không hết người, lại dẫn đầu tử tâm. Hạ hiểu thiên nhìn dưới chân màu sắc sạc sỡ nước biển, cười ha ha. Chạy à chính đang quan sát truyền trực tiếp, đếm không hết mọi người trên màn ảnh xuất hiện cùng một màu đạn mạc. Tôn tử trốn chỗ nào bắt nhã giáo chủ thật ra thì cũng không muốn a chẳng qua là hắn cũng rất tuyệt vọng a Thật vất vả hao tổn đến đối phương khí lực không tốt. Kết quả thở hổn hển mấy cách liền khôi phục như cũ. Kéo con bê đâu đi nhưng là thực tế rất tàn khốc. Khiến cho hắn lệ rơi đầy mặt. Nghĩ đến chính mình vì đi hiện thế tìm đại cơ duyên, khiến cho một thân tu vi công giả tràng. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lên đường chuyển đồng thân thể tới đây, mau sớm khôi phục tu vi. Mà nay đại thù cần phải được báo cáo, ngược lại bị người đuổi theo giống như tang gia chi khuyển như vậy bảo đấm. Lão phu quá khó khăn đơn giản năm chữ đạo tan rồi bao nhiêu chua cay Thảm hại hơn là phụ trách nắm giữ ốn kính người trả lại cho ghi âm tiến vào Vì vậy mới ra lò biểu tình bao suất thế Bát nhã giáo chủ mặt đầy khổ sở điên cuồng chạy thục mạng dáng vẻ Phối hợp vô gơ kéo kiệt danh ngôn Muốn không hỏa bảo toàn bộ lưới cũng không thể Có ý tưởng giống vậy không chỉ là hắn còn có khổ ếp bình đầu ca Trong tay hắn siết một chân trương thành tử trong nước đi ra, đạp không mà đi. Trùng vương độc tuy bá đạo. Nhưng hắn bình đầu là cái gì gì thú không chỉ có đối với rắn độc có miễn dịch. Khác độc tố cũng là có cực lớn chống trả Hơi chút tê giải một hồi đều là tự cấp trùng vương mặt mũi. Phúc bình đầu ca lau mặt một cái cao cấp màu rực rỡ nước biển. Thuận tiện thổ liễu thổ rót vào trong bụng độc thủy. Tiếp lấy nắm trương thành cho sách tới trước mặt thằng nhóc con, ngươi theo ta chơi đùa trời cao vòng cung đây trương thành đã không khóc nổi rồi, ngược lại không phải là tâm chết. hắn một cái chân khí cảnh đổ một bụng độc thủy có thể còn sống cũng là kỳ tích. hy vọng nào mở miệng nói chuyện ý nghĩ ngu ngốc. bình đầu ca nhìn một cái, hận đến nghiến răng nghiến lợi. xem thường ai đó lão tử nói chuyện với ngươi. một cái ánh mắt đuổi ta này liệu thật là trong mắt không người không đúng. Nên trong mắt vô thú Thả chúng ta ra phó bộ trưởng thời khắc mấu chốt Phu quét đường môn ngồi không yên ác Nếu như bị người lúc của bọn hắn toàn thể đồng nhân mặt Nắm nhóm người mình phó bộ trưởng giết chết Ma đô nhất định sẽ ở cả nước nổi danh chẳng qua là tiếng xấu Lúc này nhưng bất chấp vạn thú núi danh tiếng Nếu như Trương Thành thực sự xảy ra chuyện Như vậy bình đầu ca mấy người cũng khỏi phải nghĩ đến hoàn hảo không chút tổn hại đi ra nơi đây. Thế nào cũng phải làm cây ráng vẻ. Cho lên mặt cùng phía dưới một câu trả lời đi vụ còn là một phó bộ trưởng. Ta nói sao cứng như thế khí đây. Bình đầu ca trong nháy mắt có chút gặp khó khăn, hơi có chút cưới hổ khó xuống ý tứ. Tùy tâm nghĩ lại nên làm đều làm, việc khẩn cấp trước mắt là tiên chạy đi. Không cần thiết cùng phu quét đường con vật khổng lồ này phát sinh mâu thuẫn Nếu không chờ đại ma vương bên kia rảnh tay Chính mình chờ gì thú thứ không có một người quả ngon để ăn Coi là Lời còn chưa dứt, các bộ hạ của hắn từ đáy nước nổi lên Vốn là 36 người Chẳng qua là 30 vị chân khí cảnh dị thú Chịu đựng không được kịch độ ăn mòn Trực tiếp nổi lên từng cổ thi thể hơn được năm người chưa hoàn hảo, cho nên trương thành có thể sống thật là trời cao chăm sóc. đại nhân giết chết tên hỗn đàn này. năm người nhìn quanh thân lơ lửng thi thể từng cách hận không thể thực kỳ thịt uống kỳ huyết. bình đầu ca, nguy cấp các ngươi liền không cần tiếp tục làm loạn thêm được không các ngươi dám mấy trăm vị phu quét đường đồng loạt gầm lên. đến còn có mấy phần khí thế hung hăng bộ dáng. Vô tư dứt khoát đứng ở một bên, một tiếng không chi. Bộ trưởng có muốn hay không chúc ta cùng tiến lên, giết chết đám này vô pháp vô thiên dị thú. Ta lên ngươi một cách nhị cữu mỗ mỗ lúc trước lời của lão tử bị các ngươi cho làm cái thí nghe. Bây giờ xảy ra chuyện ngược lại tìm tới trên người của ta. Được, ngươi lên đi. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Thành công, ta đem ngươi thăng lên làm tổ trưởng. Người nói chuyện nghe vậy cặp mắt liếc một cái. Đừng làm rộn, sáu vì hỗn nguyên cảnh, một quyền là có thể đem ta đấm trưởng thành tám mũi. Hắn không ngờ rằng dô có thể như vậy nói, càng không để ý trương thành chết sống. Trên thực tế dô cũng không nghĩ như thế. Chẳng qua là từ lúc từ địa hiểm giới trở lại. Có một số việc nhìn rõ ràng. Chính mình không thể làm được sự tình đàng hoàng đứng ở một bên đợi ngưng ép xa mặt, chỉ có thể hại người hại mình. Không nhìn thấy vạn thú sơn người, khi biết Trương Thành là phu quét đường phó bộ trưởng sau, thần sắc do dự sao lúc này muôn ngàn lần không thể kích thích. Nếu không sẽ vượt qua dự tính quý đạo, kết quả đám này không nghe lời bộ hạ, lại tự giật chính mình dẫn đầu công kích. Nếu không có mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng, hắn họ La trực tiếp một cách đại nhĩ quát tử đi xuống. Nắm đối phương răng đều cho đánh rụng. Cố ý thêm phiền phải không hắn là ma đô phu quét đường phó bộ trưởng. Các ngươi ai tới giết chết hắn bình đầu ca sách Trương Thành. Hướng mình còn sót lại năm vị bộ hạ đưa tới. Vài người thấy vậy, vội vàng lắc đầu. Đại nhân chúc ta đùa giỡn. Treo ngược Trương Thành nhìn trong tầm mắt bắt đùi, chỉ có hai chữ mới có thể hình dung bực bội. Dầu gì ta là công người trong môn. Các ngươi với ai hai đây thả chúng ta phó bộ trưởng. Bằng không không các ngươi quả ngon để ăn. Trong nháy mắt Trương Thành Thiếu điều không bị ngất đi đi qua. Khi nào, ngươi đặc biệt nào còn thêm dầu thêm mỡ. Rất sợ đối phương không thể đem ta giết chết sao vô vơ chính là rút lui. Không sợ lừa vậy thượng cấp, chỉ sợ heo vậy thuộc hạ. Hắn muốn cách đây bang heo đồng đội xa một chút tiết kiệm lúc chết bắn chính mình một thân huyết. Không biết Trương Thành từ nơi nào chiêu mộ bộ hạ. Trung Thành cảnh cảnh ngược lại không thể chê. Chẳng qua là chỉ số thông minh lại có đời thương thảo. Khi người quá đáng gì thú tính khí phổ thông tương đối nóng này. Nghe vậy lúc này la hét cho phu quét đường một chút màu sắc nhìn một chút. Trương Thành tâm lý cách đó buồn sầu đừng nói nữa. Đại ca có chuyện gì đều dễ thương lượng, không đáng thấy máu ác đấu. Bình đầu ca trong đầu nghĩ ta nhưng quá khó khăn. Dẫn những bộ hạ này. Đời trước suốt cuộc là tạo cây gì nghiệt ông trời già. Về phần như vậy trừng phạt ta mà phu quét đường lợi hại thuộc về lợi hại. Nhưng là ta vạn thú sơn cũng không là ăn chay. Bình đầu ca trong lòng lập tức hạ quyết định, hắn cũng không muốn để cho mình phong bình bị vư hỏng ngươi cho rằng là bát quái chỉ là loài người độc quyền không? nó là tất cả sinh vật có trí khôn bản năng. đồn bậy bạ không chỉ là ăn dưa quần chúng kinh bị động, may mắn là các gì thú đều không cách nào tránh khỏi. hôm nay nếu không cho phu quét đường chút dạy dỗ, hắn bình đầu ta có thể ở vạn thú sơn hỗn thành bình kinh sợ ta. ngươi tin không? ngươi đã chặt đứt một chân. hôm nay ta lại đoạn ngươi một cái. không đợi trương thành rãy ruột. Xoạt xoạt một tiếng còn sót lại bắp đùi không có Đi bình đầu ca sách trương thành bắp đùi, dẫn năm vị thủ hạ chạy Rơi vào độc thủy thượng trương phó bộ trưởng, mặt đầy khổ sở, trong mắt chảy xuống nước mắt Các anh em hắn dám đồng phó bộ trưởng, giết a vì vậy, một đám người tập thể đuổi theo hướng bình đầu ca Bình tĩnh mà xem xét, mấy trăm người đuổi theo năm vị hỗn nguyên cảnh chém, thật có điểm mang cảm giác Không có hai chân trương thành, nhìn đi xa bộ hạ, một thân một mình nhìn trời, phát ra thê lương gầm thép. Ta nhưng quá khó khăn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 512 không phục ngươi tới đánh ta à oanh bôn tẩu ở độc thủy trên đỉnh đầu ca chờ dị thú. Phía trước kích thích thiên tầng lãng đào. Sau đó chỉ thấy cả người bao phủ ở long tượng dưới bóng người đập vào mi mắt. Chói mắt kim quang nở rộ Khiến cho cho bọn họ không thể không dừng bước lại. Cô Đông cũng không cần thấy rõ người tới mặt mũi. Chỉ là uy thế vực này sáu con dì thú liền biết hiểu. Đến tột cùng là người nào dám cản ở phía trước. Giói mắt tây cổ trấn cùng quanh mình. Có ai có thể là ánh vàng rực rỡ. Coi hỗn nguyên cảnh giống như không có gì đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ mãng xà loại dì thú. Bị dọa sợ đến cặp chân thẳng Đắc nói. Thiếu chút nữa một đầu đâm vào trong nước. Còn lại gì thú cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mồ hôi lạnh trên chán đùng đùng đi xuống. Bình đầu ca bản thân cũng đi theo rơi vào tình huống khó xử. Lão nhân gia không phải là đang cùng bát nhã giáo chủ đại chiến sao sao thì có thời gian rảnh dối này. Để ý tới mấy người chúng ta hôi cá nát tôm thằng nhóc con. Lá gan thật lớn a, dám cướp lão tử linh khí kết tinh. Các ngươi muốn chết như thế nào hạ hiểu thiên hai ba bước đi tới trước mặt bọn họ. Một cách níu lấy bình đầu ta cổ. Trực tiếp đem hắn sách lên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Không có bất kỳ gì thu dám phản kháng. Cho dù là đầu húi cua cũng không lộ ra vẻ giận. Ngược lại là mặt đầy có tật giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt. vì đại gia này nhưng là có thể đè xuống tam hoa cảnh một hồi đấm người mạnh. Hắn một cách tiểu tiểu kim thân cực cảnh, không bằng chó má xa hỏa được ăn bao nhiêu gan báo, mới có thể dũng cảm động thủ đại nhân. Đều là hắn chỉ khiến cho chúng ta làm. Bình đầu ca năm vị thủ hạ, lập tức bắt đầu làm chứng vấy nồi. Lời này vừa nói ra còn lại dì thú nhất thời gật đầu liên tục thất truy bát thiệt mang nguyên do tố nói một lần. Vương bát đàn thua thiệt ta đối đãi các ngươi không tệ. Đại nhân con rắn này trong dạ dày có một nơi không gian, ngài linh khí kết tinh đều sắp xếp ở trong đó. Bình đầu ca nhìn một cách bọn thủ hạ đối với hắn như vậy. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Các ngươi nếu bất nhân ở phía trước. Đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Chuyện của ngươi đợi lát nữa lại nói. Hạ hiểu thiên tiện tay mang bình đầu ca ném ở trên mặt nước. Bên trái nhấp tay một cái bóp mãng xà dì thú cổ. Tay trái không cố kìa chút nào dối vào. Ta muốn là không sợ tới linh khí kết tinh, Ngươi đời này sau khi ở cửa nhà ta, lúc cái coi cửa cậu đi. Mãng xà dì thú không nói ra được lời nói. Nhưng là trong mắt dâng lên nước mắt. Có thể thấy lúc này rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Khuất với người dâm cồn uy, hắn chỉ có thể mở ra năng lực, mở ra không gian. Hạ hiểu thiên tay trái phảng phất xuyên qua một tầng vô hình bình trướng, lập tức mò tới từng viên linh khí kết tinh. Đinh phát hiện nhưng chuyển hóa điểm kinh nghiệm ớt nguồn, xin hỏi có hay không? Chuyển hóa. Nhẹ nhàng một a, số lượng vượt qua triệu viên linh khí kết tinh, nhanh chóng hóa thành bột. Trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ớt số lượng, nhanh chóng tăng trưởng. Chốc lát sau chấm dứt bất động. Hạ hiểu thiên tay trái rút ra. Sau đó không đợi mãng xà gì thú mở miệng cầu xin tha thứ. Một cái kim quang lấp lánh bàn tay. mãnh mà đem hắn đầu đập nát. Một giây kế tiếp một cái thông thiên cử mãng hiện thân độc thủy trên, người còn lại mặt đầy vẻ hoảng sợ. Quá tàn bạo chứ ít nhất cho điểm hy vọng, hoặc là để cho chúng ta lúc chó giữ cửa cũng được a. Điểm kinh nghiệm F72-5800-0000 tệ, một lớp tăng lên 2 tỷ mấy. Hạ Hiểu Thiên nhìn run lẩy bẩy các dị thú, cười nói: "Trong nhà của ta chỉ thiếu một cái chó giữ cửa, cho các ngươi 30 giây quyết định người nào làm. Giờ phút này thập gia truyền trực tiếp trên bình đài, mãn bình màn quét toàn sáu chữ. Mạnh mẽ dị thú tới làm chó giữ cửa, đại ma vương biết chơi. Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi, rất khó lựa chọn a. Dù sao đều là kẻ vai chiến đấu huynh đệ." Như thế nào xuống tay được âm năm người chiến đấu trưởng thành một đoàn? Đánh được hung mãnh gì thường kịch liệt? hạ hiểu thiên cười ha ha, bất luận là thú hay người. Đang đối mặt mấu chốt sinh từ thời khắc, không có cái gọi là cảm giác có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Có thể sống, ai nguyện ý đi chết 15, 16, 17, 20. Từ 17 trực tiếp nhảy đến 20 đánh cho thành một đoàn năm vị dị thú thiếu chút nữa không tức đến thổ huyết. Chẳng qua là Hạ Hiểu Thiên chỉ định quy tắc, không người dám dừng tay nói phải trái. Vì vậy chiến đấu càng tàn bạo mỗi một con dị thú đều không giữ lại chút nào sự xuất sát chiêu của mình. Trong lúc nhất thời độc thủy trên đợt sóng sôi trào, máu tươi văng khắp nơi. Mà Hạ Hiểu Thiên là tiếp tục nhắc nhở bọn họ còn dư lại dây số không nhiều. Sau đó sẽ ra mãng xà thi thể Từ bên trong móc ra giả dày Đồ chơi này hẳn cũng coi là túi chứ vật chứ 26 27 30 Đã đến giờ hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Bên trong sân còn sót lại ba con dị thú Trong đó hai cái kịp thời dừng tay Chỉ có một thú không biết là giết đỏ cả mắt rồi Vẫn là có ý định nhân cơ hội cắt đối thủ Hắn cũng không có dừng tay, ngược lại như cũ tiếp tục công kích một chiêu bên dưới bao phủ dừng tay dị thú. oanh đứng tại chỗ bất động dị thú. Nhưng thấy một đạo kim mang thoáng qua. Không thể tới lúc dừng tay dị thú. Cả người nổ tung. Huyết dịch hòa lẫn bể xương, dính hai người một thân. Không hiểu quy củ không phải là hợp cách chó giữ cửa. Hạ hiểu thiên phong khinh vân đảm đảo. Về phần bọn hắn hai cái có nguyện ý hay không nghe Vậy thì không về hắn quản Còn lại hai cái Ta nên làm cái gì bây giờ bình đầu ca nghe vậy Phúc linh tâm tới phúc thông một tiếng quỷ ở trên mặt nước Đại nhân ta biết vạn thú núi đường đại nhân ta vậy Một đầu khác gì thú cặp mắt mở một cái Còn có loại này thao tác chặt tiếp tục mở miệng biểu thì Hắn thật ra thì cũng có thể lúc dẫn đường loại Âm đáng tiếc Lời còn chưa dứt đầu bể nát Hạ Hiểu Thiên nhìn bình đầu ca Rất là hài lòng gật đầu một cái Vỗ mặt của hắn đảo Không sai Biết là chủ nhân phân ưu chó giữ cửa Mới là một cách hảo cầu đối với lần này Bình đầu ca chỉ có thể lộ ra một bộ nụ cười su nịnh Lên một giây dám coi rẻ ma đô phu quét đường bộ trưởng Một giây ghế tiếp bị người trở thành cẩu dùng Như vậy cảm giác người bình thường tuyệt đối không cách nào lãnh hội. ầm giống trùng vương cùng giao long một trước một sau trốn ra đáy nước. Thấy Hạ Hiểu Thiên trước mặt quỳ bình đầu ca nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, muốn phải ra tay. Chớ nổi giận hơn, sau khi người này liền là tiểu đệ của các ngươi, muốn thu thập hắn sau khi có rất nhiều cơ hội. Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên trần lại một người một thú thế công. Bình đầu ca nhưng là mặt đầy khổ sở. Đại lão có thể hay không không nếu như vậy ở trần cổn trần cổn địa nói ra dù là trừa cho ta chút mặt mũi không được sao lão tạp mau. Chờ chết đi. Hạ hiểu thiên giải quyết vạn thú sơn đẳng dị thú tự nhiên muốn tập trung toàn bộ tinh lực đi đối phó bát nhã giáo chủ. Trước khi đi khiến thân là chủ nhân địa ta cho ngươi thêm chút bút. Bình đầu ca nghe xong mặt đầy kinh hỉ Đây là muốn cho ta ban thưởng sao chẳng qua là lưỡng đạo tiếng xương gãy vang lên, hắn khóc ngất ở trên mặt nước. ngài nói bút, chính là đánh gãy ta cặp chân chuyện này. Không bằng không thêm. Ngươi cũng coi là một nhân vật quang là hai người bọn họ không nhất định chế ngự được ngươi. Cho nên, quỷ khuất một chút rồi. Hạ hiểu thiên vỗ bình đầu ca mặt của giải thích, trùng vương cùng giao long liếc mắt nhìn nhau đàng hoàng đứng ở một bên. Tựa hồ sợ bởi vì chính mình không nghe lời Cũng bị cộng thêm một tầng bút cỏ hạ hiểu thiên đồn vào trong nước Đuổi theo bát nhã giáo chủ Thật sớm đuổi kịp bình đầu ca Mấy trăm vị phu quét đường Yên lặng xoay người Không nói một lời rời đi Thè tôi đối với cái này giúp người Bình đầu ca tự nhiên không có sắc mặt tốt Cực đoan phách lối hướng của bọn hắn Phun một bãi nước miếng Để bày tỏ mình khinh thường ngươi cái gì ngươi ta Ta cái gì ta bình đầu ta lắc đầu mình. Sặc mấy trăm vị phu quét đường mặt đỏ tới mang tay. Hận không được tiến lên xé hắn. Nhìn cây giám tải hạ mật trồn. Xuân xanh 180. Như có chỗ đắc tội. Không phục ngươi tới đánh ta a phối hợp phách lối biểu tình. Giản làm cho người ta hận không được đánh lên hai quyền. Mới có thể tiết hận. Ta không nhịn được. Ta muốn giết chết hắn có chút tánh khí nóng này phu quét đường. Khí thế hung hăng cần phải lên tới ra tay. Xin bớt giận, xin bớt giận. Hắn là đại ma vương cẩu ngươi dám đánh sao lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Cho dù là vừa mới kích động nhất phu quét đường đều khó khăn được an tĩnh lại. Chốc lát sau, mật trồn thanh âm của sâu kín vang lên. Cho dù ta không phải là đại ma vương cẩu, các ngươi đánh thắng được ta sao nói chuyện phiếm sát thủ đột nhiên xuất hiện. Một câu nói lệnh mấy trăm vị phu quét đường tập thể lâm vào tử bế. Đúng a, người ta là hỗn nguyên cảnh cường giả, tuy chặt đứt hai chân, hành động bất tiện. Nhưng bọn họ nếu là dám lên trước mới móc sinh sự, sợ không phải phải nhường người một cái tát tại chỗ đập chết. Thật là làm cho nhân hỏa lớn a một đám người còn có thể làm sao, bọn họ cũng rất tuyệt vọng a Gặp như vậy một vị khó chơi hỗn trướng, ngoại trừ nhìn một chút bên ngoài, không chiêu. Chẳng qua là đẹp trai bất quá ba giây, mật trồn lớn lối như thế, dĩ nhiên là đưa đến trùng vương cùng giao long bất mãn. Lúc trước một người một thú, mỗi người bị một cái tát, cũng đều không quên. Hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ. Đau a trùng vương chẳng biết lúc nào. Đi tới mật trồn sau lưng. Sau đó ở tại mặt đầy không cởi xuống. Đỡ hắn hai cái cánh tay. Hai người các ngươi muốn làm gì sau đó sao long thẳng người lên đến tới trước mặt của hắn, nâng lên vuốt rồng cực lớn. Phanh phanh ở một người một thú ăn ý phối hợp bên dưới, mật trồn nếm được đấm là cái tư vị gì. Lần này hắn không dám khiêu khích, không nói tiếng nào. Không có hắn. Người nào gọi mình là mới gia nhập đại ma vương đội ngũ manh tân đây huống hồ dao long quả đấm của không cứng sắn Đánh ở trên mặt không có chút nào đau Sao nói hắn đều là một vị kim thân cực cảnh cường giả thật sự cho rằng ai cũng có thể đạp gầy cặp chân không nói mấy trăm vị phu quét đường đứng ở một bên Âm thầm hạ giận Bát nhã giáo chủ vào giờ phút này chỉ có hai chữ có thể biểu đạt tự thân tâm tình tâm nhép Hắn thấy hạ hiểu thiên chẳng biết tại sao Khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Chỉ có thể ngay cả liêm sỉ không muốn địa quá ư sợ hãi. Kết quả chạy một lát. Lại phát hiện người ta không để ý tí nào hắn. Ngược lại là chạy tới vạn thú sơn dị thú bên kia. Hắn thiếu chút nữa không tức giận ra đầu máu bầm tại chỗ bỏ mình. Khi nào bị người không nắm nhìn thẳng nhìn đáng chết. Lão phu sớm muộn phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Bây giờ tây cổ chấn là không thể đợi tìm một rừng sâu núi thẳm tử trốn một chút. Khi nào khôi phục thực lực mới có thể xuất thế báo thù U cho ngươi cơ hội không còn dùng được a Thời gian dài như vậy trôi qua. Lão tạp mau chỉ chạy điểm này đường bên tai đột ngột vang lên hạ hiểu thiên thanh âm của. Bát nhã giáo chủ cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 11 dòng 11 tượng nhanh chóng ở trong con mắt phóng đại. Oanh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 513 sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý ngũ hành đại đổn chi thổ đổn thuật. Trong vòng một ngày có thể sử dụng bốn lần. Chu vi bốn nhìn rằm trong khoảnh khắc trốn ra. Này thần thông chính là hạ hiểu thiên vì sao dám tùy ý bắt nhã giáo chủ chạy thục mạng nguyên do. Chạy mau hơn nữa có cái gì dùng. Dầm chân một cái ta là có thể đuổi kịp ngươi. Đương nhiên, trước đi thu thập mật trồn bọn họ cũng là cùng 500 vạn mai linh khí kết tinh có cực lớn quan hệ. Vô luận như thế nào tương đối? Một cái trật vật mà chạy giống như tang gia chi khuyển giáo chủ. Ở trong mắt hắn tự nhiên so ra kém điểm kinh nghiệm ếp tới quý trọng. Hơn 70 ước điểm kinh nghiệm ếp bằng thân. Lão tạp mau muốn sao chơi đùa. Họ hạ phụng bồi tới cùng vào giờ phút này yêu dây dưa vạn quán ở trên người hắn. Thể hiện tinh tế, sức lực, rất sắn bát nhã giáo chủ đối mặt với gần trong gang tức một quyền. Thật sự là không cách nào kịp thời né tránh. Cho nên hắn trong nháy mắt bi kịp. Cả người bộ mặt nhất thời hạ lõm thiếu chút nữa con trưởng thành một vòng tàn nguyệt. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hắn cảm thấy xương bể thành cắn bã. Nếu không phải tam hoa cảnh cường giả dùng để hộ thể cương khí vô cùng mạnh mẽ hắn chính diện bị hạ hiểu thiên hỏa lực mở hết. Đạt tới 11 dòng 11 tượng 8 ngày thần lực một đòn. Đầu sợ là đã sớm băng liệt. Vốn là thoát đi tây cổ chấn giáo chủ, phảng phất mũi tên rời cung như thế, bắn ngược mà về. Oanh chính đang quan sát mật trồn tại tuyến bị đánh mấy trăm vị phu huét đường. Chỉ cảm thấy một trận cuồng phong xẹp qua nhóm người mình. Sau đó xa xa tuôn ra nổ vang rung trời trắng xám bên trong thế giới vén lên che khuất bầu trời cho bụi. Hảo qua nửa ngày bụi mù rốt cuộc tiêu tan. Một nơi dị thường khổng lồ thiên khanh, dọi vào mọi người mi mắt. Cô đông nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp, nối thành một mảnh. Nằm ở trong hầm, máu me đầy mặt bát nhã giáo chủ, ôm đầu chầm rãi đứng dậy. Bước chân một trận lảo đảo Cơ thể lung la lung lay. Tựa như lúc nào cũng có thể đến cùng. Tầm mắt biến đổi là có chút điểm mơ hồ không rõ. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì trong lúc nhất thời, hắn bị hạ hiểu thiên cho tỉnh mộng. Trong khi nhìn thấy trắng xám nhì sắc, lập tức tỉnh hồn lại. Ta là bát nhã giáo chủ tới hiện thế trả thù lại ngược lại bị người đánh tơi bời. Một câu nói lập tức lý thanh rồi hiện trạng, sau đó hắn lâm vào tự bế. Nhớ mang máng chính mình lúc trước dường như hay lại là thật chứng chạp một người Dù nói thế nào đều là đứng đầu một giáo, sống mấy trăm năm lão cổ hủ Chẳng lẽ là cướp đi không thuộc về hắn thể xác Sinh ra hậu di chứng quả nhiên không lành lặn bản di hồn đại pháp có to lớn tác dụng phụ Cho dù tinh khí thần hoàn toàn chiếm cứ hữu hộ pháp nhục thân Cũng là bị họ tính khí tính tình ảnh hưởng Chẳng qua là lúc đó bây giờ không có lựa chọn a. Hơn nữa cái Này trên người có độc chứ phàm là có quan hệ với nhằm vào đại ma vương kế hoạch Cho tới bây giờ không có thuận lợi qua Không phải là giáo chúng chết thảm Chính là hắn bị đòn Nhất khoa học là Tại sao đối phương có thể một quyền đả thương hắn đây không phải nói hốn nguyên cảnh người Không đả thương được tam hoa cảnh chỉ là bởi vì ngưng kết gia tinh khí thần trên đỉnh tam hoa sau khi thực lực cơ hồ toàn phương vị chợt tăng, hộ thân cương khí chắc chắn mạnh hơn. may mắn là hỗn nguyên quy nhất cường giả, nhất thời nửa khắc đều không thể đánh vỡ. hỏi như vậy đề tới đại ma vương dựa vào cái gì lão phu không phục chính sở vị nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Bát nhã giáo chủ vẻ này phức tạp tâm tình trực tiếp đưa đến hắn ngửa mặt lên trời gầm lên Oanh đại địa chấn chiến kịch liệt ba động lần nữa mang thiên khanh khuyết trương lớn mấy lần có thừa Hạ hiểu thiên nhìn bị hắn một quyền không biết oanh xuống dưới đất bao sâu bát nhã giáo chủ Mặt vô biểu tình hỏi ngươi nơi nào không phục dưới đất không gian Máu me đầy mặt lại không muốn tiết lộ tên họ người thất bại Trên mặt tất cả đều là như đưa đám Thật là đau a từ địa lẻm giới bát nhã giáo các đại phân đà gặp phải tai họa ngập đầu tới nay toàn bộ trí nhớ. Từng cách ở trong đầu thoáng hiện. Trong lồng ngực lửa giận cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Lão Phu còn có cơ hội, dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, đều muốn giết ngươi cái tai họa này. Tiếng nói rơi xuống chỉ thấy bát nhã giáo chủ đỉnh đầu màu xám hoa sen từng mảnh từng mảnh băng liệt. Số lớn tinh khí, nhanh chóng chui vào trong miệng mũi Cùng lúc đó, hắn cả người khí thế chợt kéo lên cao Hạ hiểu thiên đứng ở đấm ra một quyền trên vực sâu Cảm thủ nội bộ phản phất một cái chiếm cứ đang chầm rãi ngẩng đầu Cần phải hủy thiên diệt địa vẻ này kinh người khí tức Tết miệng cười một tiếng nói Ngọc thạch câu phần cái này là mình nắm đối phương cho ép Nếu không không thể nào liên tiếp bị hắn hai quyền Tài bộc phát ra uy thế như vậy. Đáng tiếc, biến thành người khác đến chưa chắc không có thể thành công. Hạ hiểu thiên suy cười một tiếng, lắc đầu một cái rất là tiếc hận nói. Hiện thế có thể gọi là đối thủ, chỉ có bát nhã giáo chủ một người, vô địch rất là tịch mịch. à. Điểm kinh nghiệm ớt. 72. Năm ngàn 800. 0000 điều tra hệ thống. Mở ra suy diễn chức năng. Tiếp lấy tập trung tinh thần lựa chọn long tượng bàn nhựa công để thập nhất tầng Lão đầu ta muốn khai quài. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí một. Không hai trăm bốn mươi. Không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp. Suy diễn để thập nhị tầng long tượng bàn nhựa công ư. Chốc lát sau trong tầm mắt bắn ra tin tức mới nhắc nhở. Hạ hiểu thiên lại hao tốn sáu trăm bốn mươi lăm một. Hai ngàn. Mang long tượng bàn nhựa công để thập nhị tầng tăng lên tới tài năng suất chúng cảnh giới. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí hay? 0480.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Suy diễn để thập tam tầng long tượng bàn nhựa công như cũ đồng ý. Tấn thăng tài năng suất chúng tiêu phí 1. 292.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đến đây tổng tổng là tiêu hao năm 0073-6000. Ngay sau đó hắn lại đột phá lên cấp nhất điều long Liên tiếp tăng lên tài năng như thần suốt thần nhập hóa siêu phàm nhập thánh siêu thánh nhập thần Một hơi thở tiêu phí 957 264 ngàn Cho dù dùng cách này lúc hào khí Cũng không nhịn được một trận thương tiếc Nhẹ nhàng suy nghĩ một chút Mười mấy ớt không có Ai đây chịu nổi điểm kinh nghiệm ớt 58 0000 không không không không mở thưởng thời khắc hạ hiểu thiên mở ra thần công thuộc tính long tượng bàn nhựa công để thập nhất tầng siêu thánh nhập thần kim thân ba ngũ thuộc khí ba ngũ thuộc chống trả ba thiên địa nhị khí ba thức hải ba thuộc tính đặc biệt tan nát tâm can long chảo thủ một ly lợm long lân thân một Kỳ vượt xảo trá long vĩ thối 1.500, hoành tảo thiên quân tượng bạc quyền 1.500, xuyên kim nước đá tượng nha truy 1.500, lực sâu vạn kim tượng bộ trụi 1.500, bát nhã hư không 1.500, ám hắc thần ma bát nhã 1.500, hoàng kim khí 1.500, kim trung bất hủ 50% thoải mái, thống khoái, quả nhiên vô luận ngươi tốn bao nhiêu. Nhìn thấy thành quả một khắc kia. Nhiều hơn nữa điểm kinh nghiệm ép tim cũng không có đau như vậy rồi. Thật giá trị ám hắc thần ma bát nhã hoàng kim khí thuộc tính đặc biệt bên trong mới tăng thêm hai hạng. Hơn nữa chỉ là nghe tên đã biết quý lực tất nhiên bất phàm. Sáu đại tuyệt kỹ bát nhã hư không mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ Còn sót lại hai người tự nhiên chưa chắc đơn giản. Dưới đất không gian, nằm dưới đất bát nhã giáo chủ, đỉnh đầu tinh khí chi hoa đã vỡ nát hơn nửa. Bộ mặt hắn thương thế khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không giống như là bị người đánh no đòn qua. Lần này ít nhất phải thời gian một năm mới có thể khôi phục tới tam hoa cảnh. Cũng may hữu hộ pháp chính trị tráng liên tinh khí sung túc. Nếu không lấy nhựa đời trước thân thể, sợ là cả đời cũng không nên nghĩ chú trọng tu. Bát nhã giáo chủ lầm bầm lầu bầu, nội tâm tràn đầy cảm khái. Tâm tình tốt mấy phần, không như lúc trước như thế khó chịu. Ít nhất tuổi trẻ cũng là tư vốn không phải đứng ở thâm huyên danh giới hạ hiểu thiên, tâm tùy ý động. Ám hắc thần ma bát nhã vùng vùng ở thất đại hãn đao chiêu tiêu tan đang lúc. Bản lộ ra mặt trời không chung. Không biết tại sao lại bắt đầu trời u ám. Cả thế giới ảm đạm xuống, một cổ tà dị phi phàm khí tức tràn ngập toàn trường. Phàm la cảm nhận được bực này khí thế người, không khỏi thích sợ mất mật. Minh Minh không có nhìn thấy bất kỳ dụng gì đồ vật. Nhưng là trong lòng kia lau lo âu. Sợ hãi. Đang ở sần sần gia tăng. Rất nhanh, mọi người liền biết hiểu vì sao chính mình sẽ như thế. Chỉ thấy hạ hiểu thiên cả người bay lên trời trăm mét cao hai chân đứng sừng sững ở trong hư không, áo quần bay phất phới, hắn thật giống như hội tụ tất cả mọi người tiêu điểm. Không biết tên trong không gian từng tia khí lưu màu đen bồng bềnh mà ra. Bát nhã hạ hiểu thiên mở miệng nhẹ nói đạo, nhưng thanh âm lại giống như nổ tung, vang rội đang lúc mọi người bên tai. Cho dù là thông qua truyền trực tiếp sân thượng đám người quan sát cũng là không tự chủ được ngốc lăng ở trước màn hình. Quanh hạn lôi bảo vang chợt nổi lên, một cái to lớn vật thể hình người ở hạ hiểu thiên phía sau cấp tốc ngưng kết Từng luồng uyển như tơ nhện khí lưu, dần dần tăng nhiều. Trong vòng mấy cái hít thở, một vị cao đến hơn 500 thước màu đen người khổng lồ đập vào mi mắt. Tóc dài đầy đầu thoáng như cử mãng như vậy tùy ý phi dương. Cặp mắt toát ra tà dị ánh sáng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Rất sợ linh hồn bị lôi kéo trong đó Đỉnh đầu hai cánh như ác ma góc Đâm thẳng thiên không Ngực đứng tản ra kim quang hạ hiểu thiên Khí lưu màu đen phơi bày hình vòng xoáy bọc ở bên trong Dơ lên hai cánh tay thon dài Cội trỏ thậm chí chui ra tương tự gai xương vậy ngoạn ý nhi Hai cánh có thể nói thông thiên bắp đùi Dấm đạp bể đại mà xa vào không biết bao sâu Nằm dưới đất bát nhã giáo chủ Nhìn từ phía trên rớt xuống hòn đá Nhưng mày một cái, ngây thơ khí tức khuyến khích đang lúc, vừa đối mặt nắm đá vụn nghiền là phấn vụn. Cái này đặc biệt u là cái quái gì vô gơ kéo kiệt há to miệng, sổ một câu thô tục. Hạ hiểu thiên rốt cuộc che giấu bao nhiêu thực lực. Tại sao mỗi một lần gặp cường địch, cũng có thể cho thấy thực lực càng mạnh mẽ hơn không chỉ là hắn. Mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng cũng đi theo than thở. Mấy ngàn những người khiêu chiến bị chết quá oan. Vốn tưởng rằng 11 dòng 11 tượng đại ma vương đã là trạng thái cực hạn Nhưng sau một khắc người ta cười hắc hắc Chở tay móc ra cách đại gia hỏa Nắm đối thủ bị dọa sợ đến không nên không nên Hạ hiểu thiên cảm thụ một chút mình lúc này trạng thái chỉ cảm thấy không gì không thể Chỉ cần muốn trích tinh bắt nguyệt cũng không có gì không thể Nâng hai tay lên ám hắc thần ma bát nhã dư ảnh dơ lên hai cánh tay đi theo động một cái Ha ha ha, lão tạp mau. Đợi lát nữa, có ngươi hào hào mà chịu đựng. Bát nhã giáo chủ đỉnh đầu tinh khí chi hoa đều là vỡ nát chui vào miệng mũi. Một cổ lực lượng cường hãn, du tẩu cùng trong thân thể. Cảm thủ so với lúc trước mạnh hơn ra gấp mấy lần thực lực, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên. ta muốn cho ngươi chết không có chỗ trôn tiếng nói rơi xuống. Một tiếng ấm vang cấp tốc bay về phía phía trên vực sâu. Vô cùng khí thế liên tục tăng lên, đánh nát quanh mình hai bên cứng rắn nham thạch. Hạ Hiểu Thiên đứng ở thân uyên bên bờ, mắt nhìn xuống bên trong. Bát nhã giáo chủ. Yêu cầu tới trong vòng mấy cái hít thở. Chính chủ lôi cuốn trước đó chưa từng có lòng tin. Phóng lên cao. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy người khác cùng với ma bát nhã dư ảnh lúc trong lòng chợt trầm xuống. Giáo chủ. Sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý ta gõ trong sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 514 thảm án có sao nói vậy. Hạ hiểu thiên cho người tuyệt vọng. Thật sự là không người có thể ra kỳ tả hữu. Ít nhất ở bát nhã giáo chủ cả đời xem ra căn bản chưa từng gặp nhân vật mật này. Hắn từ nhỏ tự nhập thánh giáo tới nay nói một câu thuận buồm xuôi gió đều không quá đáng. Từ trình độ nào đó mà nói có thể nói là thiên tuyển con có đại khí vận che chở người. Chẳng qua là bát nhã giáo duy nhất bấy cha địa phương. Chính là công pháp tàn khuyết không đầy đủ. Đưa đến hắn bản năng cao hơn một bước hy vọng rơi vào khoảng không. Chỉ có lùi lại mà cầu việc khác. Lợi dụng bên dưới tổng đàn phương ngũ hành tinh hoa quáng mạc tạo thành đại trận. Lấy tinh khí treo mệnh. Đây cũng là khóa trước giáo chủ, sở phương pháp sử dụng. Đáng tiếc chỉ có thể miễn cưỡng sống hơn vài chục năm, không thể vĩnh sinh bất tử. Vì vậy hắn phái các đạo nhân mã. Bắt đầu làm máu tanh tế tự dự định kêu gọi vĩnh hằng trong không gian tà thần. Cầu đường lui. Sau khi đột ngột phát hiện thái huyên đao vô căn cứ bay đi, nguyên thủy thiên ma giáng sinh. Tự nhiên làm theo mang mục tiêu đặt ở hạ hiểu thiên trên người ta cùng nguy hiểm ta thần giao thiệp với, chẳng trực tiếp lấy ngạnh thực lực nghiền ép một người tới an toàn. ngay sau đó vị đại gia này hãy cùng hiện thế người ta nói như thế, mở ra treo một thông loạn đấm đánh phàm là cùng họ đối nghịch địch nhân đều là chạy trối chết. hạ hiểu thiên mắt nhìn xuống hai tay khoác lên thân uyên bên bờ, cùng một chuột chuỗi đất như thế lại mặt đầy tê dại mạch ra bát nhã giáo chủ lộ ra một vệt nho nhã hiền hòa mỉm cười. Lão tạp mao cùng đi khoái hoạt a tiếng nói rơi xuống, không đợi đối phương có hành động, ám hắc thần ma bát nhã bàn tay to lớn ngay đầu đẩy xuống, phía dưới tử phế tinh khí chi hoa, thực lực chợt tăng giáo chủ chỉ cảm thấy bầu trời thật giống như có một tòa núi lớn từ thiên ngoại bay tới. Mãnh liệt vô cùng phong áp, lúc này tác dụng ở trên người hắn Mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng, Cùng với thập gia truyền trực tiếp trong bình đại ghi danh hội viên Nhưng thấy đại địa đột nhiên trầm xuống Úng Úng số lớn bụi mù vén lên trong khoảnh khắc hiện đầy toàn bộ trắng xám thế giới Phụ trách nắm giữ ốn kính chân khí cảnh cao thủ thấy vậy ném xuống mấy chục hình lưu Các đại truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách hứa hẹn đồ vật khá hơn nữa cũng có mệnh hoa a. Tình huống bây giờ không chỉ là thế kỷ đại chiến đơn giản như vậy, đơn giản là diệt thế chiến tranh. Hắn nếu như cũ vây ở hai người bên người tiếp tục quay trục, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rất nhiều người đối mặt oai tà hình ảnh có vô số câu thô tục phải nói. Quần ta đều cởi. Ngươi liền cho chúng ta nhìn cách này đang ở bị đòn mật trồn. Chơ mắt nhìn hạ hiểu thiên ma bát nhã một tay ép vùi lấp đại địa một màn. Toàn bộ con dị thú con ngươi thiếu chút nữa không có chừng ra ngoài. Đồng thời trong lòng đối với vạn thú trên dưới núi tức miệng mắng to. Đáng chết vương bát con bê. Các ngươi xác định là gọi ta đến ám sát mà không phải cố ý gọi ta đến tặng người đầu đi mặc dù mình sau khi phải làm cái coi cửa cẩu, Nhưng là cho hạ hiểu thiên lúc. Cách này sóng dường như không thua thiệt. Gây gấm ở nhà lúc tôn tử đi ra làm đại gia ngược lại có đại ma vương đỡ lấy hắn sợ cái gì bắc phương vạn thú núi trả thù phỏng chừng chờ đại đầu lĩnh nhìn thấy video sau sợ rằng phải bị dọa sợ đến phong sơn từ nay lui về phía sau không dám ra tới gặp người nghĩ đến đây mật trồn lại cười ra tiếng trùng vương giao long ngươi đây là đang coi rẻ hai người chúng ta sao sau một khắc đánh áp hơn um um um um to lớn kẽ nước xăng khắp nơi lan tràn. Mấy trăm ngàn người vừa lui lui nữa, đợi đến đại địa rung rung chấm dứt, bọn họ tài thở một hơi. Quá đáng sợ một cái tay nổ một mảnh không biết bao nhiêu giặm thổ địa. Người nào có thể làm được chẳng lẽ trong truyền thuyết thần thoại tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh thần. Đều là thật một nhóm lớn người dư ăn kẻ gian hương. Thân là người bị hại bát nhã giáo chủ, nhưng là không còn có như thế nhàn tình nhã trí. Bàn tay to lớn ép xuống, khiến cho hắn không thể vọng động, chỉ có thể bị động chờ đợi đánh. Sau đó 8 ngày thần lực chụp ở đầu trên thân thể không ngừng hạ xuống. Cho nên nói hắn lấy bí pháp tản đi tinh khí chi hoa. Mưu đồ gì lấy tốc độ nhanh nhất bay lên bị đòn trốn. Nhất định phải trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Bát nhã giáo chủ thề, nếu như mình có thể còn sống sót cả đời đều sẽ không tới tìm hạ hiểu thiên trả thù tuyết hận. Chẳng qua là đơn giản một cách ép xuống. liền có thể mang thực lực chợt tăng giáo chủ hung hăng áp chế. Không thể không nói loại lực lượng này rất đáng sợ. Hạ hiểu thiên giơ bàn tay lên, mà bát nhã cũng là như thế. Hắn mắt nhìn xuống tàn phá không chịu nổi, nơi nơi bừa bãi đại địa, hít một hơi thật sâu. Thật là khiến người mê muội thuộc tính đặc biệt A lần này trầm xuống khoảng cách So với lần trước 11 dòng 11, 11 tượng toàn lực đánh Đều phải vượt qua gấp mấy lần có thừa Bát nhã giáo chủ khóe miệng tràn máu Mặt mắt đỏ bừng Phúc một cái nhịp huyết không cách nào đè xuống Nhất thời phun phun ra Cẩn thận quan sát Trong đó dường như xem lẫn một ít tảng khí mạnh vụn Hảo tà dị lực lượng Tuy giáo chủ không muốn thừa nhận Nhưng ám hắc thần ma bát nhã khí tức. So với thần ma trong không gian bát nhã còn phải tà ác vạn phần. Hắn quả thực không nghĩ ra, vì sao hạ hiểu thiên khi trước lực lượng đều là quang minh chính đại tràn đầy minh mông khí. Hiện nay nhưng là âm u đáng sợ, như cùng ở tại thế ma thần. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, sánh vai cùng tụ tập ở trên người một người. Không sợ tắn trả sao bát nhã giáo, ma bát nhã. Thật là hữu duyên chết tại ám hắc thần hạ, ngươi cũng coi là lên là chết có ý nghĩa. Hạ hiểu thiên nhìn dưới người đen nhánh thâm uyên, sâu kín nói. Cùng lúc đó khí thế của cả người, một tiếng nổ kéo lên cao. Đứng ở sau lưng hắn ma bát nhã tóc dài loạn vũ, như muốn hóa thành thôn phệ chư thiên tà ác chi rắn. Không thể ngồi chờ chết a. Bát nhã giáo chủ thở dài một cái. Cũng may cắn nuốt tinh khí chi hoa. Nếu không vừa mới một trưởng kia mình đã tan thành mây khói Hoàn toàn hóa thành thế gian chất sinh dưỡng Hai tay lượn lờ một tầng kỳ dị kim mang hướng trước người nham thạch đánh tới Bát nhã liệt địa vốn là mang trong cơ thể bát nhã khí ngưng tụ ở hai quả đấm lên Hướng đối thủ làm thống kích tuyệt chiêu uy lực rất là uy mãnh, nhưng trong nháy mắt mang đối thủ đánh cho thành thịt nát Bây giờ, tài giáo chủ trong tay cũng không phải ứng địch công phu, ngược lại trở thành hắn chạy trối chít vi vọng. Cũng coi là lên là một nhân tài oanh lấy đặc thủ kỹ đúng dịp đánh ra bát nhã khí. Vừa đối mặt nổ ngăn ở hắn phía trước nham thạch. Một cái không biết bao sâu lối đi, xuất hiện ở trước người. Dưới chân động một cái, giáo chủ chui vào. Thật ra thì hắn hoàn toàn bị ma bát nhã một trưởng cho chụp bối rối bằng không tuyệt đối sẽ không lầm phương hướng. Địa đạo đi thông không phải là tây cổ chấn bên ngoài, ngược lại là khổ nhai tự. Không biết bát nhã giáo chủ biết được, hội là một bộ biểu tình gì. Oanh oanh đứng ở thâm huyên danh giới hạ hiểu thiên qua một lúc lâu tài nghe cách này một tiếng vang thật lớn. Ừ Bát Nhã giáo chủ đang chơi rắn không khỏi quá không bắt hắn Hạ Hiểu Thiên coi là người đi cho là dựa vào con chuột khoan thành động trò lừa bịp, liền có thể chạy thoát. Hạ Hiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe dưới vực sâu truyền tới âm vang lớn, ánh mắt híp lại. Người quen biết hắn đều sẽ biết, người này trong lòng không chừng hiện lên cái gì ý nghĩ xấu. Được rồi, thích chơi đùa đúng không, hắn xoay người đi rồi hơn 10 bước. Mỗi một bước đều vượt qua mười mấy dặm Uyển như trong thần thoại xúc địa thành thốn Quả thực khiến người thán phục không thôi Ước chừng tính toán một chút bát nhã giáo chủ tốc độ Hạ hiểu thiên dơ tay phải lên Nắm chặt thành quyền Đến thời cơ thích hợp Hắn hung hăng xuống phía dưới thổ địa đánh tới Âm chính đang cực lực giả mạo con chuột bát nhã giáo chủ Đi tới nửa đường bỗng nhiên cảm giác phía trên truyền tới vô cùng kinh khí Nằm một thu tục chưa nói xong thế công đã tới người. Âm thực vậy bát nhã giáo chủ né tránh kịp thời. Nhưng hắn cũng là bị thương nặng. Hơn nữa là từ trước tới nay bị thương nặng nhất một lần. Chỉ thấy hắn nửa người đều ma bát nhã một đòn đánh không bên trong bắp thịt xương cốt đều là lộ ra. Từng luồng màu đen khí kình ở nơi vết thương cùng hắn bát nhã khí xây dư. Trong thời gian ngắn. Hắn không cách nào thông qua tự thân thể xác cùng với âm dương khí khôi phục thương thế, chỉ có thể lôi kéo tàn khu chạy trốn. Trên vùng đất phương hạ hiểu thiên sau lưng ma bát nhã, xuất hiện trận trận tan rã, thật giống như một giây ghế tiếp sẽ hồi diệt ở vô hình. Có thể bị thương nặng giáo chủ một đòn tiêu hao tự nhiên không nhỏ. Ao ao ao giáo chủ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lấy còn sót lại một cánh tay xuyên qua phía trước nhăm thạch. Không được tiếp tục như vậy sớm muộn là một chết. Tiếng nói rơi xuống từ hắn trên người đột ngột bốc lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Bát nhã giáo chủ ý vào hữu hộ pháp thân thể cường tráng. Thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết. Chuẩn bị bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Nhất cổ tác khí chạy ra khỏi tây cổ chấn. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nắm phương hướng làm ngược. A dưới đất không gian một viên huyết sắc hỏa cầu, liên tục đột phá trở ngại. Lão tạp mau, ngày này năm sau tất nhiên sẽ là ngày dỗ của ngươi. Hạ hiểu thiên giận quát một tiếng, hai tay có trào chẳng hướng đại địa đâm tới. Ẩm ma bát nhã hai cánh tay bấu vào mặt đất, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng hai cái trái phải phương hướng tê liệt. ùm ùm thật vất và bình tĩnh lại đại địa, lại xảy ra kịch liệt đung đưa. Mấy trăm ngàn người yên lặng không nói gì. Đại lão thế giới kịch liệt như thế sao ngoài ra đại địa treo ai dẻo ai. Làm sao không việc gì liền thích dày xéo nó đây chính dưới đất hóa thân huyết sắc hỏa cầu. Không ngừng đốt thủng nham thạch chạy thuộc mạng bát nhã giáo chủ. Dần dần phát hiện lạ lạ. Tại sao đen kịp một màu không gian đột nhiên có quang sáng lên hắn theo bản năng ngẩng đầu lúc ấy như bị sét đánh. Bởi vì một đôi hàm chứa vô hạn tà ác con ngươi cùng mắt đối mắt. Chỉ thấy ma bát nhã khon lưng nằm ở bầu trời, hai cánh tay cánh tay tạo ra đại địa. Đáng chết A giáo chủ trong lòng lột bột một tiếng, lão lạc kinh nghiệm khiến cho hắn theo bản năng nhảy cấn lên. Quanh ma bát nhã trong mắt bắn ra hai đến sáng chói giống như mặt trời chói chan kim mang. Phản phất hóa thành vô thượng thần binh. Chỗ đi qua tất cả đều phá hủy là giả vô. A thê lương gầm to từ giáo chủ trong miệng hét thảm mà ra. Hắn phản ứng mặc dù nhanh nhưng cũng chưa hoàn toàn tránh thần mang. Hai chân từ đầu gối dưới đây nhìn tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Lại nơi vết thương thiêu đốt nóng bỏng kim viêm. Linh hồn thật giống như đều đi theo chung một chỗ thiêu đốt, đau tận xương cốt đều không thể hình dung trong đó vạn nhất. Lần tránh được quả thực làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ma Bát Nhã đứng thẳng lên, bước dài đuổi theo hướng Bát Nhã giáo chủ. Hạ hiểu thiên nửa đường không quên châm chọc chế xéo. Nhược quả không có cách lấy một lớp rau hẹ. Hắn sợ là đã sớm để cho đối phương cho đấm thi triển ngũ hành đại đột thoát đi tây cổ trấn rồi. Vì vậy, mọi người liền gặp một đỉnh thiên lập địa tà áp hư ảnh đuổi theo một viên huyết sắc hỏa cầu. Lát sau, Bát Nhã giáo chủ dừng lại. Hơn nữa cặp mắt tràn đầy hơi nước thật giống như một giây ghế tiếp sẽ khóc ra thành tiếng. Trên mặt một cổ bi thương tràn ngập, tâm tính có thể nói nổ tung. Cả người giống như là kết hôn vào cùng phòng lúc ở thời khắc mấu chốt sắp dục ngựa lao nhanh đang lúc. Tân nương tử cười hắc hắc, móc ra một cái khiến hắn chố mắt nghẹn họng đồ vật. Thậm chí còn so với chính hắn còn muốn lớn hơn ba phần. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 515 tại tuyến các loại Rất cấp bách bát nhã giáo chủ là hà tuyệt vọng như vậy không có hắn Bởi vì phía trước một cây phi thường nổi bật vật kiến trúc đập vào mi mắt Chỉ thấy phía trên bảng hiểu viết làm người ta nổi trận lôi đình ba chữ to khổ nhai tử Cho nên nói hắn liều mạng nửa cây mạng già chạy trốn Làm như vậy là để cái gì thế nào Mới ra ổ sói lại vào cổn hổ cổn huyệt cổn thôi khắp người chật vật sau Kết quả lại phát hiện tại phương hướng của mình là sai lầm Nếu đổi lại là người nào Tâm lý có thể còn dễ chịu hơn thậm chí có một cái chớp mắt như vậy đang lúc Giáo chủ tâm tư toàn dứt khoát đi theo hạ hiểu thiên liền như vậy Tùy tiện hướng trên đất nằm một cái Nhắm hai mắt lại Người ách trách trách đi oanh oanh phía sau ma bát nhã kia thông thiên triệt địa hình dáng xuất hiện. Hai mắt trung kim mang không ngừng phun ra nuốt vào. Trong tầm mắt chỗ tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô. Long tượng bàn nhược công thập tam tầng đại viên mãn uy lực có thể thấy được lốm đốm. Hiện trường mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng không biết có tính hay không lên là may mắn. Dù sao từ trước tới nay có thể tu luyện tới thập tam tầng người, lác đác không có mấy. Giáo chủ thật sâu hô thở ra một hơi, hơi chút bình phục một chút phức tạp tâm tình. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác khổ nhai tự giống như là ma quật quá nhiều tự miễu. Gần đây nhất đoạn thời gian. Bởi vì phía trên không chịu nổi xã hội dư luận. Đủ loại thiết lực lớn trong tối thôi ba trở lan quan hệ. Ba thành phố phu quét đường lập tức thông báo toàn bộ lưới. Phạm là chân khí cảnh cực kỳ trở lên cao thủ, có thể tự do tìm tòi chùa miếu tin tức. Đương nhiên, trong đó có hay không bắt bọn họ làm con cờ thí, dò xét khổ nhai tự dụng ý, vậy cũng không biết được. Dù vậy, cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cơ hội cho ngươi, hết thảy nhìn ngươi có dám hay không. Mới bắt đầu lúc, nhà thám hiểm nối liền không dứt. Nhưng là bạn rời đổi theo thời gian, người ở đây khí dần dần thiếu. Mười người đi vào. Trên căn bản có thể đi ra hai cách đều coi như là gặp may. Người nhiều hơn nhưng là lại cũng không có đi ra. Căn cứ người may mắn còn sống sót miêu tả, chính bọn hắn cũng không biết, rốt cuộc ở bên trong gặp cái gì. Tồn tại tử khổ nhai tử bên trong đi ra cao thủ, mười trong đó ít nhất có chín cách điên rồi, ý thức không rõ. Còn sót lại một người đối với lần này tránh không nói. Vì vậy, nơi này trở thành người người đàm chi sắc biến địa giới. Chỉ có phu quét đường môn như cũ tận sức với khai thác bí mật trong đó mật. Không có cách nào thân ở công môn vạn bất đắc dĩ. Nhưng là bởi vì Hạ Hiểu Thiên cùng những người khiêu chiến thế kỷ đại chiến. Khiến cho phu quét đường môn có chỉ chốc lát cơ hội thở rốc. Tất cả mọi người rút lui ra khỏi đều là để duy trì tây cổ chấn trật tự Còn lại một ít không cam lòng thế lực tán nhân Vẫn không sợ chết ở chỗ này du đắng Khổ nhai tự cửa miếu Nhụm mảng lớn đã sớm khô héo biến thành đen máu tươi Nếu như không phải là có phu quét đường thường thường dọn dẹp xuyên cớ Bát nhã giáo chủ thấy cũng không chỉ là một chút huyết dịch mà thôi Biến đổi đại khả năng là chất đống như núi thi thể tự miếu phổ thông làm cho người ta tưởng cùng khí tức, mà tỏa từ trên trời ráng xuống vật kiến trúc, chẳng những không có một chút cảm giác an toàn, ngược lại là tràn đầy một cổ không tin ruột dị. Cho dù lấy bát nhã giáo chủ thực lực cơ thể đều không tự chủ được phát lạnh. Cửa để xích hỏa kim cương cùng bích thủy kim cương pho tượng. tổng cho hắn một loại đang ở chết nhìn chòng chọc hắn, hận không được nhào lên gặm nhấm máu thịt ảo giác. Nếu so sánh lại chính mình trước kia bát nhã giáo, hơi có chút tiểu vu kiến đại vu ý tứ. Hạ hiểu thiên đang ở cấp tốc đến gần bên trong cũng không do hắn qua suy tính nhiều. Vào giờ phút này thật là trước có lang sau có hổ. Lựa chọn hướng về chẳng qua chỉ là cân nhắc thiệt hơn một chút thôi. Đến tột cùng là về phía trước sinh cơ lớn hơn, hay lại là về phía sau có thể được lấy chạy thoát. Giáo chủ suy đi nghĩ lại, cắn răng, dậm chân một cái cứng rắn chịu đựng ra đầu chui vào. Hắn là như vậy làm giáo phái. Ta thần. Chẳng lẽ sẽ còn sợ một cái không biết tên tử miếu trên thực tế. Hắn thuần túy là bị họ hạ cho đấm sợ. Nếu so sánh lại, giáo chủ tình nguyện chui vào một cái dựa gì tử miếu đều không nguyện đối mặt kinh khủng hạ hiểu thiên. Dù sao đối phương thật có thể một cái tát đập chết hắn. Ngược lại khổ nhai tử không khỏi có thể giết chết hắn. Hơn nữa nếu là không có nhìn lầm, lúc trước dường như nhìn thấy tự miếu bên trong có người. Nếu người khác dám, hắn lại có gì không dám hạ hiểu thiên nhìn bát nhã giáo chủ chui vào khổ nhai tử bên trong. Cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Hắn vốn là chuẩn bị cắt lấy hoàn một lớp sau hè liền tới này đi tới một lần. Người nào nghĩ tới nửa đường một đám cố nhân toát ra. Lúc này mới làm chế nay chút thời gian. Hiện nay, vừa có thể diệt trừ địch nhân, vừa có thể tìm tòi bí mật trong đó mật cứ sao mà không làm. Như đang nói qua, không hổ là sống đến thọ nguyên khô kiệt lão cổ hủ. Liều mạng lên đến so với tuổi trẻ người đều phải tàn bảo ba phần quả thực khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ cửa sau khi tiến vào đối diện chính là Thiên Vương Điện. Hai bên là Trung Lâu. Lầu canh, đây là tử miếu cách sân thứ nhất. Thiên vương điện bên trong thờ Phụng di Lặc Phật, tứ đại thiên vương, vi đà Bồ Tát. Các đại điêu hướng phía trước lư hương cắm mấy chỗ tàn hương. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy, một luồng bụi mù lượn lờ. Thiên vương điện bên trong có mấy vị chân khí cảnh cao thủ, đang ở cẩn thận tìm kiếm. Ai cũng không biết, bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì. Mới tới nơi này chúng ta ngũ hình như là trong mấy người tên đầu lính Hướng về phía sông vào trong đó bát nhã giáo chủ nói Chẳng qua là lại nói nửa đoạn lại đột ngột dừng lại Lão đầu cao tuổi rồi cũng đừng học người tuổi trẻ liều mạng ngươi đều dạng gì sao còn có tâm tình đến khổ nhai tử đây quả thật Giáo chủ bộ dáng này quá thảm một chút Cho dù là vị đại áp nhân thấy đều không đành lòng khi dễ Hai chân đầu gối dưới đây biến mất Cháy hừng hực toàn nóng bỏng kim viêm chỉ là nhìn đều cảm giác đau. Thêm nữa nửa người bên trái máu thịt me bét. Toàn bộ một năm đổ bi hịch nhân vật. Rõi mắt cả nước người nào cũng không so bằng một loại kia. Người bát nhã giáo chủ nghe vậy trong lòng khí A. Phúc trong lòng ngực lửa dần dẫn dắt thương thế nhất thời bung ra, phun ra một ngụm máu tươi. Năm người chố mắt nhìn nhau. Nhìn thấy trên mặt đất tảng khí mảnh vụn Mỗi người mí mắt rực một cái Đại gia tuổi đã cao còn ra đến hợp lại liền như vậy Thiên vương điện chúng ta nhường cho ngài Đi lạc tiếng nói rơi xuống Bọn họ có một cách tính một cái Tất cả đều là chạy về phía đại hùng bảo điện Không phải là năm người hiền lành Mà là khi dễ một cách tàn tật lão đầu quả thực không xuống tay được truyền đi Lui về phía sau làm sao lăn lộn hướng hồ phu quét đường liền canh giữ ở Tây Cổ Trấn Mấy ngày trước một lời không hợp liền mở Đánh chết người mấy vị chủ Khiến một đoàn phu quét đường cho tại chỗ đánh thành rồi ngốc nghích Sinh hoạt không thể tự lo liệu cách loại này Vạn nhất thương thế rất nặng đại gia chết ở trước mặt bọn họ Đất vàng ba xuống đúng quần Không nói rõ ràng a dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền Dứt khoát một chút hướng hạ một mục đích lên đường bát nhã giáo chủ khóe miệng quất thẳng tới Bắt ta làm người nào hoa không nhịn được Lại nhổ một bài nước miếng Che ngực giáo chủ Lệ rơi đầy mặt Hiện thế người đều là ma dưỡng sao gặp hạ hiểu thiên vị này Đại ma vương thì coi như xong đi Không đánh lại chỉ có thể nhận túng Sao tùy tiện gặp phải vài người Cũng có thể tức giận hắn đau gan vào giờ khắc này hắn đột nhiên sinh ra trở về địa điểm giới ý tưởng, dù là gặp tả hộ pháp đều sẽ không tiếc, phải chết ít nhất chết tại chính mình trong tay người phải không từ mặt bên đến xem, cũng coi là lá dụng về cõi đi đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, sau ấp bỗng nhiên truyền tới tiếng thở, người nào bắt nhã giáo chủ cảnh giác xoay người, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng trong đại điện không có một bóng người, phảng phất khi trước thở hồn hển chỉ là một àng giác. cao mày thật giống như càng ngày càng ruột gì không thể ở lâu. nói xong hướng đi theo năm người bóng lưng, lăng không đi theo. giáo chủ lúc rời đi cũng không nhìn thấy thiên vương điện bên trong mấy tôn tượng đá lộ ra một vệt nụ cười tà dị. trong điện bầu không khí lại âm trầm mấy phần. hạ hiểu thiên đến tới khổ nhai tự trước cửa. Nhìn phủ đầy khô héo máu tươi cửa miếu, dơ tay lên bàn tay vung lên. ầm cửa này chết no rồi cao vài thước cùng ma bát nhã vừa so sánh với, vô cùng nhỏ bé. Ta tựa a, dứt khoát quét ngang rồi nơi này. y vào áng hắc thần ma bát nhã mạnh mẽ chúc mừng đại mãng phu dĩ nhiên trở về bản tính, gắn gượng mãng đi qua. Người nào rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, dứt khoát bằng nhau mảnh này địa giới. Mấy thước cao hai đại kim cương so tượng Cặp mắt toát ra từng đạo hồng mang Tựa hồ là bởi vì ấy ư Người khác vô lực Dự định hồi phục suốt thủ giáo huấn, Nhưng, nginh đón bọn họ nhưng là một cái to lớn lòng bàn chân Oanh bụi mù nâng lên, hạ hiểu thiên kỳ quái nhìn một cái dưới chân Trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên nhảy ra hai cái tin tức nhắc nhở Nói là đánh chết hai đầu thạch ma Cái gì cũng không có a không để ý tới nữa, hướng lên trời vương điện tiến tới. Vừa xảy bước càng tới trước điện cúi người đưa ra hai cánh tay trực tiếp mở ra nóc nhà. Nhưng thấy bên trong di lạc Phật, tứ đại thiên vương, vi đà Bồ Tát chờ pho tượng từng cách khôn khéo. Bày tư thế, vô có bất kỳ tà gì âm u Tựa hồ trước cửa một cước xếp chít hai cái kim cương sự kiện để cho bọn họ rất là kiêng kỷ. Tư thế, có điểm không đúng a di lạc Phật theo lý mà nói Hẳn là dựa vào tư ngồi ở trên đài sen Làm sao cái này nhưng là đứng chắp hai tay Ngoài ra vi đà Bồ Tát không phải là tay trái chống hàng ma sử Tay phải chống nảnh sao thứ yếu tứ đại thiên vương Vũ khí của các ngươi đây tì bà Kiếm Rồng Trồn trắng Không cánh mà bay Sáu tôn tượng đá đều là lối đứng chắp hai tay Oanh phía trước tuôn ra vang lớn Hấp dẫn Hạ Hiểu Thiên sự chú ý. Đáng tiếc lại bị một tầng như có như không khói mù sở đảo mắt. Hắn không thể thấy rõ. So sánh với Hạ Hiểu Thiên dễ dàng bắt nhã giáo chủ thẳng chửi mẹ. Đại hùng bảo điện trước vốn có một to lớn lưu hương. Nhưng bên trong không chỉ không có cắm hương. Ngược lại là rầm rạc chẳng chịt đầu người. Hơn nữa vị này ngoạn ý nhi cực đoan hung hãn. Ở thấy giáo chủ sau lại chủ động công kích. Phía trên đầu con mắt toàn bộ mở ra, bất đắc dĩ hạ hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng khai chiến. Lúc hạ hiểu thiên mang sự chú ý rút về chuyển hướng thiên vương điện bên trong pho tượng môn lúc vượt gì hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy vốn là đứng di lạc Phật. đang ngồi ở liên trên đài. Mặt hiện lên nụ cười hiền hòa. Con mắt cũng sắp mỉ không có. Còn lại vi đà Bồ Tát, tứ đại thiên vương cũng là cũng bắt trước. Di lạc Phật cùng Bồ Tát ngược lại vẫn hảo người nào chẳng qua là duy nhất có điểm lúc túng nhưng là tứ đại thiên vương Trì quốc thiên vương Không có tỷ bà ngươi liền cứng sắn đạn không khí sao tăng trường thiên vương Trong tay minh minh không có kiếm Một phó thủ cầm bảo nhận bộ dáng Không xấu hổ sao nghiếm mục thiên vương Bóp không được sống ngươi đàng hoàng chấp hai tay được không đa văn thiên vương Tán cùng trồn trắng không có ở đây Mặt đầy tay chân luống cuống là cái gì vừa hạ hiểu thiên cả người. Đều bọn họ cho ngu xuẩn khóc. Trên thực tế thiên vương điện bên trong tưởng đá môn càng muốn khóc. Từ miếu bên trong đột nhiên sung tới một con tàn bạo đại ma vương, chúng ta đã bại lộ. Ai có thể nói cho chúng ta biết nên ai làm tại tuyến các loại, rất cấp bách. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 516 đây là ta sau cùng quật cường nếu như không phải là hạ hiểu thiên ở sông vào khổ nhai từ lúc. Không cẩn thận giết chết hai đại kim cương. Thiên vương điện bên trong sáu tôn thạc bảo đảm chính mình hội nổi lên. Đem hắn đè xuống đất đến một trận đánh đập tỏ vẻ phát tiết. Nói tư thế không đúng là ngươi, lần nữa bày song chân mày lại nhíu lại, một bộ rất không hài lòng bộ dáng cũng là ngươi. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào mới phải oanh bọn họ không cần lo lắng nhiều Hạ hiểu thiên phía sau ma bát nhã cặp mắt kim quang nở rộ Phô thiên cách địa mà xuống Nhất thời bao phủ toàn bộ đại điện Trong điện bất kỳ vật thể, phàm là tiếp xúc được ánh mắt đều là trong nháy mắt hồi diệt với trong hư vô Bên kia bát nhã giáo chủ đang cùng lư hương kịch chiến Sống mấy trăm năm, lần đầu cùng bực này ngoạn ý nhi xảy ra chiến đấu quả thực làm người ta cảm khái Bên trong lò tất cả đều là dầm dạp chẳng chịt đầu người Phòng trừng hẳn là gần một chút ngày trước đến thăm dò kỳ nhân dị sĩ Oanh một cách đầu người đột nhiên lăng không tự trong đó bắn ra Không đợi giáo chủ né tránh Đến tới trước mặt lúc lúc này nổ tung Kịch liệt sóng trùng kích khuyết tan toàn trường Bể xương giống như phá không bay vụt án khí. hô hấp đang lúc bao phủ hắn trên dưới quanh người. Bát nhã khí phun trào, một tầng bạc mô nằm ngang ở phía trước bảo vệ thân mình. Oanh oanh sau đó tự lưu hương bên trong, liên tiếp bắn ra đầu người. Tiếng nổ nối thành một mảnh trong khoảnh khắc nuốt mất giáo chủ, Với máu tươi bể xương bên trong, một chút kim quang hiện lên. Ngay sau đó điểm sáng nhanh chóng bành trướng thẳng đến cuối cùng mở rộng đến một cái có thể nói đáng sợ thể tích. Bát nhã tức sần co rụt lại một trướng đang lúc đột nhiên nổ tung. So với lư hương bắn nhanh đầu người còn phải kinh người tiếng nổ vang lên. Vừa đối mặt liền đem tất cả bể xương cùng với trôi lơ lửng ở giữa không trung lò đánh bay. Ao ao ao giáo chủ hút sạch quanh mình phun trào năng lượng đền bù tự thân thiếu hụt. Một cây sát chiêu sử dụng ra, nếu là thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không đáng để lo. Đáng tiếc bây giờ người bị thương nặng, chưa nói tới khí lực thiếu hụt, nhưng cũng rất là hao tâm tốn sức. Trang bị đầy đủ đầu người lư hương, bị hắn một đòn đánh vào đại hùng bảo điện vách tường, đã không còn sở gì động. Vách lô lên tất cả đều là răng khắp nơi vết nứt. Thật giống như tùy tiện động một cái cũng sẽ sụp đổ. Từ đó tán lạc đầy đất. Hắn nhìn vừa mới làm được bản thân chật vật không chịu nổi lọ, rất là khổ sở cười một tiếng. Nếu là lúc trước, nhất định sẽ không mất đi phương thốn, có thể ung dung ứng chiến. Chẳng qua là hạ hiểu thiên lấy như rất giống ma tư thế. Đánh cả người hắn lòng tin hoàn toàn không có. Trong lòng ngực một cổ nhội khí mất hết. Thiếu chút nữa quên là tam hoa cảnh, lại hay lại là cắn nuốt tinh khí chi hoa thiêu đốt một thân tinh huyết cường giả. Mặc dù sau chuyện này tác dụng phụ vô cùng mãnh liệt. Thậm chí có khả năng tùy tiện mang đến ngoan đồng cũng có thể khi dễ hắn. Nhưng là ít nhất giờ phút này không phải là cái gì miêu cầu đều có thể động thủ. Ao ao một trận gió thổi cờ xí thanh âm ở vang lên bên tai. Giáo chủ theo bản năng nhìn về thanh nguyên nơi. Hơn nữa lui về phía sau một bước. Phòng ngừa có thể đột nhiên xuất hiện tập kích. Tự miễu dụ gì cũng không do hắn không cẩn thận làm việc. Chỉ thấy trước điện có cột cờ một đôi cột cờ nóc treo phiên đấu. Này cái thật là xấu xí, phản phất là do nhiều một nhân loại tích chỗ nối lại mà thành. Phiên đấu bản thân hắn có thể xác định là ra người chế tác. Phía trên đâm cổ quái phù hiểu, hoặc giả nói là một loại xem không hiểu văn tự Đại hùng bảo điện trước minh minh không rõ lại liệt liệt vang rồi. Đây là làm lời còn chưa dứt, giáo chủ tập mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng vẻ. Không có hắn bởi vì chính mình lại không có thể khống chế cơ thể. Một cổ không tên lực lượng hạ xuống, tâm thần của hắn toàn bộ bị hấp dẫn trí nhân ra phiên tranh đấu. Vì vậy, hắn chỉ có thể lăng không nện bước chính mình gãy mất hai chân từng bước từng bước hướng đại hùng bảo điện đi tới. Chẳng biết tại sao, hai cái mí mắt điên cuồng loạn động. Cửa điện tựa như một cái nút nhân ma quật tùy ý cười nhạo chờ đợi hắn đi vào trong đó. Loảng soảng khảm nạm đại hùng bảo điện trong vách tường đầu người Lư Hương từ phía trên rớt xuống. Nó lại cũng không có bắn ra đầu công kích giáo chủ ngược lại là ổn định từ bên cạnh hắn đi qua. Đến tới vị trí trước kia đặt mông ngồi xuống. Quan bộ dáng làm như vậy dường như không phải là lần một lần hai thuần thuộc không được. Đáng chết đối mặt không biết kinh khủng, dạng đạo chủ không có chút nào hốt hoảng đó là không thể nào. Thân là địa lẻm giới mười tai đứng đầu bát nhã chi chủ. Hắn nơi nào không biết được một ít tà giáo thủ pháp ở đám này trong tay người. Chết nhưng thật ra là lớn nhất hưởng thụ. Sợ là sợ sử dụng bí pháp nào đó, đưa ngươi lột ra rút ra cốt, dùng để tế tự tà thần. Thuận tiện giam cầm linh hồn của ngươi. Không chừng khi nào có thể dùng tới. Cho nên đối với so với hạ, chẳng chết ở hạ hiểu thiên thủ đi lên dứt khoát. Như đã nói qua. Hiện thế tà giáo đáng sợ sao như vậy mạnh không khỏi có chút quá đáng đi vô luận giáo chủ nghĩ như thế nào muốn lần nữa đoạt trở về quyền khống chế thân thể. Hắn đều là cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có thể vô lực chơ mắt nhìn mình, nhấc chân bước vào đại hùng bảo điện. Ken két một trận kỳ hoạt âm thanh. Vang vọng ở trên không tịch không người đại điện. Trước điện vốn là đón gió vũ động cột cờ đã chấm dứt lay động. Vốn là một mảnh hỗn độn đại điện cũng là khôi phục như lúc ban đầu tấm đá như cúa ánh sáng. Nhất là đầu người lư hương. Phía trên nơi nào còn có người nào đầu tồn tại cân nhắc chủ kham so với nhân loại cánh tay lớn nhỏ hương. Đốt ở bên trong lò. Úng Úng Úng Úng Hạ Hiểu Thiên điều khiển ma bát nhã bước vào đại hùng bảo điện phạm vi. Chỉ là mấy bước, lại đưa đến toàn bộ ngôi chùa miếu liên tục run rẩy Cũng may chất lượng không tệ bằng không nói không chừng đã sớm sụp đổ. Đối với thuộc tính đặc biệt ám hắc thần ma bát nhã, hắn trong hài lòng xen lẫn chút ưu thương. Đồ chơi này cường thuộc về mạnh, chẳng qua là có một cái khuyết điểm tốc độ di động quá chậm. Mặc dù có thể làm được vừa sải bước càng hơn 10 dặm địa, hơn 10 dặm địa, nhìn như rất nhanh. Nhưng ở so sánh bát nhã giáo chủ chờ người mà nói, nhưng lại lộ ra không đủ nhìn. Chỉ là những khuyết điểm này ngược lại cũng không coi là quá lớn, mấu chốt là hắn lại không thể thi triển ngũ hành đại đổn. Nếu không, lão tạp mau đã sớm khiến hắn cho tiêu diệt ở khổ nhai từ bên ngoài. Còn có thể khiến hắn nhảy nhót thời gian dài như vậy có lẽ chờ đợi ngày sau. Hắn mang thần thông cấp bậc tăng lên. Nói không chừng có thể lệnh hai người có thể đồng thời sử dụng. Về phần giải trừ ma bát nhã. Lợi dụng độn thuật thuẫn di tới giáo chủ bên người. Nhưng sau khi ngưng tụ mà ra thuần túy là nói vớ vẩn. Người ta cũng không ngốc. Làm sao có thể chờ đợi ngươi nghẹn thật là lớn khai ra chơi hắn chờ đợi ma bát nhã hạ xuống. Địch nhân đã sớm chạy mất dạng. Đầu người Lư Hương nhìn hạ hiểu thiên thể tích lúc ấy sững sờ. Không phù hợp giữ chủ tình huống A. ngươi đặc biệt nào mở ô tô tới không đợi nó có hành động. Chỉ thấy một cái to lớn lòng bàn chân ngay đầu dấm đạp đến. Cỏ âm Lư Hương cần phải né tránh, nhưng vừa vặn bay lên một nửa, sau đó cũng chưa có sau đó. Đinh đánh chết đầu lò đạt được 1500,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra tin tức nhắc nhở, khiến hắn đầu ấp mơ hồ. Hạ Hiểu Thiên cùng khổ nhai tự cửa như thế bất chi bất giác liền được không một cái bút điểm kinh nghiệm ếp. Cách này ngôi chùa miếu dự dị là dự dị một chút, nhưng lại là bảo khố a Bên trong đại điện, một nhóm con ngươi chính đang yên lặng nhìn chăm chú Hạ Hiểu Thiên. Ở tại nhìn thấy một cước đạp vỡ đầu người lư hương sau, mắt trợn trắng. Quá cũng còn khá. Tiếp theo còn có người ra phiên đấu chờ ngươi cách vương bắt con bê đến lúc đó. Có ngươi hào hào mà chịu đựng. Đi theo lão phu đồng thời quy về mất đi. Chẳng qua là đại hùng bảo điện bên trong con ngươi đợi nửa ngày cũng không có chờ được liệt liệt vang rồi. Cái quái gì một cán phiên còn có thể xem người hạ món ăn đĩa thì ra như vậy lão phu dễ khi dễ thật sao không chọc nổi đại ma vương làm con rùa đen rút đầu kìm nén ta gõ trong sao a nghe rõ ràng lão phu gõ trong sao hạ hiểu thiên hiển nhiên không biết đại hùng bảo điện bên trong có một yên lặng nhìn chăm chú ánh mắt của hắn đang ở mãn hàm nước mắt kêu đau bất công cái này phiên vẽ thật có ý tứ một vị mãn phu mắt nhìn xuống trước cửa điện hai cây xương sống lưng phiên đấu nhất thời sinh ra dày đặc hứng thú. Nhìn liền không đơn giản nhất định là cái gì đáng tiền đồ vật Nắm nếu là mình có thể sử dụng lời nói lưu lại Không thể dĩ nhiên là chờ trở, trở về ma đô Xào một xào giá cả Lấy giá cao bán cho vô cơ cha hắn á đại hùng bảo điện bên trong Duy một cặp con ngươi năng động bát nhã giáo chủ Thấy vậy cả người vô cùng hưng phấn phảng phất trong cơ thể huyết dịch lần nữa sôi sùng sục. Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới. Đại ma vương à đại ma vương, ngươi cũng có nay nay nay lão phu muốn vệnh ngươi cách này phá gãy Giáo chủ kêu la như sấm, dĩ nhiên nếu như hắn còn có thể nhảy được. Hạ hiểu thiên khống chế ma bát nhã khom lưng đưa tay đem bên trong một cán phiến đấu nắm lấy mà bắt đầu. Toàn bộ quá trình không có gặp bất kỳ phản kháng. Một màn này như thế nào khiến giáo chủ tỉnh táo nhưng một giây ghế tiếp. Hắn lần nữa tỉnh lại. Chỉ vì hạ hiểu thiên tay cầm xương sống lưng phiên đấu, lắc tới lắc lui. Vang lên vang lên ha ha ha ha ở trong lòng mừng như điên bát nhã giáo chủ đột nhiên cứng lại. Lung lay nửa ngày hạ hiểu thiên như cú đánh sấm không có. Cuộc sống này không có cách nào qua. Đại ma vương giết trước chẳng lẽ là khổ nhai tự được cầm nếu không giải thích thế nào. Trong này bất kỳ có công kích tính vượt gì ngoạn ý nhi. Đối mặt hắn thời điểm không có một chút phản ứng không đề cập tới khổ ép bát nhã giáo chủ. Hạ Hiểu Thiên tuy không có biết rõ cái này xương sống lưng phiên đấu tác dụng. Nhưng cắm ở đại hùng bảo điện trước cửa. Nói là gì thường vật phẩm không quá phận đi đợi đến mang hai cây phiên đấu thu nhập chứ vật không gian thời điểm. Hắn cuối cùng đem tầm mắt tập trung vào đại điện. Đi vào đi vào đây là giáo chủ sau cùng quật cường. Nếu không phải trưởng thành hắn chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Tổng trong cảm giác có điểm là lạ. Hạ hiểu thiên sờ lên cầm, làm cân nhắc hình. Cùng lúc đó, giáo chủ trái tim chìm vào đáy cốc. Hoàn độc tử, báo thù vô vọng. Ta đây số khổ nhất sinh a. Lão phu không việc gì trêu chọc ngươi cách mốt tinh làm gì nếu có thể xuyên toa thời không. Hắn nhất định phải trở lại quá khứ tát mình mấy cách đại nhĩ quát tử. Cũng không giết chết lão tạp mau, ta lại không cam lòng. Hạ hiểu thiên lời kế tiếp, lại để cho giáo chủ lần nữa nhặt lòng tin. Không cam lòng ngươi đi vào à, ở trước cửa ma ma tức tức. Thật ra thì hắn cũng không biết nên cao hứng cần phải thương tâm. Đại ma vương người này quá đặc biệt nào thù sai rồi. Biết rõ là lạ, gặp nguy hiểm đều mạnh hơn đi mãn tới làm xuống hắn. Oanh ma bát nhã hai cánh tay tựa như tia chớp lộ ra. Hất bay rồi đại hùng bảo điện nóc nhà. Trong điện nào đó không biết lực lượng. Ta vừa mới việc trải qua cái gì hạ hiểu thiên lên một giây một bộ nghĩ cắn kẽ. Một giây kế tiếp không nhiều bơ. Bơ. Trực tiếp đồng thủ. Quả thực không cách nào để cho người kịch phản ứng. Phòng yếu bị hất bay đại hùng bảo điện nhất thời lộ ra bên trong hình dáng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 517 ta muốn thành ma ở Phật giáo tự viện bên trong. Đại hùng bảo điện chính là chính điện. Cũng có xưng là đại điện. Là cả tòa tự viện nòng cốt kiến trúc. Cũng là tăng chúng sớm tối tập trung tu trì địa phương. Trong điện cung phụng bổn sư thích ca mâu ni Phật Phật tượng. Nên làm đại hùng là Phật đức số hiệu đại giả bao hàm vạn có hùng giả biết phục quần ma. Thích Ca Mưu Ni Phật có đủ viên giác trí tuệ, Có thể hùng chấn đại thiên thế giới. Vì vậy Phật đệ tử tôn xưng hắn là đại hùng. Bảo Điện Bảo là chỉ Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo. Chỉ thấy bên trong Thích Ca Ma Ni. Cũng không ghét ngồi xếp bằng ngồi. Thành đạo lẫn nhau cũng không ghét cách nói ấm. Cách nói sắn có Pháp tướng cũng không hướng phía bên phải nằm ngửa, Tiến vào Niết Bàn Tư cũng Trưởng thành chiên đàn Phật tượng. Ngược lại là đứng thẳng lên, hai tay ghét quang tổ Phật đính ấm, cùng trước mắt ngang hàng. Dưới chân phía trước có một thanh hiện lên từ quang giới đao, nhẹ nhàng trôi nổi nơi này. Đao này quá mức là vượt dị. Hoặc giả nói là tà dị cán đao khảm nạm một khô lâu. Hai tay sơ cao. Giống như gặp gỡ lôi kiếp. Hướng thiên gầm thép bất công. Trước hộ thủ, hoảng như nhân loại xương sườn sở tạo ba phần tà khí lộ ra ngoài. Như thế tà binh, lại thiêu đốt thánh khiết lửa, làm cho người ta một loại quang minh chính đại, minh mông khó lường cảm giác. Càng để cho người sinh lòng Phật tính, không nhịn được chặt đứt hồng trần. Ở hai người phía dưới, chỉ thấy hơn mười người ngồi xếp bằng. Chắp hai tay có thành kính tư thế. Một bộ tĩnh tĩnh lắng nghe ngã Phật cách nói bộ ráng nhưng ánh mắt bọn họ nhanh như chớp loạn chuyển. Tựa hồ là ở hướng hạ hiểu thiên cầu cứu. Đây là tập thể xuất gia. Quỳ yêu ngã Phật hạ hiểu thiên mắt nhìn xuống cả người đều bao bọc ở kim quang bên trong. Chỉ có hai con mắt lộ ra mọi người. Cười ha hà hỏi. Mọi người nghe vậy tức sần ngũ tạng câu phần. ngươi nói rời ả đây không biết nói chuyện ngươi kìm nén không được sao sau đó hắn hai mắt đảo qua. liền phát hiện cầu nhân cũ. U đây không phải là bát nhã giáo chủ sao chính mình không làm tà giáo. Bắt đầu tin Phật rồi hạ thế nào Lão nhân ra dự định bỏ đao đồ tể xuống Lập địa thành Phật một phen tức giận giáo chủ phổi đều phải nổ Hận không được chừng ra con ngươi bắn thủng họ hạ cho hạ giận Bây giờ ta hỏi các ngươi đáp Đúng vậy con mắt đi phía trái Không phải là hướng quẹo phải Như thế nào tiếng nói rơi xuống Ngoại trừ giáo chủ trở ra Ngồi ở trong đại điện toàn bộ bên ngoài thân hiện lên kim quang người. Con ngươi đồng loạt phía bên trái. Các ngươi có linh khí kết tinh sao hơn mười người tiếp tục hướng quẹo trái biểu thị nhóm người mình có. Đã như vậy, vậy cũng tốt làm. Ta cứu các ngươi. Mỗi người mười ngàn mai linh khí kết tinh không mắc chứ tưởng tượng quẹo bên trái con ngươi hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Một đám người trong lòng ngược lại thì bắt đầu do dự. Mười ngàn mai linh khí kết tinh, ngươi đặc biệt u ăn cướp a không cứu, chờ chết đi. Hạ Hiểu Thiên lập tức xoay người. Định mệnh chính mình một cách mạng có đáng tiền hay không? Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao lại muốn sống mệnh? Lại đặc biệt nào không nghĩ tiêu tiền? Các ngươi từng cách thật là ưu tú. Một đám người nhất thời nóng nảy, này cũng mệt nhọc bao nhiêu ngày kỳ nhân dị sĩ hơn mười ngày không ăn không uống. Quả thật không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ cần có sung túc linh khí duy trì trong chốc lát ngược lại cũng không chết được. Nhưng ai biết nhóm người mình thế lực. Hoặc là phu quét đường trước tới cứu viện. Phải đợi tới khi nào cả đời không đến. Chẳng phải là muốn ngồi chết ở chỗ này. Hơn nữa cách này ngôi chùa miếu là từ trên trời bay tới. Vạn nhất ngày nào đó đột nhiên trở về tại chỗ. Bọn họ nhưng trách chỉnh duy có trước mắt một cây dơm giả cấu mạng Đừng nói mười ngàn mai linh khí kết tinh Dù là một trăm ngàn mai bọn họ đều sẽ không tiếc Hơn mười người liều cách mạng giả qua lại chuyển động con ngươi Vi vọng hạ hiểu thiên có thể hồi tâm chuyển ý Đối với lần này chúc mừng đại mãng phu vui vẻ Người có lúc ngươi không cho hắn một cách vả miệng Hắn mãi mãi cũng không phân được nặng nhẹ nếu đổi lại là hắn gặp gỡ khốn cảnh như vậy, có người ra giá một ngàn vạn hắn đều dám đáp ứng. một cái dám nói, một cái dám tiếp, lẫn nhau lắc lư thôi đốn ngộ à nha vừa mới không phải là còn đang do dự đây một câu nói tao mọi người hơi có chút không núc đầu lên được. nguy cấp lại không có phân rõ thuộc kinh thuộc trọng. đương nhiên bát nhã giáo chủ ngoại trừ người ta là thật ngạnh khí, ngược lại kết quả của hắn đều là cái chết. Chẳng chít có chút tôn nghiêm. Bây giờ thông báo các ngươi, ngàn mai linh khí kết tinh một người. Khác không vui. Cự tuyệt nữa lão tử mỗi người một triệu viên có lẽ ta cũng có thể xoay người rời đi. Thay các ngươi tiết kiệm được một số tiền lớn trong chớp mắt tăng thập bội. Đây là bắt bọn họ lúc heo chủ quản A giặc cướp đều không áp như vậy. Xem ở cùng là kỳ nhân dị sĩ phần lên. Cho một giảm đi không được sao nhưng vào giờ phút này tình cảnh. Cũng không do bọn họ có một chút do dự. Quan trọng nhất là không cho phép bọn họ mở miệng nói chuyện. Sau đó tả nhãn chuyển động một màn, xuất hiện lần nữa. Hạ hiểu thiên toát miệng cười một tiếng. Sớm đáp ứng không thì xong rồi. Bây giờ tổn thất lớn rồi chứ về phần đối phương có thể hay không giựt nợ. Hay lại là câu cách ngôn kia. Không người có thể ý lại hắn chúc mừng người khác sổ sách Nếu như bọn họ dám Hắn cũng cao hứng như vậy có lý do đánh lên đối phương cửa nhà Tiếp lấy tiến hành số lượng to lớn hơn bắt đền Hơn 10 vị kỳ nhân dị sĩ Nhìn hết sức phấn khởi hạ hiểu thiên đồng loạt lập rồi một cách liếc mắt Tiểu tử ngươi cho chúng ta chờ thoát khốn sau cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là tập thể lực lượng đều là đi ra lẫn vào kẻ tàn nhẫn, ma bát nhã lực uy hiếp cường thuộc về mạnh, không đến nổi để cho bọn họ run lẩy bẩy, quỳ giao ra một ngàn mai linh khí kết tinh. Như đã nói qua, dù là không đánh lại, hơi gớm rực nợ, bọn họ cũng không tin. ở Phu Quét đường trước mặt người này cũng có thể lớn lối huống hồ không có bằng cứ cụ thể, bằng cái gì nói chúng ta thiếu ngươi một ngàn mai linh khí kết tinh? Đóng lại, giao dịch song phương các hoài rượu thai. Sau chuyện này, xem ai cổ tay cứng rắn. Hạ hiểu thiên tử quan sát kỹ một cách lần, lại thấy mệt vào trong đó kim quang bên trong người, hẳn là thích ca. Ma ni Phật tượng nên làm, hoặc là chính là dưới chân giới đao. Tới trước phá hủy Phật tượng, sau lấy đi giới đao. Nghĩ đến đây tâm niệm vừa động. Ám hắc thần ma bắt nhã cánh tay của đưa vào đại hùng bảo điện bên trong. Ông một vạch kim quang bắn tán loạn Hạ hiểu thiên bên tai vang đột nhiên vang lên không tên thanh âm Hắn vốn là chuẩn bị thi triển ngũ hành đại đồn thoát thân Kết quả lại phát hiện mình không có bất kỳ tổn thương Cẩn thận lắng nghe Sao giống là có người đang cho hắn kể chuyện xưa đây chốc lát sau thanh âm tiêu tán thành vô hình Mà hạ hiểu thiên nhìn về thích ca ma ni giống dưới chân giới đao tràn đầy vẻ tham lam Từ xưa tới nay Bảo mã phân phối thần binh Tất cả là nam nhân yêu quý vật Trình độ nào đó thậm chí vượt ra khỏi mỹ nhân cám dỗ Hiện nay cũng là như thế Năng lượng triều tịch không ngừng bùng nổ Một thanh lưới dao sắc bén đối với kỳ nhân dị sĩ cám dỗ Có thể tưởng tượng được Ít nhất từ lúc hạ hiểu thiên có thái huyên đao thực lực tăng lên không ít Nắm giữ hình dáng quái dị chảm mã đao thiên ma cùng tay không thiên ma Hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Mà nay thần binh trên trời hạ xuống. Nếu như không lấy cho mình dùng. Há chẳng phải là bảo liếm thiên vật. Sớm muộn bị xét đánh đao này. Được đặt tên là Lưu Ly giới đao. Bảy đại Phật binh một trong. Lai lịch rất lớn. Tương truyền viễn cổ thời đại. Tây phương Lưu Ly quốc hữu một vị diễm tuyệt quần phương công chúa. Bởi vì xinh đẹp đưa tới bà La yêu thần. Sau hai người phát sinh mâu thuẫn, yêu thần ở quốc cảnh bên trong đại khai sát giới, đưa đến thi sơn khắp nơi. Máu chảy thành sông. Công chúa không đành lòng quốc dân bạc bạc chết thảm, ép với bất đắc dĩ, cuối cùng ủy thân vì hạ. Lưu ly quốc thương lượng đối sách, quyết định lấy nước nhà thánh mâu ở thời khắc máu chốt. Thừa dịp bất ngờ cấp cho họ một kích trí mạng. Đáng tiếc người định không bằng trời đỉnh thánh mâu không thể xuyên qua yêu thần cơ thể, không cách nào thương kỳ tính mệnh. Cuối cùng công chúa dự định cùng yêu thần đồng quy vu tận. Yêu thần không cam lòng thi nguyện rùa cùng công chúa chọn đời không đạt được cách. Hành động này dẫn được trời xanh tức giận, hàng hạ thiên lôi đem đánh thành bụi bẩm. Nhưng lưu ly thánh mâu nhuộm đầy yêu thần tà huyết. Quán khí không có vào mâu bên trong. Tao thiên lôi bảo kích tàn khu cùng thánh mâu giao dung. Diễn sinh trưởng thành một thanh tuyệt thế hung lãng lưu ly ma đao. Ma đao nhiều lần chăn trở, cuối cùng hạ xuống một nhóm mã tặc chi thủ. Bọn họ hoành hành ngàn dặm, không chuyện ác nào không làm. Đầu lính giặc thị sát thành tánh. Lấy lưu ly ma đao giết người tế thiên. Càng là vô cùng tôn trọng bà la yêu thần. Chẳng những từ trong đó lấy được lực lượng. Là trừng phạt ác dương cao thiện, Phật đà sông kẻ gian ồ ờ. Thấy máu chảy thành sông. Hai cốt chất như núi thàm chẳng. Không khỏi giấy lên lửa giận. Đốt lên niết bàn lửa. Đốt sạch hai cốt. Tình hóa oán khí. Đầu lính giặc sâu sắc yêu nhiệt đầu độc, lấy lưu ly ma đao đâm vào Phật tổ pháp thân, muốn giết Phật tổ. Chưa từng ngờ tới lại bị Phật tổ thánh khiết lửa tình hóa rửa sạch rồi ma đao huyết tính, lái nó tiêu diệt ẩm thân với trong đao bà la yêu tà, đến đây đoạn tuyệt hỏa thế áp cái, trở thành hộ pháp Phật binh được đặt tên là Lưu Ly giới đao. Đao này cùng ta thật là hữu duyên, nên làm việc cho ta. Hạ Hiểu Thiên phía sau ma bát nhã cánh tay đưa ra, chụp vào thích ta ma ni giống hạ giới đao. Cỏ đợi đến bàn tay cùng giới đao tiếp xúc lúc đột nhiên xảy ra dị biến. Đại hùng bảo điện bên trong chợt nổi lên vô tận Phật quang, ma bát nhã hắc khí phiu tán. Từng luồng khí tức tà ác đều là dung vào hư không. Chính tà bất lưỡng lập tuy ám hắc thần ma bát nhã, là ác đảo lục đại khí chi lên, vượt qua rồng tượng tồn tại. Chỉ khi nào thi triển sẽ gặp sông ra tà ác lực lượng, lưu ly giới đao từng xâm nhiễm Phật tổ máu, tắm thánh khiết lửa. Làm sao biết lạc vào người trong ma đạo trong tay với Phật Quang bên trong ma bát nhã lực lượng Kịch liệt xúc giảm Cao đến trăm mét thân hình khổng lồ Giống như là bay hơi khí cầu Giáo chủ thấy này hận không thể ngửa mặt lên trời thép dài Nên Phật Quang không chỉ nhằm vào ma bát nhã Thậm chí cần phải tình hóa hạ hiểu thiên Hiển nhiên ở trong mắt giới đao Họ hạ cùng người trong ma đạo không có gì khác nhau Dứt khoát một khối giải quyết Thế thiên hành đảo, hạ hiểu thiên, ngươi còn hăng hái hơn rồi đúng không ầm một vệt tà gì rồi rào khí thí, từ hắn trên người điên cuồng phun trào, vốn là co lại là hơn 50 mét ám hắt thần ma bát nhã, đột nhiên hãy cùng dập đầu huyễn bước như thế, dáng tăng vọt, thậm chí vượt qua trăm mét, nhất cử đạt tới 150 mét mức độ. Phật quang cùng ma khí giữa tranh phong, người sau trong nháy mắt ác đảo người trước Vốn là tràn đầy vô tận kim quang trắng xám thế giới thoáng cái tối đi xuống Ông lưu ly giới đao không ngừng rung động tựa hồ giống như là bị hạ hiểu thiên cử động cho chọc giận Phật quang đi theo bùng nổ trong trước mắt cùng ma khí địa vị ngang nhau Hôm nay, lão tử thế nào cũng phải đem ngươi mò được thủ không thể hạ hiểu thiên cắn răng một cái Lần nữa điểm kích vô hạn chuyển hóa. Năm cái ước điểm kinh nghiệm ớt nhất thời tan thành mây khói. Ma bát nhã một tiếng ấm vang. Lại một lần nữa lấy vô bảo không nói lý thái độ. Mang đầy trời Phật quang đè rúc vào đại hùng bảo điện bên trong. Đến a Ta ngược lại muốn nhìn một chút hai người chúc ta. Rốt cuộc người nào trước không nhìn được mấy triệu điểm kinh nghiệm ớt. Người cho ta dụng nghèo nhỉ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 518 kim đỉnh Phật Đăng Ma Uy cực đoan hung hãn tàn bạo. Trong lúc nhất thời may mắn là đã từng xâm nhiễm qua Thích Ca Ma Ni Phật huyết lưu ly giới đao. Đều không thể không tạm thời ở Hạ Phong. Hạ Hiểu Thiên nếu là không có hệ thống tăng level. Đạt được chức năng mới vô hạn chuyển hóa. Lợi dụng điểm kinh nghiệm ếp bổ sung mình ám hắc thần ma bát nhã Phòng trừng thật sớm chạy chối chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Giới đao cũng không phải là gì thường vật phẩm có thể so sánh. Mà là trong truyền thuyết thần thoại binh khí. Phật chi hộ pháp. Cụ bị uy năng tự nhiên làm theo không ai có thể so với. Húng hồ còn là một vị thuộc về hỗn nguyên cảnh nhân loại. Nhưng là gặp một cách mở ưu tu tồn tại sau. Rõ ràng lâm vào không địch lại cảnh. Đại hùng bảo điện bên trong một Phật một ma tranh hùng bị dọa sợ đến bọc ở kim quang bên trong mọi người run lẩy bẩy. Đáng sợ khí tức cuốn toàn trường. Khiến cho đám người này hô hấp đều có chút khó khăn. Thậm chí có người cảm thấy lưu ly giới đao có phải hay không hẳn phân nhiều ra một điểm lực lượng. Bảo vệ mình đám người chu toàn. Vạn nhất hung mãnh cường hãn ma khí đánh nát bên ngoài thân mệt của bọn hắn Phật quang. Đoán chừng trong nháy mắt bị nghiền trưởng thành phấn vụn. Ông Lưu Ly giới đao như là là bởi vì mình chịu khổ chúc mừng đại ma đầu áp chế. Vốn là một mực thuộc về thung lũng Phật Quang. Lần nữa bùng nổ. Trên thân đao kim mang sáng chói thoáng như một vòng đại nhật như vậy kinh người. Âm Phật ma tranh huy sinh ra hậu quả tuyệt đối đáng sợ. Cao đến hơn 500 thước ám hắc thần ma bát nhã. Trong trước mắt bốc hơi số lớn ma khí. Khí lưu màu đen giống như là hơi nước như thế. Một tiếng ấm vang bốc hơi hầu như không còn. Hạ hiểu thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chuôi này giới đao. Không chỉ có ngạnh kháng hắn hai làn sóng giá trị một tỷ điểm ếp chuyển hóa. Lại còn có thể ngược lại áp chế chính mình. Hắn nhìn một chút trong tầm mắt bên trái thượng giác. Điểm kinh nghiệm ếp xấu còn lại. 48.000.000. Không không không không. Hảo hảo hảo, ngươi càng cường hãn, liền chứng minh đáng ta bỏ ra giá lớn hơn. Chúc mừng đại mãng phu thời khắc mấu chốt, rất có quyết đoán. Điểm kinh nghiệm ếp tới dễ dàng. Cũng không phải là trải qua thây thảm giường nào quá trình. Dứt khoát hắn liền một chiến đấu tới cùng. Chỉ cần có thể đạt được lưu ly giới đao, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Vô hạn chuyển hóa năm cái ước điểm kinh nghiệm ước trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hóa thành liên tục không ngừng ma khí. Dùng để bổ sung ma bát nhã. ùm ùm ngược lại bị giới đao áp chế ma bát nhã, ma khí đại thịnh, một số gần như tre khuất bầu trời. Vì vậy, một đám khốn tại đại hùng bảo điện chúng các thiết lực lớn trụ cột. Sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên khó coi mấy phần. Hạ hiểu thiên sở bày ra thực lực càng cường, bọn họ liên thủ giáo huấn tiểu tử ý nghĩ liền khỏi bệnh tiểu. Dù sao không người nào nguyện ý ai trùy. Hơn nữa dường như nhóm người mình suy nghĩ rực nợ tâm tư. Có chút nói vớ vẩn à. Như vậy thực lực, người nào chịu nổi a lên trời xuống đất đều là ma khí tung hoành. Ma bát nhã cơ hồ đem trọn cách đại hùng bảo điện bao phủ. Ngoại trừ mấy chục trên người Phật quang cùng với lưu ly giới đao chống lại hạ hiểu thiên bùng nổ kim mang lại không nửa điểm ánh sáng từng tia khí lưu màu đen với trong điện lưu động không ngừng xung kích thân đao cần phải lấy ma thực phật từ đó mang này thần binh chuyển hóa thành ma binh đây cũng là hạ hiểu thiên nghĩ muốn pháp phật binh dùng không nhất định thuận tay ngày sau gặp cường địch chính mình một tay cầm đao mở ra ám hắc thần ma bát nhã Ngay sau đó người một nhà dẫn đầu đánh. Khôi hải đây ngươi không có cơ hội hạ hiểu thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Cũng trong lúc đó điểm kinh nghiệm ếp. Lần nữa giảm bớt 5 ếp. Oanh ma khí càng tăng lên. Khí lưu màu đen trong nháy mắt cắn nuốt đại hùng bảo điện bên trong hơn 10 người. Bọn họ không nữa phát ra Phật quang. Lưu ly giới đao bên kia vào giờ phút này đã bị áp chế tới cực điểm. Chỉ có thân đao bên ngoài một tầng mong mỏng Phật quang bảo vệ toàn bộ binh khí. Ngươi. Thuộc về ta hạ hiểu thiên vô căn cứ na di Đến tới lưu ly giới đao trước. Đưa tay hướng nó bắt đi. Ông Thích Ca Ma Ni Phật tượng hai tay ghét trái quang tụ Phật đính ấm. Đột nhiên toát ra một tia ánh sáng minh mông Phật quang. Một cổ khí thế không thể địch nổi. Ngay đầu hướng hắn đè xuống. Vèo một tiếng. Hạ hiểu thiên thối lui ra đại điện. Úm úm minh mông như biển Phật quang, xẹt qua vừa mới đứng nơi, khiến cho quanh mình hóa thành lưu ly. Không đợi hắn có hành động, lại thấy thích ca ma ni Phật tượng cả. Người giấy lên một áng lửa. Cả tòa Phật tượng nhất thời lột xác thành kim thân, hơn nữa ở trong thoáng chốc, vô cứ bành chứng gấp mấy lần. Năm ba cái hô hấp đi qua, chỉ thấy một người đỉnh thiên lập địa kim Phật đập vào mi mắt. Ngọa tào hạ hiểu thiên nhìn thích ca ma ni Phật tượng. Cả người sợ ngây người. Thậm chí còn không nhìn được sổ một câu thô tục. Không có hắn, người ta đỉnh thiên lập địa là thật đỉnh thiên lập địa. Chân đạp đất, đỉnh đầu thương không. Mình áng hắc thần ma bát nhã cùng với vừa so sánh với đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Thích ca ma ni kim tượng sau ớt, một vòng đại nhật nhiễm nhiễm dâng lên, phía trên thiêu đốt vô cùng liệt diễm. Phản phất là chân chính Thái Dương. Từng đạo xôi trào tương lưu. Tự người tràn ra. Xuyên thủng hư không phiêu hướng không biết tên không gian. Cô Đông Hạ Hiểu Thiên nuốt nước miếng một cái. Đây nếu là đập xuống lời nói. Sẽ không đem hiện thế phá hủy chứ không trách hắn nghĩ như vậy. Thể tích trinh lệ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Con kiến cùng nhân loại không sai biệt lắm cũng liền cái trạng thái này. Hơn nữa một cách so với nhân loại còn phải hỏa cầu thật lớn. Rời ả chơi đùa đản đây hắn dơ cánh tay lên. Nhìn một chút ngón giữa phải lên chiếc nhẫn. Tâm tư toàn có muốn hay không trực tiếp phát động kim đồn thuật dứt khoát bỏ chạy. Kết quả ở sau lưng ma bát nhã, không có he hàm tiếp rồi hạ hiểu thiên sở có động tác. To lớn cánh tay dơ lên, ngoại trừ ngón giữa trở ra còn lại bốn chỉ hướng lòng bàn tay co. Sau đó một cách cắt các đại thế giới cơ bản thông dùng thủ thí, dọc tại rồi thích ca ma ni kim hướng phía trước. Chính sở vì Phật cũng có họa, hạ hiểu thiên như thế hành vi, dĩ nhiên là đưa tới Phật sự phẫn nộ. Ma đầu khinh người quá đáng có một đạo vệt sáng tính xẹt qua, phá vỡ mà vào phương thiên địa này. Lại thấy là lưu ly giới đao trôi nổi tại đáng sợ hỏa cầu trên. Ngày xưa đao này lọc tan ma tính từ thiện. Làm chứng chúng sinh đều có thể thành Phật, trở thành chừng phạt ác dương cao thiện chi Phật binh, đại biểu tâm chi chính nghĩa. Tất nhiên cùng hạ hiểu thiên bực này ma đầu có cầu hận bất cộng đái thiên. Bây giờ thích ca ma ni kim tượng nổi gió, Nó nếu là không đến dính vào một cước, đều thật xin lỗi lúc trước người khác đem nó khi dễ thảm như vậy. Chỉ thiếu một chút điểm, lưu ly giới đao liền muốn biến thành lưu ly ma đao. Oanh thiên địa rúng động đại nhật sôi sùng sục. Vô cùng vô tận kim quang hỏa hệ, giống như đại hải như vậy đập xuống giữa đầu. Trôi nổi tại lên lưu ly giới đao càng là theo sát phía sau toát ra vô biên vô tận Phật quang. Hai người hai người trồng uy lực đâu chỉ là một một hai đơn giản như vậy. Một cổ làm người ta hít thở không thông lực áp bách đẩy xuống. Hạ hiểu thiên không chút do dự. Phát động ngũ hành đại đổn chi kim đổn thuật. Cần phải thoát khỏi hiểm cảnh Vốn lấy hướng vô bất lợi đồn thuật Lại thất bại Hắn vẫn đứng tại chỗ Cũng không chạy trốn mà đi Cũng không do hạ hiểu thiên suy nghĩ nhiều Biển lửa cùng Phật quang đã tới tới đỉnh đầu Nếu không đi được Dứt khoát liền liều mạng Thích ca ma ni cố nhiên là Phật tổ Nhưng hắn hạ mớ người Cũng là nhân gian ma thần Chính là một tòa Phật tượng Hắn cũng không tin có thể phiên thiên Bát nhã điểm kinh nghiệm ếp hạ xuống một đoạn, ma bát nhã chợt bành trứng một đoạn. Không đủ. Hạ hiểu thiên hai mắt xích hồng. Năm cánh ướp chuyển hóa đi ra ngoài ma khí. Tuyệt đối không thể nào chính diện kháng trụ Phật hải thánh khiết lửa. Điểm kinh nghiệm ếp. 33. 000. 00020. 000. 0008. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. Không không không không bà Không không không không Không không không không không giống không biết có phải hay không rót vào quá nhiều ma khí Đưa đến ma bát nhã xảy ra kinh người gì biến Chỉ thấy vốn là hai con mắt màu vàng ấm Trở nên cùng hạ hiểu thiên độc nhất vô nhị Cặp mắt xích hồng Máu tanh lại yêu dị Toàn bộ ma bát nhã thể tích chỉ một thoáng đột phá 500 mét hạn chế Vốn là xương mù mông lung thân thể Cũng là có ba phần thực chất cảm giác Trên người hiện ra Một ít tương tự cổ đại áo giáp dùng cổ Thật là kinh người dáng vóc to ma bát nhã Dơ lên hai cánh tay về phía trước Dối một cái Bàn tay có trào hình Sau đó hung hăng xé một cái Đâm khắp thánh khiết lửa biến thành biển lửa Lại bị hắn vừa đối mặt Xé thành rồi hai nửa Một cái thông thiên đại đạo hiện ra hạ hiểu thiên cùng ma bát nhã Bước đồng bước chân ùm ùm xông về thích ca ma ni kim tượng. Muốn mạng của ta có thể cũng không cần ngươi qua đây. Lão tử chạy đến thân thể ngươi trước bỏ túi đưa tới cửa. Chẳng qua là không biết ngươi có hay không có thể tiêu hóa khẩu vị. Nếu là băng răng đừng trách ta hạ mẫu người quá cứng rắn. Âm đợi đến đến tới phổ cận. Ma bát nhã hai chân một khuất. Dấm đạp bể dưới chân đại địa sông thẳng lên trời. Thích ca ma ni kim tượng thấy vậy cũng không biểu thị. Ngược lại là đỉnh đầu to lớn đại hỏa cầu thiêu đốt càng sôi sùng sục Vô biên biển lửa uyển như gió lốc long huyển Hướng hạ hiểu thiên đánh thẳng tới Ha ha ha quả nhiên như ta suy nghĩ Hạ hiểu thiên thấy kim tượng động tác Khóe miệng buộc vòng quanh một vệt tàn bảo nụ cười Hết thảy căn nguyên đều tại thích ca ma ni quang tổ Phật đính ấm trên Dựa theo người bình thường suy luận Thấy một con trùng chảy ngươi bay tới Hội là phản ứng gì đương nhiên là giơ bàn tay lên. Quất nó một cái tát. Nhân tiện phun một bãi nước miếng. Nói lên một câu không tự lượng sức. Nhưng chính mình nhảy lên công kích đối phương từ đầu tới cuối duy trì kết ấm tư thế Nếu như cách này cũng không nhìn ra được vấn đề. Hắn họ chúc mừng khỏi lăn lộn giang hồ rồi. Sớm một chút thoái ẩn đối với người nào đều mới có lợi. Ma bát nhã sông lên phong tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đã tới tới đỉnh thiên lập địa Phật tượng bên hông. Biển lửa cuốn không chậm còn như là thác nước xen lẫn tương lưu hướng về phía hai người đánh tới. Lần này Hạ Hiểu Thiên không có lựa chọn xé ra. Ẩm chứa trong đó năng lượng lớn. Hắn tự biết mình, bằng vào ma bát nhã tình không đủ để tê liệt. Cho nên tùy ý biển lửa thác nước sung kích cứng rắn đỡ lấy thánh khiết lửa tiêu hủy đi ngược lên trên. Xuy suy số lớn khí lưu màu đen tràn lan. Bản ngưng tụ ba phần ma bát nhã. Hai người dưới sự sung kích bắt đầu trở nên mông lung. Khôi phục lúc trước bộ dáng kia. Hơn 500 mét thể tích không ngừng thu nhỏ lại. Thời gian một cái nháy mắt, nhất thời không có một nửa. Hạ hiểu thiên tốc độ đi theo giảm bớt. Đợi đến thích ca ma mi kim tượng cổ lúc vẻ này lực trùng kích cơ hồ hoàn toàn không có bạo nổ Trong miệng nhẹ nhõm phun ra một chữ Sau đó ma bát nhã ầm ầm nổ tung Kịch liệt sóng trùng kích lôi cuốn mạnh mẽ ma khí Trong nháy mắt tiêu diệt quanh mình biển lửa thác nước Là hạ hiểu thiên dọn dẹp ra một nơi khu vực an toàn Cùng lúc đó cả người hắn chợt dương cao một đoạn Đến tới kim tượng quang tổ Phật đính ấm cảnh Hắn cánh tay phải về phía sau kéo một cái nổi gân xanh. Sau đó về phía trước hơn. u, Vinh. Quỳ. Quỳ. to, y, Ra từ suốt đạo tới nay. Vô cùng tàn nhẫn nhất cây một quyền. Thậm chí trên cánh tay lỗ chân lông tràn ra mồ hôi và máu. To lớn đại hỏa cầu bầu trời lưu ly giới đao. Hóa thành một luồng tử quang chạy thẳng tới hắn bắn tới. Dự định ở tại phá hư Phật ấm trước, đem đánh tan. oanh phúc một trước một sau, lưỡng đạo âm thanh đồng thời truyền ra. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 519 Lưu Ly Ma Đao người trước chính là Hạ Hiểu Thiên một quyền đánh thích ca ma ni ngón tay thanh âm. Người sau chính là Lưu Ly giới đao xuyên qua hắn lồng ngực âm thanh. Một người một đao đều là đạt tới riêng mình mục đích. Ha ha, ta thắng ma đầu cùng Phật Đà tranh phong. Lần này hiển nhiên là ma đạo áp chế Phật đạo. Đương nhiên đây chỉ là một mặt hiểu. Hạ hiểu thiên ít nhất cũng không phải là cái gọi là ma. Hắn từ xuất đạo tới nay giết được đều là người đáng chết, không có nửa hạng người lương thiện. Chỉ có sử dụng lực lượng, rất là tà dì đáng sợ. Lưu ly giới đao bắn vào bậu ngực của hắn, nhập vào cơ thể mà ra. Toàn bộ thân đao không có vào trong đó, chỉ có khu lâu hình dáng cán đao, xác định tại bên ngoài cơ thể. Một cổ thánh khiết liệt diễm trong khoảnh khắc lan tràn hắn cả người kinh mạch cần phải lấy Phật hỏa diệt ma. Đáng tiếc là, trải qua một trận đại chiến, lưu ly giới đao hơn nhiều lắm thiếu lực lượng nó mặc dù là hộ pháp Phật binh. Nhưng cuối cùng chẳng qua là một thanh binh khí thôi. Hơn nữa hạ hiểu thiên đạt ma thập nhị quan kim trung cháo không phải là ăn chay. Đau đớn 90%, nhược điểm 90%, thương thế 70% ba hạng cơ sở thuộc tính. Vì hắn suy yếu giới đa quá nhiều uy lực. Cho dù xuyên qua khí lực, lại có thể thế nào chúc mừng đại mãng phu như cũ mặt không đổi sắc. Thậm chí còn có thể bật cười. Thích ca ma ni ghim thân trình độ cứng cáp tuyệt đối là hắn từ trước tới nay thấy qua nhân vật cường hãn nhất. Một quyền lại chỉ đánh ra một vết nứt, hơn nữa quả đấm của hắn đều có không nhỏ tổn thương. Chảy ra sứt thịt tạm thời không nói, thậm chí còn xương ngón tay đều gãy ba cái. Không nên coi thường quang tổ Phật đĩnh ấm lên vết nứt. Chính sở vì ngàn giảm chi cầm vỡ với ồ kiến. Kèm theo Phật ấm bị tổn thương. To lớn mặt trời chói chan hô hấp đang lúc ảm đạm xuống. Ẩm quang tụ Phật đính ấm nổ tung, đại nhật hội diệt ở vô hình. Thích ca ma ni kim thân càng là từ hai tay nơi bắt đầu vỡ nát lan tràn. chốc lát thời gian do dơ lên hai cánh tay chảy rộng toàn thân. Uồng uồng đỉnh thiên lập địa Phật tượng, hoàn toàn biến mất. Thiêu đốt thánh khiết lửa lưu ly giới đao, quể quải đi xuống. Chỉ có một chút ngoan cố hỏa hệ từ đầu đến cuối lén lút ở hạ hiểu thiên trong kinh mạch. Thiên ma nhưng thấy sau lưng âm ảnh ngưng tụ kinh khủng ma khí tràn ra. Một cổ cùng đen sẫm thần ma bát nhã cũng không giống nhau khí tức trong giây lát bộc phát ra. Sau đó một người tản ra âm lãnh. Tàn bạo. Điên cuồng. Khí tức bạo ngược thân ảnh màu đen. Hiện ở hạ hiểu thiên phía sau. Lệ khí sôi trào mãnh liệt như biển, sát khí lật lên cơn sóng thần. Lói lên hú quang áo giáp. Đáng sợ đâm thẳng bầu trời sừng nhọn. Hơi lộ ra mặt mũi dữ tợn. Cùng với hai mắt điên cuồng ánh mắt. Các loại tổ hợp lại với nhau tạo nên ra ma thần phong thái. Liên tục không ngừng ma khí tràn vào hạ hiểu thiên trong cơ thể. Mở ra đối với lưu ly giới đau ăn mòn. Vì phần. Đốt cháy hắn thánh khiết lửa tạm thời không thèm quan tâm. Lưu ly giới đao tuy thuộc về kiệt lực trạng thái. Nhưng nếu là muốn với hắn tốn hao, còn có thể tiêu hao nhất thời nửa khắc. Dứt khoát toàn lực đối phó nó đợi đến đối phương chuyển hóa thành ma binh lúc, hết thảy tự nhiên chấm dứt. Kết hạ hiểu thiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy toàn bộ đất trời đột nhiên tràn ra từng tia vết nứt. Thoáng như một mặt thủy tinh, gặp đòn nghiêm trọng. Chẳng lẽ lời còn chưa dứt, răng khắp nơi ghẽ hở, trải rộng cả thế giới. Âm tiếng vang đinh tai nhức ấp nổ tung đầu ấp hắn trở nên hoảng hốt. Đợi đến khôi phục như cũ, đưa mắt đảo qua. Chỉ thấy mình đang đứng ở đại hùng bảo điện bên trong thích ca ma ni kim tượng khối vụn, rơi đầy đất. Hơn mười người cả người kim quang đã sớm tản đi, một cách đẩy một cách nằm ở trên sàn nhà. Hạ Hiểu Thiên Quý đầu nhìn một chút Lưu Ly giới đao, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. 1 2 3 4, ngũ 26 người không đúng, bát nhã giáo chủ khẳng định không thể coi là ở bên trong. Cho nên là 25 người. Mỗi người 100 ngàn mai linh khí kết tinh, chung vào một chỗ chính là 250 vạn. Không tệ thu hoạch còn có thể. Cũng không do hắn không tính một phen. Dù sao vì lấy được lưu ly giới đao, chính diện cứng rắn vừa một cái sóng Phật tổ. Trực tiếp đem còn sót lại mấy chục ức toàn bộ lấp vào. Sau khi, ta cũng có thể nói lão tử là cùng Thích Ca Mani đã giao thủ người tuy đối phương chỉ là một Phật tượng. Nhưng có phải hay không Phật tổ hình tượng cách này không người có thể phản bác. Cho nên hắn chúc mừng đại ma đầu cùng Thích Ca Mani đã làm chiếc. Hơn nữa còn thắng liền thì không cách nào phủ nhận sự thật. Lắc đầu một cái, nói ra cũng không ai tin, ngay cả là thực sự. Hắn hai ba bước đi tới bát nhã giáo chủ trước người. Nhìn vẻ mặt tái nhợt hiển nhiên bị tắn trả lão đầu. Thở dài một cái. Sưng bá nhất phương cường giả quay đầu lại chết ở hiện thế, coi là thật có vài phần thỏ tử hồ bi cảm giác. Giáo chủ có mạnh hay không cường hắn hạ hiểu thiên có mạnh hay không rất mạnh có thể hay không cũng có một ngày. Chính mình cũng là chết tại nhân tài mới nổi trong tay duy không hề ngừng ham hở tiến lên. Mới có thể ở nơi này trong loạn thế sống tiếp. Loạn thế cũng không phải sao u thế. Địa lệm. Lại nhiều lần bùng nổ năng lượng triều tịch. Thiên ngoại mà xuống khổ nhai tự. Hổ pháp chi Phật binh lưu ly giới đao. Cái gì yêu ma dù quái. Si mị võng lượng đều chạy ra ngoài Ta yêu cầu kinh nghiệm càng nhiều giá trị Tiếng nói rơi xuống trong tay ngưng tụ ra thái uyên đao Sau đó hắn hướng về phía bát nhã giáo chủ đầu chém xuống Lấy thánh giáo chi binh nhận hiểu này liệu tàn sinh Coi như là hạ hiểu thiên đối với bát nhã giáo chủ vị này cường địch tôn kính Phúc Đinh đánh chết tam hoa cảnh cao thủ bát nhã giáo chủ Đạt được một không không không không 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Địa hiểm giới đề nhất kiêu hùng Vẫn lạc hiện thế tây cổ trấn chém đầu lâu người nhân gian ma thần hạ hiểu thiên Nhặt lên thi thể vẫn như chữ vật không gian Đợi đến ngày sau phân giải để cho hắn sử dụng Đây là đâu mà 25 người lục tục tỉnh lại Mặt đầy mộng ếp nhìn không có nóc phòng đại hùng bảo điện Bọn họ nhớ mang máng Nhóm người mình tới tìm tòi từ trên trời ráng xuống khổ nhai tử Tiếp lấy đến đến đây đoạn hậu liền chưa chờ mọi người tiếp tục hồi ức. Hạ Hiểu Thiên đi tới. Mỗi người một trăm ngàn mai linh khí kết tinh. Ta bất kể các ngươi là với ai lẫn vào. Thiếu một mai lão tử liền lồng chết toàn bộ các ngươi. Hạ Hiểu Thiên tay cầm thái huyên đao, mặt đầy hung thần áp sát đạo. Hơn hai mươi người nhất thời tỉnh hồn lại, chỗ này phát sinh các loại đều là tràn vào trong lòng. Người này chính là thừa dịp cháy nhà hôi của khốn nạn Bất quá thực lực rất mạnh Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức hạ Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hạ hiểu Thiên lồng ngực cắm lưu ly giới đao Sau cặp mắt lúc này sáng lên Bị thương được a tiểu tử ngươi nói cái gì Chúng ta sao nghe không hiểu chứ Một người trong đó người chậm rãi đứng dậy Mặt đầy không có hảo ý nói Đồng thời trong cơ thể năng lượng phun trào Thật giống như một dây ghế tiếp sẽ nổi lên giết người. Vốn là ngại vì hạ hiểu thiên thực lực, hắn quyết kế không dám như vậy. Nhưng ai bảo ngươi bị thương đây lúc này không khi dễ một chút nhân tiện giựt nợ. Chẳng lẽ còn phải nhượng bộ quỳ dưới đất hai tay phụng hơn 100 ngàn mai linh khí kết tinh đừng nói vong ăn phụ nghĩa. Ăn đền oán trả. Đại nhân thế giới cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần hiền lành. Phúc một đám người chỉ có thể nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên hai tay trợt lóe, không chung một vệt bóng đen xẹp qua. Đứng dậy cần phải giựt nợ hốn nguyên cảnh cường giả, cổ đột nhiên tách ra một đạo tơ máu. Sau đó cho bọn hắn chố mắt nghẹn họng vẻ mặt, phun ra số lớn máu tươi. Ô ô ô vị này đau đầu hai tay che cổ, một bộ ánh mắt không thể tin. Chính mình giàu gì cũng là một vị cường giả. Vì sao ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp? Liền bị người một đao cướp đi tánh mạng phúc thông thi thể té ngã trên đất Một chút cũng không có sinh tức Cô đông còn sót lại 24 người nuốt nước miếng một cái Đại ca 100 ngàn mai linh khí kết tinh ngươi nói không cần là không cần rồi Quá cương mánh đi con người của ta tánh khí nóng này Có lúc khí huyết dân trào liền không nhịn được Dĩ nhiên người này thuộc quyền thế lực như thế phải trả sổ sách Dù sao ta ra lực cứu hắn Nếu như dám giựt nợ, ta cũng không ngại giết tới môn đi. Hạ Hiểu Thiên quét mắt một vòng cười giải thích. Giết tới môn tuyệt thế hung ác loại người A một vị đại mãng phu như rất sống ma tư thế. Đã sớm in vào mọi người đầu. Nghe vậy nhất thời đồng loạt gật đầu. Biểu thì mình nhất định sẽ trả sổ sách. Được. Mang theo thi thể của hắn. Chờ ra tây cổ chấn lời còn chưa dứt. Chỉ nghe một tiếng ấm vang. Toàn bộ khổ nhai tử xảy ra sụp đổ. Hơn nữa cho bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, một chút xíu hồi diệt ở vô hình. Bên ngoài chấn mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng, nhất thời nhìn thấy trắng xám nhị sắc hướng vào phía trong rụt lại. Vèo vèo trong đám người thoát ra hơn 10 đạo ảnh tử, bắn nhanh tây cổ chấn. Đám người này chính là các thế lực lớn chúng cao thủ. Bởi vì chủ cột chết hết khổ nhai tử. cho nên mới chú đóng mấy vị thám tử tùy thời cùng chủ sở chính giữ liên lạc, mà nay trắng xám nhì sắc rút đi trong chấn khổ nhai tự tan vỡ, bọn họ tự nhiên muốn đi tìm tòi một hay. khô hấp đang lúc đã từng đại hùng bảo điện địa vực nhiều hơn đến khách không mời mà đến. hai người thấy từ ra nhân thủ lộ ra vẻ mừng rỡ, không đợi bọn hắn mở miệng hỏi, lập tức lên tiếng nói, đi nhanh chuẩn bị một ngàn mai linh khí kết tinh đưa tới. Nhớ muốn lên hảo phẩm chất. Dám có một quả thấp kém phẩm. Ta muốn mạng của ngươi. 24 Chờ đợi nhất đoạn cuộc sống thám tử môn, lập tức xứng sốt. Hạ hiểu thiên thấy vậy còn được bản thân hiện thân thuyết pháp a, Ta cứu tánh mạng của bọn họ. Trước đó chúng ta trải qua hữu hảo thương lượng. Bọn họ nói mỗi người ra 100 ngàn mai linh khí kết tinh mua mạng. Có vấn đề sao không thành vấn đề nắm chặt tiền đặt cuộc khoản ta nhưng là không kịp đợi. Ngoài ra người này một phần của phía kia thế lực nói cho các ngươi biết đầu lĩnh Xuất ra ngang hàng mức linh khí kết tinh đến lãnh về thi thể. Trước khi chết, hắn cũng là bị ta cứu. Đáng tiếc người tuổi trẻ không biết lễ phép. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ dạy dỗ một phen. Chắc hẳn các ngươi sẽ không ngại chứ tiếng nói rơi xuống. Tới tìm người thế lực khắp nơi nhân viên Đều là đồng loạt đem đầu chuyển hướng một người Hiển nhiên vị này liền là người chết thuộc quyền phương người Hắn chính là gặp qua hạ hiểu thiên thực lực Một người đuổi theo vài trăm người chém Thậm chí một đao tiêu diệt hơn ngàn người Tiên sinh yên tâm ta sẽ đúng sự thật chuyển cáo Nói xong cũng không quay đầu lại chạy Rất sợ hạ hiểu thiên thay đổi tâm ý Liền hắn đồng thời cho băm đi Ở linh khí kết tinh vận chuyển trước khi tới. Các ngươi không ngại chậm chế chỉ trong chốc lát chứ Hạ hiểu thiên thấy bọn họ tản đi. Chuẩn bị tiền tài hài lòng gật đầu một cái. Xoay người hướng về phía còn sót lại hai mươi bốn vị cao thủ hỏi. Một đám người ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn ngươi đồng loạt lắc đầu. Không ngại, không ngại. Lão nhân ra trên ngực cắm một thanh đao đều không để ý. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi có cái gì ngại nằm dưới đất vị nhân huyên kia Nhưng là ví dụ sống sờ sờ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 520 lấy đại ma đầu tên hơn 20 người chán đến chết cùng đợi mỗi người thế lực tới đưa tiền Giải cứu mình thoát khỏi ma trường Không sai, dưới cái nhìn của bọn họ hạ hiểu thiên chính là sống sờ sờ đại ma đầu Một lời không hợp liền giết người Làm sao có thể sẽ là một hạng người lương thiện Chờ đợi quá trình không thể nghi ngờ là thống khổ hơn nữa nội tâm rất là dày vò cảm giác Ai biết chính ở một bên chơi đùa điện thoại di động hạ hiểu thiên Có thể hay không có linh cảm sách đao chém chết bọn họ một đám người ở trong lòng âm thầm oán thầm Đồng thời đối với hắn ngực cắm lưu ly giới đao Thằng Toát Nha Hoa Tử Lão nhân ra đây là đang chơi đùa hành vi nghệ thuật bằng không người bình thường, đã sớm rút ra tiến hành trị liệu. Trên thực tế hạ hiểu thiên chẳng qua là lấy thiên ma ăn mòn giới đao hàm chứa Phật tính cùng với cái gọi là chính nghĩa. Trắng sám thế giới hội diệt. Từ trên trời ráng xuống khổ nhai tự sụp đổ. Đưa đến tín hiệu rút cuộc có thể bao trùm Tây Cổ trấn Chờ đợi trăm vạn linh khí kết tinh chính hắn chính là quét nổi lên vơ bác vào giờ phút này, toàn bộ lưới đang ở giận phun thập ra truyền trực tiếp sân thượng liên hiệp hạ hiểu thiên chôn giết mấy ngàn chân khí cảnh cao thủ trong đó đại đa số người chẳng qua chỉ là theo gió bàn phím hiệp thôi chỉ có như vậy một nắm thuộc về người chết thân nhân nhưng không trách được người khác muốn trách chỉ có thể nói bọn họ quá tham lam nếu không vì sao mấy trăm ngàn vây xem ăn dưa quần chúng bên trong Có thật nhiều người không có đứng ra nếu muốn giết người. liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Trong đó song phương không có đúng sai. Các đại. truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách có nỗi khổ không nói được. Lưu lượng mặc dù nổ mạnh công ty thu lợi vô số. Nhưng là thật là lớn một cách oan ức trừ ở trên lưng coi là thật khó chịu. Nhất là bọn họ không dám phản bác. Chẳng lẽ muốn vạt trần nhưng thật ra là chúc mừng đại ma đầu cùng phu quét đường tổ trưởng thiết lập bộ thoáng cái đắc tội hai cái cường địch. Không nghĩ lăn lộn rứt khoát lưới bảo liền lưới bảo đi. Chúng ta chịu đựng vẫn không được nào. Hạ Hiểu Thiên nhìn thật ra sân thượng đại vơ không dám nói lời nào núp ở khẩu trang xuống mặt lộ ra một nụ cười. 20 vạn mai linh khí kết tinh. Khiến lão tử bán đứng liêm sỉ tùy ý các ngươi truyền trực tiếp. Ngây thơ chẳng qua chỉ là mượn toàn chiêu bài của bọn họ. Khiến cách gọi là khiêu chiến đại ma vương càng có thể tin mà thôi. Đừng nói, danh tiếng của bọn họ quả thật cứng rắn. Bằng không làm sao có thể cắt nhiều như vậy rau hẹ. Đương nhiên cùng hạ hiểu thiên diễn ký được, lôi dương phối hợp ăn ý cũng là có liên quan. Một đám đáng thương khoa. Vừa nghĩ tới lúc ấy các đại sân thượng người phụ trách. Nghe được 20 vạn mai linh khí kết tinh một bộ kiếm lợi lớn bộ ráng Hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng Tiện tay tắt điện thoại di động Hạ hiểu thiên nhìn về mặt đầy cảnh giác heo tử môn Các ngươi đều là thuộc về phương đó thế lực một chuyến địa ểm giới hành trình hao tốn thời gian 4 tháng Vừa vừa trở về liền gặp một đại gian hàng nát chuyện Bây giờ có thể tùng lên một hơi thở Nên hiểu một chút gần đây quật khởi nhân tài mới nổi rồi Kim Đỉnh Sơn Trang, Thiên một khoa học kỹ thuật. Hai mươi mấy người bắt đầu giới thiệu riêng mình công ty, Hạ Hiểu Thiên nghe mí mắt quất thẳng tới. Lão bản của bọn hắn, hoặc giả nói là thế lực bốt, bao hàm nghề chế tạo, khách du lịch, ăn uống nghiệp cùng nhiều phương diện. Khoa kỹ công ty muốn một ít ly vị cổ quái ngoạn ý nhi. Cá nhân hắn hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học chứ sao. Xích cá voi hải sản. Chờ chút thật giống như lấn vào một cái tên gì cục. Hạ hiểu thiên cùng 23 con mắt đồng loạt nhìn về người nói chuyện. Vốn tưởng rằng lão bản của mình. Đã đầy đủ vượt quá bình thường. Nhưng hải sản đại vương đến tột cùng là cái dựa đây là một nhà ở cả nước trong phạm vi. Siêu cấp nổi danh hải sản công ty. Người khác có. Xích cá voi không chỉ có còn bán kẻ gian tiện nghi có thể nói là vật mỹ giới liêm kiểu mẫu. Những công ty khác không có, bọn họ vẫn có hơn nữa giá cả không mắc. Mới bắt đầu lúc, nghề bên trong tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt thầm nói sớm muộn được phá sản. Kết quả qua mấy thập niên, người ta làm ăn càng làm càng hồng hỏa. Ngược lại thì lúc ấy chuẩn bị xem náo nhiệt công ty. Một tên tiếp theo một tên phá sản hoặc là đổi nghề. Cô đông khiến hai mươi mấy vị đại hán nhìn chằm chằm áp lực, người bình thường tuyệt đối không lãnh hội được. Hắn nuốt nước miếng một cái, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, thực lực của chúng ta vẫn là rất mạnh. Xích Cá Voi trải qua những năm này phát triển, không chỉ là dựa vào thủy sản duy trì, còn có hải dương mua bán. Nhắc tới hải dương hai chữ, Hạ Hiểu Thiên cặp mắt sáng lên. Hiện thế trải qua mấy lần năng lượng triều tịch lễ rửa tội. Rất nhiều nhân loại thực lực có vô tiền khoáng hậu tăng trưởng. Thậm chí đủ loại giá thú cũng có rồi trí tội. Hóa hình mà ra. Như vậy đại dương minh mông nổi bộ. Có phải hay không cũng có biến hóa long trời lỡ đất xích cá voi đã có hải mậu. Các ngươi có hay không gặp qua gì biến hải sản hải sản hải tục. Liên tiếp dùng hai cách cũng không đứng đắn từ ngữ. Hạ Hiểu Thiên cuối cùng là tìm được một cách còn có thể gọi. Một phần của xích cá voi hỗn nguyên cảnh cường giả, lật rồi một cách lườm nguyết. Ta chưa cùng trong tùy tùng bộ thành viên nòng cốt ra biển việc trải qua. Chẳng qua là thỉnh thoảng có lúc ông chủ hội mời một ít kỳ kỳ quái quái người. Đối mặt một đám lòng hiếu kỳ mạnh nổ người, vị này chủ có chút phương. Nội bộ tập đoàn cơ mật, không có thể tùy ý tiết lộ A. Chẳng qua là nhìn một chút khiến người một đao cắt cổ thi thể. Hắn cả người dùng mình một cái. Kiên trì đến cùng tiếp tục nói. Đám người kia toàn thân đều bao phủ ở áo choàng phía dưới, căn bản không thấy rõ hình dáng. Bọn họ đi qua địa phương ít nhiều gì hồi có một ít nước động hơn nữa kèm theo một cổ nồng đậm hải mùi tanh. Cá nhân ta trước là có qua đoán trên đất bằng giã thú đều xây dựng nổi rồi thế lực. Chúng ta chưa từng tìm tòi bao nhiêu hải dương. Cũng sẽ không so với trên mặt đất kém hơn chứ húng chi xích cá voi hải sản. Quá tiện nghi rồi. Vì khai thác thị trường, bồi điểm không có vấn đề, kiếm cái thép rất bình thường. Nhưng sự nghiệp tiến vào quý đạo, nên cân nhắc lời. Nhưng qua mấy thập niên, giá cả một chút chưa từng thay đổi. Ở nơi này lạm phát đích niên đại, cho dù là chuỗi đích giấy vệ sinh đều tăng hơn hai lần. Một cái cả nước đế nhất hải sản công ty. Thường nhiều năm như vậy ngược lại là càng phát ra hồng hỏa. Phải nói bên trong không có mờ ám ai tin hạ hiểu thiên nghe vậy. Sờ một cái mà cầm đạo. Ngươi là nói lão bản của các ngươi có thể là hải tộc hải sản sở dĩ tiện nghi. Là bởi vì ở trên địa bàn của bọn hắn. Bắt không phí nhiều sức ta không có. Ta không phải là. Đừng nói nhảm Chối tam liên từ xích cá voi thế kẻ lực mạnh trong miệng thật nhanh nói ra. Phối hợp hắn khoát tay lia lia tư thế Thật là rất là tức cười. Kinh độ. Vi chú xích cá voi hải mẫu đại hạ. Một vị vóc người khôi ngô nam nhân. Đứng ở thủy tinh nội phủ nhìn thấy phương dòng người lui tới. Một trăm ngàn mai linh khí đết tinh. Xem ra vị này ma đô mặt bài không có có nhiều va chạm xã hội a Đổi lại là ta, hẳn muốn một triệu viên chạm ở trước bàn làm việc thư ký, chẳng qua là cười không nói. Còn có tin tức gì bị thương, ngực cắm một thanh lói lên kim quang giới đao. Từ lúc cùng chúng ta người gặp mặt, chưa bao giờ bạc trừ. Có thể thấy hắn cùng với không biết tên thế lực nhân viên trong lúc giao thủ, chịu rồi không nhỏ tổn thương. Nam tử khôi ngô nghe xong, nhắm mắt lại suy tư một phen. Nhiều lần đại chiến. Hắn sắp dầu cạn đèn tắt đi không biết. Chú đóng ở tây cổ ngoài trấn nhân viên nói. Hắn như cũ trung khí mười phần. Thư ký máy móc, không dám vượt ranh giới. Ha <cười> ha! <cười> Đầu tiên là mấy ngàn người đại chiến. Sau lại một đao chém giết ngàn người. Tiếp lấy cùng tam hoa cảnh cường giả tranh hùng. Tiến vào khổ nhai từ sau. Từ miễu sụp đổ. Tuy cường đại, nhưng trung quy là người. Lá gan quá lớn cho dù người bị thương nặng Lại dám bắt chẹp vơ vét tài sản Nếu là không có chuôi này giới đao Cái này người tâm thua thiệt ta xích cá voi vẫn thật là ăn đến Phát ra tin tức Nói dầu cạn đèn tắt Không còn sống lâu nữa Ta nếu là không có nhớ lầm Tây cổ trấn khoảng cách hàng thành vịnh rất gần Khiến chú đóng ở trong đó tam hoa cảnh cao thủ đi Có bao nhiêu đi bao nhiêu Nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào Nhớ Gọi bọn hắn tạm thời không nên đồng thủ Trước hết để cho những thứ kia tham lam ngu xuẩn đi dò xét một chút đối phương Nếu như dễ như trở bàn tay giết chết con chốt thí Chúng ta liền rút đi Nhưng nếu là hắn miệng cọp gan thỏ bắt sống Thư ý nghe vậy đi ra phòng làm việc Cá nhân ta đối với bí mật của ngươi thực sự thật tò mò đây Xích cá voi hải màu ông chủ trên mặt hiện ra một vệp xích sắc. Chốc lát. Có quan hệ với Hạ Hiểu Thiên ngực sen vào đao. Người bị thương nặng tin tức. truyền khắp toàn bộ kỳ nhân dị sĩ giới. May mắn là đang quét chiến trường xô rover đều nhận được tin tức. Tây cổ trấn vòng ngoài ăn dưa quần chúng cũng không tản ra. Bọn họ khẩn cấp muốn biết Hạ Hiểu Thiên cùng bát nhã giáo chủ cuối cùng ai thắng ai thua. Nhưng ngại vì các loại nguyên nhân, không người nào nguyện ý bước vào trong đó. Về phần các đại thế lực nhân viên đều đang liên lạc đầu lĩnh Có hay không tiêu phí 100 ngàn mai linh khí kết tinh. Tiến hành giao dịch. Không có thời gian rảnh rỗi báo cho biết trong mọi người bộ tin tức. Này, nghe nói không bị thương, dầu cạn đèn tắt. Sớm biết, bảy bên trong có người nói, còn có hình đây ta xem một chút. Tương tự như vậy nói chuyện với nhau, nhanh chóng ở mấy trăm ngàn người trong lan tràn Khoảng cách Tây Cổ Trấn không xa quanh mình thành phố, lập tức có người lên đường Hàng thành vịnh Trên mặt biển đột ngột hiện ra mấy viên hình thù kỳ quái đầu Một vị trong đó thật là đáng sợ Hoặc giả nói là chán ghét Đại ca, chúng ta thật muốn đi đối phó cái đó kêu ác xếp người sao chính là một người thôi Tùy tiện phái ra mấy cách bên trong tộc sau lưng đã đủ. Không đến nổi ra đụng đến bọn ta những lão nhân này chứ một cách mặt đầy đều là đâm tùa. Hơn nữa mang theo dịp nhờn đầu bất mãn lẩm bẩm. ầm một cách đâm tùa vấy đến quất vào người nói chuyện trên mặt. Cá voi mệnh lệnh của đại nhân có đi hay không do ngươi. Tư tư thực thực đông đảo hải tộc đầu lĩnh người nói. Lời vừa nói ra kêu đại ca hắn đâm tùa quái lập tức ngậm miệng không nói, Tây Cổ chấn trong tâm, nguyên khổ nhai tự đại hùng bảo điện. Chu điện thoại quen thuộc vang lên. 24 người mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Hiểu Thiên. Không nghĩ tới đại ma đầu lại còn có loại này ác thú vị. Không biết điện thoại di động một đầu khác người, biết được âm thanh chun sẽ là cái biểu tình gì. Alo Hạ Hiểu Thiên trong miệng vừa phun ra một chữ, liền bị cắt đứt. Ngươi ở chỗ nào Tây Cổ chấn a? Vô gơ khói miệng giật một cái, ngươi tâm thật là lớn. Ngoại giới đều đang đồn ngôn ngươi trải qua đại chiến, dầu cản đèn tắt. Một ít muốn ngươi tiến vào cũng để cho ta cản lại, ngươi nắm chặt chạy trốn đi. Khác a thả bọn họ đi vào. Được. Ta nhiều nhất có thể ngăn cản vân vân. Ngươi nói cái gì vô gơ có chút mộng ép. Chả thế nào để cho ta đi vào trong thả người đây để cho bọn họ đi vào. Càng nhiều càng tốt. Nói xong hạ hiểu thiên cút điện thoại Thầm nói nhiều như vậy rau hè Không cắt há chẳng phải là bảo liếm thiên vật ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 521 lấy đại ma đầu tên không sai Hắn thấy đám người này hoàn toàn là tân mọc ra Lại thúy lục tràn đầy sinh cơ cùng sức sống rau hè Thật sự cho rằng bộ ngực hắn sen vào đao chẳng qua là đùa bớn chơi sao hắn không chỉ là chỉ một muốn ma hóa lưu ly giới Đao cũng là chuẩn bị tiếp tục câu cá chấp pháp kế sách. phàm là trở về người báo tin nói ra giờ phút này trạng thái chưa chắc sẽ không có người sinh ra một ít tiểu tâm tư. Thử nghĩ một hồi. Một cách liên tiếp bùng nổ cũng trải qua năm lần bảy lượt đại chiến. Bây giờ một bộ nghiêm trọng người bị thương. Có ai có thể an chịu được một viên sao động tâm. Húng hồ 250 vạn mai linh khí kết tinh chết no rồi 12 cái ức điểm kinh nghiệm ớt. Nhưng nếu là có thể hung hăng cắt lên một cha rau hẻ, vậy thì không chỉ điểm này ác. Hạ hiểu thiên tham lam, vĩnh vô chỉ cảnh. Hơn nữa quan trọng nhất là muốn hoàn toàn chuyển hóa lưu ly giới đao tạm thời có chút khó khăn. Nhiều chứa đựng một ít điểm kinh nghiệm ép tóm lại không có chỗ xấu. Phụ trách tung tin tức xích cá voi nhất phương càng là không thể nghĩ đến chúc mừng đại ma đầu tàn nhẫn đến như vậy mức độ. Một cha không đủ dự định trở lại một cha Chính ở vòng ngoài trận người Không để cho đông đảo kỳ nhân dị sĩ đến gần vô vơ Nghe điện thoại di động bên trong cắt đứt chiếu cố thanh âm Mặt đầy đờ đẫn Bộ trưởng bọn họ nhiều người chúng ta có chút không chịu nổi a Lôi dương nhấc đầu đi tới thấp giọng nói Mặc dù là bảo lực cơ quan Nhưng vài trăm người muốn cản trên dưới ngàn người quả thực có chút gây khó cho người ta Đương nhiên phu quét đường không chỉ chút người này thủ nhưng có thể phái lên dụng chàng cao thủ, chỉ có những thứ này. Còn lại đều là chân khí cảnh trở xuống, xử lý một ít biên biên rác rác cũng tạm được, thật để cho người đỉnh ở phía trước, cùng giết người không có gì khác biệt. Đang ở mộng ép vô hư thấy Lôi Dương trong nháy mắt lấy lại tinh thần mà đến. Ngọa Tào hắn vỗ đùi, nhất thời biết hạ hiểu thiên dụng ý, không cần nói nhiều. Người này nhất định là lại đang bố trí cắt sau hè Vòng ngoài bị phu quét đường ngăn nhân mã Nếu không phải sợ hãi cho bọn hắn chính là một phần của công môn Đã sớm cứng rắn hướng phòng tuyến Trực tiếp giết xuyên Cho đi cho đi Để cho bọn họ đi vào Nếu người ta muốn chết Chúng ta cũng không thể ngăn chứ vô cơ vung tay lên Nhìn bị mù quáng hạt châu vì nhân dị sĩ môn Lạnh giọng nói Trên thực tế nếu như không có bọn họ ngăn trở. Đám người này chưa chắc sẽ như thế nóng lòng. Nói không chừng cẩn thận một chút một chút. Chẳng qua là chính là bởi vì biết rõ phu quét đường cùng hạ hiểu thiên quan hệ giữa. Ở vô vơ phong tỏa tây cổ trấn sau cơ hộ 100% xác nhận đại ma vương bị thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ bằng không quyết kế không xét như thế. Ở buông ra phòng tuyến trong nháy mắt mấy trăm đạo bóng đen thoát ra đồng loạt chạy về phía tây cổ trấn trong trung tâm. Các ngươi hiện thế người thật là kỳ quái, lên gậy chịu chết. La Tham rất là hí hư nói, tuy hắn trong tính cách cực độ tham lam, nhưng vậy cũng phân đối mặt người nào. Giống như là cùng với Hạ Hiểu Thiên thời điểm thí cũng không dám thả, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chính mình một khi chọc giận đối phương. Họ hạ nhất định sẽ không giống đối đãi vô vơ như thế. Lộ ra cái cha già mỉm cười. hãm hại một phen chuyện. Mà là hồi sách đao, nắm đầu hắn chặt xuống làm cầu để đá toàn chơi đùa. Hạ hiểu thiên quét mắt một đám còn sót lại 24 người. Lúc trước không chỉ có chỉ là muốn hiểu lộn một cái các thế lực lớn dài giác. Vì càng là ở làm thịt bọn họ sau khi. Thật có địa phương thu khoản. Mọi người đồng loạt run một cái, không biết tại sao đầu có chút lạnh. Chu vi bảy rằm đều là bao phủ ở ấp của hắn bên dưới. Bất luận kẻ nào động tác cũng không chạy khỏi loại này do tinh thần lột xác lực lượng. Nói đến thức hải thuộc tính, nó dường như nắm giữ can thiệp thực tế chức năng. tỷ như hạ hiểu thiên cặp mắt quét về phía một nơi đất trống. Tâm niệm vừa động toàn bộ vùng đất một tiếng ấm vang nổ tung giống như một cách vô hình lỗ đen chính đang vặn vẹo không gian. Đương nhiên uy lực tự nhiên không có cường đại như vậy, nhưng cũng tương đối mạnh mẽ. Dựa theo trong lòng tính toán, chân khí cảnh dưới kỳ nhân dị sĩ căn bản là không có cách ngăn trở lực lượng cỡ này. Vèo vèo từng con từng con nhô lên thổ thương, tự đại mà trên nhanh chóng ngưng kết thành hình. Bắn nhanh hạ hiểu thiên, khổng lô tức hải xông ra, bọc tự thân ầm ầm do thổ hành tố tạo nên trường thương đụng vào vô hình bình chứng lên, nhất thời nổ lên. Bụi mù phiêu đáng mà lên chốc lát sau chậm rãi tản ra, lộ ra ngồi xiếp bằng ngồi trên mặt đất hạ hiểu thiên. Quả nhiên bị thương rất nặng, nếu không lấy tánh tình, không thể nào bị động phòng ngự, mặc cho người thi triển. Người tập kích mặt lộ mỉm cười, đại ma vương tánh mạng của ngươi, ta nhận. Dứt khoát không lại tiếp tục ẩn dấu thân hình, một đạo nhân ảnh tự đại mà bên trong trốn ra. Xem ra người này năng lực cùng với thổ chúc có liên quan. Oanh không đợi người tập kích về phía trước, hắn sắc mặt hơi chậm lại, nhanh chóng lui về phía sau. Một viên to lớn đại hỏa cầu từ phía trước nổ tung. Nhìn kết tinh hóa mặt đất, liền biết trong đó uy lực như thế nào. Nếu là không cẩn thận chúng chiêu, sợ là trong nháy mắt thì phải trọng thương. Người ăn một mình cũng không có kết quả tốt. Mười mấy bóng người đập vào mi mắt. Nói đúng lắm. Ha ha ha. Lại vừa là một đội nhân mã chạy tới. Lại xấu người không ít. Các ngươi cũng cùng đại ma vương có thù oán thổ hệ người tập kích hỏi. Hắn có người bạn tốt liền chết ở hạ hiểu thiên trên tay. Vốn tưởng rằng đời này báo thù vô vọng kết quả đột nhiên ở một cái truyền tin phần mềm mềm bên trong nhận được tin tức. Vì vậy. Ngựa không ngừng vó câu dám đến, hơn nữa sử dụng năng lực ở sâu dưới lòng đất vượt qua phu quét đường phòng tuyến. Nếu không, hắn làm sao có thể trước nhất đến? Ha ha ha Thủ mọi người nghe vậy, nhưng là cười. Tiểu tử! Ngươi có biết hay không có người ở trên chợ đen treo 500 vạn mai linh khí kết tinh? Bắt sống đại ma vương nhiệm vụ bao nhiêu 500 vạn thổ hệ người tập kích thiếu chút nữa có bất tỉnh? Số lượng vô cùng to lớn. Xung kích quá mức hung mãnh, Các ngươi nói không phải là nhân dân tệ đi. Không từng va chạm xã hội, đầu năm nay người có tiền không ít. Đừng xem trên thị trường linh khí kết tinh thư thớt trên thực tế không chừng một ít người giàu có đến mức nước đố đổ vách. Đoán chừng là một cái ẩm hình đại phú hào, nhìn chúng đại ma vương truyền thừa. Đương nhiên chỉ là một nho nhỏ phỏng đoán, không xác định nhân tố quá nhiều. Ít nhất ta biết một vị người có tiền đặc biệt thích mài gom gì sĩ trên người gì thường vật phẩm. Mà có người, hứng thú càng biến thái. Trong đám người một vị đại hán, liếm liếm dao trong tay tự nói. Đứng tại chỗ người tập kích nhìn đến quất thẳng tới mí mắt. Nếu là phía trên tôi luyện rồi độc. Người này sẽ không ở ra giám chứ đang hướng về tây cổ trấn chạy tới kỳ nhân gì sĩ. Còn có thật nhiều. Chúng ta từ đầu đến cuối không có rời đi nơi đây, lại là đã chiếm tiên cơ. Hơn nữa đại ma vương thực lực cường hãn, cho dù người bị thương nặng cũng không nhưng xem thường. Cho nên ngàn vạn lần không nên đang không có đạt tới mục đích trước, giết lẫn nhau. Giữ một cái khoảng cách an toàn, chúng ta liên thủ cuồng oanh làm tạp. Chờ đến hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Té xuống đất mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào được đại hán nói xong. Đưa đến cả đám chờ đều là tán thành Trước đây không lâu một vị mãng phu hung hăng cắt một cha rau hẹ một màn kia Người nào đều không cách nào quên Đề phòng có bẫy tự nhiên liên thủ đối địch mới là đường chính Hạ hiểu thiên nghe mọi người thương lượng thầm nói khóa này con heo nhỏ tử không tốt mang a. Oanh ma vương nhận lấy cái chết không đời hắn tiếp tục suy nghĩ Lại thấy một mảnh đen kịp sóng người đi tới Đối phương xé một câu lời mở đầu đủ mọi màu sắc hoa quang tràn ngập toàn bộ tây cổ trấn Oanh ngồi ở hạ hiểu thiên bên người 24 vì hốn nguyên cảnh cường giả, mặt đầy tê giải mạch ra. Đối mặt phô thiên cách địa công kích bọn họ có lòng chạy trốn, nhưng là không có gan. Chỉ có thể thi triển kim thân chống cự năng lượng hồng lưu. Khẽ cắn răng chịu nổi có lẽ còn có thể lưu được một mạng. Nhấp chân chạy nói, không cần suy nghĩ nhiều. Không cứu. Chờ chết đi bên kia mấy vị cả người trên dưới bọc ở bên trong hắc bào quái nhân. Hạ xuống chấn nhỏ bên bờ. Chỗ đi qua tất cả đều là nước đọng cùng hải mùi tanh. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng không nguyện ý theo liền mở miệng đắc tội với người. Người nào rõ ràng có phải hay không kẻ tàn nhẫn trên tin tức không phải là lần một lần hai báo chí. Bởi vì lắm mồm mất mạng. Sau đó, bọn họ phi thường tự giác nhường ra một cái thông thiên đại đạo Không chọc nổi, tổng lần tránh khởi chứ Sô vơ mũi đồng một cái, nhìn mấy vị quái nhân cảm thấy không lành Hải tộc ở bát nhã trong trí nhớ Bọn họ có một cái gọi là tổ tiên tương đối chán ghét. Hơn nữa đám người này tuổi thọ kéo dài Truyền thừa bảo tồn đầy đủ nhất Dù sao co rút dưới đáy biển cơ hồ Không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến bọn họ La tham khuyên bảo hắn nhưng không muốn trêu chọc đám này chán ghét ra hỏa Cũng không phải sao. Đại hải bao sâu nhân loại hiện nay. thăm dò bao nhiêu dưỡng tôn sử ưu hạ. Nội tình vô cùng tự nhiên thâm hậu. Hơn nữa hải tộc đủ loại kỳ quái ngoạn ý nhi không phải số ít. Nhiều sinh ra cái gì kiểu năng lực càng là không người biết. Thực lực không yếu ít nhất không có ở đây bát nhã giáo chủ bên dưới cách bọn họ xa một chút. La nổ nhắc nhở. Lấy bọn họ thực lực trước mắt. Đối phương bóp chết chính mình hãy cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Joker gật đầu một cái. Thật ra thì cho dù không có bọn họ hai cách đầu nói chuyện. Hắn sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Đông đảo phu quét đường thấy bọn họ toàn bộ làm bộ như không nhìn thấy. Ngược lại bộ trưởng lên tiếng toàn bộ cho đi. Trong tiểu trấn. Kiên trì mười mấy vòng cuồng oanh làm tạc hỗn nguyên cảnh cường giả. Đều là cảm giác mình đám người từ bên trong ra ngoài suy nhược. Không có cách nào đầu tiên là không cẩn thận trúng chiêu ở đại hùng bảo điện mệt nhọc hảo ít ngày. Tiếp lấy lại trải qua một trận Phật ma tranh vì dọa sợ đến cũng sắp muốn tè ra quần. Chưa chậm một hơi thở tới một bang tử liều mạng chủ. Bọn họ dễ dàng sao bên ngoài chân khí cảnh thằng nhóc. còn. Ta là Kim Đỉnh Sơn Trang lời còn chưa dứt. Một vòng mấy năng lượng oanh tạc tới. Trực tiếp che mất hốn nguyên cảnh cường giả rời núi dựa thanh âm của. Ta phần trăm đều cho ra chờ, chỉ phải sống sót khẳng định lần lượt gây phiền phức cho các ngươi. Hơn một ngàn vị chân khí cảnh kỳ nhân dị sĩ nghe vậy biến đổi thêm sức. hạ hiểu thiên cửu long hộ thể ngạnh kháng mấy tu thế công. Như vậy chọn người không đủ ta nhét kẽ răng ác. Chẳng lẽ lão tử diễn ký như thế kém cỏi hoặc là tín dụng của ta chi nhiều hơn thu ai? Cuối cùng một cha rau hẻ. Ta phải quý trọng. Mấy vị hắc bào quái nhân đến, nhìn ngồi dưới đất chỉ có thể chống cự hạ hiểu thiên, bọn họ nhìn nhau một cái. Đại ca, này liệu khẳng định không được. Bằng không lấy trong tài liệu ghi lại bảo tính khí. Sợ là đã sớm đem những người này cho rút gân lột ra. Để tiết họ hận quả thật quan sau lưng của hắn ma ảnh mặc dù đáng sợ, nhưng thời khắc đều đang không ngừng tiết lộ ma khí. Miệng cọp gan thỏ, bắt sống hắn hạ hiểu thiên ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời phía vật bốn cái bóng đen. Trong đầu đột nhiên vang lên một câu điện tử hợp thành thanh âm. Keng, ngài điểm kinh nghiệm ướp gói quà lớn đã đưa tới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 522 chúng ta lại bị đại ma vương lừa không trung toàn thân cao thấp đều là bao phủ ở trong hắc bào quái nhân. Từ trong ra ngoài tản ra một cổ không cách nào để cho người coi nhẹ hải mùi tanh. May mắn là thường xuyên cuộc sống ở cá người trong thôn cũng chưa chắc chịu được. Mấy người hiện thân sau khi khiến cho hơn ngàn vị chân khí cảnh cao thủ cũng trong lúc đó chấm dứt đánh. Đều là ngẩng đầu nhìn lên Ai biết là địch hay bạn mà hạ hiểu thiên nhất phương Hai mươi ba con mắt đồng loạt nhìn về một phần của xích cá voi hải mậu hốn nguyên cảnh cường giả Như thế nồng nặc mùi vị, ngươi nói với ngươi không có quan hệ, vượt đều không tin Cô đông người này đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, không thể miêu tả chỗ chợt run lên Các ngươi nhìn như vậy ta xong rồi à ta thực sự không biết bọn hắn không cần biết hát bào quái bởi vì sao tới đây. Trước phủi sạc quan hệ đang nói. Dù sao thân ở trại địch chính mình an toàn làm trọng. Xích cá voi người vừa tới. Chắc hẳn ta kim đỉnh sơn trăng. Cũng là lời còn chưa dứt Hơn mười người phá không bắn nhanh mà tới. Mọi người đưa mắt nhìn một cái tất cả đều là hỗn nguyên cảnh cường giả. Đám người này cũng không có che giấu thân phận, gặp tù binh 23 người cặp mắt nhất thời sáng lên. Không có hắn toàn bộ đều là bọn họ thuộc quyền trong thế lực thành viên. Ô ô ô, linh khí kết tinh rốt cuộc đã tới, chúng ta rốt cuộc không cần chống cự ác. Ngồi xếp bằng ngồi sau lưng hạ hiểu thiên đám người trong lòng cực kỳ vui vẻ mà khóc. Nhưng là một giây ghế tiếp, bọn họ nhảy cấn lên. Xếp thế lực khắp nơi đại biểu hiển nhiên không phải là đến cứu đội viên. Hạ hiểu thiên thở dài một cái còn tưởng rằng đối phương vì diễn trò ít nhất có thể đem linh khí kết tinh mang đến. Nếu như vậy, hắn nếu cắt một cha rau hẹ, còn có thể chuyển hóa một khoản điểm kinh nghiệm ếp, đạt được gấp đôi vui vẻ. Thua thiệt đối phương không biết hắn suy nghĩ trong lòng nếu không nhất định sẽ mắng lên một câu ngươi đang ở đây muốn thí ăn. Làm sao toàn thiên hạ chuyện tốt. Cũng để cho ngươi cho chiếm hết các ngươi rút cuộc tất cả đều tới. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy, nhìn toàn bộ địch nhân đạo. Mọi người có ý gì, chẳng lẽ đại ma vương thật ra thì cũng không có bị thương, hết thảy đều là một bấy dập. Chẳng qua là cái ý nghĩ này ló lên một cái rồi biến mất, liền bị bọn họ quăng ra đầu. Không thể nào, giới đao đều xuyên qua lồng ngực rồi. Không đến nổi sử dụng hung áp như vậy khổ nhục kế chứ đang chuẩn bị bắt hạ hiểu thiên bốn vì thủy tộc cường giả. Đột nhiên nổi lên không ổn cảm giác. Một tấm màu vàng phù chú đột ngột đập vào mi mắt. Khô phong hoán vũ phù tài năng xuất chúng Phong khởi vân dũng 7.500. Mưa to 7.500. Trên trời hạ xuống cam lộ 7.500. Bão tuyết băng xương 7.500. Thuộc tính đặc biệt nước ngập kim sơn 750, dục hỏa bất diệt 750, hoàn mỹ đảo cơ 50% xá hạ hiểu thiên trong miệng quát nhẹ. Trong cơ thể đảo hạnh liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Sau đó hắn bấm bùa chú ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng lên ném một cái. Vèo lá bùa giống như bay nhanh mũi tên nhọn trong chớp mắt không có vào trời cao tầng mây. Một đám người bị hắn một hồi thao tác làm cho hoa cả mắt. Đặc biệt muốn hỏi một câu ngươi đang làm cái gì lòe lòe ngoạn ý nhi. Kết quả chưa mở miệng, một vệt chảm tia chớp màu xanh lam chợt hiện tựa như hàng dài hoa phá thương không. Ô ô ô cuồng phong nhất thời gào thét lên, cát đá lăn lộn, bụi mù cuồn cuộn. Phong thanh thật giống như trong địa ngục ác dụng ở bên tai than nhẹ, thuốc phiện sống giống như bão cát che phủ tầm mắt. Đạo thuật cầm đầu thủy tộc cường giả những mày một cái, trong lòng lột bột một tiếng. Từ xích cá voi gửi tới trong tài liệu cũng không có nói rõ người này sẽ còn đảo ra phù chú. Trên bầu trời mây đen nhanh chóng hội tụ, khiến cho vốn là sáng người Tây Cổ Trấn ảm đạm xuống. Tầng mây nước sơn đen như mực chỉ có thỉnh thoảng ló lên hồ quang điện chiếu sáng khuôn mặt của bọn hắn. Tình cảnh này thật là khắc vân hợp thành thành muốn tồi. Thiên uy đáng sợ, húng chi hay lại là loại này đại quy mô bao phủ. Ai có thể không kinh tâm động phách muốn phải lấy được triệu viên linh khí kết tinh tiền thưởng đông đảo kỳ nhân dị sĩ. Chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy như có tai vạ đến nơi. Phong, lôi, vân ba người tề tụ, sau đó giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền Toàn bộ tây cổ trấn bao phủ tại một cái to lớn mây đen bên dưới. Lôi điện bắt đầu liên tục lói lên. Ở trong tầng mây lăn lộn xuyên toa. Lăng liệt gió xét giống như sắc bén lưới dao sắc bén, xẹt qua vô số người ùm ùm đinh tai nhức ốc sấm gầm thét Lớn chừng hạt đậu giọt mưa như bay nhanh mũi tên Từ trong mây đen một con đâm xuống Trong không khí nhiệt độ, chợt mãnh liệt giảm xuống Cho dù bọn họ đều là kỳ nhân dị sĩ, không sợ điểm này giá xét Nhưng cũng theo bản năng rụt cổ một cái Bởi vì chưa từng thấy qua mưa lớn như vậy Nhất là cảnh tượng bực này hay lại là Hạ Hiểu Thiên dẫn sắt đi ra ngoài Đùng đùng mưa to trong khoảnh khắc bỏ ra, vừa đối mặt nước chảy độ cao mặt qua chân trần Hạ Hiểu Thiên trong tay hai tay nâng lên Chỉ một thoáng một vệt đậm đà trí cực kim sắc đao khí Nhanh chóng ngưng kết ở trong tay Từng cổ một sắc bén khí tức tràn ngập cắt rời quanh mình không khí, nước mưa Hoàng kim đao khí rời khỏi tay, bắn nhanh hơn ngàn vị kỳ nhân dị sĩ. Tiếng xé gió chợt nổi lên, chúng đầu tóc lúc này căng căng dơ lên. Trong lòng cảnh linh đại tác, đao khí không thể địch lại được, phải né tránh nếu không khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm cho dù mọi người né tránh tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn như cũ tao ương. Chỉ thấy thiên ma kim đao chỗ đi qua, mặt đất cày ra một cái to lớn câu cử. Nhìn như lắc mình thoát khỏi nguy hiểm, không nghĩ đao khí sắc bén, vô hình chi nhận xẹp qua tàn chi đoạn thể đầy trời. Một đám người nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt, khỏi phải nói có phức tạp hơn rồi. Vào giờ phút này thiên ngôn vạn ngứ đều hội tụ ra một câu nói. Ta gõ trong sao đại ma vương người này, lại đặc biệt nào gạt người. Nói xong người bị thương nặng. Dầu cản đèn tắt. Miệng cọp gan thỏ đây làm sao suy nghĩ cả nửa ngày Chúng ta hay lại là tặng người đầu tây cổ chấn bên ngoài tư đứng ở màn mưa trước Hít một hơi khói Phun ra một đường thật dài hơi khói Sâu kín thở dài Tuổi trẻ A đầu thiết A chưa thấy quan tài chưa đổ lệ A Mang chiếc học ra tư kéo kiệt thượng tuyến Trốn A thấy hạ hiểu thiên hỏa lực mở hết tâm tình của bọn hắn nhất thời băng Không chạy trở khiến người lúc sau hẻ cắp sao có ngũ hành đại đồn chi thủy đồn thuật thi triển mà ra. Hạ hiểu thiên cả người nhất thời đồn vào trong nước. Giao nước chảy sao động, với nhiều đóa nước bên trong tay cầm thiên ma kim đao chúc mừng đại mãng phu hiện thân. Ta chính ở chạy trốn ra ngoài kỳ nhân dị sĩ. Thấy họ hạ chợt đứng ở trước mặt mình. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa bão ra đi tiểu đến. tây rồi hoàng kim đao khí ngang dọc. Dết trong chớp mắt hơn 10 người Đứng ở trên không trung chờ đông đảo Thế lực đại biểu chố mắt nhìn nhau Rốt cuộc là ai nói đại ma vương không được Sắp gặp tử vong đứng ra Chúng ta bảo đảm đánh không chết ngươi Chúng ta rút lui không trung một vị hốn Nguyên cảnh cường giả phạm nuốt nước miếng một cái Thử thăm dò hướng người bên cạnh dò hỏi rút lui ngươi cảm thấy hắn có thể bỏ qua cho chúng ta một người chỉ chính trên mặt đất đại khai sát giới hạ hiểu thiên Hỏi ngược lại Căn cứ từ ra thế lực sở ghi lại đến xem đại ma vương trên tay cho tới bây giờ không lưu người sống Phạm là với hắn có thù oán Hiện nay mộ phần thảo đều so với người cao Thậm chí có thảm hại hơn Ngay cả vào ở trong hộp nhỏ đều là vi vọng xa vời Theo như truyền thuyết Phần lớn địch nhân đều cho người này cho bán vào một cái chỗ bí ẩn phòng nghiên cứu bị người nghiên cứu. Cho nên nói chẳng dũng cảm một chút, hướng hạ hiểu thiên chủ động đánh ra. Như vậy ít nhất bị chết có chút tôn nghiêm không chung mọi người, chỉ có bốn vị thủy tột lộ ra vô cùng ổn định. Bọn họ dù sao cũng là tam hoa cảnh cường giả, không phải là hỗn nguyên cảnh chân khí cảnh mực này hôi cá nát tôm. Tuy hạ hiểu thiên đánh một trận kinh thiên hạ. Thậm chí còn chém giết một vị không biết tên cùng bọn chúng ngang hàng cảnh giới lão đầu Cũng không nên coi thường Bọn họ là bốn người một một có lúc cũng không có nghĩa là hay Giống như một một một một một được kết quả Không thể nghi ngờ nếu so với bốn lớn hơn rất nhiều Tiến lên chờ chút phương nhân viên toàn bộ bị hắn giết không chút tạp chất Cuộc diện đối với chúng ta thì càng thêm bất lợi Lời này đưa đến không trung hỗn nguyên cảnh cao thủ đồng loạt gật đầu Mặc dù đều là con chốt thí Nhưng bao nhiêu có thể cho bọn hắn mang đến nhiều cơ hội xuất thủ Tiếng xé gió liên tiếp, liên miên bất tuyệt Hơn 10 người tựa như lưu tinh, giết hướng hạ hiểu thiên Có chính trên mặt đất đại sát tứ phương hạ hiểu thiên Với dưới con mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa Thấy từ đám mây bên trong rơi xuống giọt mưa, lói lên một người Đông đảo hỗn nguyên cảnh cường giả tuy đối với hắn thần suất dụng một thuấn di có đề phòng, vẫn không phòng được. Đâm hai vệt kim quang bắn tán loạn. Vị này thế lực lớn đại biểu nhất thời chia năm xẻ bảy. Tinh khí thần bị thiên ma kim đao hút một đám tỉnh. Đánh vỡ quanh thân nước mưa trong đám người không biết là người nào hô một câu. Còn sót lại người chờ đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đáng chết, lại quên một chiêu này. Quanh hơn 10 người mạnh mẽ vô cùng khí thế bộc phát ra, lúc này mang quanh mình nước mưa quét một cây sạch. Giống giống liên tiếp chín đạo long ngâm từ bức tường khí bên ngoài vang lên. Ngay sau đó bạch, thanh, hắc, xích, hoàng, hôi, tím, lam, tứ, đầu đuôi liên kết. Biến hóa tròn trói mọi người. Sau đó co rụt lại bức tường khí vỡ nát. Thuộc tính đặc biệt Long Ngâm Cửu Thiên, Đại sát Tứ Phương 1350. Đinh đánh chết trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra hơn 30 cái tin tức. Đều là 10 triệu điểm kinh nghiệm ớp nhập chướng. Hạ Hiểu Thiên cuồng cười một tiếng, lần nữa đồn vào trong nước tiếp tục cắt lấy kỳ nhân dị sĩ. Về phần bốn vị thủy tộc cường giả ngon nhất, tự nhiên muốn ở lại cuối cùng hưởng dụng. Đại ca, chúng ta cầm đầu hát bào quái nhân, giơ tay lên đánh gãy huyên để mình lời kế tiếp. Khiến bị giết nhân loại từ giết lẫn nhau tiết mục, biết bao tuyệt vời hắn càng cường đại, càng có thể hiện ra chúng ta thủy tộc lời hại. Còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ sẽ rất buồn chán, người nào nghĩ tới lại đụng phải một vị có ý nhân loại, chỉ nói bốn chữ đã bị đánh cắt thủy tộc. Nhìn đại ca một bộ trong lòng đã có sự tính bộ dáng Muốn nói lại thôi Toàn bộ Tây cố chấn Hóa thành huyết sắc địa ngục Không qua đầu gối nước mưa Đã sớm biến thành huyết thủy Phía trên nổi lơ lửng tàn chi Rất là kinh khủng Nhát gan người nhìn thấy Sợ mất mật cũng có thể Hạ hiểu thiên hai chân dấm ở huyết thủy trên Nhìn bầu trời bên trong bình chân Như vải bốn vị thủy tộc toét miệng cười một tiếng Thật là hợp cách chuyển phát nhanh cái hộp đợi hồi giết các ngươi thời điểm ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Điểm kinh nghiệm ớt. 15.000.000 đương nhiên lấy được không chỉ chừng này. Nửa đường cũng là dùng hết một bộ phận. Đến ma hóa lưu ly giới đao. Lúc này xuyên qua hắn lồng ngực mũi đao Phật Quang hoàn toàn tiêu tan biến thành tử sắc. Cho hắn thêm mất một lúc. Liền có thể hoàn toàn ăn mòn thuộc về cho mình dùng Nên chúng ta Bốn vị thủy tộc đến tới hạ hiểu thiên trước mặt tháo xuống cái mũ Hạ hiểu thiên, xấu xí, hơn nữa đặc biệt Tổng thể mà nói đặc biệt xấu xí Một tấm tương tự trương ngư đâm tùa mặt Có thể thấy rõ ràng miệng hút Hơn nữa còn tí tách toàn dịch nhờn được không chán ghép Hù dọa người nào nhỉ hoa phụ kiểu chạy Hạ hiểu thiên với bốn vị thủy tộc mặt đầy mộng ếp trong ánh mắt của Thể tích giống như khí cầu như vậy Nhanh chóng bành trướng Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 18 chương 523 đại ca Truy hạ lưu tình ùng ùng một người đỉnh thiên lập địa thân cao chừng 20 mét hoàng kim người khổng lồ Xuất hiện ở bốn vị thủy tộc cường giả trước mặt Vô hình nổ tung khí tức tràn ngập toàn trường Trong nháy mắt tách ra quanh thân mưa to Khiến cho hạ hiểu thiên phảng phất phủ thêm một tầng áo mưa. Mặc dù thủy tộc bọn họ thân thể to con. Nhưng là cùng với hóa thân khoa phụ người khác vừa so sánh với. Nhất thời tiểu vu kiến đại vu, Chết no rồi khó khăn lắm đến họ bắp chân mức độ. Chúc mừng đại mãng phu tùy ý một cước thật giống như cũng có thể giết chết đối phương. Thằng nhóc con, dám từ trong nước chạy tới chán ghét ta có tin hay không hôm nay đem các ngươi đều cho xào rồi. Âm thanh như sấm chấn đại địa đều đang phát run băng liệt. Đây cũng tính là cá nhân xích cá voi treo chọc chúng ta bốn vị thủy tộc cường giả. Đứng ở bão trong mưa sốc xích. Khi nào, nhân loại còn có thể biến thân rồi. Hơn nữa hơi cường điệu quá à. 20 mét độ cao ngươi sao không được trời ơi đương nhiên bọn họ cũng không sinh ra sợ hãi. Chẳng qua là hạ hiểu tiên lấy nhân loài khu Đột nhiên mở ra khoa phụ kiểu sau trạng thái. Quả thực làm người ta kinh ngạc thôi. Không nên quên biển sâu bên trong thủy tộc Như thế có thật nhiều vật khổng lồ tứ huyên đế đã sớm thấy chết lặng. Hơn nữa trọng yếu hơn là. Mấy người bọn hắn cũng không phải cái gì hiền lành thật nếu bàn về đến thật ra thì cũng không thua với chúc mừng đại mãng phu. Từ đầu tới cuối từ đầu đến cuối vây xem hơn thập vạn ăn dưa quần chúng. Nhìn thấy trong màn mưa hoàng kim người khổng lồ. Tập thể xôn xao. Sau đó bọn họ lập tức mở điện thoại di động lên chen lấn quay chụp. Sau đó lên truyền tới riêng mình truyền tin bầy. Cùng với xá sao trong số tài khoản. Vì vậy, Vô Bác thượng mặt vô số bàn phím hiệp. Tiến hành một vòng mới đối với thập gia truyền trực tiếp bình đài internet bạo lực. Ma đô phu quét đường quan phương tài khoản cũng là không thể thoát khỏi may mắn. Bình xịt mà cách một tầng internet, ngọc hoàng đại đế bọn họ cũng dám mắng. Một ít người hiểu chuyện lần nữa mở ra đầu động luyện chế mới đại ma vương biểu tình bao đăng lên. Ngực sen vào đao trọng thương ngã gục, nhanh tới xếp ta à. B. G. 20 mét hoàng kim người khổng lồ tiểu tử ngươi thiên chân ác. B. G. Coi như tội khôi hòa thủ xích cá voi hải mậu. Ở kỳ nhân dị sĩ giới như thế không có thoát khỏi may mắn. Vô luận tin tức con đường có bao nhiêu ẩm nút, làm thậm chí nói là thiên ý vô phùng. Nhưng chỉ cần có người muốn tra rõ tuyệt đối không chỗ có thể ẩn giấu. Dù sao trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hết thảy động tác đều là hội lưu lại tương ứng quý tích. Đầu mối. Húng hồ hay lại là nhiều người như vậy. Đồng thời tra hỏi tung tin nhảm phía sau màn chi thủ. Dưới cách nhìn của bọn họ truyền bá hạ hiểu thiên bị thương người tuyệt đối cố ý như thế. Không loại bỏ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu khả năng sau đó. Ở âm mưu luận hạ xích cá voi vị này hải sản đại vương bi kịch. Các thế lực lớn bốt nhảy lên chân đến gọi thông điện thoại. Hướng về phía hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt thăm hỏi sức khỏe 18 đời tổ tung. Tức giận vị này thủy tộc người trong bạc cút điện lời nói tuyến. Hiện nay hỗn nguyên cảnh là có thể chiếm được một chỗ ngồi hiện thế. Như thế nào đi nữa nhiều tiền lắm của tổn thất một cách đều đau lòng hơn hồi lâu. Chớ đừng nhắc tới có thế lực lớn một hơi thở trực tiếp chít mất hai cách trở lên. Có thiên phú cơ hồ đều ban ngành liên quan thu nhận còn sót lại một ít không trên không dưới người. Cướp người đừng làm rộn. Không nghĩ ở quốc nội lăn lộn cho nên một nhóm người có thể lên cấp làm đỉnh cấp cường giả. Vận khí ít nhất chiếm 7 phần. Những thứ này thế lực lớn bốt chưa tụ tập nhân viên đi tìm tra. Thuần túy là bởi vì xích cá voi hải mậu trụ sở chính ở Kinh Đô. Không người dám đi dương oai. Nếu không, sớm đã có một bang khí thế hung hăng người bị hải thượng môn đập phá quán rồi. Không giống với ngoại giới tranh cãi ngất trời, tây cổ trấn trong sắp phát sinh một trận long tranh hổ đấu. Có ý tứ bốn vị thủy trong tộc đại ca cặp mắt sáng lên. Hạ hiểu thiên nhớ mày một cái. Người đó là cái gì ánh mắt mà oanh chân to vừa nhất. Không giữ lại chút nào dấm đạp đi. Mặt đất kịch liệt rung động, may mắn là chấn nhỏ người bên ngoài bầy cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vùng đất đung đưa. Từng vết nước tự hạ hiểu thiên dưới chân răng khắp nơi, lan tràn không biết bao nhiêu dặm. Không có chết ở tại công kích trong nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy ba cái bóng đen vọt ra ngoài. Ít nhất có một người bị hắn mánh liệt đạp kích. Một cước này máu chân khí lực. Cho dù là bát nhã giáo chủ chính diện chúng chiêu. Sợ là đều phải trọng thương ngã gục Úm úm chỉ thấy từ hạ hiểu thiên dưới chân Đột ngột lan tràn ra mười cái cường tráng chạm tay Phía trên rầm rạp chẳng chịt hiện đầy làm người ta nôn mửa miệng hút Tập trung sợ hãi chứng người mắt bệnh thấy Sợ là phải đương trường đẩy tới cu, Chạm tay nhanh chóng quấn quanh ở trên đùi hắn Hơn nữa một cổ đủ để khai sơn cử lực phát động Giống như viễn cổ thời đại titan cử mãng thắt cổ con mồi Ken ghép ghép vừa đã lâu đau đớn từ đại chân truyền vào đầu. Hạ hiểu thiên lộ ra bàn tay cần phải mang chạm tay quái lấy ra. Tây rồi từng đạo vạt áo chán sách thanh âm của tự trái phải vang lên. Nhưng thấy còn sót lại ba vị thủy tộc hắc bào phủ xuống thân thể bành trướng, số lớn xuất thủ mở ra. Năm ba cái hô hấp, từng con từng con dáng cũng không thua với hắn vật khổng lồ đập vào mi mắt. Con mực đại vương thể hẹp dài, có thương hình, lại đỏ nhạt. Trừ những thứ này ra, Hạ Hiểu Thiên thật sự là không tìm ra, chính mình trong nhận biết lớn hơn con mực rồi. Chấn nhỏ ra, đám người xôi sùng sục Tình cảnh quá kính bảo khoa phụ đại chiến con mực trang đầu tiêu đề đặt trước bên trong. Màn mưa trước vô thơ kéo kiệt. Há to miệng. Thuốc lá rơi trên mặt đất. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà đến. Quyết định được gì thú kỳ nhân gì sĩ trong nước sinh vật lại đi lên dính vào một cước. Hắn cảm giác mình hay lại là mau sớm từ trước đi, nếu là ngày nào văng ra cái thần tiên, lại có nhức đầu. Mười mấy con to lớn chạm tay, đưa về phía hạ hiểu thiên. Thiên ma thấy chính mình tình cảnh không ổn, hắn quyết định thật nhanh kết thúc đối với lưu ly giới đao ăn mòn. To lớn thái huyên đao chém ngang cần phải mang lan tràn mà đến suốt thủ tận gốc chặt đứt thương hai người tương giao, sao hỏa tràn ra. Đây là hạ hiểu thiên tử được đến Thái Uyên đao sau, lần đầu tiên giống như chém sắt thép cảm giác. Mềm mại chạm tay thật giống như hóa thành cứng rắn hợp kim. Cho dù cắt vào trong đó 3 phần, nhưng cũng khiến cho thân đao tạp ở bên trong. Cá lọt lưới uốn quanh ở hạ hiểu thiên trên người, hơn nữa liên tiếp phát động thắt cổ. Ken két két bốn vị thủy tộc vốn là cường hãn con mực đại vương Ở trong biển thậm chí có thể cùng cá nhà táng tranh hùng. Thêm nữa tam hoa cảnh thực lực cùng với về số lượng ưu thế hạ hiểu thiên tạm thời rơi vào hạ phong. Có lòng thi triển ngũ hành đại đồn, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Dưới chân quấn vòng quanh đại con mực cũng không tính cho hắn cơ hội. Trên đất lềm giới mặc dù có thể đợi mặt người hoa hướng dương bỏ chạy, chính là bởi vì không có phản kháng. Làm vì địch nhân thủy tộc. Làm sao biết không kháng cử đổn thuật đáng chết hạ hiểu thiên dần quát một tiếng. Long tượng bàn nhựa công thập tam tầng Hoàng kim khí 1.500. Oanh hư không sâu xa bên trong, lộ ra từng tia khí lưu màu vàng ấm. Cũng nhanh chóng hội tụ cùng hạ hiểu thiên quanh thân cả người trong khoảng khắc kim bích huy hoàng. Giống ngang kim long kim tượng trỗi lên từng đạo nóng bỏng khí tức cuốn toàn trường. Số lớn nước mưa bốc hơi. Hơi nước tràn ngập ở toàn bộ chấn nhỏ. Người bên ngoài bầy phát ra thở dài. Đáng tiếc không nhìn thấy như vậy cái thế đại chiến. Đương nhiên không có người muốn tự mình tiến vào bên trong. Xem một chút người cùng con mực tranh hùng. Loại này kinh người tranh đấu. Phòng trừng tùy tiện quét tới một đạo khí lưu. Cũng có thể đánh người chia năm xẻ bảy Chết tham tại chỗ. Xuy suy suy bó ở hạ hiểu thiên trên người vai thịt bắp chạm tay. Nhất thời phát ra thật giống như liệt hỏa thiêu đốt dầu mỡ thanh âm của Thuộc về hắn giận dữ giơ lên hai cánh tay chống một cái lúc này cựa ra Đồng thời chân phải thật cao nâng lên Mang theo bám vào họ trên đuổi con mực đại vương Chết kèm theo lôi đình rung động Một cước rơi xuống đất Oanh đại địa vỡ nát không biết bao nhiêu giảm kịch liệt sóng trùng kích lăn Ba đầu vây ở hạ hiểu thiên bên người Giáng không thấp hơn 20 mét con mực đều là bị hất tung ở mặt đất. Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại thấy vậy. Hắn đôi chân vừa đạp phi thân đánh về phía một cái con mực đại vương. Hữu trưởng mở ra toát ra như là mặt trời chói chang hào quang. Nóng bỏng hoàng kim khí, khiến cho bốn vị thủy tộc thoáng như thuộc về trong mặt trời tâm. Quanh một cái tát chính giữa con mực nhập vào cơ thể kim quang nổ lên. Vừa mới đứng dậy còn lại hai cái thủy tục, mặt đầy tê giải mạch ra lần nữa bị hất đổ. Cái này còn chưa xong. Hạ hiểu thiên cưới ở con mực trên người. Hai quả đấm tựa như máy đóng cọc như thế. Ở không trung lưu lại đảo đảo ảo ảnh. Từng quyền đánh vào đầu lâu trên. Cố nhiên là động vật nguyễn thể cùng động vật không xương sống. Nhưng hoàng kim khí bá liệt trình độ. Tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay gặp cường hãn nhất lực lượng. Đang ở bị đòn con mực đại vương, chỉ cảm thấy Hạ Hiểu Thiên hai cái quả đấm, hóa thành hai đợt đại nhật. Mỗi nhất kích cũng như cùng đem đặt ở trong núi lửa thiêu đốt, bốc hơi trong cơ thể số lớn năng lượng. ùng ùng thủy tộc đồng bạn thấy vậy, lập tức tiến lên cần phải làm thắt cổ. Hạ Hiểu Thiên cánh tay phải vung mạnh, vô cùng vô tận hoàng kim khí nổ lên. Nhất thời đưa bọn họ hai người oanh ngã lật địa, sau khi cũng không quay đầu lại, vào chỗ chết bắt một cái đánh. Thương thứ mười chỉ, không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Trước lồng chết một người lại nói, còn dư lại bắt trước làm theo, ngược lại các ngươi không thể ngay đầu tiên giết chết ta. Ken ghét ghét từ đầu đến cuối bám vào hạ hiểu thiên dưới chân con mực đại vương. Cho dù bị một cước, nhưng bởi vì động vật nguyễn thể nguyên nhân, cũng không bị bao lớn thương thế Vì cứu viện hương để mình, xuất thủ lan tràn hạ dìm chặt rồi cổ của hắn. Chết hoàng kim khí phun trào, hội tụ tụ vào một điểm. Sau đó, nổ tung. Quanh bàng bạc kim nhật giày đặc không trung điên cuồng cắn nuốt quanh mình hết thảy. Đại địa đổ nát, hóa thành bụi. Vòng ngoài đám người chỉ có thể nghe một tiếng ấm vang. Không ngừng thuộc về bị đòn con mực, liền hô một tiếng hét thảm đều không thể kêu lên trực tiếp chưng chín đinh đánh chết tam hoa cảnh ô nhị, đạt được một 5000 0000 điểm điểm kinh nghiệm ép về phần một mực rẻ vào hạ hiểu thiên trên đùi lão đại nửa chín còn lại hai vị huynh để nhìn một cái, ta đánh ngươi mẹ ơi. Trốn vì vậy, hai người bọn họ ngã ngậy chạm tay, điên cuồng hướng tây cổ trấn bên ngoài chạy trốn. Ao ao ao toàn lực bùng nổ hạ hạ hiểu thiên rất mệt mỏi. Ừ mũi khẽ ngửi thật là thơm a. Chảy nước miếng hắn kinh ngạc nhìn dưới người ôm đại con mực. Ở mệt mỏi cùng với đói bụng khô xử hạ cắn một cái. Mùi vị không tệ. Con mực thịt vào miệng tan đi. Hóa thành từng cổ một dòng nước ấm bổ sung hắn mất đi lực lượng. Sau đó xiếp hắn cổ lão đại, liền gặp hương để mình bị cái này tàn bạo nhân loại, hai ba ngụm nuốt xuống. Đại ca, chúng ta có thể có chừng hai mươi thước. Ngươi ăn mấy miếng đã hết. Có phải hay không có chút không tôn trọng con mực một con tam hoa cảnh hải sản tạo song? Hạ hiểu thiên hơi có chút chưa thỏa mãn. Một xây ghế tiếp, bốn vị thủy trong tộc lão đại, nhất thời cảm thấy không lành. Một đôi tràn đầy khát vọng ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú vào hắn.